t r ư ơ n g hai trăm hai mươi bảy theo bản quan lại đi một chuyến kiến c h â u h ạ quảng minh thành bên trong một tràng sắt lục đồng dạng tại thượng diễn đường phố bên trên mấy trăm cẩm y h i vệ từ bốn phương tám hướng đằng đằng sát khí d ế t ra không chút do dự thậm chí rất nhiều các bộ người đều không rõ ràng phát cái gì có sự tình gì cái này một màn đến quá mức đột nhiên đường phố bên trên rất nhiều kiến c h â u tam vệ thủ lĩnh mang đến bộ khúc vội vàng không kịp chuẩn bị một thời gian tổn thương thảm trọng lý phủ chi bên trong tiễn vũ đầy trời một đợt mưa tên phía dưới viện trung thi thể chỉ ngang ngã xuống một mảng lớn các bộ thủ lĩnh lập tức kinh g i n lên từng cái thần sắc điên cuồng nội tâm vừa kinh vừa giận ngạch diệc đô nhìn lấy ngã xuống n ô nhị cắp xích đầu tiên là ngây n g ư ờ i giây phút rất nhanh tức giận điên cuồng gào thét đáng chết ta muốn giết người a a ngạch diệc đô răng cắn đến cách cách rung động mắt bên trong lóe một cổ vô pháp k i ể m chế nội hỏa tựa như một đầu bị làm tức giận hùng sư mạnh nhiên rút ra bên hông đao tựa như lâm mang sung phong m à tới thiên địa nguyên khí hội tụ đao phong phía trên tự đốt lên hừng hực liệt hỏa làm đến n ô nhị cắp xích tâm phúc kỳ thực lực tự nhiên không yếu từ tiểu tu luyện cùng n ô nhị cắp xích một dạng công pháp thậm chí ngạch d i ệ t đô thiên phú muốn so n ô nhị cắp xích đều muốn tốt hơn nhiều càng l à trước một b ư ớ c b ư ớ c vào tông s ư cảnh như là sinh tại đại minh có tài nguyên nâng đỡ có lễ hội đi càng xa suy cho cùng như là tại bình thường lịch sử bên trong này người tương lai chính là ít hở cờ kỳ chủ chỉ là một mực dùng đến vì phòng ngừa quá mức để người chú ý n ô nhị cắp xích đều để ngạch d i ệ t đô ẩn tàng lấy thực lực vê anh dưới chân đá xanh sàn nhà vỡ vụn đá vụn v y r a ngạch diệc đô nhảy vọt đến giữa không trùng vung đao nội trả mà xuống thiêu đốt họa diễm thiêu đốt đẩy trời tuyết rơi lâm mang thân sắc lạnh lùng tùy ý chém ra một đao một vệ bá đạo vô cùng đao khí tung hoành c h a n qua thiên địa nhất đao vô biên đao ý quân lấy lấy khủng bố thiên địa nguyên khí vào tới kinh thiên thuần dương đao khí diệu thiên phốc phốc ngạch d i ệ t đô đáp xuống thân ảnh dừng lại tạp sát loan đao trong tay vỡ vụn gần như nháy mắt hắn thân thể nổ tung lâm mang thần sắc vẫn ý như c ũ lạnh lùng tông sư hắn giết quá nhiều một cái khuôn mặt láo giả g i à n mua đập bàn mà đứng dậy nhìn về phía lý thành lương giận dữ hét lý tổng binh ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì ngươi chẳng lẽ là muốn gây ra kiến c h â u tam vệ các bộ nộ hòa sao chúng ta mấy cái cũng không phải dễ khi dễ chúng ta mấy cái như là chết tại chỗ này so đem chiến hỏa đ ổ than m ở miệng người là hồn hà bộ thủ lĩnh mặc công lý hồn hà bộ có thể nói là thực lực hùng hậu mặc giáp qua vạn cũng là bình cường mạ tráng tại hắn thân một bên theo lấy một kẻ thân thể khôi ngô trung niên nam tử cầm trong tay một cái to lớn lang nha thiết bổng vung vẩy hổ hổ sinh phong bốn phía tiễn vũ bị hắn toàn bộ ngăn xuống chứ bên trong tiểu bộ lạc thủ lĩnh tử vong bên ngoài cùng loại với mấy cái đại bộ lạc thủ lĩnh thân một bên đều có tộc bên trong dũng sĩ thủ hộ có bộ lạc thủ lĩnh nhìn về phía tân an cả giận nói đại nhân cái này liền là các ngươi đạo đãi khách sao đại nhân này sự tình cần phải muốn cho một cái thuyết pháp tân an mắt bên trong kinh ngạc thoát đi xông đến lâm mang trước mặt cả giận nói lâm đại nhân ngươi điên rồi sao ngươi như này làm sự tình bản quan nhất định muốn thượng tấu vạch tội ngươi một bản tân an manh quay đầu nhìn về phía lý thành lương nổi giận nói lý tổng binh chẳng lẽ ngươi muốn tùy ý hắn hổ nháo như là l i u đông ra sự tình ngươi có thể biết hậu quả lâm mang túi đầu quan sát tân an mặt bên trên lóe qua một tia đổ c ậ n tỳ hưu đạp nát hắn hống tỳ hưu mong t r ư ớ c mánh nhiên nhấc lên sau đó dùng xét đánh chi thế b ư ớ c ra tân an con mắt mánh co r ụ t lại mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên cùng kinh khủng một s á t na mồ hôi lạnh trải rộng quanh thân không thân an triệt để kinh thậm chí cả cái người đều nhanh điên hắn vạn vạn không có nghĩ đến nay người vậy mà lại ra tay với hắn khoan đã lý thành lương sắc mặt đột nhiên biến thân ảnh một lóe liền muốn phóng tới tân an nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là chở một bước b ảnh tân an đầu trực tiếp bị tì hưu một cước đạp vào trong cổ áp lực kinh khủng để hai chân của hắn rơi vào mặt đất toàn bộ thân thể từng tấc từng tấc vỡ vụn huyết nhục nổ tung giống là gặp đến vạn cân cự lực nghiền ép đá xanh sàn nhà trong khoảnh khắc đó bắn tung tóe ra giống như giống mạng n h ệ liền ngân lâm mang thần sắc bình tĩnh nói kiến châu tam vệ các bộ tập sát liêu đông trấn thủ thái giám đáng chu lý thành lương bước chân dừng lại sắc mặt tâm trầm người điên hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch người này vì cái gì hội mời thánh chỉ thành vì giám quân cái này một tay hoàn toàn là tại đề phòng hắn bất kể hắn nguyện không nguyện ý đối phương có d á m quân t r ì danh liền ý vị có thể đủ nhúng tay liêu đ ô n g quân vụ mà hắn nghĩ điều động quân đội ngăn cản kia có thể là chứng thực tội mưu phản như l à n à y người thật tại liêu đông ra cái gì sự t ì n h hắn lý ra tất nhiên khó trốn liên quan thánh dụ kiểm tra quân kỷ nếu là thật sự tại liêu đông ra sự t ì n h vậy hạ hội nghĩ như thế nào triều đình bách quan lại sẽ nghĩ như thế nào cái này một khác cho dù là lý thành lương cũng cảm thấy khó giải quyết nương rồi cái này ra hỏa tiểu tiểu tội tác tâm cơ lại là như thế ác độc lý thành lương nhìn qua đầy trời tuyết rơi bất đắc dĩ thở dài âm thanh lạnh lùng nói như tùng thông chi như mai dẫn đầu thành bên trong thiết kỵ đem thành bên ngoài tất cả các bộ người tiêu diệt hắn hiểu được trải qua chuyện này cái này liêu đông sợ là phải lại mở đường chiến sự nhất là lâm mang tiếc câu dưỡng khấu tự trọng không phải nuôi h ổ gây h o ạ càng làm hắn sinh ra lòng k i ê n kỵ lý như tùng sắc mặt biến hóa cả kinh nói phụ thân lý thành lương mặt mũi gian mua hiển thị rõ vẻ băng lãnh quát lạnh nói nhanh đi vâng lý như tùng chào theo tiểu nhà binh nhanh chóng rời đi cùng lúc đó tại viện bên ngoài có số lớn binh sĩ bao vây mà đến đem toàn bộ sân nhỏ vì nước c h ả y không lọt đám người quay đầu lại phát hiện đã là lui không thể lui tại tất cả người sợ hãi kinh d ậ n ánh mắt bên trong lâm mang cầm trong tay tu xuân đao đao phong nhìn chỉ mặt đất k h ô n g chế lấy t ì hưu hướng về đám người chậm rãi đi tới t ì hưu tiến lên rất chậm đ ầ y trời tuyết rơi tựa như cùng hắn liền thành một khối một cổ bệ n g h ệ thiên hạ bá khí tự sinh mặc cốc lý một cái thoát đi đầu bên trên mũ mềm dùng đao vạch mặt giận d ữ hét sao trời tại thượng này thủ chúng ta mấy cái tập b á huyết cựu cần dùng máu trả người lời quá nhiều trong gió tuyết một đạo băng lanh thanh âm nổ vang s ắ t theo đó một đạo chỉ quang nhanh như tia chớp nhanh như điện chớp mà tới phá không âm thanh trận trận vô tướng tiếp chỉ cẩn thận hộ vệ tại mạc cốc lý bên cạnh hồn hà bộ dũng sĩ sắc mặt đột nhiên biến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lấy tay bên trong lang nha cự đ ồ n g ngăn tại mạc cốc lý thân trước chỉ là cái này một chỉ vi lực hoàn toàn không phải hắn có thể dùng chống đỡ cứng c ấ p chỉ kình trực tiếp xuyên thủng lang nha cự đ ồ n g càng xuyên thủng mạc cốc lý trái tim mạc cốc lý trợn mắt tròn xoe thân thể thẳng tắp nga xuống vỡ vụn vết thương chỗ cháy đen một mảnh nhìn đến cái này một màn còn lại mấy cái bộ lạc thủ lĩnh triệt để rơi vào điên cuồng cùng kinh khủng bên trong chư vị giết ra ngoài liều liền tại cái này lúc một người lấy ra n g ư ợ c bên trong đạn tín hiệu nhưng mà liền hắn vừa mới chuẩn bị kéo động một khắc này một vệ đao quàng cực tốc tới gần phốc phốc huyết vũ đầy trời châu xá bên trong bộ thủ lĩnh giận dữ hét bộ lạc các dũng sĩ giết cái kia sao trời phù hộ kia là một kẻ thân thể dị thường cao lớn nam tử lưng h ù m vai gấu đen nhánh khuôn mặt tràn đầy sát khí đám người bên trong bốn cái thân thể khôi ngô nữ chân người dậm chân mà lên miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ dần dần tại bọn hắn thân bên trên tản mát ra mông lung huyết mang kiến c h â u nữ chân người ban đầu đại đa số người là t h ở phụng tắt màn giáo bọn hắn tín ngưỡng vạn vật tự nhiên càng t h ở phụng sao trời bọn hắn tin tưởng vững chắc người chết sau linh hồn tướng bị tiếp dẫn vào tinh không hóa thành ngôi sao đầy trời bất quá bởi vì tây vực phật môn kim cương tông dẫn vào mông cổ để bộ phận nữ chân bộ lạc cũng bắt đầu t h ở phụng phật tông nhưng mà đa số bộ lạc vẫn bảo lưu lấy tắt màn giáo những này đều là tắt màn giáo bên trong dũng sĩ một cỗ vô hình khí lãng khuyết tán ra tới đất bên trên tuyết động bị đánh tan bốn người trên thân khí thế bạo trướng toàn thân cơ thịt nháy mắt giống như l ú c bằng sắt bốn người hai mắt đỏ bừng hướng về lâm mang phát ra một tiếng gầm thét cái này là thiêu đốt tinh huyết bí thuật có thể làm đến hộ vệ các đại bộ lạc thủ lĩnh dũng sĩ kỳ thực lực tự nhiên không yếu bốn người mánh địa đất đất quanh thân tản mát ra huyết hồng q u a n mang tựa như khí huyết tràn ra ngoài sát theo đó bốn người đồng thời huy quyền khí huyết chân khí tràn lan đây là tắt mạn giáo bên trong bí thuật có thể đủ dùng thiêu đốt toàn thân khí huyết thọ mệnh làm đại giá từ đó đổi lấy cực hạ n lực lượng dần dần tại chỗ ngưng tụ ra một đầu to lớn máu lang hư ảnh này lang bắn ra h uy thế lấy gần như không kém gì nguyên thần t ô n g sư ngao theo lấy một tiếng kinh thiên lang khiếu to lớn cự lang chi ảnh nhanh chóng đánh tới chấm đoán hùng y thao thiên lâm mang đứng tại thì hưu gánh lên chậm rãi giơ lên đào băng lên h cặp mắt hở hứng nhìn chăm chú lấy kia tôn lang vương hư ảnh một đao chém xuống, gào thét trong gió lạnh, lâm mang xâm nhiên thanh em trợt vàng cho bản quăn trong nháy mắt bốn phía gió tuyết đều phảng phát xa vào ngưng trệ đương tràng một đao tuyết lớn ngừng thiên địa ở giữa một vệ khủng bố đao khí giống như long quyển như cơn lốc hội tụ cả cái lý phủ bầu trời khoảnh khắc ở giữa hội tụ lên b ả n g bạc nguyên khí chi vân lý thành lương nội tâm một kinh tông sư ngũ cảnh nguyên thần không người này cảnh giới cũng không phải nguyên thần kia một n á y mắt trước mắt mọi người chỉ còn lại cái này một trôi từ không trung ngang ngược chém xuống đao nguyên thần chi đao đông tuyết động đầy trời tuyết lớn cải biến phương hướng theo lấy cái này một đao chém xuống dựa sạch tức một đao quỳ cái này một tiếng tự thiên long thét dài bốn phía mái hiên mảnh n ó i lần lượt nổ tung đá vụ nổ tung Hòa anh. Khủng bốn khí l ã g người ổ lên, bán n ra p h ả phất thiên h cửu n kinh lôi điên giữa chia hai. cuồng Lan vương ảnh na vụn, dùng Bốn n ghét. hư làm Phúc. gạo g sát từ một vỡ ư ở bị đồng thời thổ huyết thất khiếu bên trong tiên huyết tuôn ra s á t theo đó bốn người thân thể bên trong xương cốt bị khủng bố đao thế nghiên ép từng khúc nổ tung tại dưới một đao này bọn hắn chỉ có t h â n phục tạp sát bốn người hai chân không nhận k h ô n g chế hướng xuống g ố n lượn ẩm vang quỳ xuống tì hưu thần sắc não nghệ chậm rãi cất bước từ bốn người thân đường biền qua một khắc này phù phù phù phù phù phù, phù, phù. phù, phù. thường viên đầu người lạng yên lan xuống thần phục hoặc là chết lâm mang nâng lấy đao phản phất tại nói ra một kiện cực kỳ bình thường sự tình một đám bộ lạc thủ lĩnh mặt đầy sợ hãi mắt bên trong càng có nội hỏa không khả năng một cái bộ lạc thủ lĩnh gầm thét có gan thả chúng ta trở về chúng ta chiến trường chém giết lẽ nào các ngươi cũng chỉ biết chơi những này trò x ế t sao lâm mang túi đầu quan sát hắn một mảnh đ ô n g tuyết bay xuống b ảnh l i ê n tại đ ô n g tuyết bay xuống đến hắn kiêm ộ t máy mắt máy buộc phát ra khủng bố sắc cơ、Suy. hắn biết hầu bên trên phơi bày ra một cái động lớn tiên huyết dâng trào thần phục hoặc là chết làm lâm mang thanh â m vang lên lần nữa một khắc này đám người nội tâm không khỏi phát lệnh chiết trần bộ bộ lạc thủ lĩnh cắn răng nói chúng ta thần phục có thể được đến cái gì lâm mang cười nạo h một tiếng lạnh lùng nói đ i nhớ các ngươi chỉ là bản quan một con chó chó không có tư cách có kẻ mặc cả lời này vừa nói ra đám người nội tâm nháy mắt bị n ộ hỏa tràn ngập đây đối với bọn hắn mà nói quả thực liền là nhục nhã hơn nữa còn là nhục nhã quá lớn làm đến các đại bộ lạc thủ lĩnh bọn hắn lúc nào thu qua này các loại nhục nhã mặc dù các bộ lạc trên danh nghĩa thần phục với đại minh nhưng mà đều là lá mặt lá trái mỗi người đều có mục đích riêng không có một cái người thật nguyện ý thần phục hôm nay hô hào hiệu chung ngày mai liền hội phái binh tập kích biên cảnh cướp đoạt thổ địa lương thực nhân khẩu như là quân đội đánh đến lại sẽ nhanh chóng thần phục sau đó hô to minh hoàng đế vĩ đại chỉ cần có bất cứ cơ hội nào những bộ lạc này liền sẽ nhanh chóng xuôi nam bọn hắn tùy thời tùy khắc đều tại chuẩn bị xuôi nam sau đó cướp đoạt cái này bên trong hết thảy chiếm cứ kếp phiến phỉ nhiều thổ đ i ệ chết trần bộ thủ lĩnh sắc mặt tâm trầm gật đầu nói ta chết trần bộ nguyện ý hiệu chung không liền là hiệu chung sao chỉ cần hắn có thể rời đi nơi này hắn nguyện ý dùng sao trời danh nghĩa thể tương lai nhất định muốn lại r ế t trở lại tới nhưng mà tại ngẩng đầu k i a một máy mắt một vệ đao khí lại là dùng x é t đánh chi thế chém tới phốc phốc phóng lên tận trời đầu lâu mặt đầy ngạc nhiên trước khi chết thời điểm không cam lòng ánh mắt chết chết chừng lấy lâm mang hắn không phải cái thứ nhất thần phục sao các ngươi còn là quá nhiều bản quan nhìn lấy c h ư n g mắt lâm mang g ẩ n đầu ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo cái gì một cái bộ lạc thủ lĩnh vừa phát ra một tiếng kinh hô nhưng nhịn sau một khắc liền là thi thể phân ly các vị cùng hắn l i ề u hắn liền không nghĩ tới để chúng ta rời đi một cái bộ lạc thủ lĩnh v ẫ n nộ gầm gừ lên đến liền nhau đao quang giống như thủy triều mà tới đao ả n h lắc lư sắt na ở giữa liền có mấy người ngã xuống hai cái bộ lạc thủ lĩnh hoảng sợ lui đến viện cửa trước thần xác kinh khủng nhìn lấy lâm mang hai người liền gấp quỳ xuống sợ hai đan sen ta nguyện ý thần phục ta nguyện ý thần phục hai mai sinh tử phù nháy mắt ngưng tụ hai người kêu t h ẳ n một tiếng nháy mắt sắc mặt trứng hồng phát ra từng tiếng tiếng thê thảm bị thương lâm mang thu đao và o vỏ bình tĩnh nói từ hôm nay bắt đầu các ngươi liền xuất bộ tiến đánh hải tây tam tộc bản quan không quản các ngươi dùng cái gì biện pháp một bộ tộc binh sĩ lưng ở giữa như là hệ không mười khỏa đầu liền cầm các ngươi bộ tộc đầu đến gót lời rơi lâm mang mới dừng lại sinh tử phủ k h ô n g chế còn lại cái này hai người một là đồng ngạc bộ thủ lĩnh một người là n ộ t ân bộ thủ lĩnh cái trước là mãn châu năm bộ một trong phía sau là trường bạch sơn ba bộ một trong lâm mang nhìn về phía lý thành lương bình tĩnh nói lý tổng binh lại đi một chuyến kiến trâu như thế nào lý thành lương ánh mắt phức tạp nhìn lấy lâm mang liền hắn cũng không nghĩ tới người này lại hội như này quả quyết lâm đại nhân ngươi có thể có nghĩ qua này sự tình hậu quả hậu quả lâm mang thần sắc nghiền ngẫm nhìn lấy lý thành lương bình đặng nói hậu quả gì người là bọn hắn giết cùng bản quan có quan hệ gì l i ê n tính loạn loạn cũng là kiến trâu tam vệ mà không phải đại minh không loạn lên nổi lâm mang ngửa đầu ngắm nhìn không trung dư quang liếc mắt địa n ộ nhị cắp xích thi thể bình tính nói là một cái dân tộc ưu tú nhất một nhóm người chết đi không coi trăm năm bọn hắn là trưởng thành không lên đến ngay sau đó nhìn lý thành lương một mắt ý vị thâm trường nói lý tổng binh là sợ phía sau không có t r ư ở n g đánh đi kỳ thực k ế sách này căn bản tính không được cỡ nào cao minh không ngoài liền là l ý gián đỡ yếu đánh mạnh chỉ là lý thành lương thủ đoạn quá mức ôn h ò a l i ê u đông mỗi ngày có chiến sự cái này chiến sự lại là như thế nào hắn chân chính mục đích là dưỡng khấu tự trọng lý thành lương ánh mắt hơi trầm xuống lâm mang một tay vị đ a u âm thanh lạnh lùng nói ta nói dưỡng khấu tự trọng không phải nuôi hổ gây họa triều đình không phải quản lý không được kiến châu sao vậy liền để chỗ này thành vì một mảnh man hoang chi điểm lý thành lương nhìn thật sâu lâm mang một mắt cũng là cảm thấy một trận h ã i hùng khiếp vía liền hắn bất quá cũng là dung túng bộ hạ đồ một thành người này nghĩ lại là diệt vong cả cái kiến trâu lâm mang nhẹ nhàng vô vô t ỷ hưu t ỷ hưu cất bước hướng về viện bên ngoài chậm rãi đi tới các đại bộ lạc thủ lĩnh tử vong mang đến tinh nhuệ chi sĩ càng trôn cất sinh ở đây cho dù bộ tộc bên trong còn có cừng giả nhưng mà tiếp xuống đến bọn hắn tất sẽ rơi vào bên trong loạn bên trong tranh quyền đoạt lợi là vĩnh viễn không cách nào tránh khỏi mà hai cái thủ lĩnh còn sống sót cho dù có mâu thuẫn các bộ dẫn trước phát tiết đối tượng cũng là nổ thân hai bộ so với đại minh cái này tôn quái vật khổng lồ hiển nhiên là hai bộ càng thêm dễ khi dễ một điểm tính toán thời gian nghi kha ngoại n g lan các loại bộ cũng c ũ nhanh g n muốn công chiếm các bộ cái này một đời kiến c h â u các bộ tất sẽ tuân ra từng đám nhân kiệt đã như đây vậy liền để bọn hắn tuyệt hậu hắn liền không tin một nhóm lao nhân một đám phụ nữ và trẻ con còn có thể n ị c h chuyển thiên mệnh đường phố bên trên toàn thân đ ấ m mau cầm y địa v ệ lặng l ê n tụ hợp đám người hành lễ thế thanh nói bãi kiến trấn phụ sứ thanh thế c h â n thiên những này c ẩ m y h ị vệ đều là từ bắt c h ấ n phụ ti h bắt trực lệ bí mật điều khiển m à tới lâm mang thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước thành m ô n bình tĩnh nói chư vị theo bản quan lại đi một chuyến kiến c h â u tuân lệ đám người tề thanh hét to huyết mạch phảng phất bị nhen lửa nhìn qua đi xa thân ảnh lý thành lương ánh mắt phức tạp nhìn về phía thân binh trầm giọng nói triệu tập các vệ theo ta xuất trinh hắn tự nhiên không khả năng thật nhìn lấy lâm mang đọc sấm kiến trâu cái này tội lôi hắn lý ra đảm đường không nổi chương hai trăm hai mươi tám gậy ông đập l ư n g ông thượng tại quảng minh thành bên ngoài còn có hai vạn nữ chân kỵ binh những này đều là các bộ thủ lĩnh mang đến tinh nhuệ bộ khúc càng là người người mặc giáp bị hạn chế tại kỹ nghệ điều kiện các bộ nhóm giáp chi sĩ kỳ thực cũng không nhiều cho dù là hồn hà bộ cái này dạng đại bộ lạc hắn bộ tộc nhân số đủ có tám vạn có thể chiến chi sĩ càng là cao tới ba vạn nhưng mà chân chính mặc giáp chi sĩ cũng vẹn vẹn qua vạn cái này liền là t r ê n h lệch cùng loại với đại bộ lạc đều là như đây những t i ê u bên trong tiểu bộ lạc càng không cần nói tại bộ lạc bên trong có thể có được một kiện chính mình giáp vị đã là vô thượng vinh quang cho dù cái này phó giáp vị đều khả năng là từ hắn ra ra đời chuyển xuống tới trái lại liêu đông tiết h kỵ nhất là lý như tùng bộ hạ cái này chi tinh huệ người người mặc lấy tinh xào giáp vị trong đó càng có nhân mã đều giáp trọng kỵ binh có khiênh hỏa khí kỵ binh cái này hai vạn các bộ tụ lại kỵ binh tại thiết kỵ phía dưới nhanh chóng sụp đổ bọn hắn vẫn lấy làm kiêu nạo g giáp vị tại hỏa khí trước mặt lộ ra vô cùng n h i ề u đ ấ t t r o n g giáp kỵ binh xung phong mà qua giống là một đạo ẩ m ẩ m h ư n g lưu tiên huyết tại thời khắc này đã trở thành giá rẻ nhất màu sắc như là đơn thuần quân số tố chất kỵ s ạ chi thuật những n à y nữ chân kỵ binh kỳ thực cũng không yếu chỉ là bọn hắn đối mặt liêu đông quân bên trong trang bị tinh xảo tinh nhuệ thiết kỵ cái khác lý như tùng tập kích quá mức nhanh chóng chiến trường phía trên liền xem trọng một cái chiến cơ rất nhiều tam vệ các bộ người đều không kịp phản ứng qua đến. thậm chí bọn hắn đều không rõ ràng phát cái gì cái gì sự tình húng chi những n à y người vốn liền là do các bộ hội tụ mà đến ngư long hô tạp hô không lệ thuộc phương xa trong do tuyết màu đen hồng lưu tại nhanh chóng sen kẽ không có cái gì cao minh chiến thuật có chỉ là nghiên ép không thể không thừa nhận những n à y các bộ dũng sĩ d u n g khí cùng chiến lực nhưng mà tại chiến trường đại thế phía dưới cũng chỉ có thể sụp đổ nữ chân chiến đấu rất đơn giản triệu tập tất cả người đơn giản đối đầu một lần hoặc là, là đánh lén chiến thuật bao vây đến mức càng sâu bọn hắn từ chưa cân nhắc qua đây cũng là n ô nhị cắp xích có thể nhanh chóng quật khởi nguyên nhân h ã n tại lý thành lương phủ bên trong học tập quá nhiều tri thức một cái không có sự tình liền ngồi s ổ m ở xó s ỉ n h bên trong nhìn tam quốc diễn nghĩa người tuyệt không chỉ là vì nhìn bên trong cố sự từ đó giết thời gian các bộ bị thiết kỵ hồng lưu chia cắt ra đến sau đó từng cái đánh tan khi nhìn thấy bốn phương tám hướng đều là người hắn thân ảnh thời điểm một chủng tên là sợ hãi cùng m ở mịt cảm xúc hội áp chế dũng khí của bọn hắn từng bước đem nội tâm bổ sung làm có cái thứ nhất người thời điểm chạy trốn đại thế liền đã vô pháp ngăn cản thi thể ngã đầy đất đất tuyết bên trong giống là bịn kín nhất tầng huyết s ắ c xa y hỉa lâm mang đứng tại tỳ hưu g á n h lên l ặ n g lặng nhìn qua phía trước chiến trường thân sau một đám cầm y hỉa vệ r ụ c ngựa mà đứng tất cả người ánh mắt bên trong đều mang kịch liệt cùng nóng bỏng chiến trường vốn liền là một chủng nam nhi huyết tính đọ sức chỗ lâm mang biết rõ thân sau đám người ý nghĩ nhưng mà hắn cũng không có tham dự ý nghĩ để cầm y hỉa vệ xung kích loại chiến trường này là ngu xuẩn nhất một chủng hành vi bọn hắn vào tràng ngược lại sẽ phá hư chiến cuộc nữ chân các bộ kỵ binh bắt đầu đại quy mô chạy tán loạn tiếng đều rên không ng t h ờ i ngang khắp đồng lâm mang chậm rãi thu về ánh mắt trầm giọng nói liêu đông thiết kỵ danh b ấ t h ư truyền lý thành lương dục ngựa mà lên thần sắc bình tĩnh nghe nói trầm giọng nói cái này là kinh nghiệm chiến hỏa lịch luyện ra đến quân nhân chỉ có tại không ngừng chiến tranh bên trong mới sẽ không mục nát x a đoạn lâm mang liếc hắn một mắt tự nhiên biết rõ hắn lời nói bên trong ý tứ không ngoài là trách hắn lần này l ô mãng hành động lý tổng binh trượng l à đánh công xong hải tây g ã nhân thổ man mông cổ thậm chí là còn lại tam vệ người lâm mang chĩa tay tiếp lấy một mảnh tuyết rơi nhìn lấy bông tuyết tại lòng bàn tay hòa tan bình đ ạ m nói lý tổng binh bản q u â n nói dưỡng khấu tự trọng không phải nuôi h ổ gây họa l i ê u đông chỗ ngươi tại tự nhiên bình an vô sự có thể là ngươi có hay không nghĩ tới như là có một ngày ngươi không tại cục diện lại nên như thế nào những n à y dị tộc thời khắc nghĩ đến xuôi nam chiếm đoạt thổ địa của chúng ta như thật đến ngày đó lý tổng binh trong lòng ngươi có thể hội h ổ thẹn lâm mang quay đầu nhìn về phía lý thành lương hỏi chẳng lẽ là muốn như nguyên triều thời điểm để ta người hán biến thành tam đẳng người hay là nói chờ đến kia thời điểm lý t ổ n g binh có thể dùng sửa dây đổi màu cờ tự lập làm vương lý thành lương hơi mần ra nhìn qua phương xa chiến trường lý thành lương muốn nói lại thôi theo hắn chỉ dựa vào những n à y nữ chân người lại có thể nhấc lên sóng gió gì uy hiếp kém xa mông cổ bà bộ lý mang khét cười một tiếng bình tĩnh nói trên đời này không có cái gì là không khả năng sự tình nhẹ nhàng vỗ vỗ tì hưu nói đi đi tì hưu khét kêu một tiếng phi nhanh mà ra thân sau một đám c ẩ m y dỉa vệ kéo một cái dây cường dùng ngựa phi nước đại đám người tránh né chiến trường thẳng đến kiến châu lý thành lương hít sâu một hơi nhìn về phía thân binh sau l ư n g bộ khúc quắp đi những này đều là liêu đông thiết kỵ tinh nhuệ trong tinh nhuệ tuy hắn chém giết chiến trường bách chiến tinh nhuệ nhìn giống như chỉ có mấy ngàn người nhưng mà cung mã thành thạo lại trang bị hỏa khí đủ dùng đục xuyên vạn người quân trợn đồ luân thành thành bên trong đốt lên hỏa hoạn không chung bên trong bạch vụ tràn ngập hùng hùng đại hỏa phản g phất đem cả tòa thành t r ị đều đốt cháy không chung bên trong thương đại không ngừng quên quần phát ra sắc bén thét dài mấy tên cầm ý dịa vệ áp lấy hai cái hài đồng đi đến một cái cầm ý dịa vệ chắp tay nói đại nhân, căn cứ thành bên trong người nói cái này hai người là nội nhị cắp xích nhí tử địa bên trên quỳ xuống đất hai cái xuyên lấy tinh xảo phục sức hài đồng một cái chỉ có sáu tuổi khoảng t r ư ờ n g một cái khác ba tuổi khoảng t r ư ờ n g cái kia sáu tuổi hai đồng nhìn giống như bộ dáng non nớt nhưng mà mặt bên trên đã sơ cụ phong mang mắt bên trong mang lấy cựu hận cùng t à n nhẫn đồng thời áp đến còn có mấy cái nữ nhân tha mạc tha mạc nay lúc mấy cái nữ nhân liên tục khóc ổ lên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một nữ nhân càng là dập đầu nói chư vị đại nhân chúng ta mấy cái nguyện phục thị chư vị còn xin tha những này hài tử vô tội một mạng nữ nhân cúi đầu miệng bên trong hô hào cầu xin tha thứ chỉ là nàng ánh mắt đặc biệt tàn nhẫn mắt bên trong mang lấy thật sâu cửu hận bất kể là mông cổ thổ man còn là nữ chân bộ lạc lẫn nhau ở giữa công phạt thời điểm đều sẽ lưu xuống nữ nhân cùng hài tử đối với những bộ lạc này đ ể n ó i nhân khẩu cùng thổ địa mới là bọn hắn cướp đoạt trọng yếu tài nguyên nữ nhân chính là bộ lạc tộc nhân sinh sôi công cụ mà những này hài đồng phía sau cũng chính là bọn hắn bộ lạc người bất quá xài trí lại là thần sắc văng lãnh hắn không có quên lần này đại nhân bàn giao sự tình、Giết vừa mới nói xong đám người s ư ơ n g sở ni h kha ngoại lan càng mặt lộ kinh ngạc lưu lấy những ngày người chẳng phải là có thể hung hăng nhục nhã n ộ nhị cắp xích sao mà lại những nữ nhân này có thể đều không tệ hắn đều chuẩn bị tiến hiến cho cái kia vị đại nhân bốn phía cầm y t ì hệ vệ lại là không chút nào do dự giơ tay chém xuống từng khỏa đầu người lan xuống liền là những người giang hồ kia cũng là cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía thật hung hắc ca so lên bọn hắn cái này bởi cầm y t ì hệ vệ càng giống là đồ phu đ a phủ sai trí nhìn về phía ni kha ngoại lan trầm giọng nói có thể còn có người sống ni kha ngoại lan mặt lộ t r ầ n trở, một lúc không có mở miệng sai trí ánh mắt chừng một cái phẫn nộ quát ngươi thật to gan đại nhân mệnh lệnh ngươi đều dám chống lại ni kha ngoại lan sắc mặt biến hóa v ộ i nói liền làm một chút đ ấu đồng cùng nữ nhân không chờ hắn nói xong sai trí liền đã giơ tay đánh gãy thần sắc băng lánh nhìn chằm chằm ni kha ngoại lan lạnh lùng nói ta không cần thiết giải thích lời giải thích lưu lấy cho đại nhân nói đi còn có những k i a người một cái không lưu đồ luân thành không thể có một người sống rời đi minh mạnh sao ni kha ngoại lan sắc mặt liền vội vàng gật đầu cung kính nói Ta chương á i này hai trăm hai mươi chín gậy ông đập lương ông chung t h i ế t trần bộ ba đạt nhĩ thành Chiếc trong h h à là n ngoại bộ t ừ tối hộ hạ bộ bên n g à i liêu cự ly đ ô gần nhất một bộ. Mà ba đạt nhĩ thành cũng liền là trần bộ. ba đó ạ t thành trần trú thành. Trong nhĩ cũng liền chiếc là g i bộ tuyết lâm mang không chế tỷ hưu c h ậ m rãi tới tỷ hưu trong m ũ i phun ra hai đạo khí vụ túc hạ điện hồ khiêu động sau lưng một đám cầm y dỉa vệ r ụ c ngựa đi theo lý thành lương ánh mắt phức tạp nhìn lấy cái này trẻ tuổi người cái này một đường đi tới bọn hắn gặp đến rất nhiều bộ lạc những bộ lạc này một chút là chiếc trần bộ tản mát ở ngoài thành bộ tộc một chút liền là phụ thuộc bộ tộc nhưng mà những bộ lạc này không một cái may mắn thoát khỏi toàn bộ tao nổ đồ sát bộ lạc bên trong thanh tráng nghiên cùng hài đồng toàn bộ t ử thương hầu như không còn cái này dạng bộ tộc đều không nhất định có thể sống qua mùa đông này h à n thế mới biết nguyên lai lâm mang lại đã lặng yên không chế tố hộ hạ bộ cùng một chút bên trong tiểu bộ lạc cả cái kiến châu tam vệ hôm nay đều sẽ chú định rơi vào náo động bên trong các bộ lạc ở giữa nhất định lẫn nhau công phạt náo động nhiều lần sinh cả cái kiến châu tam vệ đã là loạn thành h ố n loạn hành sự tàn nhẫn l i ề n hắn đều cảm thấy kinh hãi trách không được có thể từ kinh đô chỗ kia rết ra đến còn ngồi lên cầm y hệ vệ trấn phủ xứ vị trí ba đạt nhĩ thành bên trên một đám binh sĩ đã sớm nhìn đến trong gió tuyết nhanh chóng đi tới quân đội như này to lớn quy mô nghĩ không để người chú ý đều khó nhìn lấy những trang bị kia tinh xảo binh lính tất cả người bản năng cảm thấy sợ hãi một cái xuyên lấy giáp vị nam tử khôi ngô vội vàng leo lên thành tường hô lớn nói không biết chư vị đến đây là có yêu cầu gì hắn là chiếc trần bộ thủ lĩnh đệ đệ ma đạt ca càng là phụ trách chỉ huy chiếc trần bộ quân đội lý thành lương không có mở miệng ma đạt ca trong lòng cảm giác nặng nề thần sắc ngưng trọng lên giới bị nhìn qua kia thành hệ thống người hán quân đội hắn trong lòng dâng lên lo âu nồng đậm liền tại cái này lúc nơi xa trong gió tuyết có một cái lão giả cưới lấy cự lộc chầm dai tới kia đầu cự lộc đặc biệt cao lớn đủ có cao hơn hai mét gần như không kém gì tỉ hưu giống như có hổ báo chi huy tại kia cự lộc gánh lên lão giả xuyên lấy đơn sơ áo ra thú trên tóc đánh lấy từng cái nút dây khuôn mặt g i à n g u a tay bên trong nắm một cái làm bằng gỗ quả trượng khi lão giả đi đến một khắc này lý thành lương thần sắc hơi động tông sư kiến châu tam vệ nữ chân người bên trong cũng không phải không có cờ giả chỉ là so với đại minh trung nguyên số lượng muốn nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều tu luyện tây vực mật tông nữ chân người ẩn tàng tại s ơ lâm hoặc là tiểu bộ lạc bên trong bọn hắn càng giống là một trùng khổ hạnh tăng đã từng thảo phạt hoàng nhan bộ lúc hắn liền gặp qua một cái cực mạnh lao ra hỏa hoàng nhan bộ suy cho cùng nội tình thâm hậu hắn truyền thừa cũng càng lâu xa một chút kia lão đổ vật một thân thực lực gần như sánh ngang nguyên thần cảnh tông sư đương thời hao tổn rất nhiều nhân thủ kiến châu tam vệ cũng không có biểu hiện bên trên kia đơn giản chỉ là liền cùng trung nguyên tông sư rất ít n ú n g tay chiến trường đ ồ n dạng những n à y nữ chân cường giả cũng rất ít n ú n g tay chiến trường sự tình t hôm u u l nay t đi đến lão hủ chỉ nghĩ hướng lý tổng binh đòi hỏi một cái công đạo nói xong hắn giản mua hai mắt phiếm hồng khủng bố kiềm nén khí thế tử trên người hắn phong xuất ra giận dữ hét dám hỏi lý tổng binh hôm nay đến đây có thể là ta thủ lĩnh bộ tộc mất tại quảng minh thành dám hỏi lý tổng binh ngươi mời ta các loại bộ tộc đi tới quảng minh thành lại đem bọn hắn đ ổ sát là cái gì các loại đạo lý lẽ nào đường đường đại minh tổng binh l i ê n lại như này làm sự tình sao lý thành lương khẽ vất c ằ m ngay sau đó lắc đầu nói thối lui đi bằng ngươi một người ngăn không được ta đại quân hắn có cái này tự tin hồ lỗ cười lớn một tiếng thản nhiên nói các ngươi mấy cái làm việc rõ ràng là d i ệ t tộc vong trùng sự tình lao hủ sinh trưởng tại c h ế t trần lại làm sao có thể hờ hững đưa chi sinh tại đây tự nên chôn ở này nói xong sao lâm mang hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía hồ lỗ thần s ắ c hờ hững âm thanh lạnh lùng nói người là bạn quan đồ n g ư ơ i muốn báo thủ liền đến đi hồ l ô hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm lâm mang kêu một nháy mắt giống như ẩn nút đã lâu ra thú manh nhiên mở mắt ra vê anh bốn phía phi tuyết bị đánh tan hắn g i à n mua thân thể bên trong một nháy mắt bắn ra lực lượng cực kỳ kinh khủng hồ l ô hai tay chắp tay trước ngực miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thân bên trên nhanh chóng tuân ra một vệ kim quang thiên địa nguyên khí điên cùng tụ đến dần dần tại hắn phía sau ngưng tụ ra một tôn to lớn phật môn kim cương làm n h ặ t hoa chi tướng nóng ánh lưu ly kim quang chiếu dọi thương k h u n g cao mấy chục trượng to lớn phật môn kim thân ngang nhiên một trưởng đẻ xuống uy thế thao thiên nguyên thần pháp tướng b õ bốn ọ kim cương trứng mắt quân lấy lấy lệnh người biến sắc bàng bạc chi uy phảng phất giống như sơn dùng địa phụ cả cái không c h u n g đều phảng phất tạm đạm xuống dưới lý thành lương ánh mắt châm xuống nguyên thần cảnh tông sư không có nghĩ đến c h ế t trần bộ vậy mà còn có như này cường giả cái này lao ra hỏa còn thật thật biết dấu cái này các loại nguyên thần pháp tướng ngược lại giống là mật tông khổ đà công càng dung nhập mật tông đại thủ l n vừa nghĩ rút đao giết ra lại gặp lâm mang không chế lấy tỷ hưu chậm rãi lên trước hắn thân bên trên khí thế tại bạo trướng bốn phía cuốn lên khủng bố gió lốc nghiêm nghị đao khí giống như c u ồ n c u ộ n thủy triều của tới keng rút đao thanh âm thanh thúy vào thai tự một đạo cửu thiên lôi âm nổ vang rút đao chạm phá thiên một vệ thương mang đao khí bỗng nhiên bắn ra nay đao một r a đao khí còn không thể hẳn lâm đao ý đã kinh thiên khí thế bảng bạ bả quanh minh khí lãng cuộn cuộn bốn phía mặt đất giống như gió lốc càn quét mà qua bị mạnh mẽ cuốn lên nhất tầng gió tuyết đầy trời đều theo lấy cái này một đao c u ố n n g ư ợ c lấy chém ra phương viên trong vòng trăm thước đều phảng phất biến thành một mảnh đao lĩnh vực bốn phía tất cả người bội đao đều tại nhẹ nhàng vụ v ụ liền trong khoảnh khắc đó một đạo phảng phất giống như phá thiên kinh t i ê n đao khí chém ra cái này một đao chém qua phật tấn chi t r ư ở n g càng chém qua giận kim cương thân thể tàn dư đao khí xông vào vân tiêu đầy trời vân vụ phảng phất bị cái này một đao chém ra thần mây dập dởn tạp sát theo lấy một tiếng v a giòn giống như hoàng kim đúc kim loại kim cương thủ cánh tay từng tấc từng tấc vỡ vụn sát theo đó cả cái nguyên thần pháp tướng triệt để vỡ vụn hồ lỗ phun ra một n g ụ m máu tươi sắc mặt trắng bệnh một mảnh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên nhưng mà sau một khắc trên mặt hắn sợ hai thần sắc đột nhiên ngưng kết sao sao lại thế hồ lỗ thì thào một tiếng đầu v ó c bên trong đ ã tọa lấy một tôn nộ mục kim cương nguyên thần lúc này phủ đầy liệt ngân theo lấy một tiếng văng nhỏ nguyên thần triệt để vỡ vụn hắn hai mắt mở to con mắt bên trong thần quang tại từng bước tán loạn hàn phong hơi phất hắn thân thể từ cự lộc thân bên trên rơi xuống mà xuống trùng điệp đập tại đất tuyết bên trong cái này một đau không chỉ phá thiên cái à n g t này g ê n thần. phát Cự lộc phát ra một tiếng gầm thép phảng phất đem đám người tâm thần kéo về lâm mang nâng đao nhìn chỉ mặt đất văng lanh thanh lâm từ trong gió tuyết quanh quần nghiền nát bọn hắn bình đạm ngữ khí phảng phất tại nói lấy một kiện cực kỳ bình thường sự tình giết sau lưng cầm ý thì hệ vệ phát ra ngẩng cao h ế t to s á t na ở giữa mấy trăm cầm ý thì hệ vệ phóng ngựa phi nước đại rõ ràng chỉ là mấy trăm kỵ nhưng m à cái này một khắc lại phảng phất tiên quân vạn mã trùng trùng điệp điệp sung phong mà tới lâm mang một đao chém xuống bàng bạc đao khi đánh nát nặng nề g h thành môn c u ộ n c u ộ n sóng đùi bên trong đám người rết vào thành bên trong chém rết thảm liệt lý thành lương trầm mặc g â y phút rút đao hô to phạt liều đông t i ế t kỵ hô to xông vào trong thành bắt đầu tự ý sát lục tại liêu đông bọn hắn mới thật sự là vương cả cái ba đạt n h ị thành chi nội h a m vào điên cùng sát lục bên trong lâm mang không chê lấy tỳ hưu dạo bước tại thành bên trong từng cái hai mắt đỏ bừng nữ chân cường giả s u n g phong m à tới nhưng mà tại ba mét bên ngoài thời điểm liền đã là thi thể phân ly tiên huyết trên đường phố giống như khe suối chậm rãi trôi nổi cụt tay cụt chân rơi xuống đầy đất gót sắt đạp chi chỗ hết thệ đều bị n á t bấy cái này t r à n g sát lục trọn vẹn duy trì liên tục mấy canh giờ Thằng lý thành lương từ một bên chậm rãi đi tới ngựa đầu chút xuống một miệng lớn rượu mạnh ngước mắt nhìn lấy lâm mang một trận kinh hãi tự hắn cái này chủng kinh nghiệm sa trường nhìn quen sắt lục người hôm nay cũng lần đầu tiên cảm thấy đối với rết chóc phiên chán lý thành lương ngực một hớt rượu hỏi ngươi chuẩn bị liền cái này dạng giết tiếp lâm mang ngẩng đầu nhìn hắn một mắt lắc đầu bình tĩnh nói đó cũng không phải ta chỉ nghĩ giải quyết rơi mấy đại bộ là người còn lại sự t ì n h tự có người đi làm tính toán thời gian cũng nên không sai b i ệ t lắm hắn không khả năng tại liêu đông một mực tiếp tục trì hoãn chân chính tâm phúc đại hoạn đã trừ làm ưu tú nhất một nhóm người chết đi còn thừa lại cũng bất quá là chút khống núng hạng người cái này lúc một cái cẩm y địa vệ đi đến cung kính nói đại nhân tia đầu cự lộc n ư ớ n g kỹ lâm mang thu đao vào vỏ k h o á t tay nói các ngươi phân đi đêm l ạ n yên đạm đi đám người đạp lấy ánh bình minh lại lần nữa lên đường chương 230, t r i gậy ông đập l ư n g ông hạ quảng minh thấy nhờ một tòa nhà tiểu viện bên trong nhìn trong tay mật báo tôn thực sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo b ảnh mạnh đem mật báo quay tại bàn bên trên tôn thực mặt đầy vẻ giận dữ nổi giận mắng cái này ra hỏa thật là một người điên tân an là bọn hắn cùng kiến châu tam vệ các bộ liên hệ người hiện nay tân an một chết liền mang ý nghĩa bọn hắn liên hệ sẽ hội đ o ạ n đi chủ yếu đổi lại người khác đám người kia không nhất định sẽ tín nhiệm l i ê u đông rất nhiều bài mưu đều cùng tân an có liên quan là kế hoạch bên trong cực kỳ trọng yếu một vòng nhất là tân an thu mua những kia quân bên trong tướng lĩnh tân an một chết liền mang ý nghĩa bọn hắn lẫn nhau ở giữa liên hệ cũng đem đ o ạ n đi mà hết lần này tới lần khác hắn thân phận không tiện ra mặt cho dù là ra mặt khả năng cũng vô pháp lấy đến những kia quân bên trong tướng lĩnh tín nhiệm tôn thực nâng trung trả lên một u ố n g mà xuống hỏi có thể điều tra rõ bọn hắn đi chỗ nào dưới đường một cái tâm phúc chắp tay nói hẳn là là đi tới kiến châu chỉ là bọn hắn mục đích còn chưa điều tra rõ bất quá chúng ta người tại mấy ngày trước đây tiếp nhận một nhóm đại nhân lưu xuống mặt đĩa bọn hắn cùng thổ man các bộ còn có liên hệ tôn thực nhữ mày không nói lần này đốc chủ truyền đạt là mệnh lệnh bắt buộc lâm mang cần phải đến lưu lại liêu đông chỉ là tân an một chết tại liêu đông quân bên trong thế lực bọn hắn đều sẽ vô pháp vận dụng đại nhân lần này rời đi còn có lý thành lương lý thành lương tôn thực nhẹ giọng niệm một tiếng ánh mắt l ó e lên qua giây phút tôn thực khỏe miệng đống nhiên lộ ra một tia cười lạnh như là lý thành lương cũng chết tại kiến châu cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt dưới đường tâm phúc trần chờ nói đại nhân lý thành lương thân một bên có mấy ngàn thân binh hộ vệ nghĩ muốn giết hắn sợ rằng không dễ rằng a húng chi lý thành lương tự thân thực lực cũng là không yếu tôn thực cười lạnh nói sao lại cần chúng ta tự thân động thủ muốn giết lý thành lương người cũng không ít trách thì trách bọn hắn quá mức tự đại đi người cùng vọng là cần thiết bỏ ra đại giới tôn thực cười lạnh một tiếng yếu đ ớt nói liên hệ tân an lưu xuống mật đĩa đem cái này tin tức chuyển cho thổ man cùng với liêu đông các môn phái các thế gia luôn sẽ có người tâm động hôn hạ bộ bối nhĩ thành bên ngoài một khỏa trận mắt tròn xoe đầu lâu phóng lên tận trời lâm mang thu đao và vỏ sau lương thiết kỵ cùng một đám cẩm y để vệ xung phong mà lên nhanh chóng đánh vào thành bên trong c ầ m ý địa vệ bên trong cao thủ liền là leo đỉnh đến thành tường phía trên đối hồn h à bộ binh sĩ mở rộng đổ sát lâm mang yên lặng nói để thăng thuần dương vô cực công bắt tầng tông sư ngũ cảnh điểm năng lượng năm trong nháy mắt thể nội chân nguyên sôi trào thiên địa nguyên khí phong dũng mà tới mặt đất bên trên đá vụn nhẹ nhàng khiêu động phương viên trong vòng trăm t h ư ớ c tràn ngập ra bá đạo vô cùng hung lệ đao ý một tôn nguyên thần chớp mắt h ư ớ tụ nguyên thần pháp tướng chi đao cũng biến đến càng thêm l ư n g thực cả cái quá trình mau lẹ vô cùng hết thầy phảng phất nước chạy thành sông t r a n g bên trong duy nhất chú ý tới một màn này chỉ có lý thành lương một người lý thành lương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lâm a n g nội tâm thầm giật mình đột phá rồi này các loại khí thế như không phải lĩnh ngộ tuyệt diệu vóc ô n g liền là có đột phá lâm a n g chậm rãi mở ra mắt lặng lẽ cảm thụ một phiên so lên minh tâm cảnh nguyên thần cảnh tự hồ đối với thiên địa nguyên khí càng thêm nhạy bén một hít một th ở ở giữa liền có thể dẫn động thiên địa nguyên khí mà tới mơ hồ ở giữa hắn cảm nhận được chủng phi pháp lực lượng ý lực lượng cũng là thiên địa lực lượng thiên địa lực lượng tại hắn ánh mắt bên trong tựa hồ hết t h ể đều biến đến không cùng một dạng hàn phong lướt nhẹ qua mơ hồ ở giữa hắn nhìn rõ phong lưu động uy tích rất kỳ diệu một loại cảm giác đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là tinh thần bên trên cường đại tu luyện biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp lệnh hắn nguyên thần sơn g ư n g liền đã siêu việt rất nhiều cái gọi là nguyên thần càng giống là một chủng tinh thần t h ế biến lý thành lương g ụ c ngựa đi tới hỏi còn đi sao lâm mang khép cười một tiếng nhìn qua phía trước tiếng chém giết không ngừng thành trì nói khẽ thời gian còn sớm lại đi một chút đi đến mức còn lại liền để cho lý tổng binh đối với những người này còn là hẳn là hung ác một điểm bọn hắn đều là một đám lang tuy thời chuẩn bị tại ngươi hư nhược thời điểm hung hăng cắn một cái kỳ thực lý thành lương cũng không phải không hung ác chỉ là lý thành lương càng nhiều chú ý làm mông cổ thổ man nhiều lần biên cương náo động những n à y nữ chân người kỳ thực đều là thổ man b à i phụ nhưng mà nguyên nhân chính là như đây ngược lại để cái này bầy người lặng lẽ ngồi lại lý thành lương hơi ngẩn ra nhìn lấy lâm a n g sắc mặt t ẩn ẩn mang lấy một tia kinh ngạc lâm a n g nhìn về phía phía trước bình tĩnh nói lý tổng binh không cần nghĩ hoặc liệu đông cái này miếng đất người khác thủ không được liên quan ngươi sự tình chờ rời đi liêu đông bản quan tự hội quên mất cho dù kiến châu tam vệ các bộ lần này tổn thất nặng nề nhưng mà đổi một cái người có thể không nhất định có thể đẻ ép được bọn hắn liêu đông tình huống vốn liền đặc thù lý thành lương trầm mặc không nói không nói lời gì nữa hiện nay hắn ngược lại là có điểm xem không hiểu như nói là vì thăng quan tiến tước đem liêu đông mọi việc thượng bẩm triều đình mới là lựa chọn chính xác nhất mà thân vị cầm ý dị vệ này vốn liền phần bên trong chi trước lý thành lương lắc đầu không nghĩ nhiều nữa trung quy làm một chuyện tốt sau đó mấy ngày lâm mang cùng lý thành lương xuất quân tập kích bất ngờ tại hồn hạ bộ còn lại mấy thành trừ cái đó ra n h i kha ngoại lan xuất lĩnh các bộ liên quân đồng dạng tại tiến công các bộ ngoại trừ đồ luân thành nô nhĩ cắp xích bộ diệt tuyệt bên ngoài đối với còn lại các bộ lâm mang ngược lại là cũng không có đối với mấy cái này bộ lạc yêu cầu quá nhiều đã thu xuống làm chó còn là hẳn là tức thời cho bọn hắn một chút ngọt, ngọt. nhưng mà qua này một lúc những bộ tộc này địa bàn nhìn giống như lớn mạnh kỳ thực tộc bên trong đều là tổn thất nặng nề không có một đoạn thời gian căn bản vô pháp khôi phục đến mức để hắn ngồi lớn cái này t r ù n g sự t ì n h hắn là tuyệt sẽ không cho phép phát sinh hắn cần chính là một cái thời khắc chỗ trong lúc hỗn loạn chỗ tại trong chiến loạn kiến c h â u cho nên tiếp xuống đến hải tây nữ chân ba bộ chính là những n à y người mục tiêu còn lại sự t ì n h tin tưởng lý thành lương cái này vị liêu đông vương sẽ xử lý tốt chỉ cần lý thành lương tại liêu đông một ngày những n à y nữ chân người liền một ngày đến sống tại sợ h ã i bên trong liền tại cái này lúc một cái cẩm y h i ệ vệ vội vàng đi đến cung kính nói đại nhân phi ư ơ n g truyền tin lâm mang tiếp qua mặt tín nhìn lướt qua cười lạnh nói nhìn đến thật là có người quầy dối từ hắn đến liêu đông đường bên trên gặp đến kia bảy n g u xuân lúc hắn liền đoán đến tất nhiên có người muốn đối phó hắn từ g i a thuận thiên phủ dọc theo con đường này có rất nhiều cơ hội nhưng hết lần này tới lần khác chọn lựa bọn hắn vừa tiến vào liêu đông thời điểm hắn mục đích không cần nói cũng biết ngoại trừ nhằm vào hắn càng là nhằm vào lý thành lương kia liền tất nhiên hội phái người đích thân đến liêu đông chỉ là cái này bầy chuột nút trong bóng tối càng là cẩn thận vô cùng hắn phái người cha rất lâu đều không thể có manh mối bọn hắn xâm nhập kiên châu như là những n à y người thật nghĩ độc thủ đây không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất chỉ cần bọn hắn động cầm ý hệ vệ tài năng thuận dây leo một lệ tra ra manh mối lâm mang đem mật tín đưa cho lý thành lương khẽ cười nói lý tổng binh người ta làm vẻ mũi như thế nào lý thành lương tiếp qua mật tín thô sơ giản lược nhìn lướt qua mặt bên trên rất nhanh tái hiện mỉm cười lâm đại nhân cũng không sợ lý mô liền càng không sợ nói cũng từ ngược bên trong lấy ra một phần mật báo cười nói nhìn đến lý mô cái này một phần cũng là không cần lý thị một môn chiếm cứ liêu đông như này thời gian nếu là không có chính mình ngành tình báo thì hắn lý thành lương cũng liền không phải lý thành lương h thành thành, o nghe nói lý thành lương cười lớn một tiếng mặt bên trên chất đầy tiểu dung nhìn đến lần này ta lại có thể là công phía trước trường hà thành yên tĩnh thanh tương phía trên gần như nhìn không thấy mấy người lính kéo kẹt liền tại cái này lúc thành ngôn từ từ mở ra t h à n h bên trong đứng lặng lấy vạn mặc giáp binh lính bất quá chỗ khác biệt những n à y thân người cường thể tráng thể hình cao lớn lạ thường khuôn mặt càng là thô cùng vô cùng thổ man những n à y người cũng không phải là nữ chân người còn là mông cổ thổ man thổ man ban đầu là chỉ trước đây đông rời sát c ắ p n h ĩ bộ sau đến lại đem mông cổ đông bộ thảo nguyên các bộ đều xưng là thổ man một mực dùng đến thổ man đều khống chế nữ chân các bộ nữ chân tại văn hóa phương diện đều chịu đến mông cổ ảnh hưởng thậm chí dấu truyền phật giáo truyền vào cũng là bởi vì thổ man vạn lịch chín năm thổ man liên kết chín bộ cộng mười vạn liên quân xuôi nam có thể nói thanh thế to lớn mà minh triều cùng thổ man lẫn nhau cấu xé ngược lại làm cho nữ chân dần dần ngồi đại một vị thân xuyên màu đen giáp vị nam tử d ụ c ngựa mà ra cười to nói lý thành lương hôm nay ngươi sợ là muốn trôn cất sinh tại chỗ này lý thành lương nhìn lấy k i ế n g ư ờ i cười nhạo nói ta tưởng là ai nguyên lai là ngươi cái này dưới tay bại tướng mông căn căm tức nhìn lý thành lương cười lạnh nói bất kể nói cái gì hôm nay ngươi đều khó thoát khỏi cái chết lâm mang cùng lý thành lương nhìn nhau một mắt hai người đồng thời nợ nụ cười ngươi cười cái gì mông căn trợn mắt nhìn lý thành lương thái độ làm cho hắn cảm thấy nhục nhã lý thành lương cười to nói ngươi xem là b ả n xoáy cái gì cũng không biết sao ừ m mông căn nhũ mày sắc mặt biến hóa hư lạnh nói lý thành lương đến lúc này chẳng lẽ ngươi còn muốn cố làm ra v ẻ sao mấy vị còn chưa đậu thủ vừa mới nói xong thành tường xuất hiện năm thân ảnh trong đó hai người mang lấy mặt nạ đến mức còn lại ba người một người xuyên lấy mông cổ phục sức hai người k h á c liền là nữ chân người lý thành lương từ ngực bên trong lấy ra một cái đạn tín hiệu hưu không chung bên trong đ ô n g nhiên sáng lên một đạo hùng sư đồ á án nóng ánh yên hoa tại thương không bên trong trợ mông căn sắc mặt biến hóa cả kinh nói cái này là liền tại hắn vừa dứt lời nháy mắt đại địa run l y bẫy vanh long long quần q u ẩ n v õ ngựa chi thế giống như kinh lôi đập nát sáng sớm nồng mụ phảng phất một đầu ẩ nút n đã lâu hung thú hiện lộ ra chính mình giữ t ậ n răng nhanh thiết kỵ hồng lưu lao nhanh mà đến một thời gian đen nhánh hồng lưu từ bốn phương tám hướng đánh tới vạn mã buôn đ ẳ n g chi thế làm cho người kinh hãi run sợ cái này mất khắc mông căn triệt để biến s á c mông căn nhìn về phía thành tường bên trên một người giận dữ hét đáng chết người hán ngươi lựa ta tôn thực nhìn lấy từ bốn phương tám hướng gọt tới đại quân chương ũ n g có c ú t tình, Thành ngộng. này Cái có cái gì sự、tình? Lý l c hai trăm ba mươi mốt quân giới buôn lậu án thượng gió rét thấu xương gào thét không khí bên trong đều phảng phất tràn ngập ra một cổ mùi thuốc súng nồng nặc nhìn lấy nhanh chóng tới gần đại quân mông căn sắc mặt khó coi nhất là lý thành lương kia câu vương đình binh lực yêu ớt càng là để hắn như bị xét đánh lần này hắn mang ra khống huyền c h i sĩ một vạn nhưng là vương đình bên trong lại điều ra ba vạn binh sĩ đến tiến công liêu đông biên cảnh hiện nay phòng vệ vương đình binh sĩ chỉ còn lại hai vạn chi số như là lúc này tập kích vương đình hậu quả kia hắn đã không dám tưởng tượng n g ô n g căn rút ra luôn ao t ê tâm liệt phế cao giọng nói bộ lạc các dũng sĩ theo ta giết ra ngoài trường sinh thiên tại thượng vì gia tộc vinh quang tiếng gào thét vang vọng tại giã mông căn dẫn đầu tất cả khống huyền tri sĩ dết ra lý thành lương cười lạnh một tiếng không chút hoang mang nói hỏa thương binh phanh phanh h ỏ a diễm từ nòng súng bên trong bán ra hàng trước s u n g kích n g ô n g cổ bình sĩ không ngừng ngã xuống lâm mang từ tì hưu lưng bộ phận nhảy lên một cái cả cái người đạp không hướng về thành tường phía trên m à đi võ đăng thê vân tùng bước chân nhẹ điểm túc hạ một mảnh đông tuyết đạp nát áo c h ẳ n g tại hàn phong quấn lên nhìn lấy tiếp cận lâm mang tôn thực âm thanh lạnh lùng nói tiêu diệt hắn mặc dù bên ngoài có vạn đại quân nhưng mà dùng bọn hắn thực lực nếu là thật sự muốn rời đi cũng không phải là việc khó gì chỉ là hắn không cam tâm liền này thất bại lỡ mất hôm nay phía sau sợ rằng sẽ lại không cơ hội đám người nhìn nhau im lặng diễn ra nhất là kia hai vị nữ chân người càng là mặt đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm lâm mang giống như một đầu nuốt sống người khác sói hoang như không phải vì hôm nay bọn hắn lại há hội ngồi nhìn những n à y người hắn tàn sát bộ tộc của bọn hắn một người trong đó lấy ra một cái cổ quái cốt địch chậm dãi thổi bay trong nháy mắt chói thai âm ba tiếng ở bên thai nổ tung theo lấy xương âm vang lên bốn phía mặt đất càng là kết xuất từng tầng từng tầng thật dậy băng tinh bốn phía p h ả n phất biến thành băng tuyết tri vực nhiệt độ trợt hạ xuống t ừ n g mảnh t ừ n g mảnh bông tuyết ngưng tụ thành cánh tay thô băng tinh như mũi tên mưa rơi xuống chân khí thành tuyến ngựa âm hóa vật cái kia vị mông cổ tông sư một tay kết tấn phong ánh vật quang dập dởn Bành. dưới chân gạch đá vỡ vụn cả cái người lạ như một đầu xuống núi mánh hổ gầm gừ lấy sông ra một trường đánh tới nháy mắt giống như có long ngâm tượng khiếu thanh âm long tượng bàn n g ự c công nhìn giống như giàn mua thân thể lúc này lại là bắn ra lực lượng cực kỳ kinh khủng cái này một trường phía dưới đều phảng phất gập đến nghiên ép lâm mang cười lạnh phân thân ma ảnh gần như nháy mắt quanh thân tái hiện từng đạo hư huyễn thân ảnh hư thực khó phân biệt điều trùng tài mọn theo lấy hư lạnh một tiếng mông cổ tông sư một trường ấn h ạ trường phong như sấm hư huyễn tàn ảnh lại như mộng huyễn bọt nước vỡ vụn nhưng mà trong nháy mắt liền cảm giác ngược đau xót giống là tao nội vạn cân cự lực xung kích lâm mang bàn tay sát na ở giữa biến ảo thành tử tinh sắc giống như có chân hỏa thiêu đốt tuyệt thiên diệt địa đại tử dương thủ nóng bỏng thuần dương chân nguyên xâm nhập thể nội tại ngược lưu lại một cái cháy đen vết tích như không phải tu hành long tượng bàn ngự công riêng là cái này một trường là đủ lệnh hắn trọng thương vội v a n g ở giữa mông cổ tông sư lại lần nữa một trường đập ra nhưng mà rơi xuống một nháy mắt trước mắt cái này đạo thân ảnh lại là lại lần nữa vỡ vụn mông cổ tông sư cắp nhật lì con mắt mánh co r ụ t lại thân thể liên tiếp lui về phía sau liên tục lui mấy bước mới đứng ngưỡng thân thể mặt đầy kinh ngạc nói cái này là võ công gì l i ê n tại cái này một nháy mắt cái kia vị nữ chân tông sư cầm trong tay một trôi cổ quái loan đao từ một bên đánh lén mà tới lâm mang thân ảnh khẽ động phiêu nhiên đã không h u phá không âm thanh đột nhiên nổi lên một vệ thương mang đao quang chuyển dây lát mà tới bàng bạc đao khí uy thế kinh người t r u n g t r u n g điệp điệp đao khí dùng bá đạo vô cùng nghiền ép chi thế rơi xuống màu tránh ra đám người bên trong vang lên kinh tiếng giống nhưng mà cuối cùng vẫn là c h ậ m một bước tạp sát loan đao vỡ vụn đao phong s ẹ t qua một nháy mắt cái kia vị nữ chân tông sư đầu lâu lập tức phóng lên tận trời máu t u ô n như cột điểm năng lượng bốn mươi ba không lỗ đặc thổi lấy cốt địch nữ chân tông sư trợn mắt nhìn mặt đầy điên cuồng nhìn chằm chằm lâm m n g ta muốn giết người phẫn nộ để hắn rơi vào triệt để trong điên cuồng sáo âm càng phát gấp rút s á t na ở giữa sáo âm ngưng hình giống như cá diết sang sông cuốn lên bốn phía gió tuyết đầy trời băng tinh giống như như mưa to ẩ m ẩ m mà xuống mục tiêu trực chỉ lâm mang cái này các loại uy thế kinh khủng lệnh bốn phía đám người tất cả nội tâm đều là một kinh phương viên trong vòng t r ă m thước đều phảng phất hoa thành băng tuyết c h i vực cực hạn l ệ n h l é o liền nơi xa chiến trường đều chịu đến ảnh hưởng lâm mang một bước đạp ở bay xuống trên bông tuyết thần s á c hờ hững nhìn qua phía trước ra ngôi hè mở toái chỉ là đơn giản một chữ nhưng mà phảng phất giống như biển sâu kinh long trường âm tạp sát cốt địch phía trên nước ra một vết nứt thổi sáo nư chân tông sư tất khiếu chảy máu cả cái người khí tức hối loạn phát ra kêu đau một tiếng lâm mang thu bên trong tú xuân đao phảng phất gián hợp lấy thiên địa nguyên khí lại lần nữa chém xuống từ tấn thăng nguyên thần cành phía sau hắn nhìn cái này thiên địa càng phát cảm giác kỳ diệu tựa hồ hết thệ tất cả đều là có dấu vết mà lần theo lâm mang không biết cái này là ngộ đạo biểu hiện chỉ vì hắn từng trước giờ đặt c h â n qua thiên nhân hợp nhất c h i cảnh có lấy phi p h à m lĩnh ngộ ngộ đạo tông sư một chiêu một thức đều có thể đủ dẫn động thiên địa c ộ n m ì n h sợ ngộ là kỹ là ý càng là cái này thiên địa cổ tịch bên trong thường có người luyện kiếm mấy chục năm một buổi ngộ đạo thành danh khắp thiên h ạ vẹn vẹn một cái đối mặt ba vị tông sư liền làm một chết hai t h ư ờ n g tôn thực cả giận nói đồng loạt ra tay hắn nội tâm đ ỗ n g nhiên sinh ra một tia khó hiểu lo lắng cái này tiểu tử có hơi cũng quá mức tả môn tại hắn thân một bên một người lách mình dứt ra tay bên trong xuất hiện một cái trường thương một thương đâm ra nóng bỏng khí lãng q u ẩ n q u ẩ n mà tới đầu thương phía trên c à n g là liệt hỏa phân thiêu kiên một nháy mắt giống như có một đạo v à n g bạc cự thương hư ảnh nhanh chóng đâm tới một thương thiêu sơn đang đao phong cùng thương m ú i nhọn va chạm bắn ra trói mắt hỏa tinh lâm mang đôi mắt nhắm lại âm thanh lạnh lùng nói liêu đ ô n g môn liệt hỏa câu ông lâm đại nhân hảo nhãn lực gặp thân phận bị nhìn tấu nam tử cũng không tiếp tục cần giấu dứt k h á t gỡ xuống mặt nạ hầu phương âm thanh lạnh lùng nói bất quá hầu mộ đã sớm rời đi liêu lông liêu đông môn cũng cùng hầu mối lại không quan hệ hôm nay đi đến hoàn toàn là không ưa thích lâm đại nhân tại liêu đông tự ý đổ xác tập sát cẩm ý liệ vệ c h â n phụ xứ nếu là bị phát hiện tất nhiên là trọng tội hắn không nghĩ liên lụy đến liêu đông môn cùng lắm là bị phát hiện sau đi tới kiến châu thậm chí càng xa một điểm triều đình bàn tay không cái này dài lâm mang cười nhạo một tiếng lạnh lùng nói có thể là bản quan liền ưa thích diệt người cả nhà thoại âm rơi xuống nháy mắt thân ảnh nháy mắt từ biến mất tại chỗ hư n u y ễ n thân ảnh nhanh chóng tái hiện một điểm hàn mang t r ư ớ đến thương xuất như long hậu phương thương lại là đặc biệt nhanh chóng sắt na ở giữa liền liên tiếp điểm phá lâm mang năm đạo hư ảnh liên tại cái này lúc mông cổ mật tông sư các nhật ly gầm thét một tiếng bàng bạc chân nguyên bạo phát lại lần nữa một trường đánh tới lực lớn vô cùng uy thế minh mông long tượng bàn nhược công là ít rét mật tông trí cao vô thượng hộ pháp thần công cảnh giới cùng chia thập tam tầng b ề ngoài c ô n g trưởng lực hung hãn luyện tới thập tầng đã có toáy nhạc đoạn lãng chi uy lâm mang lại là chút nào không để ý tới thân ảnh một vùng thẳng hướng hậu phương liên tại các nhật ly dùng vạn cân trưởng lực ân xuống n á y mắt lâm mang quanh thân mãnh nhiên tái hiện nhất tầng cơ ư n g khí b à n h tiên thiên cơ ư n g khí trải rộng quanh thân nhộn nạo lên nhất tầng ngọn sóng thân thể tiên thiên cơ ư n g khí không ngừng sản sinh lực phản chấn nhanh chóng triệt tiêu lấy long tượng bản n h ư ợ c công trưởng lực cho ta phá cắp nhật ly mặt đầy trứng hổng giống giận không ngừng đẻ xuống thiên địa nguyên khí tại hội tụ một tôn uy manh mấy trượng cự tượng v ă n g lên cự vó nâng lên ngang ngược đặt xuống b ỏ bốn họ đang tiên thiên cơ khí sinh ra hộ thể cơ khí tại không ngừng áp xúc gần như nháy mắt lâm mang một đao đã chạm đến hầu phương trước mặt hầu phương nội tâm một kinh vốn cho là hắn hội tránh né cắp nhật ly cái này một trường không ngờ này người lại hội như này quyết tuyệt và o ngay hôm nay mới chú ý tới cái này một đau đáng sợ bàng bạc đao khí phảng phất giang hà c u ầ n c u ộ n dùng lôi đỉnh chi thế rơi xuống khủng bố đao k h i đánh nát thương ánh sáng trường thương hư ảnh từng tấc từng tấc vỡ vụn hầu phương lập tức đại kinh nhanh chóng đánh thương lui về sau chỉ là hắn tốc độ t r u n g quy là chậm một bước thối phong như sấm thân như thiềm điện lâm mang quần lấy lấy khủng bố gió lốc của tới một đao từ đôi đến đầu tích qua đao khí bạo trướng hầu phương tay bên trong trường thường tạp sát một tiếng nước gãy lăng liệt đao khí cơ hồ là đập vào mặt mạ tới hắn điên cuồng lui về sau trên trán tóc dài bị chém nát đao khí tại con mắt bên trong nhanh chóng phóng đại thấy l ạ n h cả người thẳng này lên nội tâm liên tiếp đập ra mấy trường là liêu đông môn t u y ệ t học liệt hòa trường l i ê n tại cái này một nháy mắt đầu góc bên trong bỗng nhiên chuyển đến đau đớn một hồi một chôi tinh thần chi đao phảng phất vượt qua không gian hướng về nguyên thần chém tới tâm thần hoảng hốt kia một nháy mắt đao khí đã đến gần suy cả cái người nháy mắt một chia làm hai liền tại cái này một n á y mắt lâm mang q u a n người trực tiếp đấm ra một quyền chí cương đến manh thuần dương quyền cùng cắp nhật ly mật tông đại thủ ấn va chạm s á t na yên tĩnh phía sau b ắ n ra như núi kêu biển gầm khí lãng tê minh thanh âm một cỗ vô hình khí lãng từ hai người làm trung tâm hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán khí lãng tầng tầng lớp lớp bành cắp nhật ly lùi lại một bước dưới chân gạch đá nổ tung hắn trong mắt loe lên vẻ hoảng sợ va chạm một khắc này hắn cánh tay đều cảm thấy một trận k h ẽ run tu luyện long tượng bàn ngược công đến nay tại ngoại công một đạo phía trên còn chưa từng có người có thể thắng được、hắn. cắp nhật ly ánh mắt hơi trầm xuống sắc mặt khó coi gặp ủy nơi này luận đến tột cùng tu luyện nhiều ít t r ù n g võ công c ư ớ p pháp quyền pháp đao pháp càng có người hơn pháp phòng ngự ngoại công chi pháp một cái người thật có thể tu luyện nhiều như vậy sao gần như nháy mắt lâm mang thân đao chuyển một cái băng lãnh đao phong hướng về hắn lướt đến lăng liệt đao khi đập vào mặt mà tới một thời gian phá không âm thanh gào thét mà tới liên tục cắp nhật ly gầm thét một tiếng dàn mua thân thể bên trong tựa hồ bắn ra khủng bố lực lượng trên cánh tay bao trùm nhất tầng kim quang c h â n nguyên một t r ư ờ n g nga ngược t r ụ xuôi chỉ là hắn xa xa đánh giá thấp cái này một đao uy lực cái này một đao chạm phá hắn hộ thể chân nguyên càng chém xuống hắn bàn tay a cấp nhật ly h é t thảm một tiếng đột nhiên phẫn nộ nơi xa thổi sáo nữ chân tông sư cùng tôn thực không biết thời điểm nào lại đã hướng về nơi xa trốn đi cấp nhật ly đại nộ phản đồ phân tâm sát na bên hai tiếng kình phong phá không mà tới chờ hắn lấy lại tinh thần đến thời điểm lại phát hiện đã muộn một chuôi tú xuân đao đâm rách hộ thể chân nguyên đóng vào hắn nhất hầu bên trong cấp nhật ly mánh chừng lớn hai mắt lâm mang rút ra đao nhìn về phía chạy trốn hai người cười lạnh hiện tại mới nghĩ lấy chạy trốn có hơi quá một điểm cả cái người nháy mắt bay lượn mà ra một bước rơi xuống đã đến mấy chục trượng bên ngoài lại một bước rơi xuống thời điểm hắn nhanh đã như c u ồ n g phong tàn quét phía trước chạy trốn nữ chân tông sư còn chưa quay đầu cũng đã cảm thụ kia cỗ kinh khủng trầm trọng áp lực khoan đã ta nguyện ý nữ chân tông sư vội vàng quay đầu vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng mà n ê n đón hắn lại bá đạo tuyệt luân một đao và anh tại chỗ sáng lên một đạo hóng ánh thập tự đ o quang gió tuyết bạo dũng một đạo mặt đầy hoảng sợ thân ảnh bị triệt để bao phủ tại đao khí bên trong điểm năng lượng bốn nghìn chín trăm linh phía trước trong gió tuyết tôn thực toàn lực chạy nhanh nội tâm nhịn không được dần mắng hà nội n tâm âm thầm t h ề chờ trở lại kinh đô nhất định muốn mời đốc chủ tự thân xuất thủ giải quyết người này ngắn ngủi mấy tháng lại đã đạp vào tông sư ngũ cảnh như là lại bỏ mặc hắn trưởng thành xuống tương lai nói không chắc còn sẽ đến mức nào hà nội n tâm nghĩ lấy tốc độ dưới chân lại là không chậm chút nào chỉ là liền tại cái này một n á y mắt đột nhiên trong lòng dâng lên một cổ tính mịch hàn ý h ạ ý thức ngẩng đầu con mắt mánh nhiên co g ụ t lại chỉ gặp phía trước lâm mang nâng lấy đao nhiều hứng thú nhìn qua hắn tôn thực liên tiếp lùi lại mấy bước mắt lộ ra sợ hãi quay người liền muốn chạy trốn nhưng mà sau một khắc cổ liền nhiều một trôi tản ra kinh người hàn ý tú xuân đao ta khuyên ngươi còn là đ ừ n g lộn sốt số ố t văng lanh thanh â m tự thân hậu chuyển tới tạp sát tôn thực mặt bên trên mặt nạ vỡ vụn lâm mang liếc một mắt cười lạnh nói nguyên lai là cái yêm cầu một cái hơn bốn mươi tuổi đại nam nhân không dâu dài không phải yêm cầu còn có thể là cái gì tôn thực thần sắc nổi giận làm đến thái giám ghép nhất liền là nghe đến cái từ này tôn thực âm thanh lạnh lùng nói lâm đại nhân này sự tình bản quan nhận thua bất quá chúng ta là cung bên trong người lâm đại nhân còn là suy nghĩ kỹ càng cầm ý h ề vệ cũng không có quyền xử trí phốc phốc l i ê n tại vừa dứt lời nháy mắt một cái đầu lâu liền đã là phóng lên tận trời lâm mang nâng lấy đao nhanh chóng chạy về chiến trường bất quá chờ lâm mang chạy về chiến trường thời điểm chiến sự cơ bản đã kết thúc tàn dư tiểu cổ thổ man binh sĩ điên cuồng chạy trốn thổ man người chiến lược so với hiện nay nữ chân vẫn là muốn mạnh rất nhiều mà lại bọn hắn trang bị càng thêm tinh xảo lý thành lương dục ngựa mà đến hỏi đều giải quyết ừ n lâm mang khẽ vất cảm nói là đông sưởng người lý thành lương nhịu nhũ mày trầm giọng nói đông sưởng một mực có nhúng tay liêu đông quân vụ ý nghĩ nhìn đến lần này bọn hắn là hạ quyết tâm muốn để n g ư ờ i ta chết tại chỗ này nói lý thành lương nhịn không được nhìn lâm mang một mắt chạm liên tục mấy vị tông sư càng có nguyên thần cảnh tông sư này các loại chiến tích như là c h u y ế n đi trên giang hồ sợ làm u ố n dẫn tới sóng to gió lớn nói lời nói thật làm cái kia mấy vị tông sư xuất hiện một khắc này hà nội tâm vẫn còn có chút lo lắng tông sư dù sao cũng là tông sư chương i ế n l ợ c cho phi phạm, cho dù là t r hai cũng h trăm lên ba mươi hai quân giới buôn lậu án chung sau năm ngày liêu lâm môn bình tĩnh sơn môn bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang dung trời và anh một khối vạn cân cự thạch trực tiếp đập tại sơn môn bên trên khói bùi c u ầ n c u ộ n v a n h long long oanh minh vó ngựa tiếng nhanh chóng tiếp cận đương đang tiếng chôn gõ g vang liêu đông môn bên trong mấy trăm đệ tử từ bên trong sông ra tại mọi người phía trước là một cái lưng c ò n láo giả thần sát ngưng trọng tại hắn thân một bên theo lấy một đám liêu đông môn trưởng lão nay n g ư ờ i chính là liêu đông môn môn chủ tôn lập xuyên liêu đông môn tại liêu đông cũng tính là đại phái tông môn nội tỉnh thâm hậu nhưng không phải như đây cũng vô pháp bồi dưỡng ra một vị nguyên thần cảnh tông sư cẩm ý địa vệ trùng trùng điệp điệp chạy nhanh đến thần sắc khắc nghiệt lâm mang k h ô n g chế lấy tỷ hưu trầm giai tới tôn lập xuyên con mắt mánh co r ụ t lại trong mắt lóe lên một tia không tự nhiên nhìn lấy lâm mang chắp tay nói lão hủ liêu đông môn môn chủ dám hỏi cái này vị đại nhân là cầm ý địa vệ trấn phụ xứ lâm mang tôn lập xuyên con mắt đại trấn lâm mang thần sắc hở hứng nhìn lấy đám người bình tĩnh nói liêu đông môn m ô nhân n tập sát cầm ý địa vệ ngưu toan ngưu phản chu cái gì lời vừa nói ra tất cả liêu đông môn đệ tử mặt đầy không dám tin tưởng thậm chí thần sắc sợ hãi tôn lập xuyên vội và nói đại nhân kia h ầ u phương đã bị ta liêu đông môn khu trục hắn cũng không phải là ta liêu đông môn người lâm mang thần sắc t r e o tức nhìn lấy tôn lập xuyên bản quan có nói là ai chăng tôn lập xuyên sắc mặt biến hóa lâm đại nhân tôn lập xuyên còn nghĩ giải thích nhưng mà lâm mang lại không có chút nào nghe hắn nói n h ả m ý tứ động thủ đi vừa mới nói xong một đợt mưa tên liền từ không trung rơi xuống lít nha lít nhít tiễn vũ phía dưới liêu đông môn đệ tử lập tức tử thương một m ả n g lớn những này cầm ý nghệ vệ trang bị đều là chuyên phá chân khí phá cương nọ tiễn lực sắt thương mười phần tôn lập xuyên khỏe mắt một nước giận dữ h ế t lâm đại nhân này sự t ì n h theo ta liêu đông môn đệ tử không quan hệ lâm mang thần sắc bằng lãnh các ngươi chạy tới giết ta một câu mưu phản liêu đông môn liền không có sự t ì n h trên đời này nào có cái này tốt sự t ì n h tháng liêu đông môn đem thu hoạch đại bút lợi ích thua cái gì sự t ì n h đều sẽ không có cái này lại là cái gì cầu thí lo gì tôn lập xuyên hai tay nắm tay nện tại bên người mu bàn tay nổi g â n xanh đốt ngón tay trắng bệnh bốn chỉ đầu ngón tay chết chết đâm tiến lòng bàn tay nhìn qua cảnh tượng trước mắt toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo ba tôn lập xuyên quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ lâm đại nhân này sự tình là chúng ta sai cùng những này đệ tử không quan hệ còn mời có thể tha bọn hắn một mạng chúng ta mấy cái ca nguyện tha tội hắn biết rõ cho dù lúc này chống cự trung quy đều là p h í công liền hầu phương đều chết rồi bọn hắn cho dù là chống cự kết cục sau cùng cũng sẽ không có cái gì cả i biến lâm mang thần sắc không thể có chút nào biến hóa vô tội cùng nữ chân mông cổ thổ man cấu kết tại cùng nhau liền không khả năng vô tội cho dù thật vô tội muốn trách thì trách bọn hắn lựa chọn liêu đông môn được làm vừa thua làm già thôi tôn lập xuyên nổi giận nói lâm đại nhân ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt s a o nhìn lấy bốn phía đệ tử một cái tiếp một cái nga xuống tôn lập xuyên bi hống một tiếng cả giận nói ta cùng liều chư vị ta ngăn chặn hắn các ngươi hiểm hộ các đệ tử chạy đi nói tôn lập xuyên manh hướng về lâm mang đánh tới một đạo liệt hỏa trưởng đánh tới s á t na ở giữa đầy trời liệt hỏa như nước thủy triều rơi xuống keng một vệ đao quang c h é n qua h ư n g h ự c liệt hỏa bị một đao tách ra phát tán hai bên lăng liệt đao khi đối diện rơi xuống tôn lập xuyên nội tâm một kinh liên tiếp đập ra mấy trường theo lấy lực phản chấn lùi lại cùng lúc đó bốn phía liêu đông môn trưởng l á o che chở lấy một đám đệ tử hướng về bên ngoài đánh tới nhìn lấy bốn phía đệ tử trốn khỏi tôn lập xuyên âm thầm nhẹ nhàng thở ra cho dù hắn hôm nay chết đi chỉ cần có thể bảo liêu đông môn truyền thừa bất d i ệ t luôn sẽ có cơ hội tổng có một ngày hôm nay nợ máu hắn liêu đông môn tất báo lâm mang nâng lấy đ a o nhìn chỉ m ắ t đất ngữ khí bình tĩnh ngươi có lẽ cao hứng quá sớm thoại âm rơi xuống một n h mắt cả cái người từ tỳ hưu gánh lên bay lượn mà bắt đầu không trung chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ tan ảnh không được tôn lập xuyên thần sắc đại kinh mạnh nhiên chắp tay trước ngực chậm rãi kéo ra một đạo liệt hỏa tự đao hỏa diễm trường đao kích xạ mà tới nhưng mà tại đụng chạm nháy mắt cả cái hỏa diễm trường đao lập tức tán loạn thí thần nhanh đến cực hạn một đao đảo mắt ở giữa lướt qua hóng ánh đao quang tại trong gió tuyết sáng lên kinh người đao ý mang đến một cổ h ú t hồn phách người hàn ý tích cạch tích cạch tôn lập xuyên còn duy trì nộ i t r ạ m tư thế chỉ là trên cổ của hắn lại tái hiện một cái huyết ngân lâm mang đã đi đến phía sau hắn tôn lập xuyên con mắt mở to mặt bên trên lưu lại thật sâu chấn động cái này một đao thực tại quá nh lâm mang nháy mắt t ử biến mất tại chỗ lại xuất hiện thời điểm đi đến một vị liêu đông môn trước mặt trưởng lao đao phong sẹt qua nháy mắt một cái đầu người lan xuống nơi xa tý hưu hóa thành một đạo màu tím lưu quang miệng bên trong phun ra ra một đạo điện hồ chính hộ vệ lấy đệ tử một vị liêu đông môn tông sư vội vàng không kịp chuẩn bị bay rớt ra ngoài nhanh đi nhìn lên trước mắt tiếp cận cự thú hắn cảm thấy một trận tuyệt vọng lẽ nào tiên muốn tuyệt hắn liêu đông môn hay sao môn chủ ngươi không nên trêu chọc này người a liêu đông môn tông sư phát ra một tiếng cuồng loạn gấm thét dứt khoát dứt khoát hướng về tì hưu đánh tới thi triển liệu mạng chiêu thức tì hưu dưới chân điện hồ nhảy lên đảo mắt ở giữa biến mất móng trước đạp xuống điện quăng như thác nước là như trường hà ầm ầm a liêu đông môn tông sư hai quyền đ ỉ n h ngửa mặt lên trời hét giận dữ nhưng mà liền trong nháy mắt một đạo sát cơ tự thân sâu đánh tới phốc phốc một trôi đao trực tiếp từ giữa lưng đ ô n g ra đem hắn xuyên thủng lâm mang rút ra tú xuân nào lại lần nữa hướng về bốn phía liêu đông môn trưởng lao đánh tới đầu người lan lộn cả cái liêu đông môn rơi vào thê thảm tiếng kêu t r n bên trong một người, như vào chỗ không người. dưới trời chiều sơn cửa trước thây ngang khắp đồng tiên huyết theo lấy thềm đá chậm rãi trôi nổi địa kết xuất nhất tần g huyết tinh sai t r í đi tới cung kính nói đại nhân từ liêu đông môn bên trong lục soát hơn một trăm hai mươi vạn lượng ngân phiếu còn có rất nhiều chân bảo cái khác còn có một chút cùng nữ chân các bộ liên hệ giao dịch thư lâm mang tiếp qua thư tùy ý nhìn lướt qua cười lạnh nói c h ắ c không được cái này giàu có nguyên lai làm là buôn lậu sinh ý chết không có gì đáng tiếc sai t r í chắp tay nói đại nhân chúng ta tại bọn hắn k ố bên trong còn phát hiện binh khí khôi giáp binh khối giáp lâm mang hơi ngần ra một cái giang hồ muôn phái thế nào hội có binh khí khôi giáp lâm mang n h ư m à y h ỏ i có nhiều ít sai trí trần trờ nói đủ dùng trang bị năm trăm n g ư ờ i lâm mang thất kinh năm trăm n g ư ờ i tuyệt không phải một con số nhỏ rất nhiều t i ể u bộ lạc mặc giáp chi sĩ khả năng đều không đủ một trăm n g ư ờ i mà như này to lớn số lượng chỉ có thể là bán cho những tia đại bộ lạc buôn lậu quân giới cái này liền là tại giúp địch những binh khí này cuối cùng đều sẽ thành vì s á t lục đại minh binh sĩ đồ đao mấu chốt chính là một cái liêu đ ô n g môn lại là như thế nào sở hữu như này nhiều quân giới lâm mang đem thư ném xuống đất âm thanh lạnh lùng nói tại cái này đúc một tòa kinh quan nói cho liêu đông các mất phái phía sau ai dám cùng ngươi thổ man nữ chân tư thông liêu đông môn liền là kết quả của bọn hắn lâm mang nhìn về phía chân núi thần s ắ c băng lãnh vẹn vẹn một cái liêu đông môn là tuyệt không khả năng làm ra buôn lậu quân giới lớn như vậy sự t ì n h như này số lượng to lớn quân giới chỉ có thể là từ trong quân đội chạy ra hoặc là là một mình chú tạo bất kể là cái nào một kiện cũng là tội lớn không có nghĩ đến còn sẽ có ngoài ý muốn vui vẻ lâm mang nâng lấy đao hướng về chân núi đi tới lạnh l u n g nói phái người cha rõ ràng liêu đông môn ngày thường bên trong đều cùng cái gì người có lôi tới hắn ngược lại muốn nhìn nhìn đến tột cùng là ai dám như thế cả gan làm loạn liêu đông môn diệt môn tin tức rất nhanh lưu truyền ra ngoài tại liêu đông trên giang hồ dẫn tới oanh động to lớn theo lấy tin tức t r u y ề n r a còn có liêu đông môn buôn lậu quân giới một chuyện nghe thấy cái này tin tức cả cái liêu đông giang hồ lập tức xôn xao liêu đông nơi này giang hồ môn phái kỳ thực cũng không nhiều nhưng mà người giang hồ lại không ít liêu đông là khối bảo địa dài có rất nhiều chân quý dược liệu vì đó trên giang hồ xuất hiện rất nhiều người hái thuốc chương hai trăm ba mươi ba quân giới buôn lậu án hạ quảng minh thành lý phủ lý như tùng đi vào viện bên trong chắp tay nói lâm đại nhân lâm mang để xuống tranh trả hỏi lý tướng quân có thể từng tra rõ ràng lý như tùng lắc đầu nói ýa nhóm quân giới cũng không phải là từ ta liều đồng quân bên trong chạy ra ta liêu đông quân bên trong có chính mình quân tượng tất cả quân giới đều có ghi chép ta đã lệnh người t r a rõ các nơi kho hàng nói chung quân giới cũng không có thiếu thốn minh bạch lâm mang trong mắt lóe lên một kia lanh ý không phải ra từ liêu đông quân bên trong cũng chỉ có khả năng là đến từ tại các vệ cùng với kinh doanh từ liêu đông môn tồn kho đến nhìn bọn hắn hiển nhiên không phải lần thứ nhất làm cái này chủng sinh ý cái này các loại số lượng to lớn quân giới các vệ tuyệt đối giấu giếm không được kia cũng chỉ có khả năng là kinh doanh lý như tùng nhìn thật sâu lâm mang một mắt nói lâm đại nhân Cái có có cái kia này tỉnh rằng không dàng Không sự sợ tra. khó. gì dễ lý â m mang như g quân, liêu n g h n g tùng h man hướng liền t trịnh chọn gật đầu nói đây là chúng ta mấy cái phần bên trong trách nhiệm hắn cũng thống hận cái này chủng hành vi quân giới lưu truyền ra đi sau này chiến trường không biết lại phải có nhiều ít binh sĩ trắng trợn tử vong lý như tùng chắp tay nói lâm đại nhân ta phụ muốn đi tới biên cảnh tuần sát cố ý lệnh ta hướng lâm đại nhân xin lỗi lý tổng binh k h á c h khí lâm mang cười lắc đầu nói lần này ngược lại là muốn chúc mừng lý tướng quân lại lập k ỳ công lý như tùng xuất quân đánh vào sát c ắ p nhĩ bộ tuy là cái đảo vương đình nhưng mà lại bước đến sát c ắ p nhĩ mồ hôi vội vàng chạy trốn càng là diện địch hơn ngàn người trải qua trận này sát c ắ p nhĩ vương đình tại thảo nguyên bên trên uy vọng dự đoán sẽ rớt xuống ngàn trượng lý như tùng lắc đầu nói hết thể đều là may mắn thôi hai người hàn huyên một phiên lý như tùng liền rời đi làm đến trấn thủ liêu đông đại tướng hãn tử không khả năng một mực lưu tại quảng m i n h thành bên trong chờ lý như tùng rời đi về sau viện bên ngoài có một người đi đến người tới một đến liền quy xuống cung kính nói ni khang ngoại lan gặp qua đại nhân lâm mang bưng lên bàn bên trên trà nhẹ nhàng thổi thổi rất lâu không nói ngược lại là đến chúc mừng n g ư ờ i sau này sẽ thành cái này kiến châu tạ vệ vương ni khang ngoại lan cười ngượng ngùng một lần vội nói hạ quan sao dám tiểu nhân có thể có hôm nay hết thảy toàn người đại nhân lâm mang túi đầu liếc hắn một mắt bình đặng nói ta giết kia nhiều người ngươi sẽ không lòng mang oán hận a nghi kham ngoại lan sắc mặt đại biến l i ề n gấp dập đầu lớn tiếng nói đại nhân minh d á m tiểu nhân từ không này các loại ý nghĩ những k i a người dám cùng đại nhân đ ố i lên đều đáng chết lâm mang đôi mắt chỗ sâu lóe qua một đạo hóng ánh vòng xoáy song phương ánh mắt va chạm lâm mang khẽ mất cảm phân phó nói từ hôm nay trở đi hết thể tại kiến châu buôn bán quân giới người hết thể trục xuống như gặp phản kháng ngươi có thể tự mình xử trí cái khác bốn bộ địa bàn quá lớn ngươi một cái người cũng ăn không hết cho ngươi những tia các đồng minh trên một ít đi bất cứ người nào làm thực lực đủ cường đại lúc liền hội sinh sôi ra d ạ tâm cho dù cái này người hôm nay tại trước mặt n g ư ờ i không đúng t ô n mệnh ni h kha ngoại lan cẩn thận đắp xuống so với phía trước hắn có thể có hiện nay địa bàn đã rất thỏa mãn cả cái kiến châu t ả vệ hiện nay đều tại hắn trưởng không phía dưới càng chứ đi nô nhi cắp xích cái kia tâm phúc đại hoạn bất quá so lên làm một cái bộ lạc thủ lĩnh hắn càng nghĩ đi tới đại minh vị quan lâm mang khoát tay áo thấy thế, thế ni h kha ngoại lan đứng dậy cung kính nói thiểu nhân cáo lui cái này lúc xài trí từ bên ngoài đi vào cung kính nói đại nhân Các chen đặc thực trước lúc có chút cùng phái đám Đám thái môn Lâm mang làm Lâm khiêm muốn muốn không người đến. xuống trà, đứng lên nói, đi đi, đi gặp. Đi Lý Phủ, đi đến thành bên trong lâu. Vừa vào lâu, bao xương bên trong đám người liền lần đứng Nhân. người tốn. này, bọn hắn đều có chút do dự, đến gặp. Phủ, Gặp đi đi, đi Rời đi đi Đại biệt tới. lượt đều để độ đều tựu lâu. tựu lâu, qua tuột Lý lễ. Vừa bao trả, vào do dậy dự, Kỳ suy cho cùng gần nhất bọn hắn có thể là nghe đến phong thanh kiến châu tam vệ các bộ thủ lĩnh được mời đi đến về sau liền để tận diệt lại thêm liêu đông môn diệt môn sự tình để bọn hắn cũng là tâm tồn do dự bất quá chỉ cần vừa nghĩ tới không đến sợ là lại lưu xuống sơ hở chỉ có thể kiên trì đi đến trước khi tới bọn hắn thậm chí đều đã bàn giao tốt hậu sự lâm mang trực tiếp ngồi bên trên vị âm thanh lạnh lùng nói đều ngồi đi bản quan hôm nay đến đây liền một kiện sự tình liêu đông môn tư phiến quân giới để bản quan rất không vui vẻ cho nên bản quan không hy vọng đồng dạng sự t ì n h lại có lần thứ hai chư vị đều là người thông minh ta nghĩ cũng nghe qua bản quan thanh danh phàm là để bản quan không vui vẻ người đều phải chết bình đạm lời nói bên trong xen lẫn không chút kiên kỵ phách lối cùng bá đạo thoại âm rơi xuống chàng bên trong mọi người sắc mặt đều là hơi đ ổ i lâm mang lại là chút nào không để ý tới đám người t h ầ n sắc âm thanh lạnh lùng nói trên đời này có quá nhiều người muốn để bạn con chết có thể là sau cùng đâu bạn con sống thật tốt mà bọn hắn sớm liền thành trong bãi tha ma giã cầu thức ăn các ngươi nếu không tin cũng có thể dùng thử thử nhìn nhìn bạn con cái này tú xuân ao có thể không chém xuống đầu của các ngươi lâm mang chậm rãi quét đám người một mắt n g a khí gợn sóng không sợ hãi nhưng mà lại không thể nghi ngờ từ hôm nay trở đi các môn các phái phong tỏa liêu đông các thương lộ phàm vận chuyển quân giới người hết thể đưa cho liêu đông quân bên trong các môn các phái trong môn đệ tử mỗi tháng cần chém xuống mười cái có võ nghệ người nữ chân người đầu lâu như là không đủ lâm mang có chút dừng lại mắt bên trong lộ ra một s ắ c ý ngựa khí s â m nhiên vậy liền dùng đầu của các ngươi lên gót tĩnh bên trong cả gian phòng trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đám người thần sắc khác nhau bọn hắn là giang hồ môn phái lại không phải cầm ý địa vệ bằng cái gì làm cái này t r ù n g tốn công mà không có kết quả sự t ì n h là cầm ý địa vệ là lợi hại cũng là thiên tử thất quân nhưng mà cái này đưa tay có hơi quá dài đi liêu đông cái này bên trong có thể không có cầm ý hệ vệ đám người nội tâm hơi có không cam lòng chỉ là bọn hắn cũng không dám biểu hiện quá mức rõ ràng một người chắp tay nói lâm đại nhân này cử động thực lại có thương thiên hòa thế nào không nguyện ý lâm mang manh quay đầu nhìn về phía mở miệng người ngang nhiên xuất thủ một cái níu lại hắn đầu trực tiếp dập tại cái bàn bên trên b à ảnh thực mục chế tạo cái bàn nháy mắt tứ phân ngũ liệt cái này đột nhiên xuất hiện một màn trực tiếp kinh đến đám người càng làm bọn hắn hơn hoảng sợ t i ê một nháy mắt bọn hắn thậm chí đều không có nhìn rõ lâm mang là như thế nào xuất thủ lâm mang tóm lấy đầu của nam nhân hung hăng vào đất bên trên liên tục mấy chục lần trực tiếp đập nam nhân mặt đầy tiên huyết thật coi ngươi là cái gì đồ vật chỉ cần bạn quan ở trên đời này một ngày các ngươi liền đều phải cho ta thành thành thật thật g ụ t lại vương bắt sống lâu đó là bởi vì hắn hiểu được lúc nào nên co lại đầu lâm mang tiếp qua khăn tay tùy ý xoa xoa tay vứt xuống khăn tay lạnh lùng nói lao tử tại kiến châu giết vào người không để ý dưới đao lại thêm mấy cái vong hồn làm đất trời oán giận trên đời này người tốt sẽ không chết người xấu cũng sẽ không chết chỉ có người ngu sẽ chết l i ê n ngươi giống như ngươi bọn hắn đ ổ sát ta đại minh b á c h tính các ngươi có thể từng nói qua làm đất trời oán giận lâm mang ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đám người thanh lanh thanh âm nổ vàng còn cần bản quan lập lại một lần nữa sao đám người nội tâm một kinh một người liền gấp chắp tay nói chúng ta mấy cái tuân mệnh còn lại đám người liên tục chắp tay đ ắ p xuống l i ê n tại cái này lúc một cái môn phái c h i chủ lấy ra một cái hộp ấm cung kính nói đại nhân một chút tấm lòng còn xin vui lòng nhận lâm mang liếc một mắt hộp ấm hỏi nhặt a cái này một câu để tặng lễ người đầu tiên là xưng sở r ấ theo n a n bọn hắn sai, nghĩ là cho cẩm y hệ vệ trấn phủ sứ tặng lễ ít nhiều có chút tìm chết người nào có thể biết rõ cái này vị trấn phủ sứ vậy mà lại thu xuống từng cái không khỏi tại đấy lòng giận mắng lên đến không phải mắng lâm mang còn là mắng những này cùng bọn hắn đồng thời đi đến người lâm mang quay người đi ra ngoài bình đẳng nói cho bọn hắn mang thức ăn lên đi nhìn qua lâm mang rời đi đám người cái này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra mang thức ăn lên lúc này người khác còn có tâm tình dùng nữa bọn hắn còn thật sợ cái này vị c h ấ n phủ xứ một lời không hợp đại khai sát giới mới vừa k i ê n một m h á y mắt mang cho bọn hắn áp lực quá lớn không xương môn môn chủ nhìn về phía mấy người cười khổ nói mấy vị các ngươi có điểm không nhân nghĩa、à? âm dương q u á i khí ngữ khí cho dù ai đều có thể nghe được tặng lễ mấy người nhìn nhau một người lắc đầu nói hàn huynh chúng ta cũng không có nghĩ đến các ngươi hội cái gì đều không chuẩn bị a mặc dù là ôm lấy quyết tâm quyết tử đến nhưng mà tối thiểu cũng phải có điểm chuẩn bị a giang hồ không chỉ có chỉ là chém chém rết rết còn có đạo lý đối nhân xử thế chương hai trăm ba mươi bốn hạ giang nam thượng hai ngày về sau lâm mang dẫn đầu một đám cẩm y hệ vệ một lần nữa đạp lên đường về liêu đông sự tình cũng tính trừ đi nội tâm một nỗi tiếc nối khôn môi với hắn mà nói cái này hết thệ chỉ có thể là làm hết mình nghe thiên mệnh bất quá trải qua chuyện này kiến châu tam vệ nữ chân các bộ tại trong thời gian ngắn tất nhiên là không khôi phục lại được các bộ thanh tráng niên tổn thất nghiêm trọng đợi sau nghị trưởng thành ít nói cũng phải mấy chục năm nhưng mà tam vệ cùng hải tây nữ chân thường xuyên đấu tranh chú định liền không khả năng có thời gian đi h ư u dưỡng sinh tức quảng minh thành bên ngoài lý như mai chắp tay nói lâm đại nhân thứ l ỗ i ta phụ cùng đại huynh bận rộn quân vụ không thể đi đến đưa tiễn cái này là một bộ hợp kích chi pháp nhiều người phối hợp có thể phát huy ra cực mạnh chiến lực ít nhất m ư ơ i người một đội nhiều đến có thể vạn người vì trận ta phụ lệnh ta đem hắn chuyển giao tại lâm đại nhân lâm mang ánh mắt sáng lên hắn chính sầu khuyết thiếu nhất môn hợp kích chi pháp đến tăng cường cầm ý rỉa vệ chiến l ự c ngay sau đó cười nói đa tạ lý tướng quân lý như mai chắp tay cười nói hoan nghênh lâm đại nhân lần sau lại đến liêu đông nhất định lâm mang cười nói nhẹ nhàng vỗ vô tì hưu một người một thú nhanh chóng biến mất tại gió tuyết đẩy trời bên trong thân sau một đám cầm ý d ỉ a vệ rục ngựa phi nước đại mà đi tự ý gào thét tuyết lớn triệt để che giấu bọn hắn tung tích lý như mai quay đầu nhìn về phía sau lưng nói ra đi người đều đi phía sau cây lý y lìa lan căng lấy dù chậm rãi đi ra bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía phương xa thấy thế lý như mai lắc đầu khuyên nói y lìa lan đừng nghĩ các ngươi không thích hợp nay ngươi một thân sắc khí giết người vô số hắn tuy k í n h nghệ nhưng nếu là cùng y lìa lan xứng đôi xác thực không thích hợp m ẫ u chốt c ẩ m ý đ ị vệ cái này thân phận đặc thù lý y lìa lan phốc phốc cười một tiếng lắc đầu nói ngũ thúc ngươi nghĩ nhiều lý như mai nhìn thật sâu nàng mất mắt không nói gì thêm nữa bọn hắn ở giữa chú định không có khả năng lý thị nhất môn như muốn cùng cầm ý gì hệ vệ thông ra bậy hạ liền nên kiêng kỵ đến thời điểm bất kể là bọn hắn còn là lâm mang đều tất nhiên sẽ không có kết cục tốt đám người bôn u ba mấy ngày về sau rốt cuộc chạy về kinh đô vừa về tới bắc trấn p h ủ ti liền phát hiện viên trưởng thanh đã tại viện bên trong viên đại nhân viên trưởng thanh xoay người cười nói trở về liêu đông cái này một chuyến thu hoạch như thế nào lâm mang đem tu xuân đao đặt ở trên mặt bàn lắc đầu nói thật mệt mỏi liêu đông nghèo nàn xác thực không so được kinh đô viên trưởng thanh cười cười nói cái này mấy ngày trên triều đình bách quan có thể không có ít vạch tội ngươi rất nhiều ngự sử đều nói ngươi chuyến đi sự tỉnh quá mức lỗ mãng nay cử động làm đất trời bán giận lại càng dễ kích lên kiến châu tam vệ bộ tộc nội h ỏ a liên quan kiến châu tam vệ tin tức đã sớm chuyển vào kinh bên trong từ liêu đông đến kinh thành thương nhân không ít tin tức truyền bá có thể phải so hắn trở về càng nhanh lâm mang nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch cười lạnh nói cho nên nói thư sinh ngộ quốc thật nên đem bọn hắn ném đến biên cành phía trên để bọn hắn xem thật kỹ một chút đến tột cùng cái gì là làm đất trời bán giận cậu thí đạo lý miệng bên trên nói lấy làm đất trời oán giận từng cái còn không phải là phổ thông bách tính thân bên trên điên cuồng hút máu bọn hắn thế nào không phải tại giết người chỉ là kia thanh đao nhìn không thấy thôi như là một ngày kia nữ chân xuôi nam bọn hắn có phải hay không còn sẽ cảm thấy làm đất trời oán giận dương châu mười ngày cái này trong đó lại chết nhiều ít người đ a u không kê tại bọn hắn cổ bên trên vĩnh v i ệ n không biết rõ sợ viên trưởng thanh mắt nhìn lâm mang lắc đầu nói vạch tội ngươi tâu trương thật nhiều bất quá ngươi một v ề kinh rất nhiều người cũng đều hành quân lặng lẽ đương nhiên ngươi còn là phải chú ý một chút Kinh bên trong không thiếu bên trong chút một lâm a o ngăn cố. l mang hơi ngẩn ra nghe viên trưởng thanh ý tứ này đây rõ ràng là lời nói bên trong có lời áo viên trưởng thanh nhẹ thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói có chút lao ra hỏa tư tưởng cần phải cố chớp ngươi cũng rõ ràng lần này liêu đông mọi việc theo bọn hắn nghĩ là có làm trái thiên h ò a thậm chí kinh bên trong đều chuyển ngôn ngươi là người đồ lâm mang đặt chén t r à xuống không để ý nói bất quá là chút ngu mội thế nhân thôi từng cái đều vì mình thanh danh thôi kinh bên trong không biết có nhiều ít người đọc sách ở sau lưng mắng mình nhưng mà thật để cho bọn hắn ngay trước mặt mắng lại có mấy người dám viên t r ư ờ n g thanh cũng là đi đến cho lâm mang để tỉnh một câu hắn tin tưởng những n à y sự tỉnh lâm mang trong lòng cũng nắm chắc đã ngươi trở về đơn giản thu thập một chút chuẩn bị vào cung diện thanh đi Bệ hạ muốn gặp ngươi lâm mang chỉ trọ quay người hướng về gian phòng đi tới liền tại sắp bước vào gian phòng thời điểm đ ỗ n g nhiên quay đầu hỏi viên đại nhân mạng n ộ i hỏi một chút ngươi hiện tại đến tột cùng là cái gì các loại cảnh giới viên t r ư ờ n g thanh vẻ mặt tươi cười như có điều suy nghĩ nhìn lâm mang một mắt tha có thâm b nói ta đi đường cùng các ngươi không cùng một dạng bất quá viên trưởng thanh dừng một chút hợp chỉ như kiếm trong chén trà nước trà bị dẫn động tại không trung kéo ra một đầu dài dài đường cong dẫn nước như kiếm thủy chỉ là phổ thông nước trà bốn phía hết thể đều phản phất không có biến hóa nhưng mà lâm mang con mắt mánh co dụt lại trong khoảnh khắc đó bốn phía phản phất biến thành kiếm ý lĩnh vực kiếm ý tự ý viên trưởng thanh cũng giống như biến mất tại cái này phiến thiên địa bên trong hắn có thể nhìn thấy chỉ có một c h u ô i kiếm một chuôi không giống kiếm kiếm viên trưởng thanh cười cười quay người rời đi hắn viên trưởng thanh đã từng là thiên tài hiện nay cũng là thiên tài hắn n ộ cũng nộ ra chính minh đạo từ một loại ý nghĩa nào đó đến hạn kỳ thực rất giống vo đang trương chân nhân thiên tài tổng là không giảng đạo lý không phải nha lâm mang chậm rãi thu về ánh mắt cất bước tiến vào trong phòng đơn giản tắm rửa một phiên đội thân màu đỏ sầm ban t h ư ợ n g phi ngư phục lâm mang cưỡi ngựa đi tới hoàng cung một đường đi đến v ũ anh điện thần tham kiến bệ h ạ lâm mang đứng tại đại điện bên trong nghề lễ cái bàn về sau chu dực quân chậm rãi thả ra trong tay bút nhìn về phía lâm mang cười hỏi lâm ái khanh nhìn nhìn chấm cái này bức chữ như thế nào lâm mang ánh mắt nhẹ liếc một mắt chắp tay nói t h ắ n g thần trăm lần ha ha chu d ự c quân cười lớn một tiếng cuốn lên tranh chữ nói đã là như đây kia liền tưởng ngươi thần đa tạ bệ hạ chu d ự c quân một lần nữa ngồi xuống nhìn lấy lâm mang ý vị thâm trường nói nghe nói cái này lần đi liêu đông giết không ít người a lâm mang chắp tay nói nữ chân các tộc tâm hoài quỷ thai lòng dạ đang chém các tộc càng là đối với thánh thượng lời nói bất kính miệt thị triều đình đáng chu cái khác nữ chân các tộc đã có quy mô như là không sớm làm xử trí tương lai sợ thành hóa lớn chu d ư c quân nhìn thật sâu lâm mang một mắt hỏi nghĩ nhìn, nhìn triệu thần bên trên sổ gấp sao lâm mang lắc đầu nói thần là cẩm ý địa vệ chút truyền ngôn lại cần gì quan tâm chiều thần lời nói thử không cần để ý vạn lịch lời nói nhìn giống như đơn giản kỳ thực nhiều có thăm dò lời nói nhìn tấu trương cái này ra hỏa có thể là cái quyền lợi muốn cực mạnh người đây cũng không phải là một cái cẩm ý địa vệ nên làm sự tình chu dực quân khép cười một tiếng mặt lộ nụ cười h i ệ n nhiên hắn rất hài lòng lâm mang hồi đáp không sai thân v ị cẩm ý địa vệ chỉ cần hắn không nói sai kia liền vĩnh viễn không sai chu dực quân bưng lên bàn bên trên trà chậm g ã i phẩm một miệng hỏi liêu đông một chuyến có thể còn có khác phát hiện hắn tự nhiên biết rõ cái này vị là muốn hỏi cái gì lâm mang chắp tay nói hồi bệ hạ trong quân đội thật có giết người tốt mạo nhận công lao sự t ì n h bất quá này sự t ì n h tất cả tướng lĩnh đã tiếp nhận xử phạt liên quan lý tổng binh báo cáo sai quân công sự t ì n h còn chưa t r a ra cái khác lâm mang có chút dừng lại nói này làm ta t r a ra liêu đông một chút giang hồ môn phái có người tư phiến quân giới hơn nữa số lượng to lớn cái này nhóm quân giới cũng không phải ra từ liêu đông quân bên trong ta hoài nghi là ra từ tại kinh doanh lời này vừa nói ra chu d ự c quân đã sớm không quan tâm lý thành lương sự tình đối với lâm mang hắn vẫn tương đối tín nhiệm bằng không thì cũng sẽ không đem hắn thăng chức vì c h ấ n phụ xứ tư phiến quân giới chu d ự c quân phẫn nộ vỗ lên bàn một cái mặt đầy vẻ giận dữ thật to gan n à y sự tình có thể điều tra rõ ràng lâm mang trầm giọng nói thật tại liêu đông môn bên trong t r a ra số lượng to lớn quân giới càng có hắn cùng nữ chân các tộc liên hệ thư chứng cứ vô cùng xác thực lý như tùng tướng quân đã t r a rõ quân bên trong liêu đông quân bên trong cũng không quân giới mất đi cái này nhóm quân giới như không phải tư đúc liên là từ kinh doanh bên trong chạy ra Chu dực quân những mày, thần lộ vẻ thật lâu chu dược quân nhìn lâm mang một mắt nói ngươi vừa từ liêu đông trở về một đường mệt mỏi này sự tình liền tạm thời giao cho tây hán điều tra đi lâm mang hơi xứng sở rất nhanh chấp tay nói tạ bệ hạ đồng tình có chút sự tình không cần thiết nói quá minh bạch lòng biết rõ là đủ thần cáo lui chu dự c quân khẽ vớt cảm lâm mang rời đi vũ anh điện nhìn lên bầu trời đôi mắt nhắm lại nhẹ nhàng cười cười cái này sự tình sợ là không có kia tốt cha húng chi hắn chặn chết đám người kia tài lộ tin tưởng bọn hắn hội chủ động tìm tới cửa chương hai trăm ba mươi lăm hạ giang nam trung đông s ư ở n g nhìn lấy đưa tới mật báo t à o chính t h u ầ n sắc mặt tâm trầm lâm mang còn sống trở về mà tôn thực đến nay không có bất kỳ cái gì tin tức tất nhiên là tại liêu đông xảy ra ngoài ý mớn phế vật ba tàu chính phần vỗ lên bàn một cái ánh mắt hơi trầm xuống không chỉ còn sống trở về càng phá hư bọn hắn tại liêu đông một loạt bài mưu liêu đông c h ấ n thủ thái giám đã chết lại phái một người cho dù đến liêu đông chỉ sợ cũng hội bị lý thành lương áp chế n h ư không phải gần đây bệ hạ có ý nâng đỡ cầm ý địa vệ lại cần gì phải như này p h i ề n thức tao chính thuần nhìn về phía dưới đường một người trầm giọng nói phái người cho ta nhìn chết lâm mang có bất cứ tin tức gì lập tức nghĩ ta báo cáo người này như là không trừ tương lai tất thành họa lớn chỗ vị trí bất đồng liền chú định bọn hắn một phương tất nhiên phải có người nga xuống húng chi hắn cùng người này đã kết xuống thủ hận muốn có một phương nga xuống về đến bắc trấn phủ ti nhìn lấy bàn bên trên một đống lớn công văn lâm mang cảm thấy đau đầu lần này liêu đông một chuyến c h ọ n vẹn hai tháng thời gian không có nghĩ đến lại chồng chất nhiều như vậy liên tại này lúc đường kỳ từ bên ngoài đi đến chắp tay hành lễ nói đại nhân có sự tình gì lâm mang cũng không ngẩng đầu lên hỏi một câu ánh mắt nhìn chằm chằm tay bên trong công văn đường kỳ cùng tình nói đại nhân nhóm đầu tiên từ từng t ừ cái thiên hộ lựa chọn rút người đều đã đến kinh đô tổng cộng một trăm hai mươi sáu người cái này là danh sách cùng tất cả người tư liệu ồ lâm mang hứng thú ném xuống bút Có có t i lâm mang đại khái n g mở ra phát hiện trong đó nhân số khá nhiều còn là bắc trực lệ sơn đông lương quảng giang tây các loại chỗ cẩm y địa vệ so sánh dưới giang nam cẩm y địa vệ số lượng phải thiếu rất nhiều suy cho cùng giang nam giàu có không có mấy người nguyện ý vứt bỏ trước mắt vinh hoa đi liều một cái hư vô mở mịn cơ hội lâm mang để xuống danh sách hỏi giang nam sự tình như thế nào rồi hắn một đến liền vào cung diệ thánh cũng không có chiếu cố đến hỏi thăm giang nam tình huống hai tháng cũng hẳn là có chút thu hoạch nghe nói đường kỳ cung kính nói từ nghiêm đại nhân bọn hắn đi về sau tình huống tốt lên rất nhiều nam c h ấ n phủ ti đã tra ra rất nhiều tư thông thế g i a quan lại cầm ý d ị vệ bất quá giang nam thúc đẩy tân chính gặp đến trở ngại chỉ hoan thời gian như nghĩ cha do giang nam sợ rằng còn cần một thời gian lâm mang chỉ trỏ đứng lên nói đi đi đi gặp cái này một nhóm trúng tuyển người hắn cũng minh bạch giang nam sự tình không có kia dễ dàng giải quyết nhất là hiện nay thúc đẩy tân chính tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến rất nhiều người tẩy chay như là đem giang nam c ẩ m ý rỉa vệ thanh trừng kia có chút người liền nên ngủ không yên vâng đường kỳ cung kính đáp xuống nhanh đi ra khỏi lại đường hướng về phía bên ngoài một cái c ẩ m ý rỉa vệ phất phất tay kia tên c ẩ m ý r ỉ vệ ngầm hiểu nhanh chóng rời đi tây viện biệt viện bên trong to lớn đình viện bên trong cư c h ú này đi vào tuyển kinh bên trong một nhóm cầm y địa vệ hiện nay b ắ c chấn phủ ti bên trong rất nhiều cầm y địa vệ rời kinh ra nhiệm vụ cả cái b ắ c chấn phủ ti nhân số giảm mạnh cho nên cái này một nhóm cũng liền được gan bài tại b ắ c chấn phủ ti bên trong mới đến kinh đô thời điểm mọi người không khỏi tràn ngập hưng phấn kinh đô b ắ c chấn phủ ti p h à m là có điểm theo đuổi cầm y địa vệ đều sẽ tâm sinh hướng về chỉ là đến hơn mười ngày chỉ có thể lưu tại biệt viện bên trong cũng đem đám người nén quá sức viện bên trong luyện võ trường bên trên có người ngồi lấy nói chuyện phiếm cũng có người tại luyện tập võ nghệ một cái cẩm ý địa vệ nâng lấy đao đi đến quát l ệ n h nói tất cả người nhanh chóng tập hợp trấn phủ sứ đại nhân muốn gặp các ngươi vừa mới nói xong chàng bên trong đầu tiên là một kinh đám người rất nhanh thần sắc đại biến từng cái hoảng hốt chạy bừa nhanh chóng tập hợp từ đi đến kinh đô bọn hắn có thể không có ít nghe thấy liên quan cái này vị trấn phủ sứ chuyên môn d u n g tổng kỳ chi thân đi đến kinh đô vẹn vẹn thời gian hơn hai năm liền ngồi lên trấn phủ sứ vị trí hiện nay càng là thống ngự nam bắc hai đại trấn phủ ti quyền k u y n h một phương cái này các loại truyền kỳ con đường bọn hắn chỉ cho là sẽ xuất hiện đang kể chuyện người bình thư phía trên kính nể đồng thời càng là tâm sinh hiếu kỳ tất cả người đều không không hiếu kỳ cái này vị c h ấ n phủ xứ đến tột cùng là người như thế nào liên tại cái này lúc viện bên ngoài t r ợ t có tiếng bước chân vang lên đám người nín thở ngưng thần lần lượt liếc mắt nhìn lại có người càng là mặt lộ kích động chi sắc những n à y người bên trong không thiếu một chút thử bách hộ thậm chí là bách hộ đối với những người này đến nói vứt bỏ chính mình quan chức vào kinh thành là một kiện rất mạo hiểm sự tình một ngày vào kinh thành liên ý vị lấy cần phải vứt bỏ chính mình vốn có quan chức một cái thực quyền bách hộ cùng một cái chỉ có đầu h a m bách hộ ý nghĩa hoàn toàn khác biệt ngoại trừ thang quan dụ hoặc bên ngoài bọn hắn nội tâm sao lại không phải ôm lấy tràn đầy khát vọng bọn hắn cũng nghĩ có một phiên hành động mà không phải tự cam trở tại một cái tiểu tiểu bách hộ sở bên trong lúc bình thường nếu là muốn vào kinh thành cũng chỉ có thể một một chút nấu từng bước một tích lũy công hiến nếu là không có đầy đủ giao thiệp cái này đợi sợ rằng đều không có cái gì hy vọng bình đạm tiếng bước chân càng ngày càng gần cũng dẫn động tới đám người tiếng lỏng rốt cuộc một thân ảnh từ viện bên ngoài chậm rãi đi vào may kiếm mắt sáng mặt đầy thiết huyết sắc khí sau lưng áo choàng trong gió rét bay phất phới đỏ sầm phi ngư phục lệnh hắn bằng thêm một phần tôn quý đám người hạ ý thức nín thở ngưng thần ở lâu thượng b ị t a y nhiễm t i ê n huyết cũng để lâm mang thân bên trên nhiều chút cực độ đè nén khí thế đối với bắt c h ấ n phủ ti bên trong cẩm y lý hệ vệ mà nói bọn hắn đã sớm nhìn quen thậm chí thay đổi một cách vô c h i vô giác cảm thấy liền là như đây nhưng đối với những này từ các nơi mà đến cẩm y lý hệ vệ đến nói k i a chủng thị giác bên trên súng kích là rất rõ ràng một cổ bá đạo vệ nghệ thiên hạ khí thế đệ đám người ẩn ẩn nghĩ muốn thần phục. Lâm mang thanh lanh ánh mắt bãi kiến đại nhân đám người bên trong vương đại thắng dẫn trước gọi một câu sắc mặt kích động cái này một tiếng cũng đem đám người suy nghĩ kéo về sắt theo đó đám người đồng thời làm lễ bãi kiến c h â n phụ xứ thân sau có một cái c ẩ m ý gì h vệ lấy tới một cái ghế đặt ở thân sau lâm mang tùy ý ngồi xuống nhìn lấy đám người bình tĩnh nói kỳ thực hôm nay gặp đến chư vị bản quan tâm tình còn là không sai các ngươi tư liệu bản quan đều đã nhìn qua trong đó còn có mấy tên bách hộ cái này điểm ngược lại để bản quan cảm thấy ngoài ý mướn các ngươi quan tâm là cái gì bản quan cũng biết rõ lâm mang cười nhìn đám người một mắt bình đặng nói bất quá các ngươi cũng đừng cao hơn quá sớm lựa chọn không có kia dễ dàng lâm mang quay đầu nhìn về phía đường kỳ gật đầu ra hiệu đường kỳ nhẹ nhàng phất phất tay rất nhanh liền có một đám cầm y đi hệ vệ nâng lấy một đống lớn sách thật dày sách đi đến lâm mang nhìn về phía đám người bình tĩnh nói cái này là bắt chấn phủ ti bên trong gần đây trồng chất á n kiện các ngươi tùy ý chọn lựa chỉ cần có thể độc lập hoàn thành trong đó bất luận một cái nào liền ý vị lấy thông qua lựa chọn bắt chấn phủ ti gần đây đọng lại rất nhiều á n kiện chính tốt dùng để làm làm thí luyện l ờ i rơi lâm mang chậm rãi đứng dậy ánh mắt tại đám người bên trong nhìn một cái đám người bên trong vương đại thắng mắt lộ ra kích động bất quá hắn cũng không có đứng ra đến còn là ánh mắt khát vọng nhìn về phía k i a một đống án kiện hắn nhất định muốn ở lại kinh thành lâm mang khẽ vất cảm quay người đi ra ngoài chờ lâm mang rời đi về sau đương kỳ cái này mới nói đều đừng lo lắng chọn lựa án kiện đi có thể hay không lưu lại kinh bên trong liền nhìn chính các ngươi bất quá các ngươi cũng không cần nản trí chỉ cần có thể thông qua lựa chọn cũng có thể bỏ mặc một phương nghe nói đám người lần lượt lên trước không kịp chờ đợi bắt đầu chọn lựa án kiện kiến thức kinh thành phân hoa lại sao có thể không lưu luyến h ú n g chi bọn hắn có thể là nghe nói kinh bên trong cẩm ý t ì hệ vệ đãi ngộ đến tột cùng có nhiều tốt phổ thông cẩm ý t ì hệ vệ đãi ngộ đều so kinh bên ngoài tổng kỳ tốt hơn nhiều chương hai trăm ba mươi sáu hạ giang nam hạ sau đó mấy ngày lâm mang lại đi vào bận rộn bên trong nam bắc hai đại c h ấ n phủ ti đều cần hắn quản lý còn cần xử lý đến từ tại các nơi án kiện cơ hồ là gấp chân không chạm đất đường bên trong đường kỳ đi vào cung k í n h nói đại nhân tây hắn lý đại nhân cầu kiến lý tiến trung lâm mang mặt bên trên nợ một nụ cười xem ra là vì liêu đông quân giới một tán mà đến mời tiến đến đi không bao lâu lý tiến trung từ đường bên ngoài đi vào chắp tay nói gặp qua lâm đại nhân luận đến thân phận hiện nay lâm mang có thể còn cao hơn hắn rất nhiều lý tiến trung cũng là âm thầm may mắn may mắn trước đây không có đem hắn kéo vào tây hán nếu không cái này đốc chủ vị trí mình đợi này sợ là không có cái gì hy vọng lâm mang đứng lên nói lý đại nhân quá k h á c h khí tây hán kia phần tình hắn vẫn nhớ chỉ là phần quan hệ này có thể duy trì bao lâu ai cũng không biết lâm mang vì lý tiến trung rót c h é n t r à cười nói là vì liêu đông quân giới một án mà đến lý tiến trung xứng sở rất nhanh cười khổ nói không sai cái này vụ án dây dưa người sợ rằng không đơn giản ta đã lệnh người cha do kinh doanh bất quá thu hoạch cũng không lớn kinh doanh hàng năm đều sẽ đào thải một nhóm quân giới những này quân giới đồng dạng đều là nấu lại chủng tạo tại nấu lại chủng tạo quá trình bên trong bình thường đều sẽ có tổn thất kia nhóm vận chuyển về liêu đông quân giới hẳn là cái này nhóm quân giới lâm mang lâm trung trà lên lướt qua một miệng khẽ cười nói xem ra là cái lao hổ ly a kể từ đó căn bản liền không thể nào tra được suy cho cùng cái này nhóm quân giới đã biến mất tại ghi chép bên trong lý tiến trung chĩa tay nắm nắm mi tâm đối với trước mắt trà là không có chút nào hứng thú bất đắc gì nói ta đến đây là nghị hướng lâm đại nhân thỉnh giáo một phiên có phải hay không còn có khác manh mối kỳ thực này cử động đã làm mà muội suy cho cùng cái này là tây hán vụ án lâm mang lắc đầu cười nói không có không phải không nói cho lý đại nhân là ta đích sắc không có cha đến đầu mối hữu dụng giá buôn lậu quân giới lại có thể từ kinh doanh bên trong trộm ra quân giới thân phận tất nhiên sẽ không đơn giản cái này chủng người hành sự không nói giọt nước không lọt tối thiểu cũng là cực kỳ cẩn thận cẩn thận lâm mang để xuống c h é n t r à cười nói kỳ thực đem kinh doanh tướng lĩnh bắt lên đến giải vào đại lao bức cung một phiên tự nhiên là nhận tội lý tiến trung bất đắc dĩ cười khổ lâm đại nhân ngươi liền đừng nói dỡn kinh doanh tướng lĩnh cái này dây dưa người có thể là nhiều lý đại nhân kỳ thực ngươi đại khái có thể t r a t r a kinh đô phụ cận các nơi quan h ệ kinh doanh người không tốt động nhưng mà không có nghĩa là cái khác người không tốt động đến thời điểm tìm hiểu nguồn gốc tự nhiên có thể t r a ra chút cái gì lý tiến trung ánh mắt sáng lên m a n h phản ứng qua tới hắn một mực k h ố n tại kinh doanh ngược lại là quên mất kinh doanh chi bên ngoài lý tiến trung vẻ mặt tươi cười đứng lên nói lâm đại nhân trước cáo tử ừ n lâm mang khẽ vớt cảm đưa mắt nhìn lý tiến trung rời đi lâm mang cười khẽ một tiếng có ý tứ liền tây hắn đều gặp đến khó xử nhìn đến này người là không đơn giản bất quá cái này sự tình cùng hắn không có quan hệ gì c ù n g bên trong cái kia vị có ý để tây hắn t r a cái này sự tình cẩm y h ề vệ như là nhúng tay trong đó ngược lại lưu xuống sơ hở húng chi tây hắn cũng không có đơn giản như vậy l i ê n tại lý tiến trung rời đi không lâu bên ngoài vang lên tiếng đập cửa tiến đến đi lâm mang quay người về đến ghế bành ngồi xuống rất nhanh môn u bên ngoài giang ngọc y ế n đi đến tay bên trong nâng lấy hộp cơm đại nhân giang ngọc t ế n thi lễ một cái lâm mang chỉ là gật đầu hỏi g ầ ngược đây kinh thành s lại, lại là có chút kinh ngạc giang ngọc kiến lại hội đem này sự tỉnh chủ động nói cho hắn ngọc kiến minh bạch giang ngọc kiến không nói gì thêm nữa nhìn thật sâu lâm mang một mắt để xuống hộp cơm liền quay người rời đi đào mắt ở giữa lại là mấy ngày đi qua cái này đoạn thời gian lĩnh nhiệm vụ các nơi c ầ m y l ị a vệ đã có lần lượt trở về người những nhiệm vụ này vốn liền là tại bắt trực lệ phụ cận như là thuận lợi cũng dùng không được thời gian bao nhiêu đương nhiên cũng có một số người hao tồn tại nhiệm vụ bên trong những này đều là không thể tránh khỏi hắn chỉ có thể cho ra một phần đầy đủ phong phú tiền trợ cấp b í khố lâm mang một đường đi đến tầng thứ tám nặng nề cửa đá từ từ mở ra thấm người hàn ý phong thích k h o n chân ngồi trong góc lông hồ sơn lão đạo sĩ chậm rãi mở ra mắt lâm mang bước chân dừng lại nội tâm thất kinh chính mình hiện nay đã có nguyên thần tông sư tu vi nhưng mà tại lao đạo sĩ này thân bên trên lại ẩn ẩn còn có thể cảm giác được một tia kiên kỵ cảm giác tiền bối long h ổ sơn lao đạo sĩ nhìn lấy lâm mang khe khẽ lắc đầu nói q u á i thai a tự nói một tiếng yếu ớt nói ngươi cái này một thân sát khí càng nặng cũng không biết là hóa hay phúc lâm mang không để ý đến lao đạo sĩ tự nói trực tiếp cất bước đi hướng giá sách giết người ngồi lên vị trí này đã không cho phép hắn tới chọn lâm mang tại trong bí khố một chờ liền là cả ngày rất nhiều công pháp võ kỹ cũng không có tu luyện chỉ là đơn giản quan sát chính cái gọi là lấy bách ra chi trường bất quá ngược lại là tại giá sách xó xỉnh bên trong phát hiện một bộ không sai trường pháp kim cương bàn ngự trưởng tam phẩm thượng cái này có thể là thiếu lâm chấn phái thất truyền t u y ệ t học một trong chí cương trí mãnh ngược lại là cùng chính mình đặc biệt thích hợp không biết rõ triều đình là từ chỗ nào lấy được có thể đủ vị liệt tam phẩm võ học nhất định không phải phản vật lật nhìn một lần trực tiếp để thăng đến tiểu thành trong nháy mắt vô số cảm nộ xông lên đầu trường pháp trực tiếp tiểu thành rời đi bi khố một cái cẩm ý địa vệ chờ đợi tại bên ngoài chắp tay nói đại nhân viên đại nhân đã ở đường bên trong chờ lâm mang nhũ mày viên trường thanh lúc này đến lại có cái gì sự t ì n h đi đến đại đường tùy ý chắp tay tay đại nhân viên trường thanh chia tay ra hiệu nói ngồi đi viên trường thanh vì lâm mang rót một chén t r à cười nói sợ rằng cái này lần ngươi lại muốn chạy một chuyến giang nam giang nam lâm mang mặt lộ kinh ngạc mặc dù hắn có đi tới giang nam nhưng mà gần đây một đoạn thời gian đổ vật bận rộn căn bản không thể phân thân ừ n viên trường thanh gật đầu nói gần đây trên giang hồ lưu truyền ra một tin tức nói tấm sĩ、si、thành bảo tàng tại giang nam bệ hạ có ý để ngươi t r a rõ ràng sau đó thu hồi tới cái khác lần này tân chính bị ngăn trở bệ hạ để ngươi đi tới giang nam cũng có mượn cơ hội gõ giang nam y tứ lâm mang chậm rãi đặt chén trà xuống hiếu kỳ nói thật có bảo tàng nếu là thật sự có bảo tàng đừng nói cung bên trong cái kia vị tâm động liền hắn đều tâm động viên trưởng thanh gật đầu nói này truyền n g ô n hẳn là thật trước đây tấm sĩ、si、thành chiến bại có truyền luôn này người vơ vét lượng lớn kim ngân tài bảo chỉ là cái này nhóm kim ngân tài bảo một mực không thể tìm tới gần đây trên giang hồ đ ố n g nhiên có lời đ ồ n đại nói cái này bảo tàng luôn giấu tại tô châu một bộ phong cảnh muốn bên trong dẫn tới người giang hồ tranh đoạt không ngừng trên giang hồ đã là huyên náo xôn xao bậy hạ tâm tư ngươi cũng rõ ràng hắn không khả năng từ bỏ cái này nhóm tài bảo cũng thế cái tia vị có thể là một người tham tiền chủ lại thêm chính mình nhiều lần cho cung bên trong đưa tiền đổi lại người khác dự đoán cũng không tín nhiệm sợ đem cái này nhóm bảo tàng cho nuốt riêng lâm mang thần sắc hơi động gật đầu nói ta minh mạch ta cái này liền chuẩn bị lên đường viên trường thanh dặn dò giang nam tình huống không có đơn giản như vậy ngươi còn là hẳn là cẩn thận một chút giang nam giàu có giang hồ môn phái nội tình cũng thâm hậu cao thủ tự nhiên rất nhiều mà lại tiền tài động nhân tâm những kêu người nếu là thật sự cướp đoạt lên đến có thể không nhất định hội kiên kỵ ngươi thân phận kêu bày người giang hồ cướp đỏ mắt có thể sẽ không để ý c ẩ m ý l h ì hệ vệ thân phận trời cao hoàng đế xa thật giết người bất quá ra b i ể n tránh né hoặc là thành vì giặc qua lâm mang cười nói ta còn sợ bọn hắn không động thủ khoảng chứng bất quá là một đám người chết tôi chờ viên trường thanh rời đi về sau lâm mang gọi đến đường kỳ phân phó nói triệu tập một ngàn cầm y địa vệ theo ta hạ giang nam cái khác đem kia nhóm vào kinh thành thông qua lựa chọn người cùng nhau mang lên cũng nên để bọn hắn gặp một lần ta bác chấn phủ ti đến tột cùng là như thế nào hành sự rất nhanh một đám cầm y địa vệ tập hợp hoàn tất luyện võ trường bên trong hơn ngàn cầm y địa vệ một tay nhấn đao lẳng lặng đứng vững vàng tại t r à n g bên trong thần sắc khắc nghiệt lâm mang c ư ớ i lấy tì hưu mà đến không có lời thừa thãi chỉ là ánh mắt chậm rãi quét qua đám người vô thanh thắng hữu thanh một khác này chàng bên trong tràn ngập ra nồng đầm ý sát phạt không xa chỗ một đám thông qua lựa chọn người mặt đầy chấn động nhìn qua một màn trước mắt không biết vì cái gì nhìn đến cái này một màn bọn hắn chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng trong lòng có chủng nói không ra kích động lâm mang nhẹ nhàng vỗ vô tì hưu tì hưu nhanh chóng nhảy vọt mà ra bắt chân phủ ti đại môn mở rộng đám người trùng trùng điệp điệp xông ra bắt chân phủ ti vó ngựa tiếng như lôi theo lấy lâm mang rời đi một cái bổ câu đưa tin nhanh chóng xuôi nam mấy ngày về sau bắt ngát mặt sông phía trên một chiếc thuyền lớn nhanh chóng đi tới người lâm mang đứng vàng ở đầu thuyền nhìn qua phương xa như sóng tràn bờ mặt sông thủy t r i ề u l a n lộn kích lên mấy trượng cự lãng lần trước đi thuyền xuôi nam vẫn là bởi vì bình luận một chuyện liên tại cái này lúc phương xa mặt sông phía trên trợt nổi lên vận sóng một chiếc đi tới thuyền bên trên c h u y ể n đến c h é m g i ế t thanh âm dưới mặt sông mấy đạo thân ảnh này ra nhấc lên kinh thiên cự lãng thi thể từ thuyền rơi xuống nhuộm đỏ mặt sông đường kỳ cung kính nói đại nhân cái kia hẳn là là t r ư ờ n g giang mười ba thủy quỷ sở trường dưới nước công phu tại vùng này có chút thanh danh rời đi trấn phủ ti lúc hắn đã thu thập rất nhiều liên quan giang nam các nơi tư liệu lâm mang nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt giang hồ thảo mãng trung q u i là không ra gì liền tại cái này lúc dưới thuyền ẩn ẩn chuyển đến đục thuyền thanh â m lâm mang sắc mặt đ ố n g nhiên một lạnh tìm chết nhẹ nhàng một bước đặt xuống trong nháy mắt khủng bố chân nguyên tầng tầng h u y ế t tán lan lộn dưới mặt sông giống là vứt xuống một k h o a kinh tiên h thuốc nổ lựu đạn vê anh nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời trên mặt sông nước hồ kịch liệt quay cùng lên chấn động một đạo cao mấy chục trượng cự lãng dưới mặt sông một bãi thịt vụn chậm rãi trồi lên lâm mang bình tĩnh nói treo lên cẩm y hệ vệ cờ xí đi mệnh lệnh chiến thuyền tăng thêm tốc độ chương hai trăm ba mươi bảy bảo tàng tranh đoạn thượng nam kinh thành bên ngoài bến đỏ thuyền lớn chậm rãi cập bờ phát ra một tiếng vang thật lớn mỏ neo thuyền vứt xuống một bên bờ nghiêm giác cùng lý tông nghĩa dẫn đầu một đám cẩm y, y hệ vệ đã sớm chờ đợi ở đây trừ cái đó ra còn có nam trực lệ ứng thiên phủ phủ doãn cùng với một đám ứng thiên phủ quan viên lâm mang cưỡi lấy tỳ hưu từ bong thuyền đi xuống đại nhân nghiêm giác cùng lý tông nghĩa lên trước hành lệ ứng thiên phủ phủ doãn là một cái nhìn lên đến chừng bốn mươi tuổi nam tử khuôn mặt nho nhã giữa lông mày khá có thư sinh khí nhìn lên đến không quá giống l à quan cũng có chút giống là một người thư sinh nhìn đến lâm mang xuống thuyền vương minh trương lập tức lên trước q u ỳ xuống đất hành lễ hạ quan ứng thiên phủ phủ doãn vương minh trương mang theo ứng thiên phủ tất cả quan viên b à i kiến đại nhân thân sau một đám quan viên liên tiếp q u ỳ xuống b à i kiến đại nhân lâm mang khẽ vứt cảm trầm giọng nói vương đại nhân lên đến đi bản quan mới đến nam kinh rất nhiều đồ vật còn cần p h i ề n phức vương đại nhân vương minh trương đứng người lên cung kính nói lâm đại nhân như có phân phó hạ quan tự nên tuân theo nhất cử nhất động của hắn từng câu từng chữ cửa hồ cũng hồ thủ nghiêm tuân ngặt lấy quy tắc. quy lấy vương minh trương bàn giao chuyện tốt hàn huyên một phiên liền chủ động dẫn đầu một đám quan viên rời đi đường bên trong lâm mang ngồi tại ghế bành bên trên nhìn về phía phía dưới nghiêm giác cùng lý tông nghĩa bình đẳng nói nói giang nam tình huống đi nghiêm giác nhìn về phía lý tông nghĩa lý tông nghĩa đứng gậy chắp tay nói hồi bẩm đại nhân chúng ta mấy cái tại giang nam cộng xét xử cầm y liên h vệ một trăm bốn mươi tám người trong đó phó thiên hộ một người bách hộ tám người tổng kỳ ba mươi bốn người những cái còn lại đều là cầm y liên h vệ cùng phổ thông tiểu kỳ lâm mang đặt chén trà xuống k h ẽ cười nói người còn thật nhiều nghĩ đến cái này còn không phải toàn bộ a vâng lý tông nghĩa trần chờ giây phút gật đầu nói còn có một chút thiên hộ liên lụy trong đó chỉ là không q u á t ố t trà bọn hắn phía sau đều có một chút nam kinh quan viên giữ gìn trong đó nam trực lệ có bốn người c h ế t giang có ba người lần này triều đình tân chính thúc đẩy trong đó có các nơi c ẩ m y hệ vệ anh tử n h ư không phải mượn dùng này sự tình chúng ta cũng vô pháp t r a ra nhiều như vậy người lý tông nghĩa có câu nói không nói tại giang nam cái này đoạn thời gian bọn hắn không có ít nhận đến tập kích gần đây một đoạn thời gian càng là liên tiếp bị ngăn trở lâm mang hỏi liên quan gần đây trên giang hồ lưu chuyển trương sĩ thành bảo tàng có thể có manh mối sớm tại hắn hạ giang nam phía trước liền đã phi ưng truyền tin nghiêm giác mấy người lệnh hắn nhóm trước giờ dò xét giang nam bảo tàng một chuyện trương sĩ thành từ một cái bình thường mối công từng bước một thành vì lãnh đạo mấy vạn người thành vương sau đến cảng là tự lập làm ngô vương trưởng khống nhiều chỗ trước đây chu nguyên trương phí hết tâm tư hoa m ộ ư ơ i cái tháng mới đánh xuống thành tô châu mà trương sĩ thành trưởng khống giang nam nhiều năm tại đương thời có thể là giàu nhất có nếu là thật sự có bảo tàng tất nhiên là một bút cực kỳ to lớn t à i phú nghiêm giác đứng dậy c h ắ p tay nói chúng ta trong bóng tối điều tra bảo tàng một chuyện căn cứ thành tô châu lão nhân nói trương sĩ thành tại binh bại phía trước liền chuyển rời rất nhiều tài bảo đương thời có rất nhiều tô châu bách tính tham dự qua vận chuyển này sự tính đích xác là thật cái này nhóm tài b ả o ban đầu là trương sĩ thành lưu cho hậu nhân tính toán đông sơn tái khởi chỉ là sau、so、đến liền không có tin tức gần nhất trên giang hồ đột nhiên nhiều chút tin đồn càng có chuyên môn có trương sĩ thành hậu nhân hiện thế thậm chí b ư ớ c lên một nhóm cái gọi là trương sĩ thành bộ hạ cũ ý muốn ủng hộ trương sĩ thành hậu nhân đông sơn tái khởi chuyên môn bảo tàng là tại một tấm tô châu phong cảnh đồ bên trong hiện nay cả cái giang nam giang hồ cực kỳ náo nhiệt đều lại tìm kiếm kia phó phong cảnh đồ đối mặt kia lớn một bút tài phú không có người không động tâm trương sĩ thành bộ hạ cũ lâm mang cười nhạo một tiếng mặt lộ xem thường cái này cũng nhiều ít năm trôi qua ở đâu ra cái gì bộ hạ cũ bất quá là một chút tâm hoài quỷ thai người âm mưu nôn luật thôi nhưng mà này sự tình s á c thực không thể không phỏng nếu là thật sự bị có tâm người được đến cái này bút tài bảo nói không chắc thật có thể nhấc lên một cơn náo đậu lâm mang nhẹ nhàng đập cái bàn mắt lộ ra trầm tư liên quan kia phó phong cảnh đồ có thể có manh mối nghiêm giác lắc đầu nói trước mắt còn không có gần đây người giang hồ đều lại tìm kiếm có truyền ngôn nói bảo tàng muốn tại trương sĩ thành hậu nhân thân bên trên nhưng mà không biết thực hư lâm mang trầm giọng nói tiếp tục phái người điều tra cần thiết muốn tìm tới phong cảnh đồ vâng nghiêm giác chắp tay đ ắ p xuống lâm mang bưng lên trà lướt qua một miệng hỏi ứng thiên phủ phủ doãn là cái gì tình huống hôm nay gặp mặt hắn liền cảm thấy được này người có chút lạ nghiêm giác đứng dậy trả lời căn cứ chúng ta điều tra này người ngược lại là cái thanh quan xuất thân danh m ô n bất quá ứng thiên phủ đặc thù này người tại này quyền lợi cũng không lớn không sai biệt lắm là bị mất quyền lực trạng thái chúng ta mấy cái tại này tra án còn phần nhiều do vương phủ doãn trợ giút lâm mang nội tâm hiểu rõ Nam Kinh Thành cùng ơ tương đương thương hồ đỉnh cái thứ hai triều đỉnh, chỗ không nhiều hiền thiên phủ phủ doán tại chỗ này thực tại tính không được cái gì đáng người thương thảo một phiên, triều triều ít, rất to tại tại một dưỡng được người này quan càng đến quan ứng doán này liền gì đám đều với cái lại cái ra. quý, lưu có c lao lúc đó liên quan lâm mang đi đến nam kinh thành tin tức cũng nhanh chóng truyền k h ắ p ứng thiên phủ ngược lại k h u y ế t tán đến cả cái nam trực lệ đoạn thời gian gần nhất triều đình lại là một lần nữa thúc đẩy tân chính lại là lượng lớn cẩm ý đ ị vệ xuôi nam dẫn tới người giang nam tâm giao động hiện nay một vị cẩm ý đ ị vệ trấn phủ sứ xuôi nam lại như thế nào không dẫn tới manh động một thời gian cả cái nam trực lệ đều bị kinh động bất quá so lên cái này tin tức tất cả người vẫn là càng thêm quan tâm trương sĩ thành bảo tàng một chuyện quan tâm này sự tình không chỉ có chỉ là giang hồ đám người càng có rất nhiều thế gia quan viên ngày thứ hai lâm mang liền triệu tập c ẩ m ý đ ị vệ thị s á t tân chính thúc đẩy tình huống trong đó đo đ ạ t thổ địa là cực kỳ trọng yếu một vòng các đại thế gia gia tộc quyền thế quan lại chiếm đoạt thổ địa rất nhiều thổ địa đều chưa ghi chép tại sách trừ cái đó ra còn có các chủng thương thuế tình huống tân chính bên trong cực kỳ trọng yếu một vòng liền là thương thuế giang nam giàu có thương nhân rất nhiều những này đều là một bút cực lớn lợi nhuận lâm mang một đến ứng thiên phủ liền mở rộng một loạt lôi lệ phong hành cử động rất nhiều quan lại bị bãi miễn trừ cái đó ra càng có rất nhiều thổ địa sắp nhập t h ô u tính gia tộc quyền thế bị bắt giữ một chút quan lại bị t r n thủ ngắn ngủi mấy ngày tại ứng thiên phủ các huyện đã xông ra cực lớn thanh danh thân phận bất đồng hành sự tự nhiên bất đồng đối với một chút ngựu toan can thiệp nam kinh quan lại hắn hồi đáp chỉ có một chữ Cút, tại xử lý tân chính sự tính lúc hắn đồng thời cũng tại quan chú bảo tàng một chuyện suy cho cùng lần này hạ giang nam bảo tàng mới là hàng đầu sự tỉnh sau ba ngày đường kỳ nhanh bước đi vào thính đường cung kính nói đại nhân ứng thiên phủ mấy cái thế g i a nghĩ mời ngài dự tiệc lâm mang để b ú t xuống cười nói không có nghĩ đến cái này bởi ra hỏa nhanh như vậy ngồi không yên hắn sớm liền đoàn đến chính mình như này làm việc tất nhiên hội xúc động ứng thiên phủ thế g i a lợi ích gần đây một đoạn thời gian triều đình lại lần nữa thúc đẩy t r ư ơ n g cư chính tân chính vốn liền dẫn tới rất nhiều người bất mãn đương thời thúc đẩy tân chính người là chương cư chính tự nhiên có thể đẻ ép được nhưng mà đổi cái người có thể là không nhất định hiện nay thủ phụ thân thời hành tuy cũng có tâm nhưng trung quy là không có trường cư chính phách lực chính mình một loạt lôi lệ phong hành cử động cũng là tại bức những n à y người chủ động hiện thân nhìn tới cái này bày ra hỏa là chuẩn bị trình diễn một gia tiên lễ hậu binh suy nghĩ kỹ một chút tự a hồ chính mình một mực dùng đến phạm là tham gia hiến hội tổng không có chuyện tốt lâm mang đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ khẽ c ư ờ i nói đã như đây kia liền gặp gỡ đi chương hai trăm ba mươi tám bảo tàng tranh đoạt trung nam kinh thiên hải lâu nay lâu là nam kinh thành đệ nhất lâu Mặc dù so với kinh thành đệ nhất đệ lâm u phải k é hơn mang ộ t tại điểm, i mà nhưng g Nam cũng có thầm ể tiểu nói nhất lâu. Mang đến, bên trong liền có 5 người nhanh lên người người trong ngoài lộng cùng Vẹn vẹn là cái này có tới cái là lâu. Lâm lâu lộ lấy là đệ đều hoa. một từ một một u mặc vừa ra. ra xa bước bộ cổ q n áo, so với c ẩ than giang h nam xa hoa quả nhiên tuyệt đối không phải nói ngoa có tiền a người cầm đầu là một người tuổi t r ư ờ n g sáu mươi lao giả nhưng mà tinh khí thần chặt r ề hành tẩu ở giữa khá có uy nghiêm chi khí nay n g ư ờ i chính là nam kinh l a n g gia gia chủ l a n g tuyên tại trên giang hồ cũng là thanh danh không phỉ l a n g gia dùng nhất môn côn pháp nổi tiếng tại trên giang hồ tính là chỉ thua ở giang nam tứ đại thế gia l a n g tuyên chủ động cất bước lên trước không mình hành lễ nói thảo dân gặp qua lâm đại nhân thấy thế còn lại mấy cái gia chủ nhìn nhau lần lượt làm lễ nói lời nói thật bọn hắn ban đầu là không có tính toán ra đến nay n g ư ờ i hành sự không để ý chút nào và các đại thế gia lợi ích đã tiếp xúc đến bọn hắn danh giới có chút đồ vật mất vào dễ dàng nhưng mà lại nghĩ để bọn hắn phun ra có thể là khó n h ư không phải lăng tuyên một lại kiên trì bọn hắn là tuyệt sẽ không ra đến lâm mang khép cười một tiếng lắc đầu nói chư vị không cần phải k h á c h khí đi đi bản quan cũng nghĩ nếm nếm cái này nam kinh thành mỹ thực nghe nói lăng tuyên mấy người lặng lẽ nhìn nhau tựa hồ cái này vị còn rất dễ nói chuyện đám người một đường đi đến tầng cao nhất bao xương bao xương một bên có vũ cơ chậm rãi nhảy múa nhảy huyện chuyển giang múa lâm mang định tình nhìn lướt qua đều nói giang nam nữ t ử dịu dàng hôm nay gặp mặt quả thật phi phạm cũng là có một phong vị khác lăng tuyên mấy người đem đứng đầu chủ động nhường tại lâm mang thịt rượu lên bàn lâm mang cũng không t ị hiểm trực tiếp miệng lớn ăn ngược lại là lăng tuyên mấy người nén một bụng lại không thể nào mở miệng qua rất lâu lâm mang cái này mới vừa lòng thỏa ý lau miệng cười nói chư vị đều không ăn sao lăng tuyên liếc mắt bàn bầu trời đung đương mầm khoe miệng nhịn không được kéo ra ăn cái gì bất quá bọn hắn hôm nay mời lâm mang đến đây vốn cũng không phải là vì ăn cơm lâm đại nhân lăng tuyên chắp tay nói cái này ly lá hủ kính n g ạ i lâm đại nhân mới tới nên thiên chúng ta mấy cái chưa đến bái phỏng lão hủ tại này trước hướng lâm đại nhân bồi tội nói nhẹ nhàng ho khăn một cái. Rất nhanh, đường bên ngoài có hai cái ăn ho hai một mặc Rất cái. có cái lâm ộ n l nữ ngân g hộp ấ đại i đến. đ Lâm nhân một điểm tiểu lễ vật không thành kinh ý lăng tuyên mịt mờ nhìn lâm mang một mắt ra hiệu nữ tử mở ra tay bên trong hộp g ấm trong đó một cái trong hộp g ấm chứa một k h ỏ a to cỡ n ắ m tay dạ minh châu riêng chỉ là cái này một khoả dạ minh châu liền đã là có giá trị không nhỏ đến mức một cái khác trong hộp g ấm liền là một chồng ngân phiếu lăng tuyên cười ha hả nói lâm đại nhân một điểm tiểu lễ vật còn mời thu xuống coi như là chúng ta mấy cái quên tặng tại cẩm ý d i vệ lăng tuyên người già thành tinh tự nhiên sẽ không nói ra hối lộ cái này các loại lời nói không chỉ là cái này lựa dạng liền hai nữ tử này đều là tĩnh tâm chọn lựa như là cái này vị c h ấ n phủ sứ cần thiết đều có thể dùng tiến lên chỉ cần cái này tiền thu sự tình liền dễ làm rất nhiều đến quan viên không đến giang nam phía trước đều là thanh quan nhưng mà đến phía sau lại như thế nào từng cái còn không phải qua lên ngập trong vàng son sinh hoạt giang nam c ẩ m ý địa vệ không cũng như đây lâm mang ý vị thâm trường liếc hắn một mắt bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch bản quan nghe nói giang nam giàu có hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền a thà rằng cho chính mình t i ệ n chính mình như này phong phú một phần lễ vật cũng muốn ngăn cản tân chính thúc đẩy từ này có thể thấy cái này trong đó đến tột cùng có nhiều to lớn lợi ích nghe lấy lâm mang cái này có ý riêng lời nói lang tuyên thần sắc hơi động nội tâm khó hiểu trầm xuống một lao giả chắp tay nói lâm đại nhân ngầm miệng lâm mang lạnh lùng nói chỗ này không có ngươi nói chuyện phần lâm mang đặt chén rượu xuống nói thẳng các ngươi cũng không cần làm nhiều như vậy n á o sự đã bản con đến không có ý định tay không rời đi giang nam tân chính một chuyện các ngươi liền là nghe cũng phải nghe không nghe cũng phải nghe cái này là t r i ề u đình đại kế các ngươi không phối hợp kia liền là lại cho bản quan tìm phiền t h á i bản quan không n g ỡ thích phiền phức cho nên đồng dạng đều hội đem chế tạo phiền phức người đều giải quyết rơi đương nhiên các ngươi như là có đầy đủ dũng khí cũng có thể dùng cùng bản quan liệu một lần không d á m tạo phản kia liền phải ngoan ngoan nghe lời lâm mang cười lạnh lạnh lùng nói đến thời điểm l i ê n nhìn nhìn là đầu các ngươi cứng còn là bản quan cái này đào cứng tĩnh bao xương bên trong đột nhiên rơi vào yên tĩnh bên trong mấy người đều có chút ngạc nhiên lời rơi lâm mang liền đứng dậy thiếp qua hai cái hộp g ấ m đến mức cái này đồ vật bản quan hoài nghi cùng một cọc trộm cướp á n có liên quan tạm thời tịch thu lâm mang đi đến cánh cửa lúc bước chân đột nhiên đình trệ nhìn đến mấy vị đều giống như có tiền người không bằng liền cho triều đ ỉ n h bên điểm đi một nhà ba mươi vạn lượng không tính nhiều a lâm mang quay đầu ngắm nhìn đám người thần s ắ c lạnh lùng đường bên ngoài một cái thân thể tráng hán khôi ngô chia tay ngăn lại lâm mang khí tức như có như không không hề nghi ngờ cái này là một vị tông sư càng có mấy đạo tông sư khí tức gần ẩn tán phát lâm đại nhân khoan đã kiên nam tử khôi ngô nhìn lấy lâm mang trầm giọng nói cái này đ ồ vật còn là lưu lại đi lâm mang liếc hắn một mắt s á t na ở giữa cánh tay như dao long giò xét biển chỗ sâu nhanh như thiểm điện một cái bắt lấy hắn khuôn mặt kim cương trưởng lực vận chuyển tạp sát kiên cố xương đầu nháy mắt nổ tung gần như nháy mắt bốn phía liền có mấy đạo thân ảnh xông ra cái là bọn hắn cảm thấy muộn một bước lăng tuyên con mắt manh co r ụ t lại càng là kinh đứng lên lâm đại nhân lăng tuyên mắt bên trong có n ộ hỏa lâm mang tùy ý vứt xuống thi thể quay đầu mong mấy người một mắt âm thanh lạnh lùng nói phía sau cái này chủng chó còn là bột ố t lần sau liền không chỉ là như này lâm mang bước xuống một câu trực tiếp rời đi từ lâu kết quả cuối cùng không ngoài liền là lựa dạng một ngoan ngoan q u ấ t phục hai phái người giải quyết chính mình bất kể là cái nào một chủng sau cùng phiền phức đều sẽ giải quyết người khác có lẽ có quá nhiều cố kỵ suy cho cùng những này gia tộc đều cùng triều đình quan viên liên lụy thâm hậu nhưng mà hắn đều sẽ triều đình bách quan đ ắ c tội cũng không quan tâm nhiều mấy cái người khoảng chứng bất quá là một đám người chết thôi chính sầu khuyết thiếu một cái giải quyết bọn hắn lấy cớ vừa về đến biệt viện bên trong nghiêm giác liền vội vàng đi đến kinh hỷ nói đại nhân có tin tức chúng ta tại tô châu người truyền đến tin tức gần đây dấu lây trương sĩ thành bảo tàng phong cảnh đồ tại tô châu hiện thế rơi vào một cái thần bí nhân thủ bên trong gần đây rất nhiều người giang hồ đều tại truy sát tỳ hưu lâm mang khẽ gọi một tiếng nhảy lên tỳ hưu trầm giọng nói triệu tập cẩm y địa vệ đi tới tô châu rất nhanh lên trước cẩm y địa vệ trùng trùng điệp điệp sông ra nam kinh thành hướng về tô châu tiến đến tô châu mấy ngày gần đây thành tô châu đặc biệt náo nhiệt thành bên trong đường phố thường xuyên có thể đủ gặp đến tiên y nộ mã giang hồ tân tú càng có rất nhiều ngày thường khó gặp đến giang hồ tiền bối những n à y không một người ngoại lệ đều là vì trương sĩ thành bảo tàng m à tới nhất là gần đây trên giang hồ phong cảnh đồ hiện thế tin tức truyền ra càng dẫn tới rất nhiều người giang hồ đều đi tô châu lúc này linh nam sơn bên ngoài càng ngày càng nhiều người giang hồ hội tụ ở đây trên giang hồ chuyên môn thu hoạch đến tô châu phong cảnh đồ thần bí người trốn vào linh nam sơn mặc dù rất nhiều người biết rõ chính mình khả năng cướp không bên trên nhưng vẫn là ôm lấy may mắn tâm lý tiền tài động nhân tâm đối mặt như này to lớn một bút bảo tàng thực tại rất khó không lệnh người tâm động chất có v a n minh vó ngựa tiếng đ ặ c vang khói bùi cuộn cuộn khói bùi bên trong lần lượt từng thân ảnh từ bên trong sông ra cao lớn uy manh tỉ hưu sông tại phía trước uy thế phi phạm cầm y địa vệ xử lý án người không có phận sự tránh lui theo lấy quát to một tiếng tiếng vang lên sơn bên ngoài rất nhiều người giang hồ lập tức một kinh cầm y địa vệ thế nào liền cầm ý địa vệ cũng n h n g tay trong đó rồi chờ mọi người thấy rõ chạy nhanh đến tỉ hưu thời điểm lần lượt một kinh những người này không thiếu có tầm mắt tự nhiên nhận ra tì hưu thân phận đám người nhìn nhau gần đây trên giang hồ chuyên n ô n cẩm ý địa vệ c h ấ n phụ sứ liền có một đầu tiên địa dị thú tì hưu như này nhìn đến chẳng lẽ cái này vị liền là cái kia vị cẩm ý địa vệ c h ấ n phụ sứ lâm mang nhẹ nhàng vô vô tì hưu ra hiệu hắn ngừng xuống rất nhanh đám người bên trong một cái bề ngoài xấu xí nam tử đi ra không mình hành lê nói đại nhân cái kia nắm giữ bảo tàng muốn thần bí người đã vào sơn nhìn đến cái này một màn đám người thầm giật mình cái này bởi cẩm ý địa vệ còn thật là chỗ nào cũng có a hạ ý thức nhìn một chút chính mình bên cạnh người Cũng hoài nghi bọn hắn hoài lâm à cầm lì l hề vệ. mang nhìn qua phía trước sân lâm trầm giọng nói phong sơn vâng một đám cầm y địa vệ tề thanh đắp xuống nhanh chóng phong tỏa bốn phía xuống núi con đường càng là xua đổi lên một đám người giang hồ nhìn đến cái này một màn rất nhiều giang hồ nội tâm không tăm lòng gặp qua bá đạo còn chưa từng thấy như này bá đạo chỉ là bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì như là một hai cái còn tốt nhưng mà gần ngàn cầm y địa vệ càng có một vị trấn phụ xứ kia thuần pí liền là tìm chết rồi lâm mang một tay vị đao lảng lặng chờ ở lại qua giây phút núi rừng bên trong đ ố n g nhiên truyền đến một tiếng hét lớn nhanh bắt hắn lại đừng để hắn chạy t h u cùng hét lớn âm thanh bên trong tràn đầy cấp tiết h nương theo lấy thanh em rơi xuống rừng bên trong có một đạo mang lấy mặt nạ thân ảnh lao nhanh ra tốc độ cực nhanh tại tại chỗ lưu lại một đạo dài dài huyền ảnh ở sau lưng hắn theo lấy mấy đạo thân ảnh đều là khí tức thâm trầm người nhìn đến kia mang lấy mặt nạ thân ảnh x u n g ra s ơ n bên ngoài rất nhiều người giang hồ hô hấp mánh dồn dập lên nhanh ngăn lại hắn không biết là người nào hô to một tiếng rất nhiều người lại là lách qua cẩm y đ ị vệ liền tính toán hướng về đỉnh núi đánh tới. liên tại cái này một nháy mắt có một luồng kình phong thổi qua khắp núi lá r ụ n g bay xuống chương hai trăm ba mươi chín bảo tàng tranh đoạt h ạ phốc phốc phốc phốc một cái tiếp một cái người giang hầu ngã xuống lâm mang đôi mắt nhắm lại nhìn về phía trước chạy trốn thân ảnh tia người sử dụng là thần hành trăm bước tốc độ phi phạm cái này môn khinh công hắn từng tại trong bí khố g ặ p qua chỉ là có phong thần thối n à y công liền kém rất nhiều tia mang lấy mặt nạ nam tự h i ệ n nhiên cũng nhìn đến chân núi cầm ý d ị vệ thế nào hội có nhiều như vậy cầm ý d ị vệ hắn cả cái người đều kinh đáng chết đường xuống núi hoàn toàn bị phong sắt đột nhiên nam nhân từ trong ngực ném ra ngoài một vật ném về lâm mang hét lớn tiếp lấy vừa mới nói xong liền muốn bay đầu hướng về nơi xa trốn đi lâm mang thần sắc băng lãnh nhìn cũng không nhìn không trung ném đến đồ vật thân ảnh một vùng t ừ t ì h ư u lưng bộ phận biến mất phong thần thối thối phong như sấm thế như cùng lôi khoảnh khắc ở giữa liền đã đi tới mặt nạ nam trước mặt tại h ắ n ánh mắt hoảng sợ hãi một cước đạp xuống v ảnh cái này một cước thế đại lực trầm là như cự tượng đắp đất uy thế mênh n ô n g mặt nạ nam tử bị một cước đạp bay ra ngoài n ử a mặt lên trời thổ huyết Phá tói dưới một ặ t nạ, là m tấm mặt. sâu xí gương、mặt. Nhìn đến câu á i này mản, một t h n s a t rơi u y kích mà đến một đám đến n g ư xuống hắn âm như thiên lôi điên cuồng gào thét võ bốn ỏ hùng hậu long âm nhắc lên khủng bố văn minh trong nháy mắt bốn phía người giang hồ đều cảm thấy mảng nhị kịch liệt đau nhức đầu góc bên trong phảng phất kim đâm một chút võ công thấp kém người trực tiếp miệng nôn tiên huyết nội lực va chạm toàn thân gân mạch đều thoái xông lên phía trước nhất mấy người càng là đứng nuôi chịu xào ngực trong khoảnh khắc đó giống là chịu đến man hoang cự thú dã man va chạm p h ú c p h ú c mấy vị tông sư lần lượt thổ huyết mặt lộ kinh hãi liền tại cái này một m á y mắt một đạo kiếm q u a n g từ chỗ tối đánh tới d ừ n g bên trong một cái khoác lấy đầu đồng thân ảnh một kiếm đâm tới kiếm quăng như nước thủy triều một kiếm m ẩm, ẩm là như ngân hà rơi xuống lâm mang hai ngón dối da k p lấy đâm tới trường kiếm nhẹ nhàng gậy một cái ông trưởng kiếm bối cong kiếm khí hướng về nơi xa giữa rừng gần như nháy mắt lâm mang một trưởng đập ra kim cương bàn n một trưởng khủng bố trưởng lực phảng phất tích sơn liệt thạch rơi xuống cùng kiếm khí va chạm l i ê n nhau kiếm quang từng t ấ c từng t ấ c vỡ nát khoác lấy đầu đồng kiếm khách bước chân nhẹ điểm nhanh chóng lùi về phía sau nhưng mà tại cái này một nháy mắt lại có một đạo che mặt thân ảnh từ rừng bên trong sông ra dậm chân mà tới không có chút nào loẹ loẹ chiêu thức có chỉ là cực kỳ đơn giản một quyền đá vụn về da đấm ra một quyển tại hắn quanh thân trong vòng mười thước thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ bốn phía mặt đất càng giống là bị vạn cân trọng vật nghiền ép mà qua ao hám tiếp theo một cái h ồ lớn cương manh lang liệt không gì không phá đi đến cấp đoạt người đều là nhân tinh bọn hắn cũng không hy vọng chính mình thân phận bại lộ bất kể là người nào thu hoạch đến cái này tấm phong cảnh đồ đều tuyệt sẽ không làm ộ t chuyện tốt nhất là đối với những kia có cửa phái người đến nói dám trắng trận c ấ p đoạt như không phải có đầy đủ tự tin liền làm mười phần ngu xuẩn quên quang như lưu ly li tình thế minh q u a n quyền rõ ràng là thiếu lâm thất truyền chi tuyển học trên giang hồ có một người quyền pháp vô song quyền thuật bá đạo quân lâm thiên hạ lý trầm tru này người tuy quyền pháp bá đạo nhưng mà tuyệt sẽ không là lý trầm tru keng một tiếng thanh thúy đao minh thanh â m trợ hiện t h ư ờ n g mang bá đạo đao khí như gió lốc càn quét tự ý chém ra mà n à y người dựa vào một đôi thiết quyền lại là ngạnh kháng hạ cái này bá đạo tuyệt luân một đao đang và chạm nháy mắt bốn phía mặt đất h ă m sâu một cổ như núi kêu biển gầm khí lạng hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng q u y t tán bốn phía thụ một cuốn ngược mà bắt đầu mặt đất bị mạnh mẽ nhấc lên nhất tầng nơi xa mặt nạ nam tử rơi xuống mặt đất đột nhiên xuất hiện một người kia người như là từ trong lòng đất nhảy ra một bả nhấc lên mặt nạ nam tử liền tính toán trốn khỏi làm càn lâm mang gầm t h é t một tiếng so ngâm như nước thủy triều m ạ n h nhiên bước ra một bước một đạo dài chừng mười trượng khủng bố đao khí q u é t ngang quyền quang pha toái h bốn phía thụ mộc tại dưới một đao này đồng thời vỡ vụn liên tại cái này một máy mắt lâm mang nâng đao chém về phía kia từ trong lòng đất nhảy ra thân ảnh thấy thế kia từ trong lòng đất nhảy ra che mặt thân ảnh cười lạnh một tiếng trực tiếp g i lên trong tay mặt nạ nam tử như là cái này một đao chém xuống mặt nạ nam tử chắc chắn phải chết sau cùng người nào cũng không chiếm được bất quá lâm mang lại cũng không có chút nào lưu thủ đao thế không giảm chút nào ngược lại uy lực bạo tăng như là cái này một đao chạm bên trong hai người tất nhiên muốn bị một chia làm hai người điên nam tử sắc mặt khó coi n ữ khí quái dị g i ậ n mắng một tiếng vứt xuống mặt nạ nam phi thân hướng về trong lòng đất bỏ chạy nhưng mà trong khoảnh khắc đó lâm mang dưới chân tốc độ đ ỗ n g nhiên bạo tăng phá thiên trong n g a y mắt khủng bố đao quang phẳng phất chém nát t ư ơ n g khùng cho người một chủng vô cùng cảm giác bị đẻ nén vệ nghệ thiên hạ đao y trực tiếp bao phủ bốn phía tại bốn phía xuất hiện từng đạo hư huyễn thân ảnh phân thân ma ảnh lần lượt từng thân ảnh liên tiếp phá thoái lâm mang lại là một bước m à tới nhanh như thiềm điện một đao chém xuống đại địa phá vỡ v ù n g đất tung bay dưới mặt đất mới vừa bỏ chạy nam tử nửa đoạn thân thể bại lộ tại bên ngoài trực tiếp bị một đao từ phần hông tách ra tiên h huyết bắn tung tóe điểm năng lượng ba mươi sáu lâm mang rút đao trở về đao quang trực chỉ nơi xa dùng quyền nam tử nhìn lấy lâm mang tiếp cận khoác lấy đầu đồng nam tử xoay người bỏ chạy gặp ủy cái này ra hỏa đến tột cùng là lai lịch thế nào chỉ là một cổ tĩnh mịch hàn ý từ phía sau đột nhiên đánh tới cái này một m h á y mắt nam tử lại cũng chiếu cố không được gần tàng thân phận một tôn nguyên thần pháp tướng c h ậ m rãi tái hiện kia là một tôn b ắ p thị toàn thân kim quang cự nhân hai tay đặc biệt trắng kiện hai quyền ngược lại giống là hai thanh cự truy giống như có toái sơn liệt nham chi thế nhưng mà sau một khắc một cổ kinh tiên trùng tiêu đao ý b ắ n ra thiên địa nguyên khí gào thét mà tới mơ hồ trong đó càng có một tia thiên địa lực lượng dẫn dắt mà tới oanh long trời quang mây cạnh vang lên một tiếng sấm rền vân vụ cuồn cuộn từng bước ngưng tụ thành một chuôi to lớn t r ư ờ n g đ a o cái này một đ a o uy thế để cả cái sơn lâm dung chuyển quyền quang nổ tung kim quang hư ảnh đồng thời p h á toái thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tại hắn thân một bên rơi xuống một người đấm ra một q u y ề n quyền kinh doanh ra đường đường chính chính cương nhu cùng tồn tại không khí chung quanh đều phảng phất bị rút đi đao khí cùng quyền quang va chạm bắn ra một tiếng kinh thiên oanh minh s ó n g b ù i l a t l ộ t thủy t r i ề u bên trong hai người nhanh chóng biến mất nhìn lấy hai người chạy đi lâm mang lách mình thẳng hướng xuất hiện tại mặt nạ nam tử thân một bên cầm ki t i ê n tai động nhân tâm những n à y người giang hồ hiển nhiên đã điên cuồng cho dù biết rõ lâm mang thân phận còn là tận hết sức lực xuất thủ cấp đoạn nam tử cầm kiếm trợn q u á t lên đồng loạt ra tay ngăn xuống hắn như là để hắn đem này người mang đi chúng ta đem lại không cơ hội nghe nói nơi núi rừng sâu xa lại có mấy đạo thân ảnh xông ra càng có một chút tông sư trực tiếp phóng tới mặt nạ nam tử lâm mang đao bức lui nam tử cầm kiếm một cái nhấc lên mặt nạ nam tử thẳng hướng đám người chém ra một đao lang liệt đao khi bức đám người liên tiếp lui về phía sau càng có hai vị tông sư vẫn lạc tại giới đao lâm mang nâng đao liên tiếp chém giết đám người hoàn toàn một bức cực độ điên cuồng đánh pháp mà đám người công kích rơi tại thân thể bên ngoài trực tiếp dựa vào tiền thiên hộ thể c ư ơ n g khí ngạch kháng một vị nhị cảnh tông sư vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị một đao đập nát mấy phen tranh đấu phía dưới mọi người đã manh động lùi bước chi ý gần như nháy mắt lâm mang nâng lấy đao phóng tới nam tử cầm kiếm một tay tóm lấy mặt nạ nam tử một đao theo lấy một đao liên tiếp chém ra bá khí phi phạm trong t r ớ c mắt đã chém ra hơn trăm đao thấy thế nam tử cầm kiếm mắt lộ ra điên cuồng giết vừa mới nói xong quanh thân lóe qua một đạo địa ngục huyết hải kiếm khí tựa như địa ngục huyết trì hàng lâm huyết hà thân kiếm tây nam huyết hà phái cái này một kiếm chém ra hiển nhiên không có nương tay ý tứ kiếm khí như chín thiên ngân sông ầm ầm lại tựa như địa ngục huyết hà trôi nổi kiếm khí trường hà cùng đao khí va chạm cả cái sơn lâm giống là gặp đến điên cuồng nghiền ép bốn phía người giang hồ điên cuồng lui về sau phốc phốc theo lấy một tiếng huyết nhục xé nát thanh âm nam tử cầm kiếm một cánh tay tung bay nhưng mà trong khoảnh khắc đó nam tử cầm kiếm nháy mắt ném ra một vật cánh tay kia càng là tiên huyết trôi nổi đ ầ y trời tiên huyết đều phảng phất dung nhập kiếm quang bên trong bắn ra cực mạnh lực lượng làm xong cái này hết thảy nam tử cầm kiếm quyết đoán đ ộ n vào núi rừng bên trong vê anh giang nam p h í c h lịch đường thiên lôi t ử ẩm vang nổ tung rừng bên trong nổ ra một cái số mười m hồ lớn từng cây từng cây cây lớn ngã bay lên huyết hạ kiếm khí t ử không trung rơi xuống núi rừng bên trong vang lên một tiếng nổ đùng chờ khói bụi tắn đi nam tử cầm kiếm đã sớm không biết tung tích bốn phía người giang hồ càng là trốn thì trốn chết chết lâm mang đá một cước đất bên trên mặt nạ nam tử âm thanh lạnh lùng nói nói phong cảnh đổ tại chỗ nào vương động mở ra mắt sợ hay nói tha tha mạng lâm mang đem đao để tại trên cổ của hắn lạnh lùng nói đồng dạng lời nói bạn quan không nghĩ lập lại một lần nữa trâm ta nói cảm nhận được cổ bên trên truyền đến cảm giác lạnh như băng vương động n â m nớp lo sợ nói trên người ta nói cắn răng nhấc ra cánh tay bên trên y phục nhặt lên đất bên trên một tay đao trực tiếp dùng đao mở ra cánh tay bên trên thịt suy huyết n ụ c bị mở ra vương động cắn kịch liệt đau nhức từ bên trong lấy ra một cuốn d à i một ngón tay ra dê quyển nhìn đến cái này một màn liền lâm mang đều không thể không nội phục xác thực là cái hung ác người đại đại nhân liền ở đây bất quá chỉ có nửa cuốn nửa cuốn lâm mang nhũ mày thấy thế vương động nghiến răng nghiến lợi nói đại nhân ta tuyệt vô khi gạt ngại ý tứ là thật chỉ có nửa cuốn cái này phong cảnh m u ố n vốn là ta cùng đồng bạn kết hội từ trên người một người trồng ra có thể kia ra hỏa còn muốn giết ta diệt cầu trong đánh nhau phong cảnh đổ một chia làm hai ta c ư ớ p cái này nửa c u ố n vội vàng đào tẩu nhưng mà không có nghĩ đến hành tung tiết lộ cái này mới gọi đến truy sát trộm ra lâm mang kinh ngạc nói các ngươi từ cái gì nhân thân trộm ra vương động nhịn lấy kịch liệt đau nhức chê cười nói k i ế người tự xưng là trương đan phong là giang nam đệ nhất kiếm khách nghe nói là người này là trương sĩ thành hậu nhân lâm mang túi đầu nhìn lấy vương động cười lạnh nói có thể từ cái này bọn người trên thân trộm ra nghĩ đến ngươi sư thừa cũng không đơn giản đi đại nhân minh giám vương động vội nói t i ể u nhân sư thừa cười to tướng quân lý tiếu lâm mang lông mày nhữ lại hơi kinh ngạc còn thật là một cái có thân phận cướp đoạt một nửa khác là ai vương động ánh mắt lộ ra cựu hận chi sắc nghiến răng nghiến lợi nói ta tuy không biết này người thân phận nhưng mà hắn dùng là cô tô mộ dung nhà tuyệt học tất nhiên là ra từ tại cô tô mộ dung nhà chương hai trăm bốn mươi đoạt công thượng cô tô mộ dung lâm mang nhữ mày cô tô mộ dung ra tại giang nam từng danh s ư n g giang nam đệ nhất thế g i a tại trên giang hồ địa vị cực cao lâm mang liếc vương động một mắt nhìn về phía đường kỳ phân phó nói cho hắn một bình thuốc trị thương mang lên hắn lâm mang tách ra ra dê quyển trong đó bao lấy một tiểu quyển tấm lụa phong cảnh đồ bản đồ bên trên cảnh tượng chính là thành tô châu sinh động như thật hết thảy đều rất sống động mặc dù chỉ có nửa quấn nhưng mà đủ thấy hắn bất phàm cửa thành lầu bên trên mơ hồ có thể thấy một vị khoác mang giáp dạ dày nam tử ngay tại nhìn về phương xa chỉ tiếc chỉ có nửa quấn vô pháp thấy được toàn bạo lâm mang chính muốn nhảy lên t ì hưu thần sắc đ ố n g nhiên khẽ động ánh mắt nhìn về phía nơi xa giữa rừng thần sắc lạnh lùng hợp chỉ như kiếm một đạo chỉ khí bán ra vô tướng kết chỉ tự liên hỏa thiêu đốt chỉ lực bắn về phía giữa rừng tây lớn là như một cái n ỏ tiện bắn ra liên tại cái này một n á y mắt xanh ngắt dưới cây đông nhiên xuất hiện một thân ảnh phốc phốc nhưng mà hắn tốc độ còn là chậm một bước khủng bố chỉ lực trực tiếp đem hắn xuyên thủng ở trái tim chỗ lưu lại một cái huyết động một cái c ẩ m ý gì hề vệ lên trước kéo lấy thi thể trở về đại nhân là đông minh người lâm mang ánh mắt khó mà nhận ra liếc mắt hắc ý nhân tay bên trong kiếm nhật đông minh người hắn không khỏi nghĩ đến trước đó đột địa một người nhẫn giả cái này ra hỏa như không phải mới vừa khí tức tiết lộ dẫn tới chính mình chú ý không tra xét rõ ràng còn thật hội bỏ qua đi đi nhảy lên ti hưu một đám cầm ý địa vệ trùng trùng điệp điệp rời đi long nham sơn theo lấy lâm mang rời đi một tin tức cũng tại trên giang hồ nhanh chóng lưu truyền giống như gió lốc càng quét m à qua nhấc lên quần quận đại ba tô châu phong cảnh đồ đã rơi vào cầm ý địa vệ chấn phủ sứ lâm mang tay bên trong làm tin tức này truyền ra một khắc này cả cái giang hồ lập tức xôn xao giang hồ người cướp đoạt mấy n à y kết quả bị cầm ý địa vệ nửa đường phá dối rồi cái này để rất nhiều giang hồ người không thể tiếp nhận nhưng ai cũng rõ ràng đồ vật rơi vào cầm ý l ị a vệ tay bên trong lại n g h ĩ đoạt lại có thể là không có kia dễ dàng suy cho cùng người nào cũng không khả năng quang minh chính đại đi triều đ ỉ n h tay bên trong cướp đoạt đồng thời lưu truyền ra còn có hôm đó tại lâm mang long nham sơn đại chiến một đám tông sư càng la lực trả mấy vị tông sư chiến tích một thời gian danh động giang nam cả cái giang nam giang hồ lại lần nữa náo nhiệt lên không giống với trước đó liên quan phong cảnh đồ một mực thần bí vô tung hiện nay tất cả người đều biết cái này tấm phong cảnh đồ liền tại cầm ý địa vệ tay bên trong rất nhiều người đem ánh mắt lần lượt nhìn về phía cầm ý địa vệ tiền tài động nhân tâm liên c ầ m ý thì hệ vệ đều xuất động đủ thấy cái này nhóm tài bảo phi phàm đối mặt như này đại một nhóm bảo vật không có mấy người có thể nhịn được đồng thời trên giang hồ càng có chuyên môn trương sĩ thành cất dấu bảo vật bên trong có võ công tuyệt thế cùng với hiếm thấy chân bảo trước đây trương sĩ thành tự lập n ô vương dưới tay sở hữu vô số cao thủ s i ê u tập rất nhiều hiếm thấy bi tịch cái thuyết pháp này được đến rất nhiều người công nhận bất kể là cái nào một kiện đều đủ để khiến giang h ồ người tranh đầu rơi máu chạy tích cực tích cực giang nam nhiều mưa thỉnh thoảng liền hội hạ trước một chàng tiểu vũ l i ê n nhau sơn lâm bao phủ tại mịt mờ trong mưa phùn xanh ngắt thơ tát h u y ề n mộ sơn yến tử ổ mộ dung gia trước đây mộ dung gia từng được khen là giang nam giang hồ đệ nhất thế gia tại trên giang hồ hưởng dự nổi tiếng tổ sư mộ dung long thành càng là năm đó võ lâm bên trong một vị cử thế vô song nhân vật tự sáng tạo đầu c h u y ể n tinh di tham hợp chỉ các loại tuyệt kỹ lệ n h mộ dung gia danh động giang hồ mà mộ dung gia cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp cái này một đời có mộ dung thu địch kinh tài diễm diễm nhất làm cho giang hồ người nói chuyện say sưa liền là nàng cùng thần kiếm sơn trang tạ hiệu phong sự tình càng có mộ dung phục tại giang hồ thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng là thanh danh không nhỏ mộ dung tam kiệt cũng là danh động giang hồ màn mưa bên trong đột nhiên chuyển đến trận trận v õ ngựa dẫm đ ạ p thanh âm vanh long long vó ngựa tiếng như lôi minh quần quận khói bùi bên trong hơn ngàn cẩm y hệ vệ phóng ngựa mà tới nước bùn vẩy ra kịch liệt địa chấn thanh âm nháy mắt kinh động cả cái mộ dung ra sơn trang một thời gian sơn trang bên trong có vô số người từ bên trong sông ra người cầm đầu một thân hoa phục nhìn lên đến nước chừng hơn năm mươi tuổi thần xác mục tú lông mày trắng g i i rủ nay n g ư ờ i chính là đương đại mộ dung gia gia chủ mộ dung bác nhìn phía xa từng bước tới gần cầm ý rỉa vệ mộ dung bác đôi mắt hơi trong mắt lóe lên một tiếng ngưng trọng hơn ngàn cầm ý rỉa vệ tại sơn trang trước đ ư ờ n g xuống phân lập hai bên sắc mặt nghiêm nghị toàn thân tản ra kinh người sát khí nhìn đến cái này một màn tất cả mộ dung gia người lập tức một kinh có n g h i hoặc cũng có sợ hãi lâm mang c ư ớ i lấy tì hưu chậm rãi đi ra đứng ở trên cao quan sát đám người mưa to phía dưới kinh phong gào thét đẩy trời mưa to rơi xuống n h y mắt tự động trượt xuống hai bên ngạo nghễm à đứng thân ảnh tản g a vô biên bạ khí một đôi mày kiếm h ú t hồn p h á c h người yên tĩnh im lặng chỉ có tí tách tí tách tiếng mưa rơi tại mọi người bên thai quanh quẩn mộ dung b á c cất bước lên trước chắp tay nói tại hạ mộ dung gia gia chủ mộ dung bác không biết chư vị đại nhân đến ta mộ dung gia có thể là có sự tình không có sự tình liền sẽ không đến lâm mang thái độ l a n h đạm nói nhìn về phía sau lưng vương động hờ hưng nói cái kia người có phải hay không tại chỗ này vương động tại đám người bên trong nhìn lướt qua lắc đầu nói không tại lâm mang nhìn về phía đường kỳ phân phó nói tìm người đem chân dung vẽ ra đến miếu tả vẽ chân dung những này đều là rất nhiều cầm ý địa vệ cơ bản kỹ năng mặc dù không so được danh họa đại gia nhưng mà họa cái tám chín phần còn là không có vấn đề mộ dung bác nhìn đến cái này một màn hơi hơi nhăn mày gần đây giang hồ chuyên n g ô n cầm ý địa vệ chấn phủ sứ thu hoạch đến tô châu phong cảnh đồ hiện nay lại đột nhiên đến mộ dung gia chẳng lẽ cái này trong đó là có biến cố gì rất nhanh đường kỳ liền cầm lấy vẽ chân dung trở về lâm mang ra hiệu hắn đem vẽ chân dung đưa cho mộ dung bác cái này người là ngươi mộ dung ra sao mộ dung bác đầu tiên là x ư n g sở quét mắt vẽ chân dùng cả kinh nói mộ dung phiêu lâm mang mặt lộ nụ cười xem ra là đem người g i a o ra đi mộ dung bác sửng sốt một chút trần trờ nói dám hỏi đại nhân này người có thể là phạm cái gì tội tập sát cẩm ý thị vệ mộ dung bác vội và nói đại nhân minh giám ta mộ dung gia tử đệ là tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy nhất định là có người mạo danh thay thế mộ dung bác người già thành tinh tự nhiên đoán ra cái này trong đó tất nhiên là có liên hệ gì này người đoạt đến tô châu phong cảnh đô lại không đi tìm bảo tàng ngược lại đích thân đến mộ dung gia tìm một cái mộ dung gia tử đệ có hơi quá mức cổ quái hay là nói cái này mộ dung phiêu cùng trương sĩ thành bảo tàng có liên quan lâm mang cười l ệ n h âm thanh lạnh lùng nói bản quan bây giờ hoài nghi mộ dung phiêu đem ta bộ hạ cầm y li hệ vệ phản đồ giấu tại này sơn lục soát vừa mới nói xong bốn phía cầm y li hệ vệ liền tính toán dục ngựa lên trước xâm nhập s ơ n trang khoan đã mộ dung b á t sắc mặt biến hóa ngựa khí lạnh mấy phần âm thanh lạnh lùng nói đại nhân ta mộ dung ra tuyệt không cầm y li hệ vệ phản đồ húng chi ta mộ dung ra nữ quyền rất nhiều các vị đại nhân tùy ý loạn sấm để ta mộ dung ra nữ quyền phía sau như thế nào gặp người Ta mộ d u như g ra c ũ là giang nam chuyên môn, nhân đại gia có h h hắn mộ dung ra phía sau lại như thế nào tại trên giang hồ đặt chân lâm mang thần sắc đông nhiên một lệnh âm thanh lạnh lùng nói lục soát như gặp ngăn cản giết không tha vâng hơn ngàn cầm y dỉa vệ t ề thanh h ế t to thanh âm như núi kêu biển gầm văng lên đằng đằng sắc khí mộ dung bác sầm mặt lại ngay sau đó bốn phía cầm y dỉa vệ liền không cố kỵ nữa trực tiếp xâm nhập sân trang bốn phía mộ dung ra người cùng với mộ dung ra ra tướng đều là mặt đầy phẫn nộ đưa ánh mắt về phía mộ dung bác bọn hắn mộ dung thế ra hưởng dự giang nam thế nào nhận qua này các loại vũ n h ụ mộ dung bác chết chết nắm chặt q u y ề n đầu ánh mắt â m trầm mặc dù hắn nội tâm đồng dạng phẫn nộ nhưng mà hắn p h n đến nặng nhẹ như là lúc này dám cùng cầm y dỉa vệ đ ộ thủ mới là thật lưu xu hiện nay trên giang hồ không biết có bao nhiêu người đều tại q u a n chú như là mộ dung gia thế yếu mộ dung gia cựu gia tất nhiên hội cùng nhau tiến lên dừng tay đột nhiên vang lên hét lên từng tiếng liền tại cái này lúc sơn trang bên trong có một đạo thân mang hắc ý thân ảnh lách mình bày ra tại nàng tay bên trong còn cầm một người mộ dung thu địch đem người vứt xuống âm thanh lạnh lùng nói lâm đại nhân ngươi cần người ở đây để ngươi người ngừng xuống lâm mang nhẹ nhẹ k h o á t tay ra hiệu cầm y hệ vệ ngừng xuống hít mắt quan sát lấy người tới một thân đơn giản màu đen trưng bảo nhìn lên đến khuôn mặt dịu dàng nhưng mà lúc này lại là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nữ tử này chính mộ dung t h u địch giang nam đại hiệp mộ dung chính chi nữ theo lấy này người đi đến sơn trang bên trong c ả n g có mấy người nhanh chóng s ố m ra một người cầm đầu phong độ phiên phiên một bộ quý công tử ăn mặc cầm trong tay một chuôi t r a n h sơn thủy phiến ở sau lưng hắn một thân người lấy hắc ý ỉa thân hình n h ỏ g ầ y lưu lấy lượng liếc d ĩ a c h u ộ t thể hình đ u hãn một thân người mặc màu vàng đất áo choảng gậy trơ cả xương thân hình to lớn mặt đầy thần sắc có bệnh còn có một thân người mặc màu đỏ trương bảo thân hình k ô ngô mặt vương hai lớn sau cùng một thân người mặc màu xanh xám nho y ỉa hơn năm mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g hẹp dài con mắt lạng yên h i ế p bốn người chính là mộ dung gia tứ đại gia thần túi bất đồng phong ba ác đặng bách xuyên công gia cản mộ dung thu địch đâm thanh lạnh lùng nói mộ dung phiêu đã tại này bất kể này người phạm cái gì tội đều là theo ta mộ dung gia không quan hệ người này là ta mộ dung gia phản đồ đã sớm bị ta mộ dung gia xóa tên mộ dung b ắ c nhìn về phía mộ dung thu địch sắc mặt có một s á t nàng ngạc nhiên xóa tên chuyện khi nào bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng qua đến Cái này lâm à là này tránh thiện t rung rung cái hoạn. Chỉ là nhìn đến rung liền cái này dạng bị thiện ra, Hán nội khỏi phiêu cho chiêu Chỉ phiêu mộ mộ mộ ra ra, bị nhiều không có c a mang Trưng Công, Hôn như lại phải hôm nay phiền phức. có nay liếc â m mang l mắt đất bên trên bị phong huyệt vị mộ dung phiêu nhẹ nhẹ cười cười ngược lại là đủ quả quyết quay đầu nhìn về phía vương động nói khẽ đi đi đem bản quan đồ vật mang về tới vương động một nhìn đến mộ dung phiêu lập tức k h ỏ mắt một nước mắt bên trong lộ ra ánh mắt c ử hận n h ư không phải cái này ra hỏa đột nhiên đánh lén hắn cũng không đến nỗi thê thảm như thế càng bị người truy sát một đường trương sĩ thành bảo tàng rõ ràng đã rơi vào hắn tay bên trong hắn hận những tia cướp đoạt bảo tàng người nhưng mà càng hận cái này không coi trọng chữ tín ra hỏa vương động một cái níu lại mộ dung phiêu cổ áo nghiến răng nghiến lợi nói nói một nửa khác tại chỗ nào mộ dung phiêu nhìn đến vương động đầu tiên là s ư n g s ờ lại mắt nhìn bốn phía cẩm y địa vệ cười nhạo nói nằm mơ đi đi ba vương động trực tiếp tắt mộ dung phiêu một b à tay lạnh lùng nói không nghĩ chết liền m o n nói vương động nội tâm giận mắng đáng chết ra hỏa ngươi muốn tìm cái chết lão tử vẫn chưa muốn chết đâu mộ dung phiêu cố ý nhìn lâm mang một mắt c ư ờ i lạnh nói ngươi nói cái gì đồ vật ta căn bản không biết rõ ngươi cái này trộm người tiền tài vô s ỉ đạo tặc ta xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn vương động sắc mặt biến hóa đại nhân ngài nghe ta giải thích đồ vật liền là hắn cướp đi không chờ vương động nói xong lâm mang liền nhẹ nhẹ phất phất tay ra hiệu hắn tránh ra trong nháy mắt đôi mắt chỗ sâu giống như có một cơn lốc xoáy tái hiện biến thiên kích địa tinh thần đại pháp mê tâm đại pháp hai môn tinh thần công pháp đồng thời tác dụng mộ dung phiêu phát ra một tiếng bi thương cả cái người con mắt nháy mắt tan rã giống là mất đi tâm thần nói đi kia đ ổ vật tại cái gì địa phương nhìn đến cái này một màn mộ dung b ắ c sắc mặt biến hóa thần sắc càng là âm chầm tinh thần công pháp mỗi năm tại thiếu lâm tàng kinh c ắ t trà trộn h ắ n tự nhiên nhận biết này các loại võ công mộ dung b ắ c ngón tay hơi đ ộ n g một chút đánh ra mật ngữ tại tại liên tại mộ dung phiêu lập tức nói ra miệng nháy mắt đột nhiên ở giữa vang lên một châm yếu ớt phá không âm thanh hiu một cái nhỏ vào ngưu hảo châm nhỏ từ chỗ tối bán tới tốc độ cực nhanh lâm mang cười lạnh một tiếng một chỉ điểm ra chỉ khí pha không châm nhỏ pha thoái gần như nháy mắt một mảnh lá rụng bay lên nhanh như thiểm điện thấu xương ba đạo đao ý khoảnh khắc ở giữa bao phủ b ộ n phía mộ dung phục tay bên trong khẽ động cây quạt manh hợp lên thần sắc ngưng trọng thật ba đạo đao ý phốc phốc nơi xa cây bên trên đột nhiên vang lên một tiếng h é t thảm sát theo đó liền có một người từ bên trong rơi xuống lâm mang thần sắc băng lãnh quét mộ dung bắc một mắt ngay sau đó cúi đầu nhìn về phía mộ dung phiêu mộ dung phiêu đức còn nói tại tại ta y phủ cao lót bên trong đại nhân tại ê đây vương động liền gấp kinh hỉ hô to hắn nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra nhưng mà liền tại cái này một c h á y mắt lại là sát cơ đột nhiên nổi lên khủng bố kiếm quang như ngân hà ầm ầm chung chung điệp điệp đẩy trời mưa to tại cái này một kiếm phía dưới phá thoái từng giọt hạt mưa bị kiếm khí đâm rách chốt tối có một mậu mặt người chỉ một chuôi huyết hồng trường kiếm chém tới đồng thời phi thân đi trước cướp đoạt nửa quân phong cảnh đồ kiếm tiếng như hồng thủy trào lên gần như tại che mặt người xông ra nháy mắt lại có mấy vị mang lấy mặt nạ thân ảnh xông ra trên giang hồ trương sĩ thành bảo tàng một chuyện huyên náo xôn xao từ tin tức chuyển ra không biết có nhiều ít giang h ồ người liền lạng yên để mắt tới cẩm y địa vệ hiện nay nửa quân phong cảnh đồ hiện thế liền lập tức xuất thủ cướp đoạt không ngoài dự tính những n à y người đều là tôn g sư n h ư không phải tôn sư cũng không dám như thế quang minh chính đại tại cẩm y địa vệ tay bên trong cướp đoạt phong cảnh đồ càng có hai cái mang lấy giữ tợn mặt quỷ người hướng về lâm mang đánh tới không hề nghi ngờ tất nhiên là vì cái khác nửa cuốn phong cảnh đồ mộ dung b ắ c thần sắc hơi động mắt bên trong lộ ra nóng bỏng phong cảnh đồ cái này mực khắc hết thể tất cả bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、cái này vị c h ấ n phủ sứ đoạt xuống chỉ có nửa cuốn vừa nghĩ đến đây hà nội tâm càng thêm hối hận sớm biết như đây sớm liền nên bức mộ dung phiêu nói ra lâm mang thần sắc hở h ữ n g bên hông tú xuân đao sát na nhảy bắn mà ra việt đông nhiên một tiếng đao minh cái này một tiếng thanh thúy đao minh một nháy mắt phảng phất che lại b ả n g bạc tiếng mưa rơi đám người bên thai đao minh tiếng trợn nổi lên trói loa mắt đao quang đ ố n g nhiên thoáng hiện lục tiên chỉ gặp một vệ vọng ánh ánh đao lướt qua không trung lưu lại một đạo dài dài tàn ảnh nơi xa sông ra một người nháy mắt một chia làm hai đầy trời huyết vũ điểm năng lượng ba m ư ơ sáu n h ì n không không không nhưng mà cái này một màn chút nào không thể kinh sợ thối lui đến một đám cướp đoạt giang hồ người càng l à kích lên đám người sát y đám người ngược lại thêm nhanh tốc độ nôi đao mấy tháng một cổ hốt hồn phách người đao ý bỗng nhiên bắn ra một cổ bệ nghễ thiên hạ đao ý khoảnh khắc ở giữa uy áp bốn vương đao ý dung nhập tú xuân đao bên trong chém nát một vị mang lấy mặt nạ tông sư phía sau dùng xét đánh chi thế chém về phía nam tử cầm kiếm tại vương động thân t r ư ớ c cầm kiếm người bị mặt thần sắc đại kinh không thể không nhanh chóng lui về sau sau đó mãnh nhiên một kiếm đâm ra kiếm quang như nước thủy triều lại phảng phất thiên hà nước rơi xuống này người chi kiếm thuật có thể xưng phi phạm kiếm quang cùng tú xuân đao kịch liệt va chạm khí lãng tầng, tầng lấp lấp l a lộn bốn phía nước mưa tự ý bắn tung tóe nhìn đến cái này một màn bốn phía vọt tới ánh mắt mọi người bên trong phảng phất có hỏa diễm tại thiêu đốt nhanh xuất thủ một cái mang lấy mặt nạ tông sư lập tức giống to vội vã không nhịn nổi phóng tới lâm mang càng có người phóng tới vương động dù chỉ là một nửa phong cảnh đồ nắm giữ phong cảnh đồ liền mang ý nghĩa nắm giữ quyền chủ động nhưng mà sau đó một khắc lâm mang một bước phóng ra g dò xét tay khẽ v â y thì hưu hồng thì hưu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét giận dữ một vệ t mổ bạc lưu quang thắng hiện viên nguyện loan đao bay ra đao quang bay lượn mà tới đám người đại kinh tất cả người cũng không ngờ tới lâm mang vậy mà còn có một đao keng nương theo lấy một tiếng kịch liệt lưới m ắ t va chạm thanh â m xông tại lâm mang trước mặt một người cuốn quýt cầm đao ngăn lại nhưng mà tại va chạm nháy mắt viên n g u y ệ t loan đao đột nhiên biến mất không được đầu óc bên trong vừa đản sinh ý nghĩ này liền cảm giác cổ bên trên chuyển đến đau đớn một hồi lớn chừng cái đấu đầu bay về phía giữa không trùng trận mắt tròn xoe nóng bỏng tiên huyết v u n g vãi nước mưa đem tiên huyết cọ rửa lầy lội mặt đất bên trên một khỏi n h ố m máu đầu lâu lặng yên lăn xuống điểm năng lượng bốn mươi một nghìn lâm mang nhen tiến về phía trước một bước bước ra g dẫm tại đất bên trên trong nước bùn khoảnh khắc ở giữa nước bùn v y r a thân thể là như một con rồng lớn gầm gừ mà ra tay phải là như dao long g i ọ xét biển một cái bắt bay tới tú xuân đao h à n khí thấu xương bắn ra tú xuân đao tại tay một khắc này hắn cả cái người toàn thân khí chất đột nhiên biến mạ vàng sai bạc tú xuân đao chém nát từng giọt từ không trung rơi xuống nước mưa đón lấy kiếm quang chém lên một giọt nước mưa bị đồng thời tách ra kiếm khí trường hà vỡ nát nam tử cầm kiếm nhanh chóng lùi về phía sau thanh âm khàn khàn văng lên trư vị cùng nhau bắt giữ hắn bằng không hôm nay người nào đều mang không đi tảng bảo đồ theo lấy tiếng nói vang lên còn lại bốn người không lại lưu thủ dứt khoát dứt khoát thẳng hướng lâm mang một người một trưởng đánh tới trưởng lực âm tả vô cùng không trung nước mưa nháy mắt kết xuất từng tầng từng tầng băng tinh trưởng ấn dẫn dắt lấy không trung nước mưa của tới âm lanh khóc hàn rõ ràng là huyền minh thần trưởng đồng thời một người tay cầm một cái cự côn ngang ngược rơi xuống thế đại lực trầm nhưng mà q u ỷ dị lạ cái này một côn rơi xuống ẩn có tiếng khóc vang lên khóc tăng động cái khác hai người cầm kiếm đánh tới bốn người thi triển chiêu số lăng liệt và phần đã là trí mạng tiệt chiêu nhưng mà tại cái này lúc trước đó cầm kiếm nam nhân lại là bước chân nhẹ điểm thân ảnh bay lượn đến vương động thân một bên nhìn đến cái này một màn mấy người đều kinh bọn hắn chẳng bao giờ nghĩ qua này người lại lại như này mặt d à y vô s ỉ có thể lúc này bọn hắn sát chiêu đã ra lại nghĩ lui ra phía sau đã là khó càng thêm khó nơi xa một mực quan chiến mộ dung bắt sắc mặt đại hỉ q u ắ t n h á t gan tiểu nhân vật dám đánh cướp cầm y hệ vệ đồ vật bắt giữ hắn lời còn chưa dứt hắn đã lách mình xông ra chỉ cần có thể để hắn nhìn một chút phong cảnh đồ nội dung hắn liền có thể toàn bộ n h ớ xuống chính sầu không có cơ hội không có nghĩ đến lúc này lại là cơ hội trời cho mộ dung bắc liền điểm ba đạo tham hợp chỉ chỉ lực phá không bốn phía nước mưa hội tụ thành từng đầu ti tuyến thân sau mộ dung r a tứ đại gia thần càng là nhanh chóng xuất thủ một thời gian t r a n g bên trong xa vào trong hối loạn nhìn đến mộ dung bắc chỉ lực tiếp cận nam tử cầm kiếm lập tức giận quát lạnh nói tìm chết một tiếng gầm này một chút không giống như trước đó m ệ n mọi vô lực ngược lại trung khí mười phần một trường đập ra huyết hồng trưởng quang n g ánh lực đạo khí phách lang lệ to lớn mộ dung b á c thần s ắ c một kinh huyết hà thần trưởng huyết tung vật lý vệ bi hồi mộ dung gia s i ê u tập các nhà võ học hắn lại thường xuyên trốn vào nam thiếu lâm tàng kinh các tự nhiên một mắt liền biết ra này công thế nhân thường nói thiên hạ võ công ra thiếu lâm đây đương nhiên là một câu nói nhảm nên nói thiên hạ võ công vào thiếu lâm rất nhiều giang hồ nhân sĩ chán ghét võ lâm tranh đấu liền vào thiếu lâm tu hành nghiên cứu phật pháp tự nhiên bọn hắn võ học bí tịch liền vào thiếu lâm tự một đám người tập hợp một chỗ nghiên cứu các chủng võ học liền càng thêm để thiếu lâm võ học bác đại tinh thâm thiếu lâm t à n g kinh cấp càng là ghi chép rất nhiều võ học gặp thân phận bị nhìn thấu vệ bi hồi rất là tức giận bất quá mộ d u n g b á c cá độ trúng dài càng có mộ d u n g ra ra chuyển đầu chuyển tinh di mô phỏng vệ bi hồi huyết hà thần t r ư ở n g đ đạo t ra ư ở n ấn g b chạm, cơ bác chóng khí hội nhanh hướng đánh Mượn mộ lãng lan lột. Mượn cơ hội này, mộ dung bác nhanh chóng hướng về vương động đánh tới. về một cái tông sư bay ngược lại xa vào lầy lội mặt đất trượt ra mấy c h ụ c mét càng có một người ngửa mặt lên trời thổ huyết thân thể còn tại giữa không t r ú n g liền đã nắp ấy từ nơi sâu xa một cổ thiên địa lực lượng dẫn dắt mà tới lâm mang tay trái một trường đập ra trí thuần trí dương kim cương bản nhược trường thôi động cùng huyền minh thần trường va chạm lăng liệt trường phong đánh nát mặt nạ dưới mặt nạ là một trương thương lão khuôn mặt đao phong chém về phía cầm côn nam tử trong tay nam tử thiết côn vỡ vụn vô biên đao khi xé nát trước ngực hắn y phục cái này một màn lệnh vệ bi hồi tức giận thi triển kiếm chiêu thời khắc đã không cũng hay vệ bi hồi thần sắc đại nộ huyết sắc kiếm khí trùng trùng n h ư p c điểm trực chỉ mộ rung bắc ở sau lưng hắn giống như có một phương bông dương huyết hải hiện ra trong huyết hà vô số huyết sắc kiếm khí bắn ra nguyên thần pháp tướng bốn phía thiên địa lực lượng dẫn dắt mà tới uy thế khủng bố không chung bên trong nước mưa đều phảng phất biến thành huyết thủy huyết hà kiếm pháp đây là vệ bi hồi tự sáng tạo võ học tại hắn tay bên trong có thể phát huy ra lớn lao uy lực thiên địa lực lượng tại kiếm khí dẫn dắt phía dưới vọc tới l ụ c cảnh nội đạo tông sư hoặc là nói lúc này vệ bi hồi đã thấy được mấy phần đại tông sư c h i cảnh mộ dung bắc kinh nhanh chóng lùi lại liên tục thi triển đầu c h u y ể n tinh di nghĩ muốn tan đi cái này một kiếm phốc phốc kiếm khí chém nát hắn quần áo vết thương trải rộng vệ bi hồi một kiếm rơi xuống liền nhanh chóng hướng về vương động phong tới vương động bị dạp trên mặt đất đã sớm khóc không ra nước mắt nhìn lấy tay bên trong nửa quân phong cành đồ ném cũng không phải không ném cũng không phải như là lại cho hắn một cái cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không lại trộm cái này phá lớn hắn cũng hoài nghi cái kia vị giang nam đệ nhất kiếm khách liền là cố ý để nản trộm bất quá liền tại vệ bi hồi lập tức tiếp xúc một nháy mắt một vệ ánh đao màu bạc chuyển dây lát mà tới không khí bên trong vang lên ông minh chi thành huyết hà kiếm khí phá toái lâm mang nâng lấy đao nhanh chóng lao tới một đao hành o không n g u y ê n lai là còn lại hai người tự biết không địch lại càng không nguyện ý tiện nghi vệ bi hồi mượn nhấn mạnh thương trực tiếp trốn khỏi nhìn đến lâm mang vệ bi hồi mắt bên trong bắn ra sát ý hắn vốn ý là cái c ư ớ p đoạt phong cảnh đồ cũng không tập sát cẩm ý để vệ ý nghĩ nhưng mà thân phận hôm nay bại lộ chẳng bằng hoặc là không làm đã làm thì cho xong s á t cơ đột nhiên nổi lên huyết hà kiếm khí uy áp mà tới chương hai trăm bốn mươi hai đ o ạ t công h ạ phức lâm mang một đao chạm tại huyết hà kiếm khí phía trên nhưng mà cái này một kích lực lượng lại bước hắn lùi lại càng làm miệng nôn tiên huyết phân thân ma ảnh phân thân ma ảnh tiểu thành điểm năng lượng năm trong n h y mắt phân thân ma ảnh tiểu thành thân ảnh biến ảo phân thân ba mươi đạo lít nha lít nhít thân ảnh trải rộng bốn phía huyết hà kiếm khí liên tiếp đánh nát mấy đạo thân ảnh nhưng mà vẫn có mấy đạo thân ảnh sát hướng vệ bi hồi tự chân phi chân tự huyễn phi huyễn mượn lấy cơ hội này lâm mang một bà nhấc lên phong cảnh đồ một cổ bá đạo tuyệt luân đao ý bán ra hai con mắt sát na đỏ bừng đỏ tươi một mảnh ma tâm độ c h i cảnh đây là ma đao nhập ma c h i cảnh mượn nhập ma trạc thái đao thế bạo trướng bậy phần từ nơi sâu xa giống như có ngàn vạn chiến mã văng lên núi thây biển máu xương trắng chất ống bạch cốt vương tọa phía trên một đạo mơ hồ bóng người một đao đập nát vương t quan sát toàn bộ thiên hạ bá đạo vô song đào t h ế kinh tiêu không chung bên trong nước mưa tại thời khắc này đều phảng phất ngưng kết tích cực làm một giọt nước mưa rơi trên mặt đất n g á y mắt giống như gió lốc càn quét đao k h í lăng không chém xuống phong khởi vân dũng bầu trời đen nhánh bên trong tụ tập được vô cùng bàng bạc như thế vệ bi hồi con mắt mở to một kiếm nên đón một đao một kiếm b a chạm cuốn lên khủng bố lực lượng vệ bi hồi không cam lòng mắt nhìn phong c ả n h đồ rút kiếm quay người mà chạy dựa vào k i n h công khoan thai tới lui tiêu độ vô ảnh theo lấy vệ bi hồi bỏ chạy chỗ tối khí tức cũng lặng yên biến mất vô ảnh lâm mang cười lạnh những này xuất thủ cướp đoạt người tự nhiên không phải toàn bộ không biết có bao nhiêu người ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó liền tại chờ đợi ngao cỏ tranh nhau chỉ là gặp đến liền vệ bi hồi đều chạy đi liền tâm sinh cảnh giác cái này mới chạy đi lâm mang quét mắt phong cảnh đ ổ trầm giọng nói đi còn là phải mau rời khỏi nơi thị phi này lâm mang nhảy lên tì hưu nhanh chóng biến mất trong mưa to nhìn qua cẩm ý rỉa vệ đi xa mộ dung bác thần sắc âm trầm bảo tàng tại trước lại không cách nào đọc xuống mộ dung bác quay người quét mắt mộ dung thu địch ngữ khí bất tiện ngươi không phải đem mộ dung phiêu giao ra chuyện hôm nay như là chuyện ra phía sau cái này giang nam võ lâm đồng đạo lại nên như thế nào nhìn ta mộ dung ra tâm có nội hỏa lại không chỗ phát tiết chỉ có thể đem nó phát tiết trên người mộ dung thu địch nghe lấy cái này trách cứ ngữ khí mộ dung thu địch thần sắc bình tĩnh không có biến hóa chút nào đối với những này nàng sớm đã thành thói quen nàng biết rõ mộ dung ra bên trong có rất nhiều người nhìn nàng không vừa mắt càng là trào phúng cùng châm trọc chỉ là quen không biết như không phải đem mộ dung phiêu đưa tới hôm nay mộ dung ra càng xuống đại không được mộ dung phục đi tới Khẽ cười nói, phụ thân cần gì sầu lo, cho dù hắn đoạt xuống phong cảnh nghĩ cười cần nói, xuống đoạt t sầu gì ì lo, dù đồ, mộ tới bảo tàng biết ít tại tàng, phải kia dễ dàng. Hiện nhiều giang người cái bảo bảo dàng. này cũng không nay không biết có nhiều ít giang hầu người tại nhìn nhóm có chầm chầm hầu dễ m t tàng, Một ngày bảo tàng như thế, ngày như bảo cho dung ù hắn hề cũng là cầm ý hề vệ, t y ệ vệ t đối ố vô pháp bảo x u Mộ dung bác thần sắc khẽ động mộ dung phục nhẹ nhẹ vung vẩy trong tay chiếc phiến ý vị thâm trường nói đến thời điểm lại nghị cướp đoạt liền dễ dàng hôm nay dù sao cũng là tại ngoài sáng bên trên không thể xuất thủ mộ dung bác ở đầu trầm giọng nói bất quá người này võ công phi phạm hôm nay có thể đủ ngăn lại kia vệ bi hồi huyết hà thần kiếm đủ thấy hắn phi phạm đương nhiên cũng là vệ bi hồi vô ý lại chiến ai cũng biết hôm nay nhìn chằm chằm cái này phần bảo tàng không chỉ là những n à y người dù người n g này sau cùng một đao uy lực cho dù vệ bi hồi sau cùng có thể đoạt xuống phong cảnh đồ cũng tất nhiên công lực tổn hao nhiều ngược lại là trắng trận tiện nghi những người còn lại dự đoán vệ bi hồi đánh cũng là đồng d ạ n g ý nghĩ đối với bực này nhân vật đến nói bảo tàng ngược lại là tiếp đó chỉ sợ hắn càng xem trọng là bảo tàng bên trong võ công tuyệt thế bí tịch cùng với hiếm thấy chân bảo mộ dung phục cười nói hắn một người lại làm sao có thể ngăn cản được cả cái giang hồ nhìn giống như tại cười nhưng mà mắt bên trong lại lóe qua một dòng s á t ý lạnh lẽo bằng cái gì hắn khổ tu mười mấy năm mới có hôm nay chi thành cựu hiện nay một người hoành không xuất thế liền che lại hắn chỉ cần có thể thắng hắn phía sau trên giang hồ liền chỉ sẽ nhớ rõ hắn mộ dung phục cũng có thể mượn này mời chào càng nhiều giang hồ cao thủ lâm mang xuất chúng rời đi mộ dung ra về sau liền đi suốt đêm chạy về nam kinh thành dọc theo con đường này ám sát hạ độc chán giết liên tiếp gặp đến mấy đợ thậm chí liền một chút t i ê n t i ê n cảnh đều dám hạ độc tập sát lâm mang khắc sâu cảm nhận được kia câu nói người chết vì tiền chim chết vì ăn bảo tàng một chuyện can hệ trọng đại cho dù chính mình tại phong cảnh đồ bên trong tìm hiểu ra bảo tàng chỗ nhưng nếu nghĩ an nhiên lấy ra lại không phải một kiện chuyện dễ ngược lại hiện tại muốn tại trong tay hắn đã chiếm cứ t i ê n cơ hôm sau sáng sớm lâm mang một đám người mới vừa rồi phong chân mệnh mọi chạy về nam kinh thành bên trong biệt viện lấy ra phong cảnh đồ đem hai tấm muốn hợp hai là một hai tấm phong cảnh đồ hợp hai là một cả trương muốn toàn bạo mới có thể hiện hiện ra l o a n thoang có thể thấy được trong đó có một tòa thành tô châu nơi xa có sơn có thủy cho dù trôi qua nhiều năm như vậy cả t r ư ơ n g bản đồ bên trên cảnh tượng vẫn như cũ sinh động như thật đường kỳ phụng lên một chén trà nóng liếc mắt phong cảnh đồ nói đại nhân có thể từng phát hiện bảo tàng ở lại chỗ lâm mang bưng lên trà nhấp một ngụm không có trả lời chăm chú nhìn giây phút nói đi lấy một phần liên quan tô châu c h ắ p nơi địa đồ tới đường kỳ không người đáp xuống không bao lâu liền cầm lấy hai tấm địa đồ đi đến lâm mang phân phó đường kỳ đem địa đồ trải r ộ n ra sau đó cùng phong cảnh đồ lẫn nhau đối chiếu đã cái này bảo tàng là trường sĩ thành lưu cho chính mình sau người liền không khả năng ẩn tàng quá sâu chân chính trọng điểm là muốn bản thân lâm mang đầu góc bên trong rất nhiều ý niệm nhanh chóng vạch qua mách đặt chén trà xuống nhìn về phía đứng lặng trên thành tô châu mơ hồ bóng người trước đó không thể chú ý mới vừa liếc mắt đi nhìn mới phát giác bóng người này là nhìn nhìn qua nơi xa cũng không phải là nhìn về phía đối lấy phương hướng theo lấy mơ hồ bóng người phương hướng nhìn xem nơi xa là một tòa liền nhỏ sơn dựa vào núi ở cạnh sông lâm mang liền gấp nhìn về phía địa đồ tỉ mỉ so đối một phiên khỏe miệng cạnh n h u ế c tìm tới thái hồ bảy mươi nhị phong cả phó phong cảnh đồ bên trong hòa rất nhiều phong cảnh nhưng mà bóng người kia hy vọng chi chỗ lại là thái hồ bảy mươi nhị phong chỗ đường kỳ chắp tay cởi nói chúc mừng đại nhân tìm tới bảo tàng lâm mang bưng lên bàn bên trên trà uống một hơi cạn sạch phí lớn như vậy kình hiện nay chỉ hy vọng cái này nhóm bảo tàng không muốn lệnh hắn thất vọng mới tốt liền tại chỗ này lúc nghiêm giác từ đường bên ngoài đi vào chắp tay nói đại nhân nam kinh thủ bị tảo ngọc thịnh cầu kiến nam kinh thủ bị lâm mang đôi mắt nhắm lại tự nói hắn đến gặp ta làm cái gì trước đây hắn xuôi nam tin tức không phải là không có chuyện đến giang nam chỉ là cuối cùng tới gặp mình chỉ có ứng thiên phụ phủ, phủ doan một người nghĩ đến cái này hắn không khỏi lại nghĩ tới một người nên tiên tuân phụ hải thụy này người trong lịch sử thanh danh không nhỏ càng là danh s ư n g lục bất phạ đương nhiên hải thụy cái này chủng người không tới gặp chính mình rất bình thường hắn hướng đến xấu hổ tại kết v ẹ kết cánh càng đừng nói a dua đón lấy c ẩ m y đ ị vệ lâm mang go go cái bản bình đ ẳ n nói để hắn tiến đến đi nghiêm g i c quay người rời đi không bao lâu đường bên ngoài liền có một người đi đến người tới rất gầy một thân quan phục đều lộ ra rộng lớn rất nhiều mục đen nhiều bạc h chiếu cái mũi t i ể u thì thiên mũi lớn thì mũi nhọn như ứng c h ả o cho người một bức tay nghiệt thiếu tình cảm trí tướng tao ngọc thịnh vừa tiến vào đường bên trong liền chắp tay hành lễ nam kinh thủ bị gặp qua lâm trấn p h ụ sứ nam kinh thủ bị đồng dạng đều do ti lễ giám phái hoạn quan đảm nhiệm chính phó đều một người cùng văn thần đảm nhiệm tham tán cơ vụ cộng đồng phụ trách nam kinh an toàn khống chế nam kinh các vệ cái này các loại chức vụ có thể là chân chính thực quyền lâm mang khẽ vết cảm thần xác bình tĩnh nói không biết tào đại nhân đến này có chuyện gì t à o ngọc thịnh cười nói nghe nói lâm đại nhân đã đoạt đến trương sĩ thành bảo tàng phong cảnh đồ hôm nay đi đến đặc biệt đến giúp lâm đại nhân một chút sức lực ta đã triệu tập nam kinh vệ binh mã mấy ngày sắp tới liền có thể xuất phát đem bảo tàng thu hồi đưa vào kinh bên trong lâm mang nhiều hứng thú nói tào đại nhân tin tức ngược lại là đủ linh thông nhìn giống như tại cười kỳ thực t h ầ n sắc lạnh lùng t à o ngọc thịnh cười cười nói lâm đại nhân việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này liền chuẩn bị lên đường đi nay các loại phản tặc đồ vật hẳn là phải nhanh chóng nộp lên trên quốc hố một phiên ngôn luận hiên ngang lấp liệt phá không âm thanh đột nhiên nổi lên lâm mang một b à nhấc lên chén trà không chút khách khi đập tại tào ngọc thịnh đỉnh đầu chén trà p h á t h o á i trong chén lá trà càng là rơi vai tào ngọc thịnh một mặt lâm mang cười lạnh nói đoạt c ô n g cấp đến bản quan đầu bên trên cũng không nhìn nhìn ngươi tính cái gì đồ vật tào ngọc thịnh sắc mặt khó coi mà t ông trầm lạnh l ù g nói lâm đại nhân chẳng lẽ ngươi là nghĩ nuốt riêng cái này nhóm bảo tàng đừng quên bậy hạ có thể là rất xem trọng cái này nhóm bảo tàng ngươi cố ý dây dưa lại là ý gì Vạn nhất bị giang hồ người dẫn đến tàng, không người gánh Đến hồ hậu phải thể trước ta bị bảo bác. cướp có mức quả lâm Đại nhân nói đoạt đoạt hạ, nói lời nói, nói Nhân công càng căn trong lòng công. Như chỉ â có ta cứ vô gì là lâm đại nhân cảm thấy là l bệ mang Đại hạ Nhân thấy cảm là q u đoạt c ô n tất cả c ô n giật lao đều để có thể t ạ Lâm đại nhân. Lâm Nhân. Mang Đại i g cười chậm rãi đứng người lên một cổ như sơn khí thế khủng bố lại như vạn trượng núi cao vụt lên từ mặt đất cả p h ò n g bên trong nhiệt độ trợt hạ xuống lâm mang từng bước một đi hướng tào ngọc thịnh khí tức thâm trầm tào ngọc thịnh tâu mày nói lâm đại nhân ba lâm mang trở tay một bàn tay quất vào tàu ngọc thịnh mặt bên trên lại ngược lại trừ lên hắn cổ đem hắn hung h ă n g đập xuống đất bành đầu cùng gạch xanh sàn nhà va chạm lưu lại một bãi vết máu đỏ tươi cầm bệ hạ tới đ ệ ta l i ê n ngươi cái này chó bình thường đồ vật b ằ ngươi n g cũng xứng bản quan làm việc thời điểm nào cần thiết người khác đến nhiều lời bành bành bành liên tục mấy lần đập tàu ngọc thịnh đã là mặt đầy tiên huyết ngươi chính là một cái nam kinh t h ủ bị thật coi mình là cái nhân vật còn là tại nam kinh ở lâu không biết rõ chính mình thân phận lâm mang một cước dẫm tại tào ngọc thịnh đầu bên trên âm thanh lạnh l ù n g nói nói sai lời nói làm sai sự t ì n h là cần thiết bỏ ra đại giới quay người hướng về ghế dựa đi tới âm thanh lạnh l ù n g nói xử lý đi nghe nói còn tại mê mẩn hồ trong hồ tào ngọc thịnh mãnh giật mình tỉnh lại đầu góc một lần thanh tỉnh hơn nữa miệng răng không rõ quát ta là nam kinh t h ủ bị ta là nam kinh t h ủ bị ngươi không thể giết ta ta lệ thuộc vào ti l ệ giám ngươi bằng cái gì xử trí ta hắn cả cái người đều nhanh điên cái này ra hỏa là người điên sao lâm mang không kiên nhận khoát tay á o môn bên ngoài cầm y h ỉ vệ nhanh chóng đi đến liền chuẩn bị kéo lấy tào ngọc thịnh rời đi cái này lúc nghiêm giác từ đường bên ngoài đi tới thần s á c lộ vẻ c ổ quái chắp tay nói đại nhân nam kinh tham tán cơ vụ phương tử lễ cầu kiến lâm mang đầu tiên là s ư ơ n g sở rất nhanh cười nói có ý tứ mời tiến đến đi bình thường không thấy bọn hắn tiếp kiến bảo tàng một hiền thế ngược lại là đều chạy tới bãi phòng chỉ chốc lát một cái xuyên lấy quan phục nam tử đi đến nhìn lên đến đại khái hơn bốn mươi tuổi lưu lấy g i i g i i sợi dâu nam kinh tham tán cơ vụ phương tử lễ gặp qua lâm trấn phủ sứ lâm mang tiếp qua đường kỳ đưa tới t r à nhấp một ngụm ngẩng đầu nhìn về phía hắn nhiều hứng thú nói phương đại nhân cũng là vì bảo tàng một chuyện mà đến phương tử lễ sửng sốt một chút từ cái này lúc hắn mới chú ý tới đất bên trên tàu ngọc thịnh cái này người có chút quen thuộc chăm chú nhìn hai mắt nội tâm một kinh cái này không phải nam kinh thủ bị sao nhìn lấy tàu ngọc thịnh thê thảm bộ dáng trái tim nhanh chóng hơi nhúc nhích một chút vội nói vâng nghe thấy lâm đại nhân đã đoạt đến bảo tàng mới hạ quan đến đây là hướng hỏi hỏi lâm đại nhân có thể cần thiết ta nam kinh quan viên nhập trợ so lên tàu ngọc thịnh phương tử lễ nói lời nói liền xảo r ư ợ u nhiều thậm chí đem tư thái của mình bày rất thấp lâm mang nhẹ nhẹ cười một tiếng bình đẳng nói như bản quan nói không cần thiết đâu phương tử lễ trầm mặc giây phút chắp tay nói hạ quan cáo tử như là lâm đại nhân có bất kỳ cái gì cần thiết hạ quan nhất định phối hợp nhìn đến tàu ngọc thịnh một khắc này hắn liền đã đoán ra sự tình đại khái không tiễn lâm mang đặt chén trà xuống thần s ắ c lãnh đạm nhìn qua phương tử lễ rời đi lâm mang trầm giọng nói gửi một phong thư đưa vào triết quân mời bọn hắn phái binh hiệp trợ lần này bảo tàng một chuyện q a n hệ trọng đại nam kinh chư vệ hắn không yên lòng chỉ dựa vào hiện nay c ẩ m y địa vệ lực lượng còn là quá đơn bạc nhìn trung giang nam các quân cũng chỉ có thích ra quân mới có đầy đủ ý nhất lực chỉ cần có thể đ i ề u bọn hắn đi đến hắn liền có thể chuyên tâm đối phó những người giang hồ kia húng chi thích ra quân bên trong cao thủ hẳn là không ít đúng lại cho lạc thượng trí gửi một phân thư mời hắn phái binh hiệp trợ từ lần trước bình định phản loạn phía sau lạc thượng trí liền lại về đến chiết giang lâm mang nhìn về phía ngoài phòng tâm tư lên xuống có lẽ lần này sự tỉnh cũng nên đi một chuyến quảng đông trước đây dược vương cốc dùng tỳ hữu chi huyết chế diên thọ đ a n còn có hai k h ỏ a l i ê n là không biết có thể không cứu xuống hắn mạng chương hai trăm bốn mươi ba thiên hạ người nào không biết quân thượng trương sĩ thành bảo tàng một chuyện hiện nay tại giang nam trên giang hồ đã là lưu truyền sôi sùng sục không chỉ là giang hồ người l i ê n rất nhiều bách tính đều có chấu nghe thấy cùng lúc đó liên quan mộ dung sơn trang t r ư ớ c tranh đoạt phong cảnh đồ một chuyện rất nhanh liền lưu truyền tại trên giang hồ rất nhiều giang hồ người thế mới biết nguyên lai、like、trước đó cướp đoạt chỉ có nửa quân phong cảnh đồ mà hiện nay phong cảnh đồ toàn bộ rơi vào cầm ý rỉa vệ tay bên trong để một đám giang h ồ người cảm thấy bất đắc dĩ liên quan cẩm ý gì h ề vệ c h ấ n phủ sứ lâm mang một đao bức lui huyết hà phái huyết tung vạn lý vệ bi hồi sự tình cũng cùng theo nhanh chóng chuyển khắp giang hồ cả cái giang nam giang hồ lập tức xôn xao như nói trước đó tại long nham sơn đối đầu mấy vị tông sư càng trả mấy tông sư để bọn hắn cảm khái lời nói này sự tình liền triệt để lệnh giang hồ chấn động những năm này triều đình không người kế tục cái này đã là sự thật không thể chối cãi triều đình cao thủ là không ít nhưng mà chân chính thuộc về chính mình dòng chính gần chút n i ê n n i ê n nhẹ một đời bên trong đã không có bao nhiêu ra tên người chỉ có hai mươi năm t r ư ớ c viên trường thanh lực gáp giang hồ tân tú nhưng là không bao lâu liền truyền ra h ắ n võ công t ậ n phế tin tức từ nay triều đình thế hệ tuổi trẻ bên trong lại không dòng chính tân tú hiện nay lâm mang hoành không xuất thế liền giống là một k h ỏ a vạn cân cự thạch mánh nhiên nhập vào hồ bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng huyết tung vạn lý vệ bi hồi cái này có thể là trên giang hồ thành danh đã lâu nhân vật mà lại vệ bi hồi từng dùng bản thân lực lượng liền chiến ba vị lục cảnh tông sư danh động bốn phương có người nói là vệ bi hồi vô tâm hạm chiến có người nói là lâm mang bức lụi vệ bi hồi nhưng mà bất kể như thế nào sự thật liền là cái này vị c h ấ n phủ sứ thật bước lui vệ bi hồi trên giang hồ đừng nói bước lui vệ bi hồi liền là có thể đánh với vệ bi hồi một trận người đã là ít càng thêm ít rất nhiều giang h ồ người cũng đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía nam kinh thành cẩm y địa vệ chỉ là từ cẩm y địa vệ vào nam kinh thành liền lại cũng không có tin tức điều này cũng làm cho rất nhiều giang h ồ người cảm thấy bất đắc dĩ cùng lo lắng bởi vì tất cả người đều rõ ràng càng kéo xuống đi đối bọn hắn mà nói càng bất lợi một ngày triều đình triệu tập cao thủ đi đến đến thời điểm lại nghị cấp đoạt so với lên trời còn khó hơn như là triều đình đông tây nhị hán cao thủ toàn bộ hội tụ đến thời điểm chỗ nào còn có bọn hắn cái gì sự tình nhưng mà cầm ý địa vệ hiện nay lưu tại nam kinh thành bên trong còn thật không có mấy cái người dám trắng trận cấp đoạt biệt viện bên trong lâm mang để xuống thái hồ địa khu địa đồ hỏi gần đây trên giang hồ có tin tức gì đường kỳ đưa lên một ly t r h à cười nói gần nhất nam kinh thành bên trong nhiều rất nhiều xa lạ giang hồ người còn có rất nhiều người tại thăm dò ứng thiên phủ quan phủ tình huống liên biệt viện phụ cận đều có người tại nhìn thiếu không hề nghi ngờ những này người đều là vì trương sĩ thành bảo tàng một chuyện mà tới bất quá tại cầm y địa vệ trước mặt nhìn thiếu không khác thế là múa dịu qua mắt thợ lâm mang khép cười một tiếng bưng lên trà n h ấ p một ngụm ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài phòng cái này giang nam t r à mới ngược lại là không sai những này giang h ầ người vì cái này món bảo tàng đều nhanh điên tiên tai động nhân tâm mỗi một cái đều là muốn tiền không muốn mạng chủ húng chi đối với rất nhiều tông sư mà nói k i a món bảo tàng bên trong hiếm thấy công pháp hiển nhiên càng có sức hấp dẫn có cửa phái gia tộc còn có chỗ cố kỵ nhưng đối với những kia lưu lạc bốn phương kẻ độc hành mà nói bọn hắn có thể sẽ không cố kỵ triều đình từ hai lần trước tranh đoạt phong cảnh độ một c h u y ệ n liền có thể nhìn ra nhìn chằm chằm cái này món bảo tàng người cũng không ít có thể liên tục hai lần xuất thủ c ấ p đoạt tất nhiên sẽ không là từ bỏ ý đầu người cái này lúc một cái cẩm y hệ vệ từ đường bên ngoài đi tới chắp tay hành lễ nói đại nhân lang gia gia chủ đưa tới ba mươi vạn lượng lâm mang chậm rãi đặt chén trà xuống cười nhạo nói cái này bày ra hỏa còn thật là cuốn theo chiều gió đoán chừng là nghe thấy hắn bước lui vệ bi hồi tin tức cái này mới vội vàng đem tiền đưa tới lâm mang tiếp qua h ộ g ấm lấy ra bên trong ngân phiếu phân phó nói phái người đi r ụ c thúc r ụ c còn lại mấy cái thế ra cái khác lâm mang lời nói một trận cười lạnh nói nói cho l a n g tuyên để hắn lại tiễn hai mươi vạn l ư ợ n g tới đã do dự tự nhiên phải bỏ ra cái giá tương ứng số tiền kia ngược lại là đến kịp thời gần nhất c h ả m liên tục giết mấy vị tông sư như là lại có số tiền kia tài c ử ly đột phá lục cảnh tông sư đã không xa nam kinh thành bên ngoài vắng vẻ biệt viện chỗ này vốn là một chỗ hoang phế sân nhỏ nhưng mà gần đây lại nhiều rất nhiều khuôn mặt xa lạ giang hồ nhân sĩ đường bên trong một cái vóc người thon dài nam tử chậm rãi gỡ xuống mặt nạ lộ ra một tấm gầy gò khuôn mặt đóng chặt hai con mắt tấn trợn giống như có một luồng huyết mang v ạ c h qua chính là huyết tung vật lý vệ bi hồi thỏ tay nhẹ khẽ vượt qua trường kiếm vệ bi hồi nhìn về phía từ hậu sảnh đi ra một người hỏi thương thế như thế nào đã không trở ngại theo lấy thoại âm rơi xuống từ hậu đường đi ra một vị cụt tay nam tử sắc mặt lộ vẻ tái nhợt một thân huyết y cho người một chủng âm lánh hút người cảm giác dưới đường còn có mấy người gặp đến người tới lần lượt hành lễ gặp qua đại sư huynh ký trần sinh không có chút nào để ý đám người mà la trầm giọng nói sư phụ hiện tại lại nghĩ đoạt xuống phong cảnh đồ sợ là không có kia dễ dàng kia lâm mang đem phong cảnh đồ mang vào nam kinh thành một ngày chiều đỉnh cao thủ điều động đi đến chúng ta mấy cái sợ là lại không có cơ hội ký trần sinh nhẹ nhẹ khục một tiếng mắt bên trong lộ ra một kia hận ý cụt tay chi thủ không đội trời chung vệ bi hồi thu kiếm vào vỏ lắc đầu nói cái này sự t ì n h gấp không được kia cái gọi là bảo tàng ta cũng không hứng thú ta chỉ quan tâm trong đó cất giấu công pháp chỉ cần bọn hắn đi trước và bảo liền còn có cơ hội đến lúc đó hiện trường tất nhiên hỗn loạn chúng ta cơ hội ngược lại lớn hơn vệ bi hồi mắt nhìn ngoài phong nước mưa bình tĩnh nói huống chi trương sĩ thành bảo tàng có thể không có kia dễ dàng lấy trước đây trương sĩ thành bộ hạ kỳ nhân dị sĩ cũng không ít hắn bảo tàng chỗ tất nhiên là nguy cơ trùng trùng ký trần sinh thần sắc âm trầm l i ế c h n h m tay m l i ế p mắt chính mình của tay mặt lộ không cam liền lại để cho ngươi phách lối một đoạn thời gian thành bên ngoài tiến vũ sơn trang và ảnh chén trà bị ném rơi xuống đất phá toái mảnh s ứ vỡ tản mát đầy đất đường bên trong một cái xuyên lấy đông minh phục sức lao giả mặt g i n dữ thần s á c câm trầm phảng phất một đầu tùy thời nuốt sống người khác gián độc dưới đường quỳ mấy người mặc hắc y nam tử một thân hắc y che lấp toàn thân chỉ lộ ra một đôi đen trắng rõ ràng đôi mắt thân sau khiêng lấy kiếm nhật một đám phế vật đông minh láo giả còn tại mắm to cả giận nói mấy cái lên nhịn lại đều không có đoạt xuống p h o n g c ả n h đồ l i ê n tại cái này lúc ngoài phòng đi tới một người người cao thon con ở sau lưng một trôi cự đao khuôn mặt cương nghị đang đương đại nhân chính là tiểu sự tình cần gì sinh khí nam nhân phất phất tay ra hiệu mấy người rời đi thấy thế dưới đường mấy người thân ảnh lại như bọn nước phá toái nháy mắt t ử biến mất tại chỗ hừ đang đ ư ờ n g hổ hư lạnh một tiếng ngựa khí hờ hư nói g n ngươi hẳn là biết rõ cái này nhóm bảo tàng ý nghĩa hiện nay lỡ mất phong cảnh đồ chúng ta cũng đã mất đi t i ề n cơ liệu sinh thần cười cười không để ý nói cái này nhóm bảo tàng lại vẫn còn cần gì quá lo lắng ngược lại nó lại sẽ không chính mình rời đi đang đ ư ờ n g hổ nhự như mày bất mãn nói đừng quên ngươi hạ tỷ gia tộc đáp ứng đại nhân sự việc lần trước cướp đoạt phong cảnh đầu ngươi vì cái gì không hiện thân liêu sinh thần hơi hơi nhăn mày mặt bên trên tiếu rung dần dần đ ặ m đi cười lạnh nói đàng đường đại nhân còn là nhìn tốt chính mình đi ta tự có tính toán nói xong vung tay h á o rời đi nhìn lấy liêu sinh thần rời đi đàng đường hổ sắc mặt nháy mắt chầm xuống ánh mắt băng lanh ở sau lưng hắn một người âm dương quái khí mà nói cái này hạ tỷ g i a tộc thật là càng ngày càng làm c à n đàng đường hổ nhìn qua ngoài phòng quay đầu liếc người sau lưng một mắt lạnh lùng nói bọn hắn có cao ngạo tư cách h ã hạ tỷ ra tộc tộc tại đông minh thế lực to lớn cả cái đông minh liễu sinh tân âm phái cũng liền chỉ có doãn hạ lưu phái có thể cùng hắn tranh phong cái này một đời hạ tỷ gia tộc tộc càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp liễu sinh dù bệ ẹ、e, liễu sinh phiêu như kiếm thuật phi phạm mới vừa cái kia vị liễu sinh thần càng học đến đông minh bá đao đao thuật vô song đang đ ư ờ n g hổ trầm giọng nói phong thần đại nhân như nghị thống nhất đông minh tiến công trung n g uyên còn cần thiết bọn hắn giúp đỡ chương hai trăm bốn mươi b ố thiên hạ người nào không biết quân trung màn đêm buông xuống giang nam thành bên trong hạ xuống tí tách tí tách mưa nhỏ đường phố bên ngoài tự quán hạ ngồi đầy thân con đao kiếm giang hổ nhân sĩ nhìn giống như tại chuyện t h i ế m nhưng bọn hắn ánh mắt đều ẩn ẩn nhìn về phía một chỗ cầm ý địa vệ chú biệt viện bên trong từng đội từng đội cầm ý địa vệ tuần tra mà qua bước chân g i ố n g tại nước mưa bên trong nước mưa bắn tung tóe liên tại cái này lúc góc tường đ ố n g nhiên rơi xuống một đạo hát ảnh tại rơi xuống n g á y mắt đã như gió nhẹ phiêu nhiên mà ra bốn phía nước mưa từ hắn thân một bên lướt qua dọn mưa không dính một bước rơi xuống càng là yên tĩnh im lặng bốn phía tuần tra cầm ý địa vệ đều tựa như không thể phát giác phong bên trong đả tọa bên trong lâm mang mánh mở ra mắt khỏe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm t i ê u d u n g đứng dậy đ ẩ y cửa ra lẳng lặng đứng lặng ở dưới mái hiên đại nhân gặp lâm mang đi ra giữ ở ngoài cửa hai cái cẩm y l g h vệ liền gấp chắp tay hành lễ lâm mang khẽ b ư ớ c c ằ m ánh mắt nhìn về phía phía trước bình đ ặ n nói ra đi tĩnh chỉ có tiếng mưa rơi vẫn y như cũ từng giọt nước mưa theo lấy mái hiên rơi xuống mà xuống lâm mang dò xét tay một tìm một giọt nước mưa bị dẫn dắt mà tới nước mưa ngưng tiễn h u phá không âm thanh đột nhiên nổi lên phía trước nhà lương trụ phía dưới một người thần sắp đại kinh khoan đã thoại âm rơi xuống thân ảnh một vùng nhanh chóng từ biến mất tại chỗ dưới chân một giọt nước mưa p h á thoái cả cái người l ạ như một cái vũ cánh bay cao hùng ứng bay cao mà bắt đầu tàn ảnh t r ù n g điệp k i n h công vô s o n g lâm mang thần sắc đột như lạnh chật quất lên lăn xuống để đến vênh long giống như thiên lôi nổ vàng long â m t hét g i ả i khủng bố âm ba thanh âm đánh nát đ ầ y trời nước mưa từng giọt nước mưa p h á thoái âm ba lạ như thực chất của tới、Phốc. mới vừa nhảy lên đến giữa không trung thân ảnh kêu lên một tiếng đau đớn từ không trung rơi xuống mà xuống Liên tại cái này một bốn phía có hơn trăm cầm y địa vệ đồng thời vào tới cầm trong tay kính n ỏ n h ắ m chuẩn rơi xuống người cái này một tiếng thiên long thét dài càng là che giấu bàng bạc tiếng mưa rơi nhanh chóng khuyết tán ra cả cái cầm y địa vệ trụ sở p h ú c p h ú c trong n g a y mắt tất cả lưu lại tại bên ngoài giang h ồ người đồng thời thổ huyết sắc mặt t h à m đạo v õ công thấp kém người càng là gân mạch đều thoái thất khiếu chảy máu mấy cái đến gần cầm y địa vệ trụ sở giang h ồ người trực tiếp tại chỗ nổ tung huyết vũ đầy trời mọi người không khỏi hãi nhiên một chút người càng là hoảng hốt chạy bừa trốn khỏi viện bên trong lý tiếu trong lòng run sợ giơ tay lên mặt đầy sợ h a i nói khoan đã gặp ủy vẹn vẹn một tiếng liền c h ấ n chân khí của hắn ngực dòng ngũ tạng lục phủ càng là kém chút bị chấn vỡ trước đó trên giang hồ tin đồn này người bức lui vệ bi hồi ban đầu còn không quá tin tưởng hiện nay hắn là triệt để tin lý tiếu vội và nói g n ta là đến tìm ta đồ đệ lâm mang k h o á t tay áo ra hiệu một đám cầm y hệ vệ thối lui sư phụ h á c cám bên trong đột nhiên vang lên một tiếng kinh hỉ thanh âm vương động gặm lấy một cái đ u i gà mặt đầy kinh ngạc nhìn lấy chật vật không chịu nổi lý tiêu lý tiếu cũng là sửng sốt một chút nhìn đến tình cảnh trước mắt vương động tâm niệm và chuyện liền gấp quỷ xuống nói đại nhân cái này là ta sư phụ lý tiếu còn mời đại nhân tha hắn một mạng lâm mang dò xét tay khen gẫy một giọt nước mưa dẫn dắt mà tới s á t na ngưng băng lý tiếu con mắt mánh co rụt lại cả kinh nói sinh tử p h ụ đi nam sấm bắc nhiều năm như vậy hắn tự nhiên nhận thức đây là vật gì nhìn đến sinh tử p h ụ lý tiếu bản năng liền muốn chạy trốn chỉ là vừa đứng dậy một cổ như sơn khủng bố khí thế bàng bạc nghiến ép mà tới trong khoảnh khắc đó không trung rơi xuống nước mưa đều phản g phất biến thành từng trôi lợi nhận tràn ngập lấy nồng đậm đao ý tựa như ngưng tụ thành thiên la địa võng lý tiêu chán nản ngồi tại đất bên trên quay đầu nhìn về phía vương động nghiệt đồ có kêu một khắc hãn hận không thể một trưởng đánh chết cái này nghiệt đồ sinh tử phù nháy mắt nhập thể lý tiêu thất hồn lạc phách thở dài một tiếng thứ quỷ này một ngày nhập thể ngoại trừ tiêu giao phái thiên sơn lục học trưởng cũng liền đại tông sư có thể giải mà tiêu giao phái võ công hiện nay chỉ sợ cũng chỉ có triều đình mới có lâm mang liếc mắt lý tiêu bình tĩnh nói đã nhận thức bạn quan cũng sẽ không cần nhiều phí miệng lưỡi tại cẩm ý n ì h ệ vệ bên trong hiệu lực m ư ờ i năm đi bình đạm lời nói bên trong lại ẩn chứa không thể nghi ngờ ý vị hiển thị do ba đạo chi ý nói xong lâm mang khoát tay áo ra hiệu đám người thối lui quay người đi vào gian phòng vương động chạy c h ậ m qua đến thò tay đỡ dậy lý tiếu lý tiếu một cái đẩy ra vương động giận dữ nói nghiệt đồ vương động liếc mắt bình đạm nói được rồi sư phụ ngươi liền đừng diễn ngươi rõ ràng liền là vì phong cảnh đồ mà đến lý tiếu đang chát cười một tiếng thần xác phiền mượn vốn cho rằng bằng khinh công của hắn đạo thuật trộm ra phong cảnh đồ dễ dàng ai biết vừa tiến viện liền bị phát hiện cái này tiểu tử còn thật là t a môn ai lý tiếu thở dài một tiếng thò tay phủi phủi quần áo không khách khí nói gian phòng tại chỗ nào làm gì ngủ nghĩ lý tiếu không chút khách khí cãi một câu nghĩ hắn tam tiếu kinh hồn lý tướng quân cũng có thất thủ một ngày không cam tâm a thời gian này g từng ngày trôi qua trên giang hồ liên quan trương sĩ thành bảo tàng một chuyện nhiệt độ không chỉ không có giảm bớt ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế nam kinh thành nội ngoại hội tụ giang hầu người càng là càng ngày càng nhiều rất nhiều này trước không thể nhận được tin tức người cũng nối tiếp nhau chạy đến mà lúc này nam kinh thành cẩm y liệ vệ chú sở bên trong một vị thân mang đen nhánh giáp vị nam tử khôi ngôi nhanh chân đi vào thính đường vừa mới đi vào liền chắp tay c ư ờ i nói gặp qua lâm trấn p h ụ sứ lâm mang đứng dậy chắp tay nói lạc t ư ớ n g quân người tới chính là lạc thượng trí vừa một gặp mặt lâm mang liền kinh ngạc phát hiện lạc thượng trí đã tấn thăng t ô n g sư từ phá vỡ mà vào nguyên thần cảnh lại thêm tu luyện biến thiên kích địa tinh thần đại pháp lệnh hắn tinh thần lực càng thêm n h y bén húng chi tông sư vốn liền cùng người thường bất đồng hai người đơn giản hàn huyên một phiên lâm mang vì lạc thượng trí rót c h é n trả cười nói lần này lại muốn phiền phức lạc tướng quân nay trước hồ quảng bình loạn hai người nhiều có hợp tác quan hệ còn tính có thể dùng lạc thượng trí lắc đầu nói đã là cẩm ý h i ể vệ thỉnh cầu hiệp trợ ta từ các loại tuân mệnh húng chi bệ hạ đã cho ngươi quyền điều binh ta đã theo ngươi thư bên trong phân phó đem đại quân điều đi tô châu như là đổi cái người hắn cũng không dám tùy tiện điều binh rời đi trụ sở cái này có thể là đại tội lâm mang gật đầu nhất g ư ờ i nói, là hắn ế t u l binh sĩ tổ thành nhiều vì nghĩa ô binh mà nghĩa ô chối lại là người người thượng võ càng trang bị lượng lớn hỏa khí nhưng không phải nhân số không nhiều cả cái đại minh sợ rằng đều khó có quân đội hóa hắn phong mang không sai Lạc nắm nắm t hai người nói g n nhìn chuyện trừng l ở giữa nghiêm giác từ đường bên ngoài đi tới chắp tay hành lê nói đại nhân bên ngoài đến một người tự xưng là nam quân đem tòng trung ngọc phụng mệnh mà tới lâm mang ánh mắt sáng lên cười nói không có nghĩ đến nhanh như vậy liền đến rất nhanh đường bên ngoài đi vào một vị thân mang màu mực giáp vị nam tử lưng hùn vai gấu thể hình rất là cao lớn nhìn ra đủ có hai m hai ba khoảng t r ư ờ n g tại hắn tay bên trong còn sách lấy hai thanh đồng truy khuôn mặt hung á c cho người một chủng không giận tự ủy cảm giác chu ngọc để xuống tự truy chắp tay hành lê nói nam quân đem tổng chu ngọc p h ụ mệnh đi đến gặp qua lâm trấn phụ sứ ngay sau đó lại nhìn về phía lạc thượng trí ông tiến g nói gặp qua lạc tướng quân lâm mang thầm giật mình tứ cảnh tông sư cái này c h ế t quân còn thật là nội tình thâm hậu lạc thượng trí cười nói không nghĩ tới lần này đi đến l ạ i hội là ngươi hai người hiển nhiên là nhận thức lạc thượng trí tuy không lệ thuộc vào thích g i a quân nhưng mà cũng xuất thân từ nam quân một hệ lạc thượng trí quay đầu nhìn về phía lâm mang giải thích nói chu đem tổng đã từng có thể là thích tướng quân bộ hạ manh tướng chàm địch hơn ngàn người một thân thần lực phi phạm quân bên trong tuy xưng ta là lạc ngàn cân nhưng mà cùng chu đem tổng so sánh còn thì kém rất nhiều chu ngọc diện không biểu tình ông tiếng nói lạc tướng quân quá khen thanh âm hùng hậu giống là thiên lôi quần quận mà qua trong xanh đường nổ vang lâm c h ấ n phủ sứ chúng ta lúc nào đi gặp chu ngọc đã có chút không kịp chờ đợi lâm mang xua tay cười nói không gấp hôm nay hai vị có thể tại này nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại xuất phát đại quân buôn ba vất vả cũng cần nghỉ ngơi lâm mang nhìn về phía đường kỳ phân phó nói chuẩn bị tiệc tối đi vâng hôm sau sáng sớm đường phố bên trên hơn ngàn cầm y h ề vệ nhanh chóng tập hợp d ụ n g ngựa mà đứng một tay nhấn tại lưng ở giữa trôi đao phía trên thần sát khắc nghiệt mỗi người toàn thân đều phảng phất tản ra nồng đậm sắc khí lâm mang cưới lấy t ì hưu chậm rãi đi ra màu đỏ s ầ m áo tròn tại kính phong bên trong phiêu đ ả n g xuất phát mặt trời mới mọc phía dưới t ì hưu hóa thành một vệ điện quang phi nhanh mà ra v a n h long long vó ngựa d ấ m đạp tại đá xanh sàn nhà phía trên b ắ n ra kịch liệt vù vũ tiếng lần này đi tới thái hồ bảy mươi nhị phong lâm mang vốn cũng không có dấu diếm ý nghĩ dám đến liền nghiền nát hắn theo lấy cẩm ý địa vệ rời đi nam kinh thành một thời gian cả cái nam kinh thành bên trong rất nhiều giang hồ người nghe tin lập tức hành động t i lâu bên trong ngay tại uống rượu giang h ồ người ném xuống chén rượu liền xông ra ngoài trong thanh lâu một chút người vội vàng t r ù m lên y phục cưới lên ngựa liền đuổi theo chỉ còn lại t i ể u lâu gã sai vặt cùng thanh lâu các cô nương tiếng mắng chửi không có trả tiền a những này người tự nhiên rõ ràng bằng bọn hắn khẳng định không có tư cách c ư ớ p đoạt bảo tàng n h ư n g ai cũng rõ ràng những k i ê u cao thủ chân chính tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này bọn hắn mục đích rất rõ ràng liền là thừa dịp hỗn loạn nhạc tiến nghi cho dù cái gì cũng không chiếm được có thể đủ quan sát một phiên tông sư chiến đấu đối với rất nhiều người đến nói đã là khó được một thời gian cả cái nam kinh thành triệt để manh động từng cái b ù câu đưa tin vũ cánh bay cao hướng về bốn phương tám hướng bay đi chương hai trăm bốn mươi lăm thiên hạ người nào không biết quân hạ tô châu thái hồ quần quận khói b ù i bên trong đại quân tập kích bất ngờ mà tới lâm mang ngừng chân nhìn ra xa cảm khái nói này các loại cảnh tượng ngược lại là khá là bao la hùng vĩ phóng tầm mắt nhìn tới nước hồ xanh b i ế c trong veo thấy đáy trình độ như gương sơn ảnh phản chiếu tại mặt hồ sơn quang thủy xác hòa làm một thể lạc thượng trí dục ngựa lên trước hỏi lâm đại nhân bảo tàng chẳng lẽ tại cái này thái hồ bên trong lâm mang gật đầu nói liền tại thái hồ tây sơn phiếu m i ể u phong cái này mấy ngày hắn không ngừng quan sát phong cảnh đ ồ cùng địa đồ so sánh mới vừa rồi xác định chân chính bảo tàng chỗ lạc thượng chí mặt lộ thổn thức thật không biết trương sĩ thành hội lưu xuống bảo vật gì nói lời nói thật cái này một khắc liền hắn đều cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ suy cho cùng đây cũng là một vị anh hùng nhân vật càng là tự lập làm vương chiếm cứ một chỗ không trách những người giang hồ kia chạy theo như vịt đối với giang nam giang hồ người đến nói liên quan t r ư ờ n g sĩ、si、thành bảo tàng một chuyện rất nhiều người sớm liền nghe tổ tông nói qua thậm chí một chút giang hồ môn phái lúc đó còn từng đi theo t r ư ờ n g sĩ、si、thành từ t r ư ờ n g sĩ、si、thành v ò n g về sau rất nhiều người cũng tại tìm cái này nhóm không biết thực hư bảo tàng không nghĩ tới chỗ này rồi cái này năm nhiều cái này nhóm bảo tàng mới vừa rồi hiện thế chu ngọc g ụ c ngựa lên trước ông tiếng nói lâm c h ấ n phụ xứ có thể cần ta triệu quân đi đến tạm thời không cần lâm mang nhìn qua phía trước ba quang lăn tăn mặt sông nhiều hứng thú nói đi đi đi phiếu m i ệ u phong đám người hướng về tây sơn chạy vọt mà đi phiếu m i ệ u phong đỉnh núi tại cái này phiếu m i ệ u phong đỉnh núi có một thái hồ sơn trang mà thái hồ sơn trang chủ nhân đạm đại trọng nguyên tốt kết giao giang hồ nhân sĩ tại tô châu địa giới cũng là có chút danh tiếng lúc này sơn trang tổ từ bên trong một vị thân mang thanh y lìa sắt mặt nho nhã nam tử quỳ xuống đất cung cung kính kính lên ba nén hương tiên tổ tại thượng nay võ lâm bên trong liên quan tới bảo tàng một chuyện tiết lộ còn mời tiên tổ có thể đủ phù hộ hậu bối từ tôn đạm đại trọng nguyên giữ gìn bảo tàng chờ thiếu chủ trở về liên tại cái này lúc bên ngoài đi tới một vị cầm trong tay quải trượng lao p ụ tóc bạc trắng tay trụ một cú ngân n g xà quả i trượng càng làm ù một con mắt trang chủ trong trang thám tử đến báo phong xuống đến một đám c ẩ m ý địa vệ người dẫn đầu chính là gần đây trên giang hồ thanh danh vang dội c ẩ m ý địa vệ c h â n phụ sứ đạm đài trọng nguyên nhẹ thở dài một tiếng nhìn qua ngoài phòng không t r u n g thở dài nói nên đến trung quy còn là đến từ phong cảnh đồ rơi vào c ẩ m ý địa vệ tay bên trong phía sau hắn liền dự cảm đến hội có cái này một ngày nhìn đến bọn hắn là phát hiện phong cảnh đồ bí mật đạm đài trọng nguyên một cả quần áo khẽ cười nói triệu tập trong trang tất cả người vào trận hắn đạm đài gia phụng mệnh thủ hộ bảo tàng cái này là hắn đạm đài gia sứ mệnh chỉ cần hắn đạm đài gia còn tại một ngày liền muốn thủ hộ bảo tàng một ngày vâng chống ngân x à quải trượng lão phụ lên tiếng thân ảnh là như quỷ mị biến mất đạm đài trọng nguyên quay đầu ngắm nhìn treo ở tổ từ bên trong cũ nát giáp vị sài bước rời đi phiếu m i ệ u phong s ư a n ú i lạc thượng trí nhìn qua phía trước loạn thạch bụi ánh mắt n g ư n g trọng trầm giọng nói lâm đại nhân cái này thạch trưng bày nhìn giống như lộn xộn nhưng mà lại cho người một trùng hoa mất cảm giác trong đó một chút cự thạch chi trụ càng là cao tới mấy chục mét khoái thạch đá lởm chởm như là không biết đường đi người một ngày rơi vào trong đó cực dễ dàng bị người đánh lén lâm mang đôi mắt nhắm lại quan sát lấy phía trước thạch trận quay đầu nhìn về phía nghiêm rác phân phó nói đi phong hạ bắt mấy cái giang h ồ người ném vào cái này một đường theo lấy đi đến giang h ồ người không ít chính tốt dùng để làm phá hôi nghiêm rác gật đầu rất nhanh dẫn một trăm c ẩ m y hệ vệ rời đi qua không bao lâu liên áp lấy mấy chục cái giang h ầ người đi đến kia mấy chục cái giang h ầ người giận mà không dám nói gì một mặt bị khuất nghiêm giác mặt l ệ n h lấy quát lớn đi vào đám người bất đắc dĩ buộc lòng xâm nhập thạch trận chi bên trong chỉ là mọi người ở đây vừa tiến vào thạch trận máy mắt bốn phía cự thạch đột nhiên bắt đầu chuyển động thạch trận chi bên trong càng có vô số cơ quan cảm ấy a nương theo lấy từng tiếng tiếng kêu thảm trước đó xâm nhập thạch trận bên trong giang h ồ người nhanh chóng chạy trốn mà ra nhưng mà sau một khắc bốn phía nham thạch nhanh chóng dồn ép và chạm lại có mấy người trực tiếp bị cự thạch đè nổ tung huyết lục văng tung tóe có một vị chân khí cảnh giang h ầ người muốn mượn k i n h công trốn khỏi nhưng mà thạch trận bên trong đột nhiên bắn ra từng sợi t r ư ờ n g thương trong c h ư ớ c mắt liền bị t r ư ờ n g thương xuyên thủng nhìn đến cái này một màn lạc thượng trí cả kinh nói cái này thạch trận còn thật là hung hiểm chu ngọc nhìn chằm chằm phía trước trầm giọng nói có thể dùng thuốc nổ thử một lần lâm mang lắc đầu một cái nói chỗ này cự thạch vô số nếu dùng dùng thuốc nổ hao phí tất nhiên to lớn ta đi thử một lần vừa mới nói xong lâm mang đã nhảy ra vờ anh một bước rơi xuống thạch trận v ò n ngoài một tôn một người cao cột đá phá thoái võ đang thê v â tùng thân ảnh lạ như quỷ mị nhanh chóng xâm nhập thạch trận hiu hiu bên hai phá không âm thanh đột nhiên nổi lên từng sợi cánh tay thô phá cương nỏ tiễn từ thạch trận trong cơ quan b ắ n ra xoắn ốc mũi tên cùng không khí cao tốc m a s á t tuyệt thiên diệt địa đại từ dương thủ sắt na ở giữa hai tay hóa thành tử tinh chi sắc có thể so với cương thiết hai tay lạ như dao long giò xếp biển huyễn hóa ra vô số huyễn ảnh từng sợi mũi tên tại tiếp lấy nháy mắt lại chuyển dây lắp ném ra ngoài thạch trận cơ quan lỗ khắm chỗ rất nhanh liền bị nỏ tiễn bắn h ủ n g bên trong cơ quan bị phá hư oanh long, long. thạch trận bỗng nhiên hoạt động lên đến từng sợi cứng rắn nham thạch cự trụ hướng về lâm mang cao tốc và chạm mà tới tại nham trụ phía trên trải rộng từng sợi nổi lên nham gai cho dù là bình thường tông sư rơi vào này trận sợ là cũng phải dẫn hận tại chỗ lâm mang trưởng vận chân nguyên manh nhiên một trưởng t r ụ về phía một cái cột đá kim cương bàn nhược trưởng trí thuần trí dương khủng bố trưởng kình bắn ra c h ó i mắt kim quang bà n h một cái nham trụ tại chỗ nổ nát vụn liên tiếp mấy trưởng đập ra nham trụ liên tiếp phá thoái nhưng mà liền tại cái này một n h y mắt chỗ tối trận có một kiếm đánh tới kiếm quang l ă n g liệt và phần kiếm chiêu càng là ngon a độc dị thường lâm mang cười lạnh lưng ở giữa tú xuân đao nhảy bắn mà ra tú xuân đao tại bá đạo đao ý dẫn dắt phía dưới chém ra keng nương theo lấy một tiếng kịch liệt lưới mát v à chạm thanh âm đánh t ớ i kiếm quang bị bất lui lâm mang một cái nắm chặt bay về tú xuân đao chỉ gặp không biết thời điểm nào bốn phía cao ngất nham trụ phía trên đứng vững vàng tám đạo bóng người một người tay cầm chiếc phiến một bộ dạy học tiên sinh ăn mặc một người ăn mặc diễm lệ rất có phong trần chi khí một nhân thủ bên trong cầm lấy một chôi đao mù heo khuôn mặt hung hạ cảm người hình tượng không một liên quan đến các ngành các nghề đạm đài trọng nguyên bình tĩnh nhìn chăm chú lấy lâm mang thở dài lâm c h ấ n phụ sứ t h i ế u lễ lâm mang nâng lấy đao bay vọt lên rơi tại một cái cột đá phía trên bình tĩnh nói giao ra bảo tàng bản quân có thể bảo các ngươi mấy cái sống sót đạm đài trọng nguyên lắc đầu khẽ cười nói đa tạ lâm c h ấ n phụ sứ hào ý chỉ là sứ mệnh tại thân như muốn đoạt được bảo dấu chỉ có chúng ta mấy cái thân tử sắc cơ đột nhiên nổi lên động thủ đạm đài trọng nguyên quát lạnh một tiếng một kiếm tập sát mà tới kiếm quang như liệt hòa r ú n động bốn phía mấy người đồng thời tập sát mà tới đồng thời thạch trận lại lần nữa vận chuyển lại mấy người nhìn giống như phân tán nhưng mà đã rơi vào trận pháp bên trong mượn trận pháp lực lượng chiến lược tăng gọn nay trận là thất truyền tuyệt trận tên là bắt trận đồ tám người c ắ t thủ một cái phương vị có thể phát huy ra to lớn chiến lược danh xưng ơ dùng này trận có thể vây sát đại tông sư n h ư không phải truyền đến bây giờ những n à y trận đồ thủ hộ giả thực lực thấp kém uy năng tuyệt không chỉ như vậy ông lâm mang tay bên trong tú xuân đao khẽ r u lên đao phong hướng trước lao đi phân thân ma ảnh một nháy mắt phân ra hơn ba mươi đạo hư nguyễn t â n ảnh t ự c h â n phi chân tự h u y ễ n phi huyễn kia thợ mổ heo ăn mặc nam nhân một đao chém xuống lại cái chém trúng một đạo huyễn ảnh dưới mặt đất một cái sắc bén gai đ á đột nhiên rối ra một đạo hư huyễn thân ảnh lại lần nữa phá toái thạch trận chi bên trong phun ra hừng hực liệt diễm nóng bỏng hỏa hoạn cuồn cuộn liên tiếp mấy đạo hư huyễn thân ảnh phá toái tóc bạc trắng lao phụ tay bên trong quải trượng tại nham trụ phía trên nhẹ nhàng điểm một cái từng sợi nham đâm lại lần nữa kéo dài mà ra trận pháp chi bên trong lâm mang thần sắc hở hững ngắn n g i giao thủ hắn đã phát hiện cái này trận pháp mạnh k h ỏ nay tám t á một người đứng phương vị, càng giống vị, l cái t nham p á p chủ ầm vang nổ tung đông dưng bắn ra một cơn gió lớn phong thần thối thối phong như lôi đỉnh v à o thét hán thế như gió lốc càn quét Khủng bố do lốc bên trong lâm mang chém tới một đao mục tiêu cái chỉ đạm đài trọng nguyên đã là sinh môn tự nhiên là do tối cường người thủ hộ đạm đài trọng nguyên con mắt thu nhỏ lại chân nguyên toàn thân ầm ầm nổi giận gầm lên một tiếng kiếm quang giống như thủy triều rơi xuống ơ sau lưng hắn hiện ra từng đạo thanh lãnh kiếm quang bốn phía mấy người đồng thời xuất chiêu bắn ra khủng bố lực lượng thiên địa nguyên khí điên cuồng gào thét tụ tập được một đoàn b ả n g bạc nguyên khí chi vân mượn trận pháp lực lượng đám người lại dẫn dắt lấy thiên địa lực lượng quần quận mà tới đây mới là này trận minh chủ vây sát đại tông sư hạch tâm chỗ või đột nhiên vang lên một tiếng c u ồ n g bạo long ngâm thanh âm đám người chân nguyên gia o hội hội tụ thiên địa lực lượng hình thành một đạo liệt hỏa của lòng trùng trùng điệp điệp đắp xuống uy thế minh mông hỏa d i ễ m thao thiên cao quyền hơn mười t r ư ợ n g lâm mang thần sắc bình tĩnh quanh thân tiên thiên cương khí vòng quanh quanh thân hình thành một đạo bàng bạc vòng xoáy đạm đài trọng nguyên nhẹ nhẹ một đạt tại lâm mang trước mặt đ ỗ n g nhiên dâng lên từng sợi cao ngất cột đá đối diện với mấy cái này dâng lên cột đá lâm mang tránh cũng không tránh trực tiếp sấm quá khứ không có tưởng tượng bên trong va chạm cảnh tượng chỉ có từng đạo phá toái h u y ảnh hắn sớm liền phát hiện những này cột đá có thật có giả. trong đó rất nhiều cột đá càng là lợi dụng đặc thù mùi thơm dùng người sinh ra huế tượng kiếm khí phá t o á i chỉ là cái này một đao cũng không có chạm bên trong đạm đài trọng nguyên mà là chạm tại dưới người hắn cột đá phía trên thẻ cao mấy chục mét to lớn nham trụ phía trên nước ra một đạo tế ngân trong c h ư ớ c mắt triệt để phá t o á i ra đến chất pháp phá sau lưng hỏa long gào thét mà đến cùng tiên thiên cương khí va chạm bốn phía cột đá bị s u n g kích vụt lên từ mặt đất s á t na ở giữa lâm mang quay người một đao rơi thiên đ i ệ nhất đao bá đạo tuyệt luân một đao mang theo khủng bố đao khí một chút điểm đem hỏa diễm hàng dài chém nát nhưng mà làm trận pháp phá vỡ k i a một nháy mắt chỗ tối phá không âm thanh liên tiếp vang lên từng đạo bóng người điên cuồng hướng về phía trên sơn trang phong tới chỗ tối một chuôi huyết sắc trường kiếm đánh tới huyết hà trào lên kiếm khí đầy trời phảng phất địa g ụ c huyết hà hàng lâm nhân gian bọn hắn đều đang đợi một cái cơ hội hiện nay cơ hội đến chương hai trăm bốn mươi sáu thông sư lục cảnh nội đạo thượng thế nhân thường nói công danh lợi lộc đều lặn h ư qua mắt vân yên nhưng đối với sinh hoạt tại thế tục người đ ế nói lại có bao nhiêu người có thể đủ chân chính nghĩ thoáng làm bắt trận đồ bị phá ra k i a m ộ t máy mắt đã sớm kìm nén không được chúng giang h ồ người triệt để đến c ù n g bảo tàng hiếm thấy công pháp tại trước nội tâm tham lam đã sớm siêu việt lý trí vê anh có mấy cái giang h ồ người trực tiếp ném ra mấy viên thiên lôi tử bạo tạc lực lượng nhấc lên to lớn khói bụi cả cái phiếu miểu phong mánh chấn động đá vụn v y ra từng cái tông sư thi triển khinh công xâm nhập thạch trận mượn lấy trận pháp bị công phá khoảng cách hướng về phía trước sơn trang phong tới bất quá thạch trận bên trong cơ quan còn là dây dưa bọn hắn tốc độ những n à y cơ quan tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà hơi không cẩn thận còn là rất dễ nhận thương nhìn đến những n à y tông sư đi đến đạm đài trọng nguyên giận không c ầ m được kiếm khí trường hà cố u n lên trực tiếp hướng về một người đánh tới ngăn bọn họ lại đạm đài trọng nguyên quát lên một tiếng lớn phẫn nộ đồng thời nội tâm càng đánh chịu nhưng mà vô luận như thế nào hắn đạm đài ra phụng mệnh c h ấ n thủ bảo tàng như muốn xuyên qua thạch trận cũng chỉ có từ bọn hắn thi thể vượt qua đi mà tại hỏa diễm cự long bảo tạc một n h mắt một chuôi huyết kiếm nhanh chóng đánh tới cái này một kiếm lựa chọn thời gian cực kỳ xào diệu đúng lúc là lâm mang phá vỡ hỏa long nháy mắt cũng là lực lượng đ ỉ n h trệ khoảng cách huyết hà trào lên kiếm khí đầy trời phảng phất địa ngục huyết hà hàng lâm nhân gian từng c h u ô i màu đỏ kiếm ảnh tại giữa không trung ngưng tụ thành một đạo kiếm khí vòng xoáy tại buôn phía càng là lơ lửng từng c h u ô i màu đỏ sầm kiếm ảnh huyết sắc kiếm ảnh dẫn dắt lấy thiên địa nguyên khí gào thét mà đến trùng trùng điệp điệp huyết hà kiếm pháp huyết hà phái vốn tu thiên hà kiếm pháp nhưng mà này đại trưởng môn vệ bi hồi kỳ tại ngũ trời tại thiên hà kiếm pháp phía trên tự sáng chế huyết hà kiếm pháp uy lực càng mạnh kiế Lăng liệt huyết hà kiếm khí không ngừng phá vỡ tiên thiên c ư ơ n g khí lâm mang thần sắt một lạnh nhìn lấy những kia điên cuồng phóng tới đỉnh phong đám người trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo tìm chết ký trần sinh nhìn lấy gần tại gang tức lâm mang ánh mắt lộ ra sát ý điên cuồng cụ tay chi thủ liền tại hôm nay hắn chờ đợi rất lâu liền là vì cơ hội này cái này một kiếm gần như dùng tận hắn toàn lực bất quá sau một khắc thì hưu lại là bạo hống một tiếng viên nguyện loan đao từ trong miệm bắn ra một vệ phóng ánh như nguyện quang đao khí nhanh như điện chấp chém tới ông không khí phảng phất bị cái này một đao xé nát thanh thúy vù vù tiếng trợn nổi lên tại viên n g u y ệ t loan đao thoáng hiện k i ê m một nháy mắt liền triệt để mất đi tung tích viên n g u y ệ t loan đao vốn liền bị dị dị thường thắng ở đánh bất ngờ thân đao chảm ký trần sinh nội tâm r u lên vê anh súc s ô i hỏa long triệt để pha thoái đứng vững vàng tại cột đá phía trên mấy người bị khủng bố xung kích lực trực tiếp tung bay ra ngoài lan lộn khí lãng nhấc lên từng khỏa cự thạch mà tại cái này một nháy mắt lâm mang manh xoay người hai con mắt không giận tự uy tản mắt ra bệ nghệ thiên hạ bà khí biến thiên kích địa tinh thần đại pháp một cổ giống như thực chất tinh thần lực ngưng tụ ra một chuôi tinh thần chi đ a o cái này một đao so với ký trần sinh kiếm pháp muốn càng nhanh một bước phảng phất luồn gió g mát thổi qua lạng yên không một tiếng động nhưng chính là như đây lại lệnh ký trần sinh phía sau bước lên một kia t ĩ n h mịch hàn ý trong nháy mắt hàn ý trải rộng quanh thân ký trần sinh con mắt mánh co rụt lại cực kỳ hoảng sợ vừa bắt đầu sinh lui ra phía sau ý niệm huyết hải nguyên thần bên trong một chuôi trong suốt tinh thần chi nào đống nhiên t h o á hiện tại xuất hiện trong n h y mắt liền hướng về hắn nguyên thần chém xuống thao thiên kiếm khí huyết hải bên trong đ ã tọa lấy một đạo hư nguyễn thân ảnh đây chính là ký trần sinh nguyên thần đào tâm và can ký trần sinh huyết hà phái đại đệ tử tại trên giang hồ cũng là danh động b ố n phương chiến tích phi phạm trên giang hồ chỉ có gọi sai tên nhưng mà từ không giao thoa ngoại hiệu có thể bị thu hoạch đến như này s ư n g hô đủ thấy hắn hành sự chi tàn nhẫn nhìn đến chém tới tinh thần chi đao ký trần sinh tâm thần đại kinh huyết hải quân quận liên g ấ p thao túng nguyên thần pháp tướng quần quận tại trước ngưng tụ ra một đạo tinh thần bình chướng nhưng mà cái này một sát na phân tâm mang đến lại là nguy cơ trí mạng một máy mắt viên nguyệt loan đao cực kỳ q u ỷ dị tập kích mà tới phía sau hắn phốc phốc cho dù tại một khắc này hắn dùng hết toàn lực tránh thoát trí mệnh nhất kích nhưng mà hắn một cánh tay vẫn bị viên nguyệt loan đao chém xuống cụ tay tại không trung tung bay a ký trần sinh phát ra một tiếng phẫn nộ gào lên đau đớn nội tâm vừa kinh vừa giận kiếm khí huyết hà pha thoái kiếm khí phản vệ ngũ tạng lục phủ ở giữa chân nguyên chảy ngược gân mạch nổ tung phốc ký trần sinh n ử a mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi một bước điểm tại một cái đá vụn phía trên thân ảnh tại không trung kéo ra một đạo dài dài huyết ảnh nhanh chóng lùi về phía sau. hắn trong mắt lộ ra thật sâu hận ý mất đi hai tay cho dù hắn là nguyên thần cảnh t ô n g sư chiến lực cũng sẽ đ ạ i giảm chỉ là hắn tốc độ trung quy là chậm một bước lâm mang cả cái người giống như gió lốc càn quét kích xạ mà đến thân ảnh từ tại chỗ nháy mắt biến mất tan ảnh trung điệp khói bùi cuộn cuộn một đạo lưu quang mang theo lôi đ ỉ n h chi thế chém tới sáng tỏ đao quang ở trong mắt ký trần sinh nhanh trong phóng đại làm đao phong sáng lên một nháy mắt băng h à n lạnh leo đao quang trực tiếp lấp đầy hắn tất cả tầm mắt đen trắng rõ ràng con mắt bên trong chỉ có kia một vện đông nhiên sáng lên đao quang Thí thần. nhanh đến mơ hồ đao quang kéo ra một đạo huyết ảnh suy theo lấy một tiếng yếu ớt huyết n ụ c xé nát thanh âm ký trần sinh cổ tái hiện một đạo huyết ngân tiên huyết dâng trào một k h ỏ a trận mắt tròn xoe đầu lâu lạc nhiên lan xuống thiếu thốn hai tay thân thể rơi xuống trên mặt đất điểm năng lượng 580000 g ầ n như nháy mắt một cỗ kinh khủng bá đạo đao ý b ắ n ra bao trùm toàn trường kinh tiêu đao ý tràn vào thương khung cả cái phiếu miểu phong sơn lâm đều tại chớp lên vô số lá rụng tại gió lốc càn quét phía dưới phóng lên tận trời thiên địa nguyên khí hội tụ vân vụ phá toái lại tụ lại phong bên ngoài hồ lớn bên trong càng là cuốn lên từng đạo kinh thiên c h i lãng kéo đao chạm tuyệt địa lâm mang n â n g đao nhìn chỉ mặt đất sắt na ở giữa chém đúng ra mấy chục trượng khủng bố đao khí hướng trước kéo dài trên mặt đất chém qua mạ vàng sắc đao khí kinh thiên mà bắt đầu khủng bố đao khí tại thạch trận phía trước chém ra một đạo mấy mét sâu to lớn khe ránh sắt na ở giữa giống như điệu long xoay người cả cái phiếu miểu phong cũng vì đó hung hăng chấn động bàng bạc nước hồ từ không trung rơi xuống một cái đầu người bị ném rơi xuống đất lâm mang thần sắc băng lánh đứng lặng tại một cái cột đá phía trên n g a khí x â m nhiên qua này tuyến người chết thanh âm hùng hậu lạc như thiên lôi c u ầ n c u ộ n mà tới tích cộc tích cộc không chung bên trong mưa to vừa đến bình tĩnh mặt hồ nổi lên chút gần sóng toàn trường yên tĩnh cái này một đao uy lực mọi người chấn động kia vô hình bên trong k h u y ế t tán mà ra âm lãnh sắc khí càng là làm người sợ hãi rõ ràng chỉ có một người tại cái này một nháy mắt lại phảng phất có thiên quân vạn mã chi thế trùng trùng điệp điệp sung phong mà tới đám người nội tâm ẩm vàng chấn động chỉ cảm thấy có một trôi tản ra kinh thiên ma ý trường đao lăng không lơ lửng lúc này lâm mang đứng vững vàng tại đầy trời mưa to bên trong quanh thân tản mát ra thao thiên ma ý, phảng phất giống như từ trong núi thây biển máu đi ra ma thần xâm nhiên hét to tiếng phảng phất còn tại đám người bên thai q u e n quẩn rừng d ậ m bên trong nhìn qua phía trước cảnh tượng đằng đường hổ thần sắc cầm trầm đại nhân bây giờ nên làm gì bà anh đang đường hổ một quyền đập tại thân cây phía trên âm thanh lạnh lùng nói động thủ cái này nhóm bảo tàng vô luận như thế nào nhất định muốn đoạt đến tay vốn nghĩ ngồi xem hồ đấu không có nghĩ tới những thứ này giang nam giang h ầ người như này khiết đảm h è nhát đang đương hồ giận mắng một tiếng trầm giọng nói thông chi vạn sát môn để bọn hắn đem chỗ này cầm y l i ề vệ chém giết phong thần đại nhân như là nghĩ tiến công trung nguyên những này cầm y l i ề vệ hẳn là tâm phúc đại hoạn tốc tốc thạch trận b ố n phía đột nhiên nhiều rất nhiều che mặt hắc y nhân trong đó không thiếu trên giang hồ sát thủ bốn phương tám hướng đều có hắc y sát thủ tụ đến đủ có hơn ngàn người một chút hắc y nhân càng là cầm trong tay kinh n ỏ h i ệ n nhiên là nghiêm trình huấn luyện những n à y người vừa xuất hiện liền hướng về cầm y liệ vệ đánh tới tựa hồ từ đầu đến cuối bọn hắn mục tiêu đều chỉ là cầm y liệ vệ rất nhiều giang hồ tông sư mắt bên trong đều lóe qua một tia rõ ràng kinh ngạc nhưng mà cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ nhìn đến đã lâu cơ hội đường kỳ rút ra đao quát l ệ n h nói kết trận giết việt việt việt hơn ngàn cầm y d ỉ vệ lần lượt rút đao g ụ n g ngựa mà đứng sau đó nhanh chóng thay đổi trận hình tại phía trước nhất cầm y d ỉ vệ gỡ xuống lưng ngựa treo lấy hộp sắt nhanh chóng nhấn hạ mở đóng rất nhanh hộp sắt phân giải thay đổi thành từng cái tạo hình quái dị khiên tròn khiên tròn bốn phía trải rộng từng cái diệp hình lưới lao đình mũi tên va chạm tại khiên tròn phía trên phát ra trận trận thanh thúy tiếng vang cái này là do mặc da chế tạo cơ quan binh khí uy lực phi phạm có thể công có thể thủ đồng thời phía sau cầm y địa vệ lấy xuống treo ở lưng ngựa bên trên kính nỏ bắt đầu một vòng bắn trụm trong n g á y mắt không trung bị lít nha lít nhít mũi tên bao t r ù m đẩy trời tiễn vũ phía dưới vang lên từng tiếng tiếng thê thảm bị thương gần như n g á y mắt phía sau cầm trong tay hỏa súng, cầm hỏa súng nhắm chuẩn đánh tới giang hồ sát thủ phanh phanh viên đạn bắn ra vội vàng không kịp chuẩn bị che mặt sát thủ lần lượt ngã xuống từ bắc trấn phủ ti ngân khố giàu có phía sau lâm mang liền tiêu xài trọng kim mời cầm y liên h vệ quân tượng chế tạo cái này một loạt trang bị nay các loại phá cương kình nọ một cái liền muốn hao phí mấy trăm lượng dày đặc mũi tên đủ dùng phá vỡ võ giả hộ thể cương khí giết cầm y liên h vệ quân trận bên trong c h ậ t nhớ tới quát to một tiếng sát theo đó phía trước cầm y liên h vệ tách ra hơn trăm cầm y liên h vệ từ phía sau đằng đằng sát khí giết ra che mặt sát thủ nọ tiến bắn tại thân bên trên vẹn vẹn chỉ là để cưỡi tại trên lưng n ử a cầm y l i ê vệ thân thể lắc lư một cái phá toái quần áo phía dưới hiện lộ ra một bộ xà lân chế tạo giáp vị cái này là do lần trước chém giết cự mãng v ậ y cá chế thành đao kiếm khó thương càng có hơn chống cự hao mòn chân khí tác dụng cái này hơn trăm c ẩ m y địa vệ thấp nhất đều là tiên thiên hậu kỳ vốn liền là từ bắt chấn phủ ti bên trong chọn lựa r a tinh nhuệ n chiến l ự c cường đại song phương va chạm một m h á y mắt s u n g phong mà đến hát y sát thủ liền tán loạn ra đến trăm người dùng m ộ ư ơ i người vì một trận không ngừng đem địch n h â n phân chia tiêu sát phối hợp văn ý này trận là lý thành lương trước đây tặng nhưng bởi vì lấy được thời gian ngắn ngủi chỉ có thể chọn lựa một bộ phận người trước làm luyện t ậ p mặc dù huấn luyện thời gian ngắn ngủi nhân số cũng chỉ có hơn trăm người nhưng mà lẫn nhau phối hợp đã vô cùng ăn ý một vị thiên cương cảnh sát thủ vẹn vẹn ngăn lại giây phút liền bị chạm bỏ đầu lô liên tại cái này lúc lạc thượng trí tử ngực bên trong lấy ra một cái đạn tín hiệu chương hai trăm bốn mươi bảy thông sư lục cảnh nội đạo hạ hiu đạn tín hiệu thăng vào không trung nổ tung một đoàn óng ánh yên hoa một thời gian đám người ánh mắt không hẹn mà gặp nhìn về phía không trung trong nháy mắt mặt đất chấn động vanh long long phương xa trên đường chân trời nhấc lên to lớn khói bụi màu đen hồng lưu trào lên mà tới cả cái phiếu m i ệ u phong tựa hồ cũng đang khe khẽ run rẩy một đám giang hồ người thần sắc đại kinh t ừ n g cái triệt để biến sắc thất thanh nói trọng kỵ binh người nào đều không nờ g tới tại chỗ này vậy mà lại ẩn tàng lấy một cái đại quân cùng lúc đó phiếu m i ệ u phong hạ một cái trang bị tinh lương quân đội lạng yên xuất hiện nhanh chóng đăng sơn phiếu m i ệ u phong địa hình đặc thù ba mặt vòng hồ chỉ có một con đường tài năng đăng sơn đại quân một đến liền e m đường lên núi duy nhất chắn nước chạy không lọn vạn phu nhất lực làm quân trận chi thế hợp một kia một n á y mắt đám người chỉ cảm thấy có cổ hắc vân áp thành chi trầm trọng cảm giác nồng đậm sát khí đập vào mặt mà đến nội tâm giống là đè một khối cự thạch tâm tình đặc biệt trầm trọng một chút vây quanh ở phiếu miểu phong hạ giang hầu người càng là trực tiếp tao n ộ đồ sát những n à y vốn liền là thích ra quân bên trong tinh nguyện không chỉ cá thể thực lực cường đại càng có quân trận phối hợp còn phối hợp uy lực mạnh mẽ hỏa khí phanh phanh d i à y đặc hỏa thương tiếng liên tiếp vang lên vang từng tiếng tiếng kinh tiên động địa nổ vang hơn trăm cán tam nhãn hỏa súng t h phóng mấy trăm viên đạn ra khỏi nỏng như lưu tinh tứ tán mà ra nổ tại phía trước giang hồ thân người bên trên rất nhiều giang h ồ người trốn tránh không gấp nửa người trực tiếp bị nổ nát ấy những này tam nhãn hỏa súng uy lực tuyệt không phải phổ thông hỏa khí có thể so sánh đều là trải qua quân đội thợ thủ công cùng mặc r a thợ thủ công nghiên cứu mà ra uy lực cường đại dị thường viên đạn tại bạo tạc một nháy mắt hai lần bạo tạc một chút người trực tiếp bị nổ hải cốt không còn tại như này dày đặc công kích đến rất nhiều giang h ồ người căn bản không kịp trốn tránh tiếng kêu rên kêu thảm thanh âm liên miên bất tuyệt cụt tay cụt chân rơi xuống đời đất một chút giang h ầ người nghĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhưng mà chờ chờ bọn hắn chỉ là từng mai từng mai ra khỏi nòng viên đạn cho dù là chân khí cảnh có thể đủ làm đến chân khí thả ra ngoài nhưng mà người lực trung quy có hạn tại chỗ này các loại trận thế phía dưới rất nhanh liền sụp đổ thích ra quân nghiêm chỉnh huấn luyện càng là hung hãn không sợ chết chiến đấu kinh nghiệm phong phú trái lại một đám giang hầu người ngư long h ữ n tạc bại vong chi thế đã là chú định quân trận bên trong từng tôn hỏa pháo bị đẩy ra càng có từng t r ư ờ n g cự hình sàn n ỏ dài gần hai thước tê phá cương nọ tiến t ả ra kinh người hàn ý không chút nghi ngờ tại chỗ này các loại trận thế phía dưới cho dù là đoạt đến bảo tàng cũng không có người có thể đủ mang đi thạch trận chi bên trong vệ bi hồi nhìn qua phía trước đệ t ừ đầu lâu từ ngây người bên trong giật mình tỉnh lại mặt bên trên bạo khởi t ừ n g đạo gân xanh trận mắt nhìn ngay sau đó không lại đi tới đỉnh núi mà trực tiếp vòng trở lại hướng về lâm mang một kiếm đánh tới huyết hà kiếm khí che mà tới thiên địa lực lượng theo lấy cái này một kiếm đồng thời dẫn dắt mà tới thấy thế một chút tông sư lại lần nữa hướng về phía trước đỉnh núi phong tới bảo tàng tại trước từ bọn hắn xuất thủ một khắc này bọn hắn liền không nghĩ tới dừng tay nếu là thật sự sợ bọn hắn hôm nay cũng liền sẽ không đi đến t i ê n t a i động nhân tâm làm trước mắt có đầy đủ đại lợi ích lúc liền có giá trị bọn hắn vì cái này liều mạng lâm mang cười lạnh mặt bên trên tiếu d u n g từng bước đạm đi băng lánh tốt cùng bạn c o n nói vượt t y ế n người chết như lôi đình hét tò tiếng nổ vang hư không bên trong p h ả n phất vang lên một đạo long ngâm thét dài thanh âm hoa anh dưới chân nham trụ lập tức phá thoái đ á vụn vệ ra đám người bên trong một cái mang lấy mặt nạ nam nhân bạo hưng nói cùng nhau đậu thủ t r ư ớ giết hắn sợ cái gì Các ngươi theo ậ t x m là hiện tại rút đi liền hiện thể bình tại đi an rút có a vô sự s Còn lấy à là này. là nào tàng. nói ngươi nay có thể đủ bình an rời đi chỗ này. Đừng quên, hắn có thể là điều đại quân đi đến. Hắn không chết, chúng ta người nào đều không có có rời đi điều đại đi các chỗ chết, được thật thể thể ta đoạt Theo hôm xem l đủ đều bảo nam nhân thoại âm rơi xuống trước đó còn tại trần chờ một chút người cũng không lại do dự nhưng mà liền tại cái này lúc một đạo băng l ã n h phá không âm thanh tại nam tử bên thai nổ vang ngu xuẩn lãnh khóc hở hưng thanh â m vang lên s á t na nhanh đến cực hạn đao quang đã từ trước mắt phi tốc lướt qua phốc phốc một cái đầu người phóng lên tận trời máu t u ố n như cột gần như nháy mắt lâm mang chuyển tay một đao chém về phía thân sau keng nương theo lấy một tiếng thanh thúy lơi mát v à chạm thanh âm vệ bi hồi trưởng kiếm bị ngăn trở về vệ bi hồi miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi s á t cơ tất hiện từng chuôi huyết sắc kiếm ảnh hội tụ bốn phía trường kiếm tại hắn kiếm y dẫn dắt phía dưới đều tại nhẹ run dày hót đầy trời kiếm quang mánh liệt vô cùng vô tận nước hồ tại cái này một kiếm dẫn dắt phía dưới phóng lên tận trời phóng lên tận trời dòng nước xiết nước hồ phảng phất có xuyên sơn đá vụn chi thế đây là chân chính thiên địa chi thế một kiếm chém ra. giống như có ngàn vạn dòng nước xiết gầm gừ mà tới quân quân huyết hà từ chân trời r ủ xuống t r n g trượng cự lãng tại cái này một kiếm phía dưới tiết ra rất nhiều tông sư đều là mặt đầy chấn động nhìn qua trước mắt cái này một màn trong lòng có chấn động càng có đáng chát bởi vì bọn hắn rõ ràng chính mình khả năng cái này đợi đều không có cơ hội đạp vào tông sư lục cảnh đây cũng là rất nhiều tông sư đối trương sĩ thành bảo tàng chạy theo như vịt nguyên nhân bởi vì tục truyền tại trương sĩ thành bảo tàng bên trong có một công pháp có thể làm người ngộ tính đại tàng c à n ngộ rất nhiều công pháp rõ ràng đại đạo chính khi mọi người cảm khái cái này một kiếm uy lực chi mạnh lúc lại có một đạo khủng bố đao ý sinh ra chỉ gặp không biết thời điểm nào phiếu miểu phong giữa rừng một người bạt đao tràn tới liêu sinh thần nhìn qua phía trước lâm mang mắt bên trong tràn ngập lấy nồng đậm s á t y hắn khổ đợi rất lâu vì chính là cơ hội này đến mức bảo tàng kia là đằng đường hổ sự t ì n h cùng hắn cũng không quan hệ hắn này hạ tỷ ra tộc tộc cũng không phải thật hiệu mệnh tại tổ rộ tổ mỹ hỏi ồ x i bốn phía thiên địa nguyên khí tại cái này một đao dẫn dắt phía dưới quần quận mạ tới nguyên thần pháp tướng tái hiện một tôn tản da đen nhánh hỏa diếp ác quỷ khô lâu đắp xuống chỉ là sau đó một khắc đám người kinh ngạc phát hiện có một đạo phản phất trảng phá thương khung kinh người đao ý bắn ra vê anh đầy trời huyết hà kiếm khí một chia làm hai giống là bị một đao chém nát nước hồ phạt o á i liêu sinh thần nguyên thần pháp tướng càng là tại dưới một đao này từng khúc nổ tung phức liêu sinh thần miệng nôn tiên huyết trong mắt l ó e lên một tiệm kinh hãi lụ cảnh c ngộ đạo toái c u ầ n c u ầ n c u ầ n quần, quần trong hồ nước khủng bố hét to tiếng vang lên không trung mưa rơi bạo trướng cái này một khắc tất cả người chỉ thấy đứng vững vàng tại cột đá phía trên kia đạo ngạo nghệ thất ảnh giữa lông mày tràn đầy bá đạo chi ý đỏ sập áo choàng tại k ì n h phong bên trong bay phất phới lâm mang nâng đao nhìn chỉ mặt đất toàn thân tinh k h í thần tại nhanh chóng gia tăng thuần dương vô cực công cựu trọng tông sư lục cảnh điểm năng lượng sáu từ chém giết chỗ này mấy vị tông sư phía sau hắn liền đã tích lũy đầy đủ điểm năng lượng trong nháy mắt đầu góc bên trong tuân r a vô số càng n ộ h o à n g hốt ở giữa có một trôi bá đao p h á thiên duy ta duy tâm duy đao nhân đao hợp nhất hoảng hốt ở giữa thiên địa ở giữa chỉ còn lại cái này ý muốn chém nát thương khung khủng bố một đao hai thanh ba thanh ngắn ngủi giây phút t ừ n g trôi trường đao liền từ dưới đất lăng không lơ lửng mà bắt đầu phương viên trong vòng trăm thước đao ý d ũ n g động thiên địa lực lượng bị dẫn dắt mà tới nộ g đạo chi cảnh thành lâm mang quan sát phía dưới đám người mặt bên trên lộ ra một nụ cười khinh bỉ sau một khắc hắn thân ảnh phảng phất cái bóng trong nước dần dần phá toái gió nhẹ khen bướt tạp sát chỉ gặp không biết thời điểm nào lâm mang đã đi đến một vị khoác lấy áo choàng tông sư trước mặt lâm mang một tay chặn lấy trên cổ của hắn thân xác đạo mạc nhìn chăm chú lấy hắn cái kia vị tôn g sư còn chưa phản ứng qua đến tiết hầu nổ tung tiện tay vung xuống thi thể lâm mang khẽ n g n g đầu ánh mắt từ đám người thân bên trên khẽ quét m à qua thanh lánh lời nói yếu ớt vang lên các ngươi những này ngu xuẩn vì sao cần phải bức b ả n quan giết người theo lấy tiếng nói vang lên lâm mang đi bộ nhàn nhã đi tới ở sau lưng hắn t ừ n g trôi trường đao lơ lửng chỉ một ngón tay thân sau một trôi trường đao phá không tại không trung lưu lại một vòng hư huyễn đao ảnh đao phong phá o n g p h không âm thanh ở bên thai vang lên một cái cầm trong tay trường kiếm tôn sư con mắt mánh cọ dù lại vội vang cầm kiếm chém ra một đạo kiếm q a n g thân sau càng là bày biện ra một tôn nguyên thần pháp tướng kia là một tôn kiếm sơn cái này một khắc hắn cũng không đoái hoài tới lại ẩn tàng thân phận b à ảnh phá không mà đến trường đao trực tiếp chém nát nguyên thần pháp tướng đao khí c u ộ n c u ộ n giống như đại dương minh n g ông tại chém nát kiếm sơn kia một nháy mắt trực tiếp đóng vào hắn mi tâm bên trong tay bên trong tú xuân đao chỉ phía xa phương xa vệ bi hồi s á t na ở giữa từng trôi trường đao phá không giống như mũi tên nhọn bay ra phảng phất ngàn vạn trường đao từ phía chân trời rơi xuống một đao dẫn vạn đao chi thế vệ bi hồi nội tầm một kinh tại ừ n g đ o huyết hà k ế m khí nhanh chỗ ó n càng là liên tiếp đập ra mấy trưởng. Huyết hà thần trưởng, bàng bạc huyết sắc trưởng ấn hội tụ thiên địa nguyên khí đẻ xuống. Vâng g chém bạc sắc Huyết hà huyết hội khí anh, h mấy ra, ra địa là tiếp tại tụ đập đẻ buộc phát ra một tiếng kinh thiên nổ đùng l a n lộn khí lãng mạnh mẽ đem mặt đất nhấc lên kiếm khí pha toái trưởng ấn b ă n g diệt mịt mờ nước mưa phía dưới chỉ có một c h ô i sáng loáng đao quang chém tới xá đao chi bên ngoài không có vật gì khác nữa đây chính là hắn đao đạo đao ra đa vòng nhìn giống như bình đạm vô kỳ một đao tại chém ra một khắc này lại là bắn ra cực kỳ bàng bạc khủng bố lực lượng huyết hà kiếm quang từng t ấ c từng t ấ c b ă n g diệt vệ bi hồi đôi mắt bên trong lóe qua một tia không c a m ở phía sau hắn đ ộ n g nhiên xuất hiện một đối huyết d ự c chính là huyết hà phái trí bảo có thể tạo phong đồng bền thêm lên ngự khí mà đi có thể nháy mắt lướt đi hơn trăm trượng danh s ư n g tốc độ có thể so với đại tông sư huyết tung vật lý vệ bi hồi đây mới là hắn s ư ơ n g hào chân chính nguyên do chuyển dây lát ở giữa vệ bi hồi liền đ ộ n hướng phương xa vê anh san bằng đất vang lên một tiếng kinh thiên động địa nổ đùng thanh â m khí lãng tầng tầng lớp lớp hướng về bốn phương tám hướng lăn lộn mà đi lâm mang bước chân nhẹ điểm dưới chân một giọt nước mưa nổ tung sau một khắc thân ảnh như quỷ mị đi đến liêu sinh thần trước mặt hòa tinh nháy mắt l i ễ p diện liêu thần s á t thần nội tâm hung hăng chấn động tay cầm đao đều đang khe khẽ run r à y tay bên trong cự đao càng là kém điểm rời khỏi tay liêu sinh thần bản năng liền nghĩ lui ra phía sau nhưng mà lâm mang phảng phất đã sớm dự phán đến cái này hết thảy thân đao chuyển một cái trực tiếp hướng về liêu sinh thần chém ngang mà tới lăng liệt đao khí nhanh như điện chấp tiếp cận lít nha lít n í t huyền ảnh tại hắn trước mặt tái hiện khó phân thật giả l i u sinh thần chém ra một đao nhưng mà nhân ảnh trước mắt lại là đột nhi thương mang đao q u a n g c h é y qua tạp sát liêu sinh thần trường đao trong tay nháy mắt một chia làm hai tại trên cổ của hắn càng là hiện ra một đạo huyết ngân điểm năng lượng năm năm không không không nước mưa rơi xuống nháy mắt một cái đầu người cũng lặng yên lan xuống lâm mang nhìn về phía đám người ánh mắt trêu thức hôm nay chư vị đã đến vậy cũng không cần đi bình đạm lời nói bên trong tràn ngập lấy nồng đầm s á t y đám người nội t â m một kinh a di đà phật đột nhiên một tiếng vật hiệu yếu ớt vang lên phương xa trên mặt hồ có một đạo thân khoác cả xa thân ảnh cất bước đi tới nhất vĩ độ giang một bước rơi xuống liền đến bên ngoài hơn một mươi triệu như dẫm trên đất bằng chương hai trăm bốn mươi tám người quỳ có thể sống thượng a di đà phật tụng phật thanh âm vang lên phiếu miểu phong rơi xuống một đạo bóng người một thân cà xa trường mi cục xuống nhìn lên đến mặt mũi hiền lành tay bên trong nắm một chuỗi phật trâu lâm thí chủ b ầ n tăng thiếu lâm liều duyên một nghe liều duyên danh hảo một đám giang h ồ người lập tức một kinh nam thiếu lâm chữ lót bốn đại thần tăng cái này có thể là giang hồ thành danh đã lâu túc lão liều d u ê n càng là nam thiếu lâm đạt ma viện thủ tọa có thể vào đạt ma viện người liền đã là phi phạm chúng chi là đạt ma viện thủ tọa liêu duyên càng là danh s ư n g tinh thông thiếu lâm mười một chủng tuyệt kỹ công tham tạo hóa lâm mang mắt liễm trao lên nhìn về phía liêu duyên bình đạo nói ngươi gọi cái gì bản quan cũng không quan tâm đừng làm trở ngại bản quan chém người liền được nghe nói đám người thần sắc lập tức chấn động a di đà phật liêu duyên nhẹ tụng một tiếng phật hiệu nói khẽ lâm thí chủ lão nạp hôm nay đi đến liền là vì lắng lại sự cố mà tới gần đây bảo tàng một chuyện làm đến sôi sùng sục lên đã để giang hồ dối loạn ta thiếu lâm vốn không muốn n h n g tay nhưng mà bởi vì này sự tỉnh đã chết quá nhiều người không bằng đại gia đều thối lui một bước liền này dừng tay đi đến mức bảo tàng đã là có được tại dân cũng không bằng đem nó tại bất tính cũng có thể tránh khỏi giang hồ phân tranh không biết lâm t h í chủ ý như thế nào chẳng ra sao cả lâm mang cười lạnh một tiếng lạnh lùng nói lui một bước có thể dùng tại trang tất cả tông sư vì triều đình hiệu mệnh ba mươi năm hoặc là tự phế võ công vừa mới nói xong đám người bên trong đột nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng trư vị đều còn tại chờ cái gì ừ một cái mang lấy thiết giáp mặt nạ thân ảnh hư lạnh một tiếng âm thanh lạnh lùng nói liệu duyên đại sư ngươi cũng nhìn đến cái này vị lâm trấn phủ s ứ có thể không có bỏ qua chúng ta ý nghĩ đem bảo tàng giao ra đừng nói lâm mang liền là tại chàng những n à y giang hồ người cũng không nguyện ý đáp ứng bọn hắn tranh đoạt như này thời gian kết quả ngươi nói một câu liền phải toàn bộ giao ra chỉ là nam thiếu lâm tại trên giang hồ suy cho cùng hy vọng sâu nặng đ á n g người cũng không tốt nói do thôi hiện nay nghe thấy lâm mang lời nói cũng tính là để bọn hắn tìm tới một hợp lý lấy cớ thậm chí là đem thiếu lâm lôi xuống nước cơ hội lâm mang đống nhiên xoay người yếu ớt nói chỗ này có các ngươi nói lời nói phần sau cái gì hai người đồng thời s ữ n g sờ thoại âm rơi xuống nháy mắt lâm mang thân ảnh một vùng từ biến mất tại chỗ sắt theo đó kính phong đập vào mặt phốc phốc theo lấy một tiếng thanh thúy huyết n ụ c xé nát thanh âm một khỏa mắt đầy h o à n g sợ đầu lâu lập tức phóng lên tận trời đạ mạc băng hàn đao quang l ó e lên một cái rồi biến mất mang lấy thiết giáp mặt nạ nam tử còn không kịp phản ứng một c h ô i tú xuân đao liền đã đóng vào hạn n g h ĩ hầu bên trong tiên huyết không ngừng chảy ra ngoài phốc phốc lâm mang chầm rãi rút ra đao một v u n g đao vết máu hờ hưng nói bạn quan nói lời nói lúc không ưa thích có người xem v à o không là chó sủa mới đúng cái này đột nhiên xuất hiện một màn triệt để kinh đến bốn phía đám người đám người vừa kinh vừa giận lần lượt giới bị lên đến người nào đều không có dự đoán đến lâm mang vậy mà lại đột nhiên xuất thủ lâm mang quay đầu ngắm nhìn đám người bình đẳng nói các ngươi sẽ không thật xem là liền bằng lao hòa thượng này liền có thể cứu ngươi n h ó m a lâm mang thần sắc mánh một l ệ n h chợt quất lên đám người nghe lệnh tại, tại, tại. như núi kêu biển gầm hét to tiếng phóng lên tận trời một đám cẩm y địa vệ lần lượt theo tiếng thích ra quân cũng cùng theo theo tiếng càng có phiếu m i ệ u phong hạ mấy vạn đại quân thanh thế to lớn nghịch t ắ c cướp đoạt triều đình bảo tàng chu sát vâng bên hai thanh âm lại như lôi đình nổ vang rung động ầm ầm một đám giang hồ sắc mặt người khẽ biến sắc mặt khó coi lúc này đám người rơi vào thạch trận chi bên trong một lần tiến vào tình cảnh lưỡng nan bên trong l i ê u duyên chậm rãi chuyển động phật châu lắc đầu nói lâm thí chủ ngươi lại cần gì tăng thêm sắc nhiệt cho dù là triều đình cũng không thể lạm sát kẻ vô tội đi vô tội lâm mang mắt bên trong mang lấy không chút nào che giấu niệm ai b ạ n quan hôm nay liền giết thế nào thiếu lâm muốn q u ả n triều đình sự tình lâm mang bỗng nhiên khẽ cười một tiếng nhìn lấy đám người yếu ớt nói chư vị là nghĩ theo cái này vị thiếu lâm cao tăng rời đi sao có thể dùng đám người s ứ n g sở mặt lộ khó hiểu trước đó không phải còn đằng đằng sát khí sao cái này thái độ chuyển biến có hơi cũng quá nhanh đi nhưng mà sau một khắc lâm mang lời nói đột nhiên chuyển một cái lạnh lùng nói bất quá b ạ n quan gần nhất t r a đến rất nhiều giang nam môn phái cùng bạch liên giáo có cấu kết phan tất cả cùng bạch liên giáo cấu kết chi môn phái giết không tha vừa mới nói xong đám người đồng thời chấn động mắt lộ ra thật sâu sát ý nhưng cùng lúc lại đành chịu liên huyết tung vạn lý vệ bi hồi đều chỉ có thể nghe nóng rồi chuồn tại trang đám người còn thật không người dám nói nhất định có thể thắng được lâm mang cũng là không phải tất cả mọi người đều có môn phái chỉ là tại cái này chủng tình hung dưới thế đơn lược bạc đám người cũng chỉ có thể kiềm chế chính mình nội tâm không cam l i ê u duyên chậm rãi chuyển động phật châu nói khẽ lâm thí chủ chỗ này bảo tàng một chuyện lâm mang c ư ờ i nhạo một tiếng lạnh lùng nói, nói hồi lâu nguyên lai là người thiếu lâm cũng nhớ thương cái này nhóm bảo tàng lâm thí chủ hiểu lầm liêu duyên lắc đầu nói liên quan bảo tàng ta thiếu lâm cũng không ý nghĩ chỉ là nghe thấy lâm thí chủ tập được thiếu lâm kim cương bàn được trường đây là ta thiếu lâm công pháp lão nạp đến đây là nghị hướng lâm thí chủ đòi lại cái khác trước đây trương sĩ thành khởi bình phản nguyên lúc ta thiếu lâm cũng từng phái cao tăng hiệp trợ lao nạp đến đây chỉ là muốn lấy về ta thiếu lâm cao tăng chi xá lợi lâm mang mặt bên trên t i ế u dung dần dần biến mất nâng lấy đao chậm rãi cất bước mà tới đòi lại lâm mang lặng lẽ nhìn liêu duyên trêu tức nói xin lỗi bản quan không có nghe rõ ngươi lặp lại lần nữa liều duyên chuyển động phật châu có chút dừng lại nhìn lấy lâm mang bình tĩnh nói lâm thí chủ này k i m cương bản nhược trưởng vốn liền là ta thiếu lâm tuyệt kỹ chỉ là hắn lời còn không nói xong một đạo khủng bố đao khí liền nộ chạm mà tới lâm mang nắm t u xuân đao hung hăng chém xuống liều duyên sắc mặt biến hóa con ngón búng ra thương mang chỉ bình hóa thành một đạo lưu quang bán ra chính là thiếu lâm bảy mươi nhị tuyệt kỹ một trong nhất chỉ thiền đinh theo lấy một tiếng văng nhỏ liều d u y n một chỉ điểm tại tú xuân đao phía trên Phát một tiếng ra Lưu i mắc và chạm nhẹ văng lên. Nhưng mà và văng nhẹ Nhưng lên. s a một khắc, liều duyên tay biến. Thân bên trong phật trâu khé động hùng hậu chân nguyên tràn vào trong đó tay bên trong phật c h â u sát na ở giữa biến hóa thành một cái thẳng tắp trường côn hai người nhanh chóng giao thủ lại vừa chạm liền tách ra lâm thí chủ lâm mang thần sắc hở h ữ n g không nói một lời quanh thân càng là buộc phát ra khủng bố đao ý một cổ thao thiên ma ý trải rộng tại ma ý quấy nhiều phía dưới bốn phía đám người nội tâm dần dần sinh sôi ra một tia sát ý một chút tu vi hơi thấp người mui thở dày đặc ẩn ẩn lộ ra một cổ sắc cơ ánh mắt lấp loe không yên ma đao chi ý tuy là để lâm mang n h ậ p ma nhưng mà tu luyện ma đao sinh ra ma ý tại không kinh ở giữa lại q u ấ y nhiêu chung quanh người tâm thần nhất là đạp vào ngộ đạo cảnh về sau danh ngộ tự thân c h i đạo để ma tính càng mạnh quái n h u lực lượng càng mạnh như là bình thường tự nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn nhưng mọi người nội tâm đối với bảo tàng lại còn có tham lam chi ý liễu duyên lông mày dần dần nhữ lại hắn trong mắt loe lên một tia không dễ dàng phát giác hàn ý lâm mang một bước đạp xuống không trung rơi xuống nước mưa mãnh chỉ trệ không gian bốn phía đều phảng phất xa vào ngưng kết bên trong ông nương theo lấy một tiếng thanh thúy vụ vụ thanh n ầ m mạ vàng sai bạc tú xuân đao từ màn mưa bên trong chém tới chương hai trăm bốn mươi chín người quỳ có thể sống hạ tích cực một giọt nước mưa bị đồng thời chém ra làm đao phong s ẹ t qua kia một nháy mắt đầy trời mưa to mới vừa rồi một lần nữa rơi xuống nộ đạo nộ liền là tự thân chi đạo càng là đao chi đao c h í thuần c h í dương chân nguyên hóa thành hưng hực liệt hỏa đốt cháy hư không mưa to bị bốc hơi sương ngủ đầy trời lâm mang thân ảnh triệt để ẩn nấp tại đầy trời sương mù chi bên trong tại trong tầm mắt của hắn hết thẻ trước mắt đều giống như lại dựa theo một chủng vô hình quỹ tích vận chuyển thủy lưu động phong quét mượn lực mà đi nhìn giống như nhẹ miêu đạm viết chém ra một đao kỳ thực không bản mà hợp thiên địa nguyên khí quỹ tích vận hành đây mới là chân chính thiên địa lực lượng đem tự thân chi ý t i ệ n dung nhập thiên địa nhanh cái này nhìn giống như bình thường một đao lại là tại sát na ở giữa bắn ra cực kỳ khủng bố tốc độ chém ra một đao thuần dương chân hỏa tràn hợp chỉ có một đạo mơ hồ đao ảnh tho l i ê u duyên thần sắc một kinh chắp tay trước ngực miệng bên trong lẩm bẩm một tiếng quanh thân buộc phát ra quần c u ộ n kim quang quanh thân từng đạo phật quang tràn ngập cánh tay liên tiếp hiện ra thiên thủ như lai trưởng trong nháy mắt hàng trăm hàng ngàn bàn tay liên tiếp đập ra lít nhá lít nhít phật quang phổ chiếu hoa anh trưởng ấn cùng đao khí va chạm b ắ n ra một tiếng khủng bố h oanh minh từng sợi cự thạch nham trụ oanh một tiếng vỡ nát ra đến cả cái phiếu miệng phong phẳng phất nhẹ nhẹ một vung bạo tạc khí lang hướng về bốn phương tám hướng đặt ra quần quận khói bùi bên trong một thân ảnh cầm đao bạo trảm mạ tới ngang ngược bá đạo v à n g bạc đao khí từ bốn phương tám hướng tụ đến đao ảnh trùng điệp một đao chém xuống nháy mắt lại có t r ù n g trời long đất lở chấn động cảm giác keng đốn lửa nhỏ l i ế m diệt liều duyên hai tay chắp tay trước ngực tiếp lấy chém xuống một đao hai cỗ chân nguyên niên cùng đụng chạm b à n h liều duyên dưới chân mặt đất trực tiếp ao h à m xuống vài tấc vô hình khí lãng đem khoác lấy cả xa chấn bay lên thiếu lâm luyện thể công pháp vốn liền rất nhiều rất nhiều thiếu lâm võ tăng tại tu hành lúc đều sẽ trước tu luyện, luyện thể công pháp dùng dùng rèn luyện căn cơ nơi xa nhìn chiến một đám tông sư trong lòng rung động không nớt Cái này có này thể lâm à nam thiếu l bốn đại thần tăng, càng là tinh thông đại thiếu là l â mang mười một sư ngờ, nghi đối là đứng tại đại tuyệt tuyệt tông chủng Không hề h đứng đây kỹ. là p í dưới cao cấp h nhóm ấ t một n ư ờ i Lâm mang cười lạnh đao thế bạo trướng liêu duyên nội tâm lập tức một kinh bạo hống một tiếng chân nguyên toàn thân ầm ầm mà ra thân sau càng là bậy biện ra một tôn cao mấy trượng kim thân la hán trí tướng toàn thân kim sán phật quan dập dờn một tay cầm trong tay một chuôi hàng mà kim cương sự một tay nắm phật tấn nguyên thần pháp tướng manh hướng về lâm mang một trưởng q a y xuống uy thế minh ông cùng bạo khí lãng không ngừng hạ xuống Thiên địa nguyên khí điên cùng hội tụ, toàn độ ngưng tụ tại cái này một trường phía giới, trùng trùng điệp điệp che mà tới, uy thế bằng bạc, tiếng hô thanh thần khí hội phía che hô như chiến điên cái dưới, điệp điệp giống lôi nguyên cùng ngưng này bằng mang địa độ uy đậu. bạc, cổ mà âm Lâm sát ắ c bằng l na ở giữa thiên địa nguyên khí gào thét b ằ n g bạc chân nguyên dũng động ơ sau lưng hắn một tôn cùng hắn không khác nhau chút nào nguyên thần pháp tướng sát na ngưng tụ là như vạn trượng núi cao vụt lên từ mặt đất một thân màu đỏ sầm áo choàng theo gió phiêu lãng nồng đậm sát khí gần như, như núi kêu biển gầm đánh tới một thời gian dị tượng bộc phát ẩn ẩn có núi thây biển máu cảnh vật chậm rãi hiện ra bạch cốt thành đống lan lộn huyết hải bên trong m ộ Phúc. Phúc. trong đ khoảnh â n khắc đó bốn phía đám người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn mặt lộ kinh hãi liền gấp phong bế lục thức tạp sát chỉ gặp liệu duyên kim thân la han pháp tướng dần dần vỡ nát bốn phía phật quang pha thoái nhưng mà tại phá toái phật quang bên trong ẩn ẩn b ả y biện ra huyết mang phật quang trợ toái hiện lộ ra một tôn toàn thân tản ra huyết sát chi khí khuôn mặt g i ữ t ậ n nguyên thần pháp tướng tại hắn tay bên trong nâng lấy một chuôi huyết đ ao khi nhìn thấy kia tôn nguyên thần pháp tướng nháy mắt một người quát lớn nói tà tăng độ ác hắn là tà tăng độ ác nghe thấy này người tiếng giống to bốn phía đám người toàn thân chấn động mặt đầy kinh ngạc năm mươi năm trước giang nam trên giang hồ từng xuất hiện một vị cao tăng vân du tứ phương cứu tế thế nhân nhưng mà không bao lâu liền truyền ra cái này vị tăng nhân đổ sắt một tòa sân trang chém giết trong trang hơn ba trăm người một lúc dẫn tới giang hồ chính đạo vây sát chỉ là sau đến t r u y ề n ra độ ác tăng ngã xuống sườn núi mà chết không có nghĩ đến lại là thay hình đổi dạng thành thiếu lâm cao tăng l i ế u duyên liều duyên nhẹ tụng một tiếng phật hiệu chỉ là lúc này hắn toàn thân khí cơ đặc biệt cổ quái tự phật phi phật khuôn mặt thỉnh thoảng hiên lành thỉnh thoảng dữ tợn mắt bên trong dần dần lộ ra sát ý lâm mang khẽ nhũ mày ngay sau đó cười lạnh một tiếng này người một thân sát khí toàn dựa vào phật pháp c h ấ n áp hiện nay phật quang pha thoái đã phạm tham giận giới chỉ lại có ma ý dẫn dắt cái này mới bại lộ bản tính liều duyên mắt bên trong sát ý trợn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lâm mang tiếp theo một cái chớp mắt vậy mà bạo khởi mà lên mánh một trưởng đánh tới đại lực kim cương trưởng quỷ dị là rõ ràng là phật gia võ học nhưng mà lại cho người một trùng âm tả ác độc cảm giác nhìn lấy lâm mang đánh tới lâm mang nhấc đao chỉ phía xa đôi mắt chỗ sâu có hóng ánh tinh quang dập dờn mục đang mở hí tinh quang như hiện như ẩn thẳng mong người nội mở bị h i ể n thiên kích điệu tinh thần đại pháp biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp viên mãn điểm năng lượng một không không không, không, không không không giống như thực chất tinh thần lực trực tiếp đem liều duyên manh bước chân dừng lại hai mắt dần dần thất thần khuôn mặt không ngừng v ặ n mèo tại trong tầm mắt của hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện từng tôn cả người vòng quanh phật quang l à hán bồ tát một tôn phật đà cả giận nói l i ê u duyên ngươi có biết tội không l i ê u duyên n g u ngơ rất nhanh hắn chống r ồ n g xuất hiện tại một tòa phủ chạch bên trong khắp nơi tiên huyết ở trong tay của hắn nắm một cây đao bốn phía không ngừng có người hướng về hắn đánh tới tiếng kêu rên ở bên thai quanh q u ầ n hết thẻ trước mắt tựa hồ cũng b ị kín nhất tầng huyết sắc lộ mỏng huyết sát chi khí trải rộng độ ác ngươi nhục ta thê tử ta muốn giết ngươi một cái nam tử giận không kèm được cầm kiếm đánh tới mắt bên trong mang lấy thật sâu hận ý a liêu duyên hạ ý thức đập ra một trưởng ba anh nam tử trước mắt thân ảnh phá thoái nhưng mà tại phá thoái nháy mắt phía trước vũng máu bên trong lại lần nữa ngưng tụ ra hắn thân ảnh lặp lại hướng về liêu duyên đánh tới mà tại ngoại giới đám người chỉ thấy liêu duyên hướng về phía một cái nham trụ điên c n g huy trưởng Phúc. liêu duyên phun ra một ngụ máu m tươi toàn thân chân nguyên tại thể nội tán loạn phá hư gân mạch ngũ tạng lục phủ tiên huyết không ngừng từ thất khiếu bên trong chạy ra đám người kinh nghi bất định nhìn trước mắt một màn bất quá có tầm mắt phi phạm t ô n g sư còn là nhận ra liễu duyên cái này là bị tinh thần công pháp cái nhiễu dẫn đến tâm thần thất thủ một thời gian đám người nhìn về phía lâm mang mắt bên trong mang lấy một tia thật sâu k i ế n kỵ l i ê n tại cái này lúc đám người kinh ngạc phát hiện lâm mang nâng lấy đao chậm rãi đi hướng l i ế u duyên tiếp theo một cái trước mắt đám người đồng thời chừng lớn mắt nhịn không ở hít một hơi lanh khí thương mang đao quang tuấn h chạm m à qua mặc dù xa vào huyễn cảnh bên trong nhưng mà liễu duyên đối với nguy cơ có lấy bản năng chống cự tại đao quang chém tới nháy mắt liền một trường đập ra、Suy. đao khí chém nát hộ thể chân nguyên chém ngang mà qua tĩnh trong nháy mắt bốn phía rơi vào an tĩnh quỷ dị bên trong liều duyên còn duy trì huy trưởng tư thế chỉ là hắn thân thể lại là không nhúc đích mắt bên trong mang lấy một tiếng ngạc nhiên cổ dần dần tái hiện một đạo huyết ngân đầu lâu lặng yên lan xuống lâm mang thu đao và o vỏ thần sắc băng lãnh thiếu lâm liếu duyên tập s á t cẩm y h i vệ đáng chu kiện lệnh thiên hạ lâm mang ánh mắt lạnh như băng chậm rãi quét qua đám người quắt người quỳ có thể sống tiếng như lôi minh bình đạm lời nói bên trong mang lấy không thể nghi ngờ chi ý mọi người sắc mặt khẽ biến một chút người nội tâm c à n g là sinh ra một tia khuất lục cùng phẫn nộ cảm giác chương hai trăm năm mươi phật môn xá lợi phiếu miểu phong bên trên hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tí tách tí tách tiếng mưa rơi đám người bên thai q u a n quẩn lâm mang đứng tại cột đá phía trên thần sắc băng l ã n h quan sát phía dưới c ầ m y n g h vệ nâng đao mà đi hướng v ề thạch trận chậm rãi tới gần người quỳ có thể sống người quỳ có thể sống người quỳ có thể sống chỉnh tề thanh âm tại thời khắc này như tiếng sấm cựu thiên một tiếng trấn lên ngàn tầng sóng keng keng keng t ừ n g trôi tú xuân đao nháy mắt kịch liệt rung động phát ra chói thai thanh âm lạnh leo s á t cơ kinh người sát khí đột nhiên bạo phát đi ra từ lên trước c ầ m y đ ể vệ thân bên trên bay lên cuối cùng rung hợp hội tụ hình thành một đạo vô cùng bảng bạc sát y đem toàn trường bao phủ bao trùm cả cái chân núi đại quân đồng thời dậm chân hướng về phía trước tiếp cận mấy vạn đại quân khí thế tụ hợp ở phía trên ngưng tụ ra một đầu đen nhánh giữ tận cự hổ ngửa mặt lên trời gầm gử sát ý nghiêm nghị thích ra quân quân trận bên trong chu ngọc trì truy mã đứng một nháy mắt thân sau hiện ra một tôn toàn thân cổ đồng khôi ngâu nguyên thần pháp tướng hội tụ quân trận chi thế rõ ràng chỉ là nguyên thần tứ cảnh nhưng mà lúc này toàn thân tán phát khí thế lại là cùng lục cảnh tôn g sư không khác tại cái này các loại sát ý bao phủ phía dưới một đám giang hầu người chỉ cảm thấy toàn thân r u lên khó hiểu có chủng dùng mình cảm giác nhịn không ở lui về sau một bước chỉ là tại c h à n g dù sao cũng là thành danh đã lâu tôn g sư để bọn hắn quỳ xuống bọn hắn gánh không nổi cái này mặt một người quay người liền hướng về phương xa trốn đi lâm mang mắt liễm khẽ nâng dò xét tay khẽ vẫy treo tại t ì hưu lưng bên trên bá vương cung bay lượn mà tới kéo cung cài tên một trương thiết cung trực tiếp bị lâm mang kéo thành trăng rằm băng lánh mũi tên lóe ra kinh người hàn quang lâm mang hai ngón gian ra giống như đại long gầm gừ mũi tên bốn phía thiêu đốt lên thuần dương chân nguyên gào thét mà ra làm mũi tên bắn ra một nháy mắt hết thể chung quanh đều tựa như biến đến chậm chạp không khí cũng biến đến sền sệt đầy trời nước mưa bị cái này một mũi tên kéo động lấy cải biến quy tích v ảnh chạy trốn một người lập tức nổ nát vụn văng khắp nơi tiên huyết dung nhập mưa to bên trong bị chậm dãi cọ r lâm mang lại lần nữa cái tên hờ hưng thanh â m vang lên ba hai sau cùng một câu còn chưa rơi xuống một cái khoác lây áo choàng thân ảnh lập tức quỳ xuống có thời điểm so lên tử vong có lẽ chút khuất nhục tính không được cái gì bất quá cũng không phải tất cả người đều nguyện ý sống sót một đạo giản mua gầm t h é t tiếng đột nhiên vang lên chư vị đều là giang nam giang hồ thái sơn bắt đầu sao có thể quỳ xuống lao phu thà chết thoại âm rơi xuống một đạo kinh thiên kiếm ý bán ra cả cái người cầm kiếm hướng về lâm mang đánh tới nương theo lấy một tiếng hét giận dữ lâm chấn phụ sứ ta giang nam võ lâm người cũng có khí tiết dù chết không tiếc bản quan tôn trọng ngươi lựa chọn lâm mang nói khẽ một câu lưng ở giữa tu xuân đao nhảy bắn mà ra đao ra đa vòng kiếm khí đột nhiên pha toái lao giả mi tâm nứt ra toàn bộ thân hình chậm rãi tách ra lại có mấy người hướng về lâm mang đánh tới chỉ là kết cục sau cùng đều là thảm đạm kết thúc thu đao và o vỏ từng giọt nước mưa tại phía trước ngưng tụ hóa vũ vì băng mỏng như cánh ve băng tinh tản mát ra sáng bóng trong suốt sinh tử phụ đám người nội tâm một kinh tương lai có thể phản ứng từng mai từng mai sinh tử phủ liền đã đánh vào đám người thể nội lâm mang nhìn về phía rừng rậm c h ỗ sâu bình tĩnh nói nhìn lâu như vậy nên đi ra rồi hả tĩnh mấy hơi thở về sau trận trận tiếng bước chân chuyển đến chỉ gặp rừng bên trong đi ra một vị thân khiêng trường kiếm xuyên lấy hôi y trường quái nam tử thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi tám hai mươi chín tuổi ô n văn n h í nhã hành tàu ở giữa quanh thân tản ra một tia xuất trần chi ý lâm c h ấ n phủ sứ người tới chắp tay tay mỉm cười nói tại hạ trương đàn phong lâm mang quét mắt nhìn hắn một cái bình đ ặ n nói bản quan hiện tại có phải hay không nên vật quy nguyên chủ không cần trương đan phong cười lắc đầu nói ta đến đây chỉ là nghị tránh khỏi bảo tàng rơi vào gian nhân bàn tay tiên tổ ân đoán liền để bọn chúng theo gió tán đi đi lại cần gì lại sinh chiến sự làm dân chúng lầm than ta ẩn vào chỗ tối chỉ là bởi vì ta hiện nay thân phận tương đối đặc thù không dễ lộ diện hiện nay ai cũng biết giang nam đại hiệp trương đan phong là trương sĩ thành sau người hiện nay lại có bảo tàng xuất thế triều đình hội nghĩ như thế nào cho dù ngươi không có tạo phản tâm nhưng chỉ cần ngươi có tạo phản năng lực t i ế liền là tội lâm mang cảm thấy kinh ngạc nhìn trương đan phong một mắt trương đan phong nhìn về phía đạm đài trọng nguyên xoay người cung kính một lễ đan phong tại chỗ này vì tiền tổ tạ qua đạm đài gia xin nhận ta một lễ nói xong vén lên y bảo quỳ xuống đất dập đầu đạm đài trọng nguyên sắc mặt biến hóa vội và nói g n thiếu chủ không thể không trương đan phong ánh mắt kiên định lắc đầu nói chư vị xứng đáng đan phong cái này một lễ vật vì một câu hứa hẹn đạm đài gia thế hệ thủ hộ là ta trương gia mắc nợ đạm đài gia hơn m ư ơ i đời người thủ hộ lại có bao nhiêu người có thể đủ làm đến trương đan phong cung kính dập đầu lẻ ba cái đứng dậy nhìn về phía lâm mang t r i n h trọng nói lâm trấn phụ s ứ tại hạ cả gan có một chuyện muốn nhờ đan phong tự nhận còn có chút tác dụng nguyện ý đổi đạm đài ra một chút hy vọng sống trương sĩ thành dương nhiệt như là g i a o lên triều đình tất nhiên là công lao một kiện lâm mang một tay nhân lấy tú xuân ao nghiền ngâm nói b ả n quan đem các ngươi đều g i a o đi lên không phải càng tốt sao trương đan phong sửng sốt một chút lâm mang bỗng nhiên cười cười nhìn về phía đạm đài trọng nguyên bình tĩnh nói từ hôm nay trở đi các ngươi liền đi liêu đông đi thủ tại liêu đông biên cảnh hắn biết rõ những n à y người là không khả năng hướng về chính mình bộ h ạ n tục ngữ nói trung thần khó thị hai chủ để những n à y người vì đại minh hiệu chung rất khó đã như đây liền để bọn hắn đi chống cự ngoại địch hắn là cái tư tưởng l ích kỷ người hôm nay cho dù g i ế t trương đan phong không ngoài liền là thêm một cái lục cảnh tông sư v o n g hồn nhưng nếu đợi một thời gian này người trưởng thành liền là đại tông sư tự cái này mấy người đối với nhân tình nhìn so mạng đều nặng một cái tương lai đại tông sư nhân tình xa so một chuỗi băng lãnh số lượng trọng yếu ba mươi năm sau ngươi đạm đài g a liền là tự do tri thân trương đan phong hơi hơi nhẹ nhàng thở ra tạ qua lâm chấn phụ xứ đạm đài trọng nguyên trầm mặc d â y phút gật đầu nói tốt cái này đã là kết quả tốt nhất trương đan phong nhìn về phía đạm đài trọng nguyên nói đạm đài bà bá làm phiền ngài dẫn đường đạm đài trọng nguyên trầm mặc d â y phút lại là cất bước đi đến thạch trận một chỗ nham thạch trước sau đó chậm rãi hoạt động cự thạch vanh long long thạch trận bên trong đột nhiên vang lên một trận cơ quan chuyển động thanh âm bốn phía cự thạch chậm rãi hoạt động lộ ra một đầu lối đi đen kịt nhìn đến thông đạo một n á y mắt tất cả người lập tức xứng sở có chút xứng sở bọn hắn tranh nhau hướng đỉnh núi phong tới kết quả thông đạo vậy mà liền tại cái này thạch trận chi bên trong như thế nói đến bọn hắn chẳng phải là liền đứng tại bảo sơn phía trên một nháy mắt đám người buồn bực suy nghĩ thổ huyết lâm mang nhìn về phía đám người lạnh lùng nói bảo vệ tốt chỗ này ngay sau đó liền dẫn một trăm cẩm y diệ vệ tâm phúc cùng trương đan phong hai người đạp xuống dưới đất thông đạo bên trong lạc thượng trí cùng chu ngọc hai người nhìn nhau rất có a n ý nợ nụ cười có chút sự tình kỳ thực lòng biết rõ liền có thể theo lấy thềm đá không ngừng hướng xuống đạm đài trọng nguyên giải thích nói cái này tòa địa cung kỳ thực là một tòa cổ lão môn phái di trị cũng không phải sau、so、đến đảo đ ớ i đi một chút phía trước xuất hiện một tòa to lớn cửa đá lâm mang thử vỗ vỗ cửa đá đủ có vài thước dày này môn chỉ có dùng cơ quan mở ra như là dùng ngoại lực loại bỏ cả cái địa cung đều sẽ sắp xuống liền phiếu miểu phong đều sẽ chìm vào thái hồ bên trong đạm đài trọng nguyên giải thích đồng thời t h ò tay kích động trên cửa đá bắt quái cơ quan chuyển động mấy cái về sau đạm đài trọng nguyên nhìn về phía trương đan phong nói thiếu chủ đến ngài trước đây đạm đài phân vì lượng mạch nhất mạch mang lấy trương sĩ thành huyết mạch trốn xa mông cổ mà nhất mạch liền là lưu ở nơi đây thế hệ t r ô n g coi bảo tàng tự nhiên cái này cơ quan mở cửa cũng là một chia làm hai t r ư ơ n g đàn phong lên trước nhanh chóng kích động cơ quan đến lúc cuối cùng bắt quái chữ khảm rơi xuống trầm trọng cửa đá cũng cùng theo từ từ mở ra vê anh làm cửa đá triệt để mở ra nháy mắt chiếu vào trước mắt mọi người là từ ngụm n g đỏ sậm cái dương cả cái bên trong mật thất dưới đất bày đầy giáp vị vũ khí một chút giáp vị cùng vũ khí phía trên cảng là rơi đầy cho đùi không hề nghi ngờ những binh khí này tại đương thời đều là cực kỳ đỉnh tiêm lâm mang cất bước đi vào tiện tay mở ra một cái dương đập vào mắt bên trong lại là đầy dương mảnh bạc m ả n h bạc lâm mang hơi hơi nhăn mày thầm nghĩ sẽ không đều là mảnh bạc ca liên tục mở ra mấy cái cái dương trong đó một dương bên trong chất đầy hoàng kim lâm mang hai mắt tỏa sáng liên gấp lại mở ra mấy cái trong đó đều là tràn đầy hoàng kim cùng với vàng bạc châu b á o cả cái mật thất bên trong c ộ n g chất đóng hơn bốn mươi miệng dương dùng hắn kinh nghiệm những này tài bảo cậu lại đoán sơ qua phải có một bốn trăm trường v ậ lượng cả cái liêu đông quân mấy chục vạn đại quân một năm quân phí cũng liền là sáu trăm vạn lượng khoảng t r ư ờ n g đây đã là hơn hai năm quân phí đối với cái này vị nô g vương t à i phú hắn có nhận thức thêm một bậc đi vào mật thất chỗ sâu phía trước là một cái giá sách mà tại giá sách trưng bày từng cái hộp gấm lâm mang tiện tay mở ra một cái trong đó thả lấy một cuốn da dây quyển hắn ghi chép một bộ vị liệt tam phẩm kiếm pháp Làm mở ra một cái hộp ngọc về sau. lâm mang hơi ngẩn ra bên trong hộp ngọc có một khoả kim hoàng sắc đan hoàng trạng vật phẩm ẩn ẩn có thể cảm giác được trong đó chân nguyên lưu động xá lợi lâm mang đầu góc bên trong mánh nhảy ra ý nghĩ này cổ tịch ghi chép thiếu lâm đến đạo cao tăng viên tịch phía sau hội lưu xuống một khỏa xá lợi trong đó bao hàm cao tăng một thân tu vi cùng với công pháp c ả n g lộ căn cứ h ắ n biết chỉ có lục cảnh ngộ đạo tông sư mới có thể lưu xuống xá lợi thiếu lâm trong võ lâm vì cái gì trường thịnh không suy ngoại trừ tự thân nội tỉnh thâm hậu bên ngoài khác một chút liền tại tại cái này t r ù n g biến thái truyền thừa tại cao tăng viên tịch phía sau sẽ dùng đặc thù quán đỉnh chi pháp đem xá lợi bên trong một thân công pháp tu vi độ tại hậu bối có điểm cùng loại với giá y hệ thần công hấp tinh đại pháp nhưng lại có chỗ khác biệt nhất định muốn lời nói một cái là bị động một cái là chủ động cái khác tục truyền cái này phật c h â u xá lợi bao hàm cao tăng một thân cảm nộ kinh nghiệm có thể khiến người tăng thêm nộ tính cũng không biết là thật là giả cả cái mật thất bên trong đủ có ba k h ỏ a xá lợi tử trong đó một k h ỏ a trong đó chân nguyên ba động chi mạnh càng là lệnh hắn đều cảm thấy giật mình mơ hồ trong đó xá lợi tử bốn phía có điện hồ vạch qua đại tông sư đây tuyệt đối là đại tông sư cảnh phật môn cao tăng để lại xá lợi tử t r á c không được kia liễu duyên hội cố ý đi đến một khoả đại tông sư xá lợi thiếu lâm tự lại há hội dễ dàng buông tha quán đỉnh tu vi ngược lại là tiếp đó càng trọng yếu chỉ sợ là xá lợi bên trong lẩn chứa công pháp c n g nộ g đem ba cái hộp ngọc cất kỹ lâm mang lại mở ra mấy cái hộp gấm trong đó cất dấu đều là phẩm giai cực kỳ cao công pháp lâm mở ra một cái rơi đầy cho bùi hộp gấm lúc lâm mang con mắt mánh co rụt lại mặt lộ kinh hỉ trong hộp gấm lẳng lặng nằm lấy một tiết trắng non cánh tay xương chân chính lệnh hắn kinh hỉ là cái này xương cốt bên trong ghi chép công pháp tiên cơ khí chính mình đau khổ tìm rất lâu rốt cuộc lại tìm đến tiếp tục tiên thiên cương khí công pháp. chương hai trăm năm mươi mốt chạy đi thiếu lâm thượng từ chính mình tấn thăng tông sư lục cảnh phía sau tiên thiên c ư ơ n g khí tác dụng liền trên phạm vi lớn yếu bớt không có nghĩ đến hội tại trương sĩ thành bảo tàng chỗ tìm tới tiếp tục nội dung bất quá hắn ngược lại là hiếu kỳ đến tột cùng là cái gì người lại hội đem công pháp khắt giấu tại xương cốt phía trên m ẫ u chốt này xương cứng rắn dị thường tuyệt không phải bình thường tông sư xương cốt n ắ m cánh tay xương lâm mang mặc nói một tiếng tu luyện trong nháy mắt lâm mang quanh thân một đạo tiên thiên cơm khí vòng quanh trải rộng quanh thân hình thành một cái to lớn hình tròn â nguyên n theo lấy kinh mạch việt khiếu nhanh chóng r ũ n g động trách không được những người giang hồ kia từng cái hội như này điên cuồng truy tìm trương sĩ thành bảo tàng nhìn tới cái này chút giang hồ người hẳn là biết rõ cái gì suy cho cùng trước đây giang nam có rất nhiều giang hồ môn phái đi theo trương sĩ thành phản nguyên đối cái này nhóm bảo tàng có hiểu biết cũng không hiếm lạ cái này trương sĩ thành bảo tàng xác thực phong phú ngoại trừ kim ngân chi bên ngoài những kia công pháp bí tịch cùng với ba khỏa phật môn xá lợi tử đều có thể nói là chân chính trí bảo nhất là kia khỏa đại tông sư xá lợi tử tuy không đến mức để một cái người bông dưng thành vị đại tông sư nhưng trong đó ẩn chứa công pháp c ả g nộ truyền thừa lại là hiếm có trí bảo như là rơi vào thiếu lâm tay bên trong có lẽ thật có khả năng bồi dưỡng ra một vị đại tôn g sư lâm mang cất bước đi hướng thạch thất c h ỗ sâu phía trước đứng thẳng vài tòa tàn tạ thạch bi lâm mang con mắt thu nhỏ lại mặt đầy kinh ngạc quét mắt những kia thạch bi những đ ị a đá này phía trên ghi chép đều là chút tàn khuyết công pháp rất giống c ẩ m ý địa vệ bí khố cựu t ầ n g bên trong cất giấu mặc dù chỉ có vài câu nhưng mà đã có thể nhìn ra công pháp bất phàm thiên địa giao trinh em dương đại bi phú hạn tại trong đó một tòa thạch bi phía trên lại gặp được nội dung giống nhau chỉ là cùng thiên tuyệt địa diệt đại t ử dương thủ bất đồng là cái này tòa thạch bi phía trên ghi chép là chu thần s á t t h á n h thí tiên chỉ rõ ràng là thiên đ ị a giao trinh âm dương đại bi phú bên trong một môn võ học lâm mang tỉ mỉ quét qua thạch bi hợp chỉ như kiếm chân nguyên tại giữa ngón tay chậm rãi r ũ n g động tu luyện chu thần s á t t h á n h thí tiên chỉ nhập môn điểm năng lượng bốn nghìn không sát na ở giữa vô số cảng nội tràn vào trong đầu thương khung chỗ sâu phong vân hội tụ vân vụ khuấy động đen nhánh tầng mây bên trong sấm xét văng dội một đạo mấy trượng t h u bảng bạc giấu tay từ không trung chậm rãi rơi xuống quân quận giang hà quân quận sóng lớn lắng lại lan lộn nước sông trực tiếp bị cái này một chỉ phá vỡ nước hồ hướng về bốn phương tám hướng quân quận hình thành một vòng x o á y khổng lồ dị tượng phá thoái lâm mang ngạc nhiên tỉnh lại đầu ngón tay tụ tập một luồng mạ vàng tia sáng bình đ ạ m bên trong lại ẩn ẩn ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng cái này lúc lâm mang bỗng nhiên chú ý tới trương đan phong đứng lặng tại một tòa thạch bi trước mặt mặt lộ kinh hỉ lâm mang đi tới huyền công yêu quyết cái này tòa thạch bi phía trên ghi chép cũng là một môn võ học trương đan phong nhìn đã làm mê hồn vô cùng cả cái tâm thần đều đã yên lặng đi vào càng cổ quái là quanh người hắn khí tức rất h u y ề n đi hệ ưu ớ nhờ thoảng tiêu tán thỉnh thoảng thoáng hiện cả cái người ẩn ẩn có trùng thoát ly cái này p h i ế n thiên địa cảm giác rõ ràng hắn liền đứng tại chỗ nhưng mà tại hắn tinh thần cảm giác bên trong nhưng thật giống như này người đã biến mất keng trương đan phong gánh vác tại sau lưng trường kiếm phát ra một tiếng thanh thúy v ù vù ông ông ông n g ô n một thời gian cả cái thạch thất bên trong trường kiếm run dày dữ dội lên đến bàng bạc thiên địa nguyên khí càng là hướng về hắn tụ đến kiếm ý tự ý hoành hành sàn nhà cứng rắn phía trên kiếm khí lượn lờ mà qua lưu xuống một chỉ sâu kiếm ngân lâm mang ánh mắt ngưng lại cái này là thiên nhân hợp nhất c h i cảnh trước đây vào bí khố quan sát rất nhiều võ học lúc hán phương tại một chút cổ tịch ghi chép bên trong ngẫu nhiên biết đến thiên nhân hợp nhất c h i cảnh cũng không phải một cái cảnh giới nhưng mà căn cứ cổ tịch ghi chép phàm vào tới thiên nhân hợp nhất cảnh tông sư so với bình thường tông sư chiến lược đều là mạnh hơn nhiều có người tại chỗ này cảnh bên trong thấy được đại tông tri cảnh cũng có người từ bên trong nộ ra võ học mỗi người từ bên trong sở nộ đều là không tương đồng lâm mang quay đầu liếc mắt nội dung trên tấm b i a đá âm thầm kinh ngạc n à y công ngược lại là cùng càn khôn đại na di có dị khúc đồng công c h i diệu nếu có thể nộ được này công tinh túy liền là một m lý thông trăm lý dung rất nhiều võ học bên trên nghi nan đều có thể giải quyết dễ dàng n à y công mặc dù cũng là nội công tâm pháp nhưng mà càng nặng võ học cơ bản nguyên lý bao hàm toàn diện thạch bi phía trên giới thiệu học được này công lại học phái k h á c võ công có thể dùng làm ít công to lục cảnh mộ đạo nộ vốn liền là tự thân tri đạo là đối công pháp võ học lĩnh mộ càng là đối với thiên địa rõ ràng tu luyện Vâng. làm đến lâm mang tâm phúc đối với lâm mang mệnh lệnh tự nhiên là kiên định không thay đổi tuân theo đạm đài trọng nguyên quay đầu mắt nhìn trương đan phong cũng ngay sau đó cùng đi theo ra ngoài thấy mọi người rời đi về sau lâm mang cái này mới đi đến một cái dương trước mặc nói nạp tiền đề thăng tới lục cảnh tông sư đã đem chính mình góp nhặt điểm năng lượng toàn bộ hao hết những này đều là hiện thành kim ngân không thể thích hợp hơn húng chi chỗ này bảo tàng hắn vốn liền không có tính toán toàn bộ giao lên nhìn lấy điểm năng lượng góp nhặt đến ba trăm vạn lâm mang mới dừng lại mắt nhìn huyền công y ế u quyết tiếp tục đề thăng trực tiếp đề thăng tới tầng thứ sáu kia một nháy mắt rất nhiều đã từng tu luyện còn chưa viên mãn võ học đột nhiên biến đến cực kỳ rõ ràng nhất là chính mình sở nộ đạo pháp càng là hiểu ra một chiêu một thức tại đầu góc bên trong nhanh chóng quay qua đao p h á p bên trong lỗ thủng càng là tại từng bước hoàn thiện qua giây phút lâm mang lưng ở giữa tú xuân đao manh bắn ra keng thạch thất bên trong đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy đao minh sáng tỏ đao quang từ hắc cám bên trong bỗng nhiên lóe qua đốt ngọn nến dập tắt lại một lần nữa sáng lên lâm mang một cái nắm chặt tú xuân đao ở thạch thất bên trong không ngừng diễn luyện một chiêu một thức mau lẹ vô cùng tan ảnh trung điệp cả cái thạch thất một nháy mắt bị dày đặc đao quang tràn ngập quỵ dị là lâm mang thi triển đao chiêu thời điểm sử dụng là tay trái tay, trái đào, tu luyện tay trái tối h đánh ắ n g ở tăm n bên á đạo tuyệt trong nở giống như, giống, như giống như có một cổ kiếm y không cam yếu thế dâng lên kiếm y hóa long hoảng hốt ở giữa một đầu dài chừng mười trượng màu trắng cự long gầm gừ hướng về lâm mang đáp xuống liền trong khoảnh khắc đó một cổ bá đạo vô song đao ý đồng thời phóng lên tận trời ngưng tụ ra một đầu uy thế bảng bạc hát long võ bốn ọ hát long gầm gừ một tiếng mang lấy tiếng thét c u ầ n c u ộ n mà tới đao ý cùng kiếm ý cực tốc va chạm mà tại ngoại giới cả tòa phiếu miểu phong cự chiến bình tĩnh thái hồ đ ố n g nhiên nhanh chóng rúng động lên đến chấn động hai đạo kinh thiên cự lãng thủy chiêu c u ầ n c u ộ n giống như hai cái cù u long tại mọi người chấn động ánh mắt hạ hai đạo thái hồ nước đụng vào nhau ngắn núi yên tĩnh phía sau là như núi kêu biển gầm kịch liệt ông minh chi thanh mặt đất n ư ớ ra từng đầu sâu cạn không một khe rãnh thiên địa nguyên khí tại thương khung chỗ sâu hội tụ ngay sau đó giống như thiên hà ầm ẩ m tràn vào thạch trận trong lòng đất đám người ngơ ngác nhìn trước mắt cái này một màn có kinh nghiệm lão thành tông sư kinh ngạc nói như này nguyên khí khổng lồ chi vân sẽ không là có người tại đột phá đại tông sư a nghe nói đám người lập tức nội tâm run lên người nào cầm ý h ề vệ lâm mang rõ ràng nội tâm cảm thấy không quá khả năng nhưng vẫn là phá thiên hoang cảm thấy liền là hắn nếu thật sự là như thế sợ rằng cả cái giang hồ đều muốn chấn động vừa nghĩ đến đây mọi người sắc mặt lập tức một trắng may mắn là cái này dị tượng cái hiện ra một chút liền nhanh chóng t ắ n đi kia t r ù n g h ú t hồn phách người uy nhiếp cảm giác cũng tại lặng liên đạm đi đám người không hẹn mà gặp nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía thạch trận phương hướng thạch thất chi bên trong hát l o n g đem bạch l o n g ngang ngược xé nát kiếm ý tán loạn cũng tuyên cáo cái này c h à n g giao phong chính thức kết thúc thu đao vào vỏ nháy mắt lâm mang t r ù n g điệp phun ra một ngụm trọc khí chương hai trăm năm mươi hai chạy đi thiếu lâm hạ b à n h mặt đất bên trên đá xanh sàn nhà lập tức phá toái ra đến đá vụn về ra lâm mang vừa lòng thỏa ý cười cười chừng đan phong mở mắt ra Kinh nghi bất định nhìn bất lâm ấ y l mang nhìn g a sau y đó c ắ p phụ phụ. tay mang nói, chấn n đội lâm Lâm xứ, thật sâu hắn một mắt không nói gì thêm nữa đương nhiên đối phương cũng không phải đạt đến đại tông sư c h i cảnh như là này cảnh thật dễ dàng như vậy trên giang hồ đã biết đại tông sư liền cũng sẽ không như này thưa thớt lâm mang gọi đến một đám c ẩ m ý địa vệ phân phó đám người đem bảo tàng khiêng đi ra làm nhìn lấy từng d ư ơ n giang t à bảo được m ra, giang một đám giang hồ người ánh mắt lập tức liền thẳng một khắc này đám người mùi tức nặng nề nội tâm không thể kiềm chế sản sinh rất nhiều ý nghĩ t ừ như như nhưng g cái n chỉ cần mắt chính t r dưới mình mắt kịch c đầy đủ mạnh bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm chó ngoan trương đan phong chấp tay nói lâm chân phụ xứ đan phong liền này cáo tử phía sau như có sự tình chỉ cần truyền tin ta định chạy về dùng hắn thân phận lúc này không dễ tại giang nam ở l â u cho dù lâm mang không có biện pháp nhưng khó tránh cái khác triều đình người sẽ không có hành động cùng trương đan phong phân biệt phía sau lâm mang liền xuất chúng áp giải bảo tàng trở về nam kinh thành mấy vạn đại quân hội tụ phiếu miễu phong hạ nay các loại động tĩnh sớm liền hấp dẫn tô châu địa giới giang hồ người chú ý khi nhìn thấy đại quân áp tải t ừ n g dương bảo tàng trở về một k h ắ c này cả cái giang nam giang hồ triệt để hành động từng cái bù câu đưa tin mang lấy mật tín phô thiên cái địa hướng về bốn phương tám hướng bay đi vô số giang hồ phong môi người múa bút thành văn không ngừng viết lấy mật tín không giống với trước đó chỉ là tàng bảo đồ cùng với bảo tàng chỗ hiện nay cái này có thể là chân thực bảo tàng tin tức một khi quyết tán nháy mắt dùng liệt hỏa liệu nguyên chi thế truyền khắp bốn phương cẩm ý l địa vệ cấp đến bảo tàng tin tức này triệt để hành động giang hồ không chỉ là tại giang nam địa giới phía trên thậm chí hướng về còn lại các tỉnh nhanh chóng quyết tán giang hồ tin tức nha vốn liền là nghe nhầm đồn bậy chiếm đa số tin tức chuyên g a mới đầu còn tính bình thường nhưng mà rất nhanh tin tức liền truyền đi cực kỳ khoa trương lên đến càng có tin tức ngầm chuyên gia cầm y hề vệ c ư ớ p đến một tòa kim sơn đám người ra roi thúc ngựa chạy về nam kinh thành bên trong dọc theo con đường này có mấy vạn đại quân hộ tống càng có vài vị tông sư cho dù có người còn có ý tưởng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ lâm mang càng là tự thân xuất thủ chém giết ba vị theo đôi tông sư giết gà cấm hậu cùng lúc đó liên quan lâm mang tìm tới bảo tàng một chuyện cũng nhanh chóng chuyển về nam kinh thành bên trong làm lâm mang làm đến nam kinh thành lúc thành n ô n bốn phía bách tính đã sớm bị khu t r ụ lấy mà thay thế là từng nhóm binh sĩ nam kinh tham tán cơ vụ phương tử lễ lên trước vẻ mặt tươi cười chắp tay nói chúc mừng lâm chân phụ sứ vì triều đình lại lập một công nói lời nói ở giữa hắn ánh mắt mịt mở nhìn về phía phía sau lâm mang thanh lành ánh mắt chậm rãi quét qua k h ẽ cười một tiếng bình n ặ n g nói đây là bản quan chức trách tại thân nói gì công lao vào thành đi v ớ t xuống một câu liền g â i lấy tỳ hưu đi vào thành bên trong trực tiếp không nhìn phương tử lễ đại quân liền là lưu lại tại thành bên ngoài cẩm y lý h vệ áp tải cái dương tiến vào trong thành đưa mắt nhìn cẩm y lý vệ vào thành phương tử lễ chậm rãi thu về ánh mắt mặt không biểu tình xoay người nói đi đi mới vừa mặt bên trên tiêu dung không còn x u ấ t lại chút gì sau lưng một đám quan viên nhìn nhau tiến lặng đi lên như là cái này nhóm bảo tàng là bọn hắn được đến tất nhiên muốn từ bên trong kiếm một chén canh chỉ là cái này nhóm bảo tàng hiện nay rơi vào cầm ý vỉa vệ tay bên trong lại nghĩ đ ộ n g thủ sợ là khó về đến cầm ý vỉa vệ trụ sở bên trong lâm mang ngồi tại bên trên bưng lên trải nhấc một ngụm khẽ cười nói phái người đi mời phương tử lễ đi đường kỳ hơi xứng sở kinh ngạc nói đại nhân chúng ta không về kinh sao hồi kinh lâm mang quay đầu nhìn hắn một cái lắc đầu nói hiện nay còn không phải lúc có chuyện còn chưa giải quyết đường kỳ không hỏi thêm nữa quay người rời đi không bao lâu đường kỳ liền dẫn phương tử lễ đi đến lâm trấn phủ x ứ phương tử lễ vẻ mặt tươi cười chắp tay nói không biết lâm đại nhân gọi ta có thể là có sự tình phân phó phương tử lễ mặt bên trên mang lấy ấm áp tiểu dung ôn văn n h í nhã lâm mang đặt chén trà xuống thật lâu không nói hắn kỳ thực rất chán ghét phương tử lễ cái này chủng người quá mức dối trá hơi không cẩn thận bọn hắn hội cười đem cây dao đâm vào người trái tim lâm mang khép cười một tiếng đứng dậy chắp tay nhìn về phía ngoài cửa sổ bình tĩnh nói bản quân có chuyện quan trọng cần rời đi nam kinh bảo tàng an nguy liền phải làm phiền phương đại nhân phương tử lễ ánh mắt sáng lên bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được cái này sự t ì n h sợ là không có đơn giản như vậy lâm mang xoay người nhìn chằm chằm phương tử lễ ý vị thâm trường nói phương đại nhân ngươi nhóm bảo tàng ngươi có thể đến bảo vệ tốt liên quan bảo tàng tình huống bản quân đã phi ưng truyền tin cung bên trong, trong đó số lượng càng làm mời quân đội kiểm kê qua như là ra chỗ sơ xuất sợ là ngươi ta đều đảm đường không nổi a nghe nói phương tử lễ sắc mặt lập tức một biến hắn lại không phải người ngu tự nhiên rõ ràng cái này lời nói bên trong tâm h ý đây rõ ràng liền là cái h ố lửa phương tử lễ ánh mắt hơi trầm xuống chắp tay nói dám hỏi lâm c h ấ n phụ sứ lần này thu hoạch bảo tàng có tất cả nhiều ít lâm mang nhiều hứng thú nhìn phương tử lễ một mắt lắc đầu lời nói thành khẩn nói không phải là bản quan không nguyện ý cáo chi chỉ là này sự t ì n h tuyệt mật chỉ có thể mời phương đại nhân đảm đương vừa mới nói xong phương tử lễ trực tiếp chắp tay nói lâm trấn phụ sứ bảo tàng can hệ trọng đại hạ quan năng lực có hạn hắn bản năng liền muốn tự tuyệt không chờ phương tử lễ nói xong lâm mang liền đã giơ tay đánh gãy phương đại nhân nay sự tình trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác cái này bạn liền là ngươi chi chức trách chỗ người nghĩ kháng lệnh không thành lâm mang sắc mặt một lệnh k h o á t tay nói t i ệ n khách đường bên trong nghiêm rắc lên trước một bước một tay vịn bên hông tú xuân đào lạnh lùng nói phương đại nhân mời đi một thân khí thế rất có lực c áp bách phối hợp hắn khuôn mặt lộ ra hung thần ác sát phương tử lễ kinh lui về sau một bước nhìn lấy lâm mang bờ môi nhẹ điều động động thở dài một tiếng bất đắc dĩ quay người rời đi không chung bên trong rơi xuống tí tách tí tách mưa nhỏ nước mưa theo lấy mái hiên chậm rãi nhỏ xuống ngựa đầu ngắm nhìn không chung phương tử lễ khoe miệng kéo ra một k i a nụ cười khổ sở cái này thể hiện rõ liền là một cái hố lửa bảo tàng số lượng chưa biết nếu là thật sự ra cái gì sự t ì n h hắn tất khó trốn liên quan l i ê n sợ sau cùng cái này vị c h ấ n phủ sứ trả đ u a nói hắn tham ô bên trong ngân lượng đến thời điểm hết đường chối c á i đây mới là hắn chân chính lo lắng đường kỳ trần trờ nói đại nhân hạ quan có một chuyện khó hiểu là nghĩ hỏi bảo tàng sự tình đi lâm mang bưng lên trà ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài phòng bình tĩnh nói cùng hắn để bọn hắn nhớ thương chẳng bằng trực tiếp đưa vào bọn hắn tay bên trong hiện nay bảo tàng giao cho bọn hắn trông coi nếu là thật sự ra cái gì sự t ì n h tia cái này tội lỗi từ t r ư ớ c do bọn hắn đến gánh vác đ ề u nói giang nam giàu có ta đến muốn nhìn nhìn đến tột cùng có nhiều giàu có lâm mang mặt bên trên lộ ra một tia nghiền ngẫm tiêu dung liền cái này điểm bảo tàng có thể không đủ hắn cùng cung bên trong cái kia vị phân từ đầu đến cuối hắn liền từ chưa tính toán bỏ qua giang nam quan trường cái này bảy người phương tử lễ bất quá là giang nam quan trường đẩy ra người nói chuyện thôi không phải nhớ thương bảo tàng sao t i ê u ta liền như các ngươi mong muốn dám trở ngại cầm ý địa vệ làm việc tự nhiên phải bỏ ra đại giới lâm mang đem chén trà để xuống đứng dậy một tay v i ệ n tú xuân đao cất bước hướng về viện bên trong đi tới thanh âm hùng hậu nháy mắt che lại b ả n g bạc tiếng mưa rơi triệu tập cầm ý địa vệ chạy đi thiếu lâm chương hai trăm năm mươi ba uy áp nam thiếu lâm cầm ý địa vệ trùng trùng điệp điệp rời nam kinh thành chỉ là khi tất cả người đều xem là cầm ý địa vệ là áp tài bảo tàng trở về kinh thời điểm đám người kinh ngạc phát hiện đội ngũ bên trong cũng không bảo tàng tung tích đồng thời thành bên ngoài đại quân cũng không rời đi cái này để giang hồ đám người t r ă m mối vẫn không có cách giải mỗi người nói một kiểu cẩm ý thì hệ vệ càng là như đây càng dẫn tới đám người hiếu kỳ xanh ngắt tước đát nguyên khí lượn lờ sơn nhạc phía trên tọa lạc lấy một tòa chiếm diện tích cực lớn khí thế to lớn kiến trúc nam thiếu lâm tự trước đây nguyên t r i ề u thời điểm hoàng thất thờ phụng thảo nguyên t ắ t mãn giáo cùng mật tông một phái cái này để thiếu lâm một độ thế yếu mật tông thiếu lâm tuy cùng là phật môn nhất mạch nhưng mà lẫn nhau tu thiền lý suy cho cùng bất đồng mật tông cũng để tại ế u Lâm độ Tông chỗ này ở giữa rất nhiều giang hầu người trốn vào thiếu lâm tự cũng để thiếu lâm nội tỉnh càng thêm thâm hậu có thể nói là tập bách ra chi trường hậu tiên nguyên diệt mật tông trốn xa điều này cũng làm cho thiếu lâm nhìn đến cơ hội mà nam thiếu lâm liền cũng giữ lại hình thành nam bắc thiếu lâm sơn môn phía trước một đám thiếu lâm tăng nhân ngay tại q u ấ y dày sơn môn phía trước lá rụng liên tại cái này lúc mặt đất bên trên đá vụn cực tốc nhảy lên mấy cái xa di nhìn nhau một người kinh ngạc nói chẳng lẽ là địa long xoay người nhưng mà rất nhanh động tĩnh nơi xa hấp dẫn mấy người c u ộ n c u ộ n khói bùi càn quét mà bắt đầu sắt theo đó bên hai đột nhiên truyền đến kình phong tiếng xẻ gió đầy trời trong bụi mù giống như có một đạo bạch ngấn thoáng hiện kia một n á y mắt đầy trời lá rụng bị chén á t chỉ gặp không chung bên trong một vện bạch quang x ẹ qua chân trời phản phất giống như giống như giải lụa vắt ngang hư không mang lấy bảng bạc uy thế của tới ngay sau đó tại mấy cái xa di mặt đầy c h ấ n kinh ánh mắt bên trong k i a v ệ n bạch quang bạch phá không trùng sau đó hung hăng đâm vào thiếu lâm tự bảng hiệu bên trong tạp sát sân môn bên trên bảng hiệu lập tức phá toái một chuôi tú xuân đao chìm vào nham thạch một thước phần đôi u còn tại run nhẹ nhẹ mấy người tăng nhân nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô giật mình nói là cầm ý địa vệ khói bụi bên trong hơn ngàn kỵ cầm ý địa vệ giống như, như cơn lốc của tới vênh long long vó ngựa tiếng như lôi lâm mang một tay vị lưng ở giữa tu xuân ao vén lên đỏ sầm áo choàng quát lạnh nói thiếu lâm liếu duyên tập sát cầm y đ i a vệ hôm nay bản quan đi đến hướng thiếu lâm đòi một lời giải thích đạo mạc thanh âm tại chân nguyên gia chỉ phía dưới hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng quyết tán giống như hồi âm tại cả cái núi cao ở giữa quanh quần đang trong thiếu lâm tự t r u n g lớn bị âm ba v ă n g vọng trong n h y mắt cả cái thiếu lâm tự cũng vì đó một tĩnh vô số tăng nhân mặt đầy ngạc nhiên ngầm đầu phật điện bên trong ngay tại làm bài tập buổi sớm tăng nhân mánh mở ra mắt ánh mắt chất động phật tượng phía dưới khoanh chân ngồi lấy một vị thân nhóm cả xa lông mày trắng lao t ă n g đông đông tùng tùng tay bên trong một ngư nhẹ gõ nhẹ động a di đả phật liêu trần nhẹ tụng một tiếng phật hiệu nhìn lấy một đám tăng nhân bình tĩnh nói chư vị tâm luận của các ngươi sư minh một cái vóc người khôi ngô tăng nhân một tay dọc tại trước ngực chầm giọng nói liêu duyên sư t h u ố c viên tịch liêu trần mắt liễm trao lên nhìn về phía cửa điện mặt bên trên lộ ra trách trời thường dân t h ầ n s ắ c chậm dai đứng dậy hướng về đi ra ngoài điện đi đi nên đến trung quý hội đến đây là l i ê u duyên kiếp nạn hết t h ả đều là có duyên phận một đường bên trên tất cả tăng nhân lần lượt chắp tay hành lễ chủ trì dần dần sau lưng l i ê u trần hội tụ người càng đến càng nhiều thiếu lâm tự sơn môn từ từ mở ra liêu trần dẫn trước đi ra ở sau lưng hắn theo lấy một đám tăng nhân trong đó mấy vị l a o tăng khí tức thâm trầm cất bước hành tẩu ở giữa quanh thân đều ẩn ẩn tản ra tràn đầy khí cơ khi mọi người đi ra một khắc này ẩn ẩn có một tôn to lớn phật môn bát tý kim cương trừng mắt mà xem kim cương trừng mắt uy thế tự sinh lâm mang thần sắc hở h ữ n g phát ra một tiếng khó mà nhận ra h ư lạnh sắc khí ngưng kết khí thế bàng bạc giống như một tôn ma thần cầm đao đập nát phật môn kim cương a di đả phật liêu trần nhẹ tụng một tiếng phật hiệu ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra quan sát lâm mang một mắt nói khẽ lâm thí chủ hắn con mắt chỗ sâu lóe qua một tia không dễ dàng phát giác kiên lâm mang khoát tay trực tiếp đánh gãy hắn âm thanh lạnh l ù n g nói bớt nói nhiều lời thiếu lâm tập sát cẩm y đ ị vệ bản quan liền nghĩ đòi một câu trả lời hợp lý vừa dứt lời một cái khoác lây tăng y nam tử lập tức trợn mắt nhìn quắt các người giết ta sư phụ hôm nay ngược lại muốn hướng ta thiếu lâm đòi hỏi nói pháp là đạo lý gì nam nhân thân cao gần hai mét mặt đầy dữ tợn khuôn mặt hung á c tay bên trong nắm giữ một miệng giới đao lúc này mặt đầy vẻ giận dữ càng là hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm lâm mang thích không l i u trần quay đầu quắt lớn một câu cũng hướng về phía hắn khe khẽ lắc đầu ra hiệ lâm mang liếc một mắt nhẹ nhàng vỗ v ỗ t ỷ hưu t ỷ hưu ngầm hiểu cất bước đi hướng sơn môn phía trước lâm mang đứng ở trên cao quan sát thích không bình đẳng nói liêu duyên là n g ư ờ i sư phụ vâng thích không lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm mang n ắ m giới đao tay chặt mấy phần nội tâm càng là tuân ra một tia sát ý thiếu lâm c h ư đường trong đó dùng đạt ma đường la hán đường bàn n h ư ợ c đường giới luật đường dẫn đầu đạt ma đường nghiên cứu phật pháp la hán bàn n h ư ợ c nhị đường nghiên cứu võ học giới luật đường liền là phụ trách tự miếu giới luật bất quá cái này giới luật đường không chỉ có chỉ là phụ trách tự bên trong giới luật càng đảm nhiệm thanh trừ ma đạo chức trách tay bên trên khó tránh khỏi chiêm nhiễm tiên huyết tính cách tự nhiên càng thêm bạo ngược thích không liền là giới luật đường người càng có hung tăng chi danh tại giới luật đường bên trong tính khí nóng này đều là mọi người đều biết lâm mang khẽ vớt cảm sát na ở giữa chỉ nghe ba n một tiếng tú xuân đao rút đao ra khỏi vỏ thương mang đao quang tử trong hư không v ạ c h qua phá thiên mơ hồ đao ảnh lấy mắt thường gần như khó dùng phân rõ thích không con mắt mánh co giụt lại phía sau lông tơ dựng thẳng bản năng liền nghĩ lui ra phía sau chỉ là hắn thân thể lại theo không kịp hắn tư duy Thời khắc n giàn à n cân treo s ợ tóc, một bên liều trần thân ảnh khẽ động, cả cái người một trì tới. Phật cả cái cái lực cương chấn kim điểm động, động bên ảnh người quang lòng ánh, khí lãng chấn động hai người quần áo. Vô hình liều đại hai khẽ khí khí thế kéo áo. Vô d i b ố phương, phản phất tranh thủ phía không bốn Đông. Giàn khí. mua ngón tay kích động tại tú xuân đao phía trên phát ra một tiếng nột ngạt thanh em đại lực kim cương trị tại thiếu lâm bảy mươi nhị tuyệt kỹ bên trong cũng không ra tên thậm chí rất bình thường nhưng mà tại liêu trần tay bên trong phối hợp hắn một thân cường đại tu vi hắn uy thế có thể xưng khủng bố giữa ngón tay tụ tập lực lượng đủ dùng vỡ vụn một tôn vạn cân cự thạch n h ư không phải này tú xuân đao chất liệu phi phạm riêng là cái này một chỉ là đủ lệnh tú xuân đao triệt để p h á t h o á i va chạm lực lượng lệnh tú xuân đao sản sinh một trận run dày liêu trần trường mi khẽ nhúc ních đôi mắt chỗ sâu âm thầm lóe qua một tia giật mình người nào đều không thể chú ý tới liêu trần trên ngón tay tái hiện một tia nhỏ bé vết máu dùng hắn kim cương thể phách lại cũng hội bị người này đao khí tổn thương lâm thí chủ lâm mang s o n g mi một ngừng mặt đầy sắt khí chật quát lên gan lớn thiếu lâm liếu duyên là triều đình truy na khâm phạm độ ác tội không thể tha càng là tập sát cẩm y địa vệ tội lôi đáng chu chẳng lẽ ngươi thiếu lâm n hưu toan bao che triều đình khâm phạm cái này tiếng hét lớn như lôi đình nhấp đ ô ẩm vang c h ậ t vang sống sót sau hai nạn thích không nghe nói r ă n g cắn đến cách cách rung động mắt bên trong lóe một cổ vô pháp k i ể m chế nội hỏa tựa như một đầu sư tử bị trọc giận c ứ u hận bạo hưng nói nói hiệu nói vượn g các ngươi mấy cái là lấn ta thiếu lâm không người sao ta tuyệt không cho phép ngươi vũ nhục ta sư phụ thích không mặt đầy phẫn nộ i nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang sau m ộ c khắc lại là cầm trong tay giới đao xông ra lâm mang cười lạnh thích không l i u trần sắc mặt biến hóa gấp muốn lên tiếng ngân lại nhưng mà lâm mang lại là nhanh hơn hắn một bước làm càn cả gan thẳng thắn tập sát cẩm ý d ì v ệ lâm mang thân ảnh một vung từ tì hưu lưng bộ phận rời đi kéo đao mà đi hắn nhẹ nhàng vung ra một đao đao ý bạo trướng nháy mắt che khuất bầu trời gầm gừ mà ra thiên địa nhất đao một đao phía dưới đầy trời thuần dương liệt diễm t ù y đao mà tới thích không nội tâm lập tức một kinh nhưng mà nội tâm nội hỏa đã sớm để hắn không cố kỵ gì hắn tuyệt không cho phép có người vũ nhục sư phụ hắn sư phụ hắn thế nào khả năng là độ ác a thích không gầm thét một tiếng cầm đao hung hăng chém xuống hoàn toàn liền là một bức l i ề u mạng đánh pháp b à ảnh giới đao, pha thoái, đao phong a t á i đao o p h dùng xét đánh chi thế từ thích không trước mặt lướt qua thích không ánh mắt đột nhiên trì trệ dần dần há to miệng suy cổ huyết ngân tái hiện tiên huyết dâng trào điểm năng lượng ba mươi sáu không không không thích không thi thể trùng điệp đập xuống đất tất cả tăng nhân ánh mắt dừng lại không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn thích không thích không sư huynh sư đệ một đám giới luật đường tăng nhân mặt đầy buồn rầu g i g i ậ n rất nhiều người càng là mặt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm lâm m n g mắt bên trong mang lấy không chút nào che giấu sát y giới luật đường nội bộ là có tiếng đoàn kết hiện nay nhìn đến thích không bị chém giết nội tâm lại như thế nào không giận liêu trần nhẹ nhẹ khoắt tay ngăn lại đám người lâm mang lạnh lùng quét đám người một mắt âm thanh lạnh lùng nói thiếu lâm thích không thẳng thắn tập sát cầm y h ị vệ đáng chu c h u di tam tộc các ngươi mấy cái là nghĩ báo thủ cho hắn sao đã như đây vậy bản quan liền cho các ngươi một cái cơ hội có người nào muốn báo thủ đứng ra đến lâm mang ngừng chân đứng vững nhấc đao đong đưa chỉ mặt đầy khinh miệt đứng ra đến lâm mang lại lần nữa cót lệnh q sân hô hải n ra k khiếu hét to tiếng đồng thời vang lên thiếu lâm tự tư tàng triệu đình truy nã muốn phạm vào chùa điều tra như gặp ngăn cản giết không tha tuân mệnh việt. việt việt việt rút đao t h a n h bỗng nhiên bạo hót hơn ngàn c ẩ m ý địa vệ kéo một cái dây c ư ờ n g kéo đao mà đứng lấy ra sung phong chi thế mọi người sắc mặt khẽ biến thần s ắ c gâm trầm đường đường nam thiếu lâm giang nam giang hồ k h ô i thủ thời điểm nào bị người như này khi nhục đến nhà một đám giới luật đường tăng càng là gần như khó dung ức chế nội tâm nội hỏa tại tất cả người vừa kinh vừa sợ ánh mắt h ạ lâm mang nâng đao nhìn chỉ mặt đất cưới lấy t ì hưu chậm dại hướng trước t ì hưu đi rất chậm một bước hai bước ba bước hơn ngàn cầm ý địa vệ đồng thời nâng đao đi tới khí thế bất người không sợ hãi mắt bên trong có chỉ là kịch liệt cùng điên cuồng b ọ chương ắ n k hai trăm năm mươi bốn trạm thiếu lâm phương trượng thượng a di đ à o phật liêu trần dài tụng phật hiệu chắp tay trước ngực trường mi cục xuống bình tĩnh nói lâm trấn phủ sứ đây là nam thiếu lâm mấy trăm năm qua chưa từng có người thiện xung quanh xin thứ cho lão nạp vô pháp toàn bệnh thoại âm rơi xuống trên người hắn đột nhiên toát ra một cổ cường hoành khí tức bình đạm thanh nhẫm bên trong ẩ n chứa một tia không thể nghi ngờ chi ý bình đạm uy áp hướng về lâm mang đánh tới bốn phía dần dần hội tụ lên một cổ bảng bạc thiên địa nguyên khí cả cái trong thiếu lâm tự tiếng chung ô oanh m ì n h đang đang tuy không quân trận chi thế nhưng mà nam thiếu lâm cắm d ễ tại chỗ này mấy trăm năm đã sớm là nội t ì n h tâm hậu mấy trăm năm khí vận hội tụ ở liếu trần c h i thân thiếu lâm trung quy là thiếu lâm hôm nay nếu để cầm y địa vệ liền cái này dạng xâm nhập tự bên trong sau này thiếu lâm lại như thế nào tại trên giang hồ đặt chân A-di-đạ p h ậ thân t sau một đám tăng nhân dài tụng p h ậ t hiệu đồng thời bước ra một bước thần s á c kiên định giới luật đường tăng nhân càng là trợn mắt nhìn khí thế bảng bạc dần lên không khí trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên không khí bên trong p h ả n phất tràn ngập ra nhất tầng mùi thuốc súng chỗ tại bạo tạc một bên liêu trần ôn hòa khuôn mặt cũng dần dần nổi lên một tia lanh ý n g a khí bên trong nhiều hơn mấy phần lãnh đạo lâm c h ấ n phủ xứ trở về đi liền là đông xưởng cũng sẽ không s ố n ta thiếu lâm ha ha lâm mang n ử a mặt lên trời cười lớn một tiếng nâng đao nhìn chỉ mặt đất âm thanh lạnh lùng nói đông s ư ở n g ngươi cùng bản quan n â n g đông s ư ở n g đông s ư ở n g tính là thứ gì đông s ư ở n g cũng xứng cùng ta c ẩ m ý địa vệ đánh đồng lâm mang thần sắc đông nhiên một lạnh toàn thân khí thế giống như vạn trượng núi cao vụt lên từ mặt đất lạnh lùng nói phổ thiên c h i h ạ n đều là vương thổ hôm nay cái này thiếu lâm bản quan liền sấm lời còn chưa dứt lâm mang liền k h ô n g chế tỉ hưu đi tới bàng bạc thiên địa nguyên khí gào thét mà tới khủng bố đao khí tại đao phong phía trên phong thích một tôn quanh thân lượn lở lấy sát khí ma thần hư ảnh ẩn, ẩn hiện ra bạo ngược ma ý quyết tán một chút thực lực hơi thấp tăng nhân thiếu lâm tự mũi tức nặng nề g h mặt đỏ tới mang thai càng có người đ à n sinh sắc ý lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang liêu trần hơi hơi nhăn mày âm thanh lạnh lùng nói lâm trấn phụ xứ ngươi vậy mà tu hành này các loại tà ma ngoại đạo chi thuật tình đến liêu trần nói nhỏ một tiếng t i ế n g như lôi minh không khí nổ đùng gào thét â m ba tại chân nguyên thôi động phía dưới khuếch tán phảng phất giống như thần trung mộ cổ c h ấ n nhiếp nhân tâm liêu trần dùng phật mồn sư tử hống thôi động phật ra chân ôn cái này mới phá vỡ đám người nội tâm ác n i ệ m lâm mang không chút khách khí cười nạo một tiếng cười lạnh nói đều nói phật ra xem trọng lục căn thanh tịnh theo bản quan nhìn đến cũng bất quá là bày mua danh cầu lợi hạng người a di đả phật liêu trần nhẹ tụng một tiếng phật hiệu nhìn về phía lâm mang mắt bên trong mang lấy mịt m ở lanh ý nói khẽ lâm trấn phụ xứ ngài đã nhập m à tu hành này các loại công pháp có thương tâm thần không bằng liền tại ta thiếu lâm tiềm tu phật pháp đi ngữ khí bình tĩnh phản phất tại nói ra một kiện cực kỳ bình thường sự t ì n h càng có trách trời thương dân chi ý hộ tự kim cương tại chỗ nào l i u trần nói một tiếng chùa chiến bên trong bóng nhiên dâng lên tám đạo khí thế cực kỳ khủng bố sát theo đó l i ề n gặp tám vị toàn thân thoa khắp kim đen nhánh khí tức thâm trầm khôi ngô tăng nhân cầm trong tay côn bồng lách mình mà ra rơi xuống n g á y mắt mặt đất nham thạch nước ra giống như giống mạng nhạy lên ngân tám người giống như vạn cân cự thạch rơi xuống đất mặt đất tại một khắp này đều khe run lên hở ra cơ thịt phía dưới phản phất tràn ngập lấy bạo tạc lực lượng chấn động hư không tám người lẫn nhau khí tức xe lẫn ẩn ẩn rót thành một thể quanh thân chân nguyên đại thịnh bên trong thân thể càng có khí huyết nổ đúng thanh âm như đại long gầm gừ mà bắt đầu tám người phân rơi bôi phía đứng thẳng tại khác biệt phương vị ẩn, ẩn đem lâm mang bao vây. vốn g vốn g tám người tề thanh hét to trừng mắt trừng trừng hung sát chi khi đập vào mặt mà tới thiếu lâm hộ tự kim cương đều là từ các đường chọn lựa ra đệ tử k ế t xuất bọn hắn không tu phật pháp cái tu võ học càng là tinh thông thiếu lâm tuyệt kỹ mà tám người này rõ ràng là tông sư cảnh từ này có thể thấy thiếu lâm nội tình bình thường giang hồ muôn phái thông sư cũng bất quá miễn cựa nở dê mấy vị lâm mang liếc mắt tám người không nói hai lời trực tiếp rút đao liền trảm thành âm lanh khóc nổ tung kình phong cầm y dỉa vệ nghe lệnh giết sau cùng một chữ rơi xuống lâm mang đã xâm nhập hộ tự kim cương trận pháp bên trong chém ra một đao dài t r ừ n g mười t r ư ợ n g thuần dương chân hỏa mãnh liệt mà ra, giống như xé nát thiên đ i ệ m bạo ngược ngang ngược một đao trực tiếp chém về phía liêu trần sắc cơ nghiêm nghị liêu trần sắc mặt biến hóa hắn không có nghĩ đến cái này vị cẩm ý gì hệ vệ c h â n phủ sứ xuất thủ lại hội như này quả quyết cái này lúc hắn mới vừa rồi chân chính nhìn rõ này người thực lực lục cảnh tông sư liêu trần ánh mắt hơi trầm xuống không có nghĩ đến rất lâu không thể xuất tự trên giang hồ không ngờ xuất hiện nhân vật bậc này a di đ ạ phật liêu trần nhẹ, nhẹ tụng một tiếng phát hiệu bình t i n h nói lâm c h ấ n phủ sứ đã nhập ma đem hắn giải vào c h ấ n ma tháp đi hắn nội tâm thầm than một tiếng hắn trung quy không phải phật cũng là thế tục người tuy hiểu không sâu nhưng mà xem hắn mới vừa làm việc hẳn là có t h ù tất báo người t h ù hoán đã kết như cho người này sáu mươi năm sợ là thiếu lâm đại nạn càng là võ lâm chi h o ạ chẳng bằng nay hắn liền phá tu vi đem hắn phong cùng c h ấ n ma tháp như là triều đình sai người đến muốn liền giao cho tại bọn hắn tuy là c ẩ m ý đ ì a vệ c h ấ n phủ sứ nhưng mà thiếu lâm cũng chưa thương hắn tính mệnh dùng thiếu lâm chi hy vọng b ấ trước quá điều động tăng chúng t vì i hiệu ề u đình mệnh năm. chục mấy t r đây thiếu lâm tăng c h ú n g xuất tự kháng uy không liền là như đây chỉ cần người bất tử triều đình mặt m ũ i liền cũng qua được như là chết rồi triều đình tất nhiên xuất thủ nhưng mà một cái phế người cũng không có giá trị triều đình làm to chuyện thiếu lâm có thể tại giang hồ đứng vững vàng như này thời gian t r i ề u bên trong tự có người bảo vệ một đám cầm ý địa vệ gác g i á o chờ ngày cầm trong tay k ì n h nô bóp cỏ máy vàng chuyển động tiếng liên tiếp vang lên sắt na ở giữa tiến vũ đầy trời liêu trần ống tay háo một vùng chân nguyên rúng động n g n g vì một dòng sông dài một đợt mưa tên phía sau liền là từng dãy cầm trong tay hỏa súng cầm y địa vệ phanh phanh viên đạn tại nòng súng bên trong bán ra dùng xét đánh chi thế va về phía sơn môn phía trước đám người đám người hộ thể cơ khí vẹn vẹn ngăn lại giây phút liền tán loạn ra đến cái này các loại đặc chế hỏa súng uy lực viễn siêu bình thường hỏa khí cương đại h ỏ a diễm sức nổ càn quét trực tiếp đem mấy chục cái tăng nhân thân thể nổ nát vụn một chút tăng nhân bị nổ té xuống đất thống khổ bi thương liêu trần hét văn nói các đệ tử toàn bộ trả lại ngay sau đó quay đầu nhìn về phía tám vị hộ tự kim cương thúc giục nói nhanh bắt hắn trên trăm kỵ cầm ý rỉa vệ dục ngựa mà ra rút đao bắt đầu x u n g phong vanh long long rõ ràng chỉ là bắt kỵ lúc này lại là suy diễn ra vạn người chi thế mơ hồ trong đó có một đầu phi ngư phóng lên tận trời tản mát ra nghiêm nghị chi thế liêu trần học chỉ nhẹ nhẹ một chỉ điểm ra、Vành. một cái cẩm y địa vệ bị chỉ kinh đánh trúng cứng cắp chỉ lực mang lấy hắn thân thể từ trên lưng ngựa bay ngược lại mà ra bất quá chung quanh đồng bạn lại không có do dự chút nào vẫn là thẳng tiến không lùi xung phong hữu tử vô sinh bọn hắn chết rồi bọn hắn hậu đại sẽ hưởng thụ trước người bọn họ mười lần đ ã i ngộ tám vị hộ t ử kim cương nháy mắt cầm côn đánh tới tám người khí tức một thể đồng thời thi triển thiếu lâm bảy mươi nhị tuyệt kỹ từ tám cái phương vị đồng thời công tới Vâng, khủng bố lực lượng đem không khí đều c lâm, lâm mang u phi thân lùi lại gần như nháy mắt tám vị hộ tự kim cương lại lần nữa tập sát mà tới tám người phối hợp ăn ý càng là thi triển cùng nhất việc kỹ uy thế vô song tám người đồng thời oanh ra một quyền đại lực kim cương quyền từng đạo hơn một triệu quyền huấn sát na ngưng tụ như sơn nhạc bào phủ mà tới phá không âm thanh trận trận phong thần thối thối phong như sấm chân thế như gió bốn phía bông dưng c u ố n lên một cỗ cồn g bạo gió lốc lâm mang thân chỗ vòi rồng trung tâm hoành đao thân trước và ảnh đao khí c u ố n lên gió lốc cùng quyền ấn b a chạm không khí bên trong vang lên một trận lại một trận nổ đùng âm thanh tựa như nổi t r ố n g vụ vù, vù quyền ấn liên tiếp phá thoái tám vị hộ tự kim cương lại lần nữa tập sát mà đến lấy tay bên trong thiết côn thi triển ra thương pháp một chút hàn mang trận hiện thương xuất như long lâm mang thần sắc cứng lại mặt mũi lanh k ố c phân thân ma ảnh sắt na ở giữa hơn ba mươi đạo hư huyễn thân ảnh liên tiếp hiện ra sau đó hướng về hộ tự kim cương đánh tới phanh phanh lăng liệt côn pháp đánh nát từng đạo huyễn ảnh nhưng mà tại phía trước một vị hộ tự tăng nhân lại là hai mắt mánh đạn một cái mắt bên trong dâng lên một tia kinh hãi một đạo phân thân phá thoái nhưng mà theo sát lấy liền lại có một thân ảnh tiếp cận chỉ là cái này một lần hắn trưởng côn tại một thước chi bên ngoài lúc cũng rốt cuộc khó dùng tiến tới chút nào tiên tiên h cương khí mạ vàng cương khí lưu chuyển m à qua mạnh nhiên bắn ra cực kỳ khủng bố bạo ngược lực phản chấn giống như cự sóng đập lên Tạp sát. hộ tự tăng nhân tay bên trong trường côn từng đoạn từng đoạn phá thoái trước mắt một chui hàn quang lóe lên đao phong cực tốc tiếp cận b ă n g lãnh đao phong cắt ngang thiết côn đem hắn một chia làm hai còn lại võ tăng thay thế nội tâm đồng thời một kinh vội vàng đồng thời vây công mà tới bảy người đồng thời huy động tay bên trong thiết côn dùng phá sơn chi thế đánh tới kinh phong phá không thiết côn cùng không khí cao tốc ma sát đốt lên kịch liệt h ỏ a diễm thiên địa nguyên khí gào thét mà tới lâm mang lại là mặt đầy tàn nhẫn không trốn không né đao thế mãnh nhiên bạo trướng mấy phần tinh khí thần một nháy mắt đạt đến một cái đỉnh phong đối mặt đao phong thiếu lâm võ tăng trong mắt lóe lên một tia kinh hãi quắt lên một tiếng lớn quanh thân dâng lên một kim quang thiếu lâm ngoại công kim cương bất hoại t h ầ n công xoẹt xẹt lâm mang chém ra một đao nháy mắt xé nát hộ thể chân nguyên phá vỡ hắn hộ thể ngoại công cả cái người bị nháy mắt một chia làm hai huyết vũ đầy trời cùng lúc đó bốn phía còn thừa võ tăng trường côn lần lượt rơi xuống tiên tiên h cương khí hình thành bình t r ư ớ n g hung hăng chấn động gọn sóng dập dờn lâm mang dưới chân mặt đất lom xuống ba tấc chấn động khí lạng nhấc lên h ẳ n áo choàng trong khoảnh khắc đó tiên t i i ê n cương khí giống là lăn lộ đ ỗ n g nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng b ả n h b ả n h b ả n h bảy n h b ả vị võ tăng tay bên trong thiết côn không chỉ bị chấn nổ tung bảy người càng là bị chấn bay ngược lại mà ra ngửa mặt lên trời thổ huyết trong trước mắt một vệt mạ vàng đao mang xé rách trường không duy tâm duy đao thương mang đao quan g tại không trung lưu lại một đạo mơ hồ tia sáng tàn ảnh trùng điệp b ă n g lãnh hàn ý đập vào mặt mà đến phốc phốc phốc phốc huyết nhục xé nát tiếng trợt hiện lâm mang thân ảnh lấp loe không yên không trung huyết tuyến đạo đạo rơi xuống nháy mắt lâm mang vén lên áo choàng thân đao bên trên nhỏ xuống một tiên huyết tiên huyết tiêu bay một nháy mắt thi thể phân ly tĩnh bảy bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể rơi xuống trên mặt đất trước đó lời thề son sắt một đám tăng nhân mặt đầy ngạc nhiên ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lâm mang hộ tự kim cương kia có thể là thiếu lâm hộ tự kim cương tám người hợp lực liền tính là lục cảnh tôn g sư đều khó phá trận liêu trần ánh mắt một ngưng lâm mang lại là không cho bọn hắn kinh ngạc thời gian gần như tại rơi xuống n á y mắt quanh thân khí thế rung động một tôn nguyên thần pháp tướng hiện ra m i n ngông một đao rơi liêu trần sắc mặt biến hóa một bước bước ra thân sau đồng dạng hiện ra một tôn nguyên thần pháp tướng óng ánh l a hàn kim thân đơn trưởng đón lấy lâm mang nguyên thần pháp tướng thì hưu lâm mang k h ẽ quát một tiếng thì hưu gầm gừ mà ra miệng bên trong viên nguyệt loan đao bay ra một tay tiếp lấy viên nguyệt loan đao ngay sau đó chuyển tay ném ra ngoài ông viên nguyệt loan đao theo lấy nguyên khí quỹ tích vận hành nhanh chóng bay ra thiếu lâm tập sắt c ẩ m ý địa vệ đáng chu lời còn chưa dứt viên nguyệt loan đao đã đi đến một cái tăng nhân trước mặt a nương theo lấy một tiếng hét thảm cái tia vị thiếu lâm tông sư t h a nhâm im bặt mà dừng Quỷ hắn sau n g lưng la hán kim thân pháp tướng bạo tăng giống như một tòa tiểu sơn cỡ to lớn quyền đầu ngang ngược rơi xuống lực lượng lại như sóng lớn quần quận mà tới thiên địa lực lượng nương theo lấy cái này một quyền rơi xuống phản phất thật có một tòa mấy vạn cân cự sơn rơi xuống vanh long long cả cái sơn nhạc cũng đang run g rẩy sơn nhạc lực lượng bị điều động mà tới thổ địa chấn động lâm mang ngạo nghễ mà đứng tóc đen đ ầ y đầu theo gió tung bay trong mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lấy phía trước quyền đầu nguyên thần pháp tướng tích c h ạ m mà xuống cự quyền p h á t toái nguyên thần pháp tướng từng tấc từng tấc băng diện khủng bố bạo tạc lực lượng va chạm sau đó hướng về bốn phương tám hướng điên quân quyết tán khí l ã n càng quét khói bụi đá vụn rơi xuống tại cái này bảo tạc dư ba phía dưới quần c u ộ n mà bắt đầu sát theo đó trong đùi mù lại một đạo thân ảnh cầm đao nhanh chóng đánh tới cái này một đ a o trực chỉ liêu trần chúng t ă n giận g không kèm được phẫn nộ bạo hống dừng tay chủ trì từ n g tiếng tiếng lo lắng gào thét tiếng v a n g triệt chúng t ă n gấp g nghĩ muốn xuất thủ nhưng mà tại kia cố kinh khủng nghiên ép chi thế phía dưới bọn hắn lại là phát hiện chính mình phẳng phất xa vào vũng bùn bên trong không thể động đậy liêu trần con mắt manh co g ụ c lại nguyên thần pháp tướng tán loạn lệnh hắn tâm thần nhận thương sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệnh nhìn đến lâm mang tiếp cận bản năng liên tiếp quay ra mấy t r ư ở n g s á t mặt trứng hổng trường ấn liên tiếp phá thoái lăng liệt sát cơ đối diện mà tới liêu trần triệt để biến sắc không ngừng l ù i lại mặt bên trên tràn ngập lo lắng ai liền tại cái này lúc đ ố n g dưng truyền đến khẽ than thở một tiếng đơn giản thở dài một tiếng đúng là làm không khí đều tạo nên một tia gợn sóng không khí tầng tầng lớp lớp gột r ự a đều dừng tay đi nhưng mà tại thở dài tiếng vang lên sát na lâm mang hai mắt quét ngang quanh thân sát khí rúng động lục tiên thú xuân đao rời tay nhanh như thiểm điện một đ a o hành không phản phất giống như chân trời lưu tinh rơi xuống khủng bố đao ý c ả n quét bốn phương bốn phía thời tiết nguyên khí một nháy mắt giống là bị rút khô cái này một đ a o bay lượn mà qua một cái giàn mua bàn tay xuất hiện tại liêu trần trước mặt ý đổ lấy ngón tay kẹp lấy cái này một đ a o nhưng mà liền tại đầu ngón tay của hắn cùng tú xuân đao sắp đụng chạm nháy mắt tú xuân đao hư không t i ê u thất phá toái chỉ có một đạo hư ảnh suy liêu trần cúi đầu xuống ngạc nhiên nhìn lấy lọt vào trái tim tú xuân đao đấm máu trái tim vết thương chỗ mơ hồ có thể thấy một đạo phá toái trái tim lâm mang giò xét tay khẽ t ấ y tú xuân đao bay về định thân nhìn về phía nơi xa chậm rãi đi tới thân ảnh r á n mua hắn cả cái người tựa như tuổi xế chiều dù hủ toàn thân tràn đầy thật sâu dáng vẻ r á n mua mặt bên trên phủ đầy từng cái đống đen không lưng chậm rãi đi tới tựa hồ một trận gió liền có thể đem hắn t h ổ i ngã chỉ có như vậy một cái người tại hắn đi tới một k h ắ c này bốn phía b ả n g bạc nguyên khí chủ động hội tụ tại hắn thân một bên lâm mang ánh mắt ngưng lại thò tay chậm rãi l a o đi thân đao bên trên vết máu một đôi thanh lãnh đạm mạc đôi mắt nhìn về phía đi ra lao tăng bản quan đao đã ra khỏi vỏ liền cần phải nhìn thấy máu、Đợi chương ả m m tạ i n chủ hai trăm năm mươi sáu phong sơn năm năm thanh phong hơi phất lá rụng tung bay không biết thời điểm nào bầu trời hạ xuống tí tách tí tách tiểu vũ mưa rơi dần tăng đạo mắt ở giữa đã hóa thành mưa rào tầm tã thiếu lâm tự sơn môn u phía trước nằm lấy mấy chục cụ thi thể lạnh băng mưa to tẩy đi vết máu thiếu lâm tự chủ trì liêu chữ lót thần tăng liêu trần triệt để mất đi khí tức đứng lặng tại tại chỗ một đám thiếu lâm tăng nhân không dám tin tưởng nhìn trước mắt cái này một màn mắt bên trong mang lấy kinh ngạc cùng kinh hoàng chủ trì sư minh chủ trì bi hông tiếng liên tiếp vang lên giới luật đường tăng nhân càng là giận không kèm được nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang gầm gừ nói đáng chết giết hắn vì chủ trì báo thủ vừa mới nói xong liền có vài vị giới luật đường tăng nhân cầm trong tay giới đao giết ra mặt đầy sát khí lâm mang cười lạnh mạnh nhiên bước ra một bước chút nào không cho đám người thời gian phản ứng thân ảnh lại như quỷ mị phiêu động đao khí tung hành tạp sát tú xuân đao chém qua giới đao phát ra một tiếng lơi mát va chạm nhẹ vang lên trực tiếp chém qua một cái giới luật đường tăng nhân nháy mắt bị một đao đập nát thân ảnh chạy nhảy ở giữa một cái theo lấy một cái ngã xuống cái này một màn giống là một lần kích lên giới luật đường tăng nhân nộ hỏa đám người nội tâm nộ hỏa bay lên ánh mắt chết chết nhìn chằm chằm lâm mang chỉ là lúc này đám người cũng là không thể lại làm động xúc động người trung quy là số ít a di đà phật mấy vị lao tăng một tay che tại trước ngực nhẹ tụng phật hiệu niệm lên vãng sinh kinh huyền bi kinh ngạc nhìn trước mắt cái này một màn mặt lộ đau bờn a di đà phật thiếu lâm chữ huyền lao tăng so với liêu chữ lót bối phận muốn càng cao huyền bi càng là đợi trước đạt ma đường thủ、tọa. rất nhiều thiếu lâm láo tăng tự biết thọ nguyên không nhiều liền hội vào chùa tàng kinh c á t tiềm tu lặng lẽ chờ đợi thọ mệnh hao hết những n à y người có một cảnh t ô n g sư cũng có tam cảnh t ô n g sư càng có lục cảnh t ô n g sư bọn hắn đồng dạng là thiếu lâm tự nội tình làm đến đương kim võ lâm thái sơn bắt đầu môn phái thiếu lâm dưới đáy t u ậ n đã sớm vượt mức bình thường người tưởng tượng riêng chỉ là sở hữu đại t ô n g sư liền là rất nhiều môn phái vô pháp so sánh huyền b i lặng lẽ tụng tiếng nhân vật thấp giọng nói lâm thí chủ hiện nay nộ khí có thể t i ê u lâm mang cười lạnh một tiếng âm thanh lạnh lùng nói thiếu lâm tự một lại trở ngại cầm y đ ị vệ xử lý án rõ ràng là chứa chấp triều đình khâm phạm trong thiếu lâm tự có triều đình khâm phạm sao tất nhiên là có hiệp dùng võ phạm cấm một chút giang h ồ người hoặc người báo thủ hoặc người tranh đấu càng có một chút ma giáo người giết người đầu một cạo liền vào thiếu lâm tự tên là bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật những n à y người trốn vào trong thiếu lâm tự lát mình biến hóa liền thành hòa thượng đem bọn hắn xếp thành một hàng như là toàn chém tất nhiên có hoa luồng nhưng nếu là cách một cái liền chém một cái tất nhiên hội có lạc vong tri ngư thiếu lâm tự tăng trúng vô số như chỉ là chiêu thu phổ thông người thế nào khả năng sở hữu như này nhiều tăng nhân không khí lại lần nữa rơi vào trong ràng co huyền bi giản mua thân thể dần dần dâng lên cường hành o khí tức khô bại khí huyết tại dần dần khôi phục khô cắt thân thể bên trong ẩn ẩn có giang hà trôi nổi thanh n â m đối với huyền bi cái này các loại thiếu lâm túc lao đến nói hiện nay mỗi một lần xuất thủ đều đại biểu lấy thọ mệnh tiêu hao có lao tăng khả năng cũng chỉ có một lần xuất thủ cơ hội liên tại cái này lúc chân núi có vó ngựa tiếng liên tiếp chuyển đến mấy trăm kị phóng ngựa mạ tới hùng hậu hét to tiếng xuyên qua màn mưa đột nhiên nổ vàng giang nam phích lịch đường phụng mệnh đi đến thoại âm rơi xuống một vị khoác lấy màu đen áo lớn nam tử khôi ngô từ lưng ngựa dẫn trước nhảy xuống ơ sau lưng hắn đều là giang nam phích lịch đường một đám đệ tử nam nhân khoác lấy màu đen áo lớn khuôn mặt thương tang đốt ngón tay đặc biệt thô to giơ tay nhấc chân ở giữa tản ra thượng vị giả huy áp lâm mang lông mày nhữ lại cảm thấy kinh ngạc người tới đi đến lâm mang trước mặt chắp tay nói giang nam phích lịch đường lôi ra lôi hồng gặp qua lâm trấn phủ sứ lâm mang kinh ngạc nhìn lấy lôi hồng giang nam phích lịch đường tuy là giang hồ thế lực nhưng là ném tại triều đình bộ h ạ n h ư không phải như đây chính là một cái giang hồ thế lực lại thế nào khả năng trưởng khống thuốc nổ chế tác quân đội rất nhiều hỏa khí nghiên cứu phát minh cùng chế tác đều có giang nam p h í c h lịch đường lôi ra tham dự phản p h ấ t biết rõ lâm mang tại nghĩ cái gì lôi hồng chắp tay nói tại hạ phụng viên chỉ huy dùng mệnh lệnh đặc biệt đến tường trợ lâm đại nhân nghe nói một đám thiếu lâm tăng nhân sắc mặt biến hóa giang nam p h í c h lịch đường phong đao treo kiếm mặc dù võ công không mạnh nhưng mà nghiên cứu thuốc nổ cái cái đều là này bên trong hảo thủ lôi ra hỏa khí chi thuật có thể là cùng đường ra ám khí chi thuật năng hàng trong đó không thiếu nhằm vào tông sư đại quy mô sát thương hình hỏa khí giang hồ c a t quyết một đạo hai phật ba đảo bốn thành ngũ giáo sáu rút bảy kiếm bắt môn chín nhà lôi da liền là chín nhà một trong to lớn giang hồ có thể đủ được xếp vào chín nhà một trong đủ thấy nội tình chi sâu như là luận đến trên giang hồ địa vị lôi da tự nhiên không bằng thiếu lâm tự nhưng nếu vẹn vẹn là tại giang nam lôi da hy vọng lại là cực mạnh chủ yếu lôi da xuất hiện để rất nhiều sự t ì n h xuất hiện chưa biết càng làm cho thiếu lâm tự có kiêm kỵ bọn hắn càng giống là một cái người chứng kiến lâm mang hơi hơi nhăn mày ánh mắt khó mà nhận ra liếc mắt lôi ra đám người xem ra chính mình tựa hồ có điểm khinh thường cái này vị c h ấ n phụ xứ liên quan giang nam sự tình hắn cũng hướng kinh bên trong phi ưng truyền tin vào nhưng mà viên trường thanh lại có thể mượn này đẩy ra chính mình mục đích hắn lòng dạ tâm trí quả thật phi phạm lôi hồng ánh mắt quét mắt b ố n phía mạnh sửng sốt mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc c ũ n g không dám tin tưởng cái đó là liêu trần thiếu lâm bốn đại thần tăng hắn còn là nhận thức nhưng mà lúc này liêu trần lại là triệt để mất đi khí tức huyền bí nhẹ thở dài một tiếng liếc mắt lôi ra đám người chắp tay trước ngực bình đạm nói lâm t h í chủ ta thiếu lâm liếu chữ l ó t đã vong hai chẳng lẽ thật muốn ta thiếu lâm cả nhà diệt tuyệt lâm t h í chủ mới có thể bỏ qua sao như thật như đây lão nạp ca nguyện chịu chết cái nguyện lâm t h í chủ có thể đuổi bỏ xuống đồ đao nhẹ nhàng ngư khí bên trong lẩn chứa thông rong chịu chết quyết tâm huyền bi hai mắt nhắm n g h i ề n miệng tụng k i n h văn thân sau một đám tăng nhân sắc mặt biến hóa liên tục mở miệng sư thúc không thể sư bá ngài cần gì a chẳng lẽ cái này thiên hạ liền không có một cái công đạo liền không có vương pháp sao đám người trợn mắt nhìn lời nói ở giữa càng là tràn đầy ý chỉ trích có vài vị lao tăng đứng ra thần s ắ c phấn đ ầ y cả giận nói như nghị vong ta thiếu lâm liền trước từ chúng ta mấy cái thân bên trên bước qua đi đi lâm mang cười n ạ o một tiếng mặt đầy mỉa mai nhìn lấy huyền bi thò tay tiếp lấy một giọt rơi xuống nước mưa nước mưa tại lòng bàn tay bốc hơi bạch vụ c h à n lan chơi đạo đức bắt cóc cái này một bộ chỉ sợ các ngươi nói sai đối tượng nói thật dễ nghe nói gần nói xa lại là một chữ không nói thiếu lâm liếu duyên là ác tăng độ ác cùng với liêu trần mưu toàn cầm t ù chính mình một chuyện một đường đi tới hắn cái gì không có kinh lịch qua cái gì không có gặp qua hiện nay nghe lấy ngược lại thành hắn khi nhục thiếu lâm như là chính mình thật độc thủ càng thành tâm tính t à n nhẫn t à mang ngoại đạo a lâm mang khép cười một tiếng ngược lại là có mấy phần trên triều đỉnh kia bảy văn nhân ảnh tử một dạng lệnh người b ồ n nôn vì cái gì các ngươi cái này bảy con lửa chọc tổng là cùng k ê u bảy văn nhân đồng dạng như này dối trá đâu lâm mang ngầm đầu nhìn chăm chú lấy huyền bi nâng đao cất bước đi gần đã ngơi ư cái này dạng nói kia liền mời ngươi chịu chết đi đao mang trợi hiện hoàng hôn phía dưới nước mưa mịt mờ tạo nên thê lương quỷ dị cảm giác lâm mang vừa ra tay liền là tuyệt s á t chi chiêu càng là không có nương tay chút nào t h ể nội khí huyết oanh minh và anh giống như một cái sóng biển quần quận lấy đập nát một bên bờ đáng ngầm lại như nổi trống vụ v ụ kinh lực c h à n lan kêu một nháy mắt huyền bi mánh mở hai mắt ra tại sinh tử trước mặt hắn còn là xuất thủ một t r ư ờ n g vô r a ẩn có long tượng t r ư ờ n g â m thanh â m nhưng mà rất nhanh huyền bi con mắt mánh co r ụ t lại trong mắt lóe lên một tiếng ngạc nhiên bởi vì lâm mang cái này một đao cũng không phải chém về phía chính mình mà là hướng về sân môn và anh lúc này huyền bi nhưng lại không kịp thu tay về kim cương trưởng rắn rắn chắc chắc hướng về lâm mang hộ thể cơ ư n g khí chấn động lâm mang thân ảnh một vùng lùi lại một bước dưới chân cự nham vỡ vụn bay xuống giọt mưa k h ẽ động tại cái này một nháy mắt giống là ngưng trệ lâm mang giống như như chim ưng mắt bên trong toát ra hút người hàn mang lệnh người sợ hãi tập sát cẩm ý địa vệ tội chết đao chuyển hướng đao khí liền hướng về huyền bi chém tới phá thiên thương khung chỗ sâu vân vụ lượt lờ đẩy trời nước mưa theo lấy cái này một đao ngang ngược chém đúng ra kinh phong gầm gừ khí trùng trời cao đao khí ngưng tụ hội tụ đ ầ y trời mây mưa gầm gừ mà xuống dùng bản thân lực lượng k h u ấ y động phong vân phương viên vài trăm mét bên trong gú ám nồng đậm áp bách cảm giác đ ố n g nhiên hàng l ô m nơi xa ôm cánh tay mà đứng lôi hồng con mắt thu nhỏ lại cả kinh nói cái này là đại tông sư bất quá rất nhanh hắn liền bác bỏ ý nghĩ này nếu thật là đại tông sư lực lượng tuyệt không chỉ như vậy nhưng mà có thể làm đến một nghiệm dẫn t h i ê n địa chỉ có đại tông sư nhìn tình hình này cái này vị c h ấ n phủ sứ cự ly đại tông sư sợ là chỉ kém một bước không có nghĩ đến chỗ này lần đi đến lại hội để hắn nhìn đến như này như sóng tràn bờ một màn đánh thiếu lâm tự càng chém giết thiếu lâm phương trượng đều có thể xưng kinh thế hành động thiếu lâm tự phương trượng bực này nhân vật tại giang hồ địa vị hết sức quan trọng như là truyền ra sợ là muốn dẫn tới sóng to gió lớn huyền bi con mắt l ó e lên toàn thân tinh khí thần bạo trướng hắn đang tiêu hao chính mình sinh mệnh một đạo màu vàng phật quang đ ỗ n g nhiên phóng lên tận trời xuyên vào trời cao một tôn to lớn kim thân la hán xuất hiện sau l ư n g huyền bi kim thân la hán đón lấy bảng bạc ưu thế một tay hàng mạ xử vùng đánh phá băng lanh đấm ngưng tụ thành tị tuyến nổ nát vụ nước n mưa kim thân la h á n p h á toái im lặng ba động lập tức huyết tán ra đến nhìn giống như gợn sóng không sợ hãi nhưng mà phương viên vài trăm mét vô ý ở giữa bay qua phi đ i ể u côn trùng lại là nháy mắt biến thành m ộ t mịn thiếu lâm tự sơn môn đồng thời p h á toái c u ầ n quận khói b ù i bên trong huyền b i ngây người tại tại chỗ dần dần hắn mi tâm nước ra một đạo huyết ngân thân thể nước ra điểm năng lượng bảy m k h ô năm nghìn tự chạm rết liêu trần về sau hắn liền ý thức đến bất đồng lục cảnh công sư hắn nội tỉnh cũng là bất đồng sơn môn phía trước tất cả tăng nhân hít sâu một hơi mắt bên trong ra vẻ hoảng sợ phía sau càng là bước lên một tầng khó hiểu h ẳ n ý khắp cả người sinh hàn nhưng mà rất nhanh một đạo băng lanh hét to đem đám người tâm thần kéo về cầm y hiệu vệ n g h e lệnh vào thiếu lâm tự truy nã h u n g phạm như gặp phản kháng giết chết bất l u ậ t tội nói lời nói gặp lâm mang đã cầm đao thẳng hướng trong thiếu lâm tự ánh mắt đến chỗ đám người không hẹn mà gặp sinh lòng tính sợ phan có sát ý người đều làm ấ t tại giới đao hơn ngàn cầm y h i vệ trùng trùng điệp điệp đạp vào thiếu lâm tự sơn môn chi bên trong cả cái trong thiếu lâm tự xa vào dung chuyển bên trong bàng bạc mưa to bên trong lâm mang nâng đao chậm rãi đi tới thần s á c ngưng lại từ đầu đến cuối đều không gặp đến thiếu lâm đại tông sư xuất hiện tàng kinh các r ư ớ c làm lâm mang cất bước đi đến một khắc này các bên trong đột nhiên dâng lên một cổ cường hoành k h í tức không trung bên trong ẩm vân pha thoái ngưng tụ ra một tôn quần quần phật tượng phật quang phổ chiếu thần mây bên trong ẩn có lôi hỏa lói lên dị tượng xuất hiện cả cái tàng kinh các bốn phía đều bị một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng bao phủ dây đặc gác bách cảm giác lệnh người hô hấp gian nan lôi hồng sắc mặt ngưng trọng nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng đại tông sư nhìn về phía lâm mang ánh mắt bên trong ẩn ẩn mang lấy bất đắc dĩ lâm mang thần sắc r ử n g r ư n g nhìn về phía phía trước tuyệt không theo cái này cố khí thế có sợ hãi như là sợ hắn hôm nay cũng liền sẽ không đi đến thật lâu tàng kinh các bên trong chuyển ra một đạo g i à n n u a nhẹ thở d à i thanh âm từ hôm nay trở đi ta thiếu lâm phong sơn ba năm tất cả tại bên ngoài phân tự hết t h ể đóng lại lâm mang cười lạnh hờ hưng nói không đủ năm năm không đủ lâm mang trầm giọng nói tàng kinh các tất cả công pháp bản quan muốn mang một phần rời đi nguyên bản p h à n trong thiếu lâm tự có mệnh án tại thân người đều phải cần vào chiếu ngục nhật thẩm chầm m ặ t giây phút thằng kinh c ắ t thanh âm nói nhỏ một tiếng có thể lâm mang khe cười một tiếng xoay người rời đi dạo bước tại bảng bạc mưa to bên trong thân ảnh dần dần từng bước đi đến màn mưa bên trong một tiếng không cố kỵ gì tiếng cười to chuyền ra giang nam giang hồ triệt để manh động cầm ý hệ vệ đánh thiếu lâm c h ấ n phủ sứ lâm mang chém giết thiếu lâm liêu trần huyền bi hai vị cao tăng cái này từng cái tin tức phô thiên cái địa truyền khắp giang nam các nơi làm nam thiếu lâm tin tức chuyền ra tất cả người đầu góc bên trong ý niệm đầu tiên liền là không dám tin tưởng suy cho cùng kia có thể là nam thiếu lâm à, nhưng mà sát theo đó thiếu lâm tự tuyên bố phong sơn năm năm tính là triệt để chứng thực cái này tin tức một thời gian trước đó còn huyên náo vô cùng giang hồ quỷ dị trở nên yên lặng đám người đầu vóc bên trong chỉ có một cái ý niệm người điên mẹ toẹn chủ con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ toẹn u v... vui lòng ghi nhớ tên miền mới chương hai trăm năm mươi bảy cơ quan t í n h kế thất bại trong gang tức thượng mưa rào xối xả mà lúc này cả cái thiếu lâm đều yên lặng tại phẫn nộ cùng không cam bên trong đối với rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đến nói hôm nay hết thảy đều là vô pháp dễ dàng tha thứ có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều là bởi vì thiếu lâm tại trên võ lâm hy vọng cái này mới ném tại thiếu lâm hôm nay hết thảy lại phảng phất là đánh phá cái này không thể xóa nhòa thần thoại đường đường thiếu lâm lại bị người thẳng thắn đánh đến t ậ n cửa liền phương trượng đều bị người chém giết ở trước s â n môn cái này c h u y ề n đi chẳng phải là sỉ nhục lớn lao phía sau thiếu lâm lại như thế nào tại trên giang hồ đặt chân nhất là thiếu lâm từ này phong sơn năm năm cái gọi là phong sơn không chỉ có chỉ là phong bế sơn môn đơn giản như vậy từ nay về sau sợ rằng giang h ồ người chỉ cần nói chuyện lên thiếu lâm đều sẽ nghĩ đến hôm nay một màn lúc nào thiếu lâm lại thành người khác đá đặt chân nghe lấy bên thai thanh âm liếu nhân khe k h ẽ thở dài tay bên trong chuyển động phật châu ngừng xuống ngẩng đầu nhìn không trung mặc cho đẩy trời nước mưa nhỏ xuống tại mặt bên trên danh động giang hồ thiếu lâm liếu chữ lót bốn đại thần tăng đã văng hai không thể không nói cái này là một t r ù n g lớn lao bị hay làm đến giang hồ tiền bối bị một cái mới ra đời tiểu bối chém giết không biết muốn thành vì nhiều ít giang h ồ người giờ rảnh rỗi để tài nói chuyện một lát sau liếu nhân cất bước đi vào tàng kinh các bên trong tàng kinh các bên trong liệu nhân hít sâu một hơi thò tay đẩy ra tàng kinh các tầng cao nhất thiền phòng cửa phòng d ư ờ n g phía trên một vị khoác lấy cả xa lão tăng chậm rãi mở mắt ra nhìn giống như giàn u a dưới thân thể lại ẩn ẩn ẩn giấu một vệ khủng bố lực lượng hô hấp ở giữa ẩn có phong lôi công kích thanh âm tại hắn thân thể b ố n phía càng có thiên địa nguyên khí vòng quanh như x ư ơ n g ngủ c h ậ m chậm lưu động bình đạm phật quang tán phát sư bá tiến vào các bên trong liếu nhân khe khé thở dài mặt bên trên mang lấy thật sâu khó hiểu hắn không minh bạch sư bá vì cái gì hội đáp ứng phong sơn huyền minh thả ra trong tay chuyển động phật châu không hề bận tâm hai con mắt nhẹ nhàng nhìn chăm chú lấy liễu nhân tâm n g ư y i loạn huyền minh thanh â m bên trong mang lấy một tia an ủi người tâm lực lượng thư giãn n g ự a khí lệnh liễu nhân sao động tâm bỗng nhiên bình phục mấy phần liễu nhân một tay che t ạ i trước ngực lắc đầu nói sư bá liễu nhân lòng đầy nghi hoặc huyền minh mỉm cười bình tĩnh nói hoặc do tâm sinh ngươi ngây thơ thiếu lâm hiện nay phương trượng là liễu trần nhưng mà đời trước lại là trước mắt cái này vị huyền minh mà huyền minh cũng là thiếu lâm bên trong đại tôn sư nói theo một ý nghĩa nào đó hắn mới là nam thiếu lâm chân chính người chủ trì nhìn giống như bình thường nhưng mà làm đến chân chính đại tôn g sư một thân khí thế đã sớm nội liễm đến cực hạ như là nhắm mắt lại l i ê u nhân đều cảm giác không đến trước mắt còn có người tồn tại đến huyền mình cái này chúng cấp bậc đã không cần thiết vận dụng nguyên thần đi dẫn dắt thiên địa lực lượng trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động thiên địa lực lượng hàng lâm không giận tự uy s ư bá l i ê u nhân thở dài ta thiếu lâm thật muốn phong sân s a o hắn không minh bạch dùng thiếu lâm nội tỉnh cần gì phải như đây mặc dù lâm mang là cầm ý gì vệ chân phụ sứ nhưng mà thiếu lâm chiếm cứ võ lâm nhiều năm như vậy đã sớm là thâm căn cố đế như là sư ba xuất thủ lại cần gì phải làm cho này từ như này phép lối liêu nhân hồi tưởng đến tự cửa trước thảm trạng ngự a khí khó mà nhận ra lệnh mấy phần theo người này hành sự để lộ ra tính cách như là mặc cho trưởng thành lên đến hẳn là ta thiếu lâm hòa lớn huyền minh đôi mắt n h ẹ nhấc nhìn chăm chú lấy liêu nhân sau đó lại chậm rãi hai mắt nhắm nghiền thanh âm thông thả vang lên liền tính ta xuất thủ lại có thể thế nào hắn chỉ là lục cảnh tông sư cho dù ta có thể thắng g i a h ầ người lại nên như thế nào nhìn húng chi ta như xuất thủ tất nhiên dẫn tới triều đình kiên kỵ ngươi có thể có nghĩ qua triều đình lại làm như thế nào đại tông sư tự thân đối một vị lục cảnh tông sư xuất thủ bất kể sau cùng người chết hay không triều đình đều nhất định muốn có ứng đối hiện nay giang hồ đã sớm là dung chuyển nhiều lần sinh đại tông sư xuất thủ triều đình nếu là không có hành động chẳng phải là làm cho cả thiên hạ khinh thường ngươi có thể có nghĩ qua hai vị đại tông sư một ngày động thủ ý vị như thế nào liêu nhân hơi ngẩn ra huyền minh mở mắt liếc l i ê u nhân một mắt nói khẽ phong sơn đối với ta thiếu lâm mà nói kỳ thực là lựa chọn tốt nhất có mất mới có thể có được đến trở về đi huyền minh nhẹ lắc nhẹ xua tay ra hiệu liêu nhân rời đi liêu nhân thần sắc không cam bờ môi điều động một lần muốn nói lại thôi nhưng mà liếc gặp huyền minh mặt bên trên thần sắc bất đắc dĩ nhẹ thở dài một tiếng p h ạ m là biết rõ huyền minh tồn tại đều rõ ràng cái này vị hành sự đều xem trọng một cái ổn chữ nhưng nói cho cùng cũng bất quá là nhát gan thôi rời khỏi tàng kinh các liêu nhân nhìn về phía c h ấ n ma tháp phương hướng sư huynh không biết ngươi thời điểm nào mới có thể xuất quan liêu nhân thật sâu thở dài cất bước đi hướng màn mưa bên trong thân ảnh dần dần từng bước đi đến nam kinh thành bên trong lạnh mưa vừa đến không khí bên trong tràn ngập trận trận thanh lánh hà n khí l ầ u các bên trong nam kinh tham tán cơ vụ phương tử lễ đứng tại phía trên sắc mặt bình tĩnh phía trước cửa sổ một cái trung niên văn sĩ chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ bình đạm ánh mắt nhìn về phía phía dưới là người con mắt thâm thúy thật lâu văn sĩ trung niên chậm rãi xoay người qua mặt bên trên mang lấy bình đạm tiêu dung như là có người ở đây tất nhiên hội nhịn không được kinh hô bởi vì này người chính là ứng thiên phủ phủ doãn vương minh trương tia nhóm bảo tàng như thế nào rồi vương minh trương đi đến trước b à n t h ầ n s ắ c bình đạm mà hỏi nghe nói phương tử lễ lắc đầu nói không quá hiếu động kia lâm mang mặc dù trên danh nghĩa là để ta phái người trông coi nhưng mà trong bóng tối có vài vị tông sư thủ hộ nghĩ động căn bản không khả năng mà lại lần này bảo tàng số lượng ta căn bản không rõ ràng chỉ có hắn cùng quân đội người rõ ràng một ngày đậu thủ ta sợ dẫn tới phiền p h ứ c cái này nhóm bảo tàng hiện nay liền là một cái khoai lang bỏng tay đương nhiên như nói nội tâm đối với cái này nhóm bảo tàng không có một chút ý nghĩa kia là không khả năng vương minh trương đặt chén trà xuống ánh mắt lói lên khẽ cười nói kia như là hắn chết đây cái gì phương tử lễ s ư ớ n g sở mặt lộ kinh ngạc vương minh trương quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ nói khẽ ta đã được đến tin tức xác thật hắn dẫn người đi tới thiếu lâm tự không chỉ như đây hắn càng là bức thiếu lâm phong sơn năm năm phương tử lễ manh khẽ giật mình không dám tin nói bức thiếu lâm phong sơn hắn mặc dù ở q u a n trường nhưng mà thiếu lâm tại trên giang hồ vi vọng hắn còn là rõ ràng nguyên nhân chính là như đây mới cảm thấy bất khả tư nghị vương minh trương khẽ vất cảm phương tử lễ lấy lại tinh thần đến cười khổ nói đã hắn có thể đánh lên thiếu lâm dựa vào chúng ta người lại như thế nào là hắn đối thủ trừ phi có thể đủ triệu tập nam kinh các vệ đại quân nhưng mà lúc này nam kinh thành bên ngoài còn t r ú đóng hai chi đại quân quân đội điều khiển căn bản không khả năng giấu giếm được có thể từ thiếu lâm bình yên vô sự rút đi càng bớt thiếu lâm phong sơn trên giang hồ ai có thể giết hắn tìm chết còn tạm được vương minh trương lắc đầu cười cười nâng trung trà lên nhấc một n g ụ m yếu đ ớt nói đương nhiên không thể là chúng ta xuất thủ không chỉ không thể là bọn hắn xuất thủ còn không thể tại nam kinh ra sự tỉnh nếu là thật sự tại ứng thiên phủ địa giới ra sự tỉnh bất kể là người nào đều khó tránh tội lỗi nhất là có bảo tàng một chuyện tại trước đến thời điểm một cái thất trách chi tội miễn không được cái này tuyệt không phải là hắn nghĩ nhìn thấy vương minh trương nước mắt nhìn về phía phương tử lễ k h ẽ cười nói đừng quên gần nhất nam trấn phủ ti tại kiểm tra giang nam cẩm y địa vệ triều đình càng muốn thúc đẩy tân chính ngươi nói những k i a người nội tâm sẽ không sẽ còn có ý nghĩ phương tử lễ gật đầu ngay sau đó lắc đầu nói nhưng mà liền sợ bọn hắn không dám tại giang nam như này thời gian đối với những k i a người hắn tự nhận còn là có mấy phần hiểu rõ lẫn yếu sợ mạnh vương minh trương khẽ cười nói không ngoài là lợi ích không đủ lớn thôi thiếu lâm phong sơn sợ là càng nhiều là kiên kỵ tại hắn thân phận thiếu lâm bên trong có đại tông sư cường giả kia đám nhân vật đủ dùng dùng bản thân lực lượng diện s á t v ạ n quân đã không phải sức người có thể ngăn cản như là cái này nhóm bảo tàng cách giang nam ngươi nói có không có người tâm động vương minh trương ý vị thâm trường kế câu quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ bình tĩnh nói như là hắn hành tung bại lộ ngươi nói thực sự có người hội cam tâm từ bỏ sao thế nhân đều là tham lam cho dù biết rõ tiền lộ hưng hiểm nhưng chỉ cần lợi ích đầy đủ lớn dù cho chỉ có một khả năng nhỏ nhoi đều có giá trị bọn hắn vì cái này liều mạng nhìn chung cả cái lịch sử triều đình bách quan đều biết hoàng vị tranh đoạt phong hiểm có thể còn là có rất nhiều người đứng đội bọn hắn không biết rõ nguy hiểm trong đó sao không bọn hắn rất rõ ràng chỉ là tòng lòng tri công kia to lớn công lao dụ hoặc quá lớn vương minh trương nhẹ gõ nhẹ cái bản trầm giọng nói đem liên quan thiếu lâm cùng lâm mang tin tức tràn ra đi đi. phương tử lễ kinh ngạc nói không nên phong tỏa này tin tức sao vương minh trương đôi mắt nhắm lại lắc đầu cười nói cái này ngươi liền sai mượn giang nam cẩm ý r ỉ vệ con đường tràn ra đi tuyên truyền càng rộng càng tốt phương tử lễ dần dần lấy lại tinh thần đến mặt bên trên lộ ra vẻ t ư ơ i cười cái này là lấy đạo của người mà trả lại cho người a càng là như đây không biết chân tướng người ngược lại sẽ không tin tưởng càng hội cảm thấy cái này liền là triều đ ỉ n h tận lực q u y ế t đại suy cho cùng kia có thể là nam thiếu lâm thậm chí một chút người càng sẽ nghĩ đến mượn lâm mang nhất chiến thành danh giang hồ nha vĩnh viễn chạy không thoát danh lợi hai chữ chương hai trăm năm mươi tám cơ quan t í n h kế thất bại trong g ă n tấc hạ đường phố phía trên mọi người tại g ụ c n g a phi nhanh lâm mang liếc nhìn tay bên trong phật môn điện tịch mặt lộ nụ cười cái này nam thiếu lâm nội tình xác thực thâm hậu có những ngày võ học bí tịch cầm y địa vệ bí khố liền có thể lại lần nữa phong phú càng bù đắp rất nhiều tàn khuyết công pháp bí tịch bất quá k ê u bảy con lửa chọc mặc dù đáp ứng chính mình tiễn lên t ả n g kinh các bên trong nguyên bản nhưng mà hắn dám chắc chắn thiếu lâm công pháp hạch tâm đã bị bọn hắn trốn lên đến đương nhiên hắn chân chính mục đích kỳ thực là liên quan phật môn xá lợi quán đỉnh chi pháp đến mức có phải là hay không hạch tâm công pháp hắn kỳ thực cũng không thèm để ý ngược lại tại công pháp bên trên chính mình cũng không thiếu xá lợi đối chính mình đến nói càng không có tác dụng gì còn không bằng chính mình chém hai cái tông sư đến phương tiện nhưng mà vừa tốt dùng đến để thăng cẩm y l ì ê n h vệ thực lực từ trước đến nay dưới t r ư ờ n g hắn cẩm y l ì ê n h vệ bên trong đều không có dòng chính tông sư cao tầng chiến lược nghiêm trọng thiếu thốn thả ra trong tay bí tịch đối với cái này phật môn quán đỉnh chuyển thừa chi pháp mới có mấy phần hiệu thiếu lâm cao tăng viên tịch về sau hội chủ động đem một thân chân nguyên công pháp cảm nộ g ngưng ở xá lợi chi bên trong bất quá bất đồng người sau cùng ngưng kết ra xá lợi tự nhiên bất đồng mà xá lợi bên trong có thể còn có mấy phần lực lượng Cũng người. lâm mang t r n lấy ra một khoản xá lợi toàn thân kim sán xá lợi tản ra bình đạm ánh sáng óng ánh mặt ngoài ẩn ẩn có một vệ chân nguyên lưu động nghiêm giác lâm mang nói một tiếng quay đầu nhìn về phía rục ngựa đi đến nghiêm giác hỏi ngươi có thể biết phật môn xá lợi biết rõ nghiêm giác gật đầu ánh mắt lập tức liếc gặp lâm mang tay bên trong xá lợi có ý tưởng sao lâm mang cười dơ lên trong tay xá lợi cả cái c ẩ m ý rỉa vệ bên trong không có so nghiêm giác lại thích hợp người hắn vốn liền ra thân thiếu lâm càng tu hành thiếu lâm công pháp đối với xá lợi lực lượng lợi dụng tất nhiên muốn so bình thường người càng cao nghiêm giác thần sắc kịch liệt nói đa tạ đại nhân theo lấy lâm mang lâu như thế hắn cũng quen thuộc mấy phần lâm mang hành sự nguyên tắc đối với người ngoài nhìn giống như tàn nhẫn vô cùng nhưng đối với c ẩ m ý rỉa vệ đến nói lại là một vị hiếm có cấp trên hắn có thể để như này nhiều cầm ý rỉa vệ vì hắn bán mạng cũng không phải là cái gì bị lực cá nhân cũng không phải cái gì vì quốc không vì dân gì phải khẩu hiệu, vì vì mà là chân thực chỗ tốt. Ngừng. lâm à c h n Ngừng. thực tốt. chỗ l â mang khoác tay ra hiệu đại quân ngừng xuống hai người chọn lựa một chỗ nơi yên tĩnh lâm mang ra hiệu nghiêm rắc q u a n h chân ngồi xuống nhìn lấy tay bên trong xá lợi một cổ tinh thần lực dẫn dắt mà ra trong n g á y mắt xá lợi bên trong phật quang đại thả bóng ánh phật quang chiếu bốn phía đám người gần như mở mắt không ra từ nơi sâu xa giống như có tụng kinh thanh â m vang lên a di đ à phật nương theo lấy một tiếng du dương phật hiệu xá lợi phía trên trầm rãi hiện ra một tôn hư huyện thân ảnh kia là một cái thân mặc giáp dạ dày vai hùng nam tử cầm trong tay một trôi giới đ a o toàn thân đấm máu lâm mang một chỉ điểm ra tinh thần lực dẫn dắt lấy xá lợi phật quang rơi vào nghiêm giác thể nội cái gọi là quán đỉnh c h i pháp liên làm một chủng đặc thù tinh thần c h i pháp dùng tinh thần lực dẫn dắt xá lợi bên trong còn sót lại ấn ký sau đó tiếp dẫn xá lợi bên trong lực lượng v a n g tại chỗ b ô n g dưng truyền ra một tiếng nổ đùng khí lãng c h à n lan nghiêm giác thân thể bốn phía cương khí bắn ra tầng tầng phật quang bao phủ xuống xá lợi bên trong lực lượng toàn bộ tràn vào nghiêm giác thể nội xá lợi bên trong ẩ n chứa tinh thần ấn ký càng là khắc họa vào nghiêm giác đầu góc bên trong dần dần nghiêm giác toàn thân khí thế dần dần gia tăng trong chớp mắt liền đi đến tiên cương cựu trọng xá lợi bên trong lực lượng giống như trường hà ẩm vang ẩm ẩm nghiêm giác cảnh giới cũng không có đột phá ngược lại là hiện ra băng lánh đao ý đó là một loại n ị c h cảnh bất khuất đao ý ẩn ẩn có chiến mã tê minh thanh âm kim qua thiết mã cái này là xá lợi bên trong ẩ n chứa ý chí đương nhiên làm đến xá lợi chuyển thường người cũng có thể dùng lựa chọn từ bỏ cái này cổ đao ý chỉ là cứ như vậy cảnh giới cũng không có đột phá mà xá lợi bên trong ẩ n chứa lực lượng hơn nửa cũng sẽ tán loạn chỉ có ít bộ phận mới sẽ lưu xuống một lát sau, nghiêm giác dứt khoát dứt khoát lựa chọn cái này cổ đao ý đao ý lạng yên thu lại nghiêm giác khí thế một nháy mắt gia tăng đến một cái đỉnh điểm sau đó giống như hồng lưu ầm ầm một phát không thể vắn hồi thiên địa nguyên khí gào thét mà đến nhất cảnh tông sư nhị cảnh tông sư tam cảnh tông sư khoảnh khắc ở giữa nghiêm giác liền đạt đến tam cảnh tông sư một thân khí huyết đặc biệt c h ầ n đầy không xa chỗ tì hưu mánh mở to hai mắt nhìn đầy mắt bất khả tư nghịn chằm chằm cái này một màn ngay sau đó lặng lẽ quay đầu liếp nơi xa hồng ngọc một bước hai bước ba bước hưu phá không âm thanh đột nhiên nổi lên tì hưu hóa thành một đạo điện hồ trong c h ố p mắt đi đến hộp ngọc trước sau đó liền theo lấy hộp ngọc m r ư ớ i ề n t ộ n t r u đ i ề n theo l n g t r ư ớ lâm mang thần sắc một kinh nhìn đến tì hưu cử động cả cái người đều sửng sốt v a n h long đ ỗ n g nhiên một tiếng sấm rền một đạo kinh người lôi điện từ thương khung chỗ sâu rủ xuống tì hưu nháy mắt tắm r ử a tại lôi quan g bên trong một cổ cực độ đệ nén khí tức đập vào mặt mà đến uy áp bùn phương chiến mã bất an tê m ì n h lên đến từng cái hoảng sợ tứ tán trốn khỏi có lẽ nằm trên đất lôi quan bên trong tì hưu chừng lớn hai mắt rất nhanh liền kinh Thống、cái này một tiếng lại tựa như phật môn sư tử hống trường â m c h ấ n thiên khí lãng nổ tung mặt đất càng là c u ố n lên nhất tầng thật dày sóng đ ổ i một bước phóng ra dưới chân dập dờn ra lôi đ ỉ n h c h i quang mặt đất ao hãm hạ một khối lớn thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ kim cương t r ư ở n g lâm mang xứng sờ nhìn trước mắt một màn cái này phật môn xá lợi tỷ hưu cũng có thể dùng sử dụng sao mấu chốt hiệu quả thế nào cảm giác so nghiêm giác đều tốt sau đó tỷ hưu lại thi triển ra thiếu lâm đại ngã bí thủ thiếu lâm hổ trả thủ như ảnh tùy hình bộ lâm mang nhẹ thở dài một tiếng rất có chút bất đắc、dĩ. một khoả đại tôn g sư xá lợi vậy mà liền cái này bị tì hưu n u ố t mà lúc này tì hưu trạng thái lại có chút cổ quái như là đơn thuần luận lực lượng tì hưu cũng vẹn vẹn là sánh ngang nguyên thần cảnh tôn g sư nhưng mà cổ quái là hắn có thể đủ dẫn dắt thiên địa lực lượng thỉnh thoảng hội dẫn động lôi đình hạ xuống thiên uy hạo đảng chỉ có thể nói thiên địa dị thu thật có mấy phần phi phạm một bên tỉnh lại nghiêm giác rất chịu đà kích mới vừa vui sướng cũng là không còn sót lại chút gì một đám cẩm y d ị vệ càng là mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm tì hưu nội tâm bị thương sống còn không bằng một đầu tọa kỹ a lâm mang thu về ánh mắt quắc khẽ tì hưu tì hưu bay lượn mà tới sau đó ngồi đầu nhìn chằm chằm lâm mang ánh mắt kia kích động về sau lâm mang đưa tay ra không thấy bất kỳ động tác dư thừa nào nhưng mà bàn tay bên trong lại là tụ tập được bàng bạc lực lượng là như giang hà lan l ộ t uy thế khủng bố sắt na ở giữa một trưởng nhấn tại tì hưu đình đầu để lấy hắn thân thể không ngừng hạ xuống đầu lâu rủ xuống đất thu về bàn tay lâm mang xoay người nhảy lên tì hưu trầm giọng nói tiếp tục đi đường đi thoại âm rơi xuống tì hưu đã như mũi tên nhọn nệ ra nhanh đến không khí bên trong chỉ còn sót lại một đạo mơ hồ q u a n tích hàn phong từ bên thai càng quét hàn ý lạnh leo đập vào mặt mà tới vô số cảnh tượng tại trước mắt nhanh chóng vạch qua lâm mang t h ấ t kinh tốc độ thật nhanh cái này tốc độ so hắn toàn lực đi đường đều phải nhanh hơn một bậc nhìn đến tì hưu thu hoạch đến chỗ tốt muốn xa so chính mình tưởng tượng càng nhiều làm lâm mang dẫn đầu cầm y d ì hẻ vệ trở về nam kinh thành lúc tin tức đã truyền khắp nam kinh thành rất nhiều giang hồ thế lực đã được đến cầm ý di h vệ uy áp nam thiếu lâm một chuyện chỉ là hành động về hành động nhưng mà này sự tỉnh còn là dẫn phát rất nhiều nhiệt nghị rất nhiều người càng là đối với này nắm giữ thái độ hoài nghi có thời điểm người liền là như đây cho dù nội tâm đã tin tưởng nhưng mà miệng bên trên còn là sẽ không thừa nhận đi tại nam kinh thành bên trong đường phố bên trên một đường rất nhiều giang h ồ người quăng tới ánh mắt khác thường tất cả người ánh mắt không hẹn mà gặp hội tụ ở lâm mang thân bên trên ánh mắt lóe lên đám người nhỏ giọng nghị luận lâm mang một chữ không sót toàn bộ hiểu rõ lâm mang hơi hơi nhăn mày liên quan thiếu lâm một chuyện cho dù truyền bá tốc độ nhanh cũng không nên như này nhanh trong a lâm mang quay đầu liếc mắt đường kỳ đường kỳ ngầm hiểu nhanh chóng g ụ c ngựa dẫn đầu mấy người g ụ c ngựa rời đi đắng người về đến nam kinh thành cẩm y để về nơi ở tạm thời không bao lâu đường kỳ liền trở về chắp tay nói đại nhân gần nhất nam kinh thành bên trong nhiều rất nhiều lời đ ồ n đại còn có rất nhiều người kể chuyện đều tại giảng thuật thiếu lâm sơn môn phía trước sự tình nội dung rất rõ ràng chỉ là này sự tình ngọn nguồn còn chưa điều tra rõ lâm mang k h ẽ b ư ớ c cảm nhẹ gõ nhẹ gõ mặt bàn bình đặm nói phái người đi mời phương đại nhân đi vâng đường kỳ chắp tay rời đi không bao lâu phương tử lễ từ đường bên ngoài đi tới lâm trấn phủ sứ phương tử lễ không người thi lễ một cái lâm mang túi đầu uống trà t ự a n h ư đối hắn nhìn như không thấy qua giây phút lâm mang chậm rãi nước mắt đặt chén trà xuống bình tĩnh nói phương tử lễ ngươi có biết tội không phương tử lễ hít một hơi hơi lạnh m ở mị thất thố ta biết cái gì chương hai trăm năm mươi chín ta là một m phần đều không dám động a thượng hạ quan ngu dốt không biết lâm chấn phủ sứ là ý gì phương tử lễ chắp tay một lễ không người túi đầu nội tâm liền là ẩn ẩn bất an lâm mang đặt chén trà xuống chậm rãi đứng dậy lập tức một cột như sơn áp lực đập vào mặt má tới phương tử lễ nội tâm một kinh nhịn không được lũi về sau một bước lâm mang hai mắt một ngưng quắt phương tử lễ n g ư ơ i thật to gan d á m b i ệ n thủ n g ư ơ i tới đem phương tử lễ cầm xuống chặt chẽ thẩm vấn lâm c h ấ n phủ sứ khoan đã phương tử lễ sắc mặt biến hóa ngần đầu vô cùng ngạc nhiên lại sợ h a i nói lâm c h ấ n phủ sứ ta như thế nào b i ệ n thủ rồi kỳ t h ự c hắn nội tâm đã ẩn ẩn có suy đoán lâm mang cười lạnh âm thanh lạnh lùng nói chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không tính toán bản giao sao bản quan đem bảo tàng giao cho ngươi quản lý hiện nay bảo tàng thiếu thốn ngươi nên như thế nào giải thích phương tử lễ sắc mặt đại biến nội tâm càng là tuân ra một tia nội hỏa họ lâm ngươi cái này thể hiện rõ liền là vũ h ã m phương tử lễ nội tâm vừa kinh vừa giận cả cái người đều nhanh điên lâm mang sắc mặt một lạnh lạnh lùng nói ngươi vừa xưng hô bản quan cái gì vừa mới nói xong đường kỳ cất bước lên trước trở tay một bàn tay quất vào phương tử lễ mặt bên trên phương tử lễ bất quá là một văn quan cái này một bàn tay trực tiếp quất bay hắn hai k h ỏ răng miệng đầy tiên huyết phương tử lễ bộ mặt trận mắt nhìn gầm gừ nói vũ hám người đây rõ ràng liền là vu hoa nắm h hại không đúng phương tử lễ manh phản ứng q u a đến kinh giận chừng lấy lâm mang cả giận nói người đây rõ ràng liền là cô ý người là cô ý đem bảo tàng giao cho ta hắn cũng không phải là người ngu rất nhanh liền nghĩ thông suốt hết thảy trong n g á y mắt phía sau tuân ra một cổ vô pháp nói rõ hàn ý khắp cả người sinh hàn cái này lúc một cái cẩm y hệ vệ đi đến chắp tay hành lễ khởi bẩm đại nhân tại phương đại nhân trụ sở phát hiện một dương châu đóu là bảo tàng bên trong thu hoạch đồ vật phương tử lễ cả cái người một lần giật mình tại tại chỗ sương sờ nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang hai mắt đỏ bừng giận dữ hét lâm đại nhân ngươi đến tột u cùng muốn làm cái gì ngươi như này chuyến sự tình liền không sợ bách quan vạch tội sao cái gì cầu thí bảo tàng hắn từ đầu đến cuối căn bản cũng không có cầm qua bảo tàng bên trong đồ vật vạch tội lâm mang thần sắc bình tĩnh liếc hắn một mắt nói ra một câu cực kỳ phách lối một câu người nào dám lâm mang âm thanh lạnh lùng nói phương đại nhân bản quan khuyên ngươi còn là thành thật khai báo rõ ràng bảo tàng đến tột u cùng đi chỗ nào miễn đến nhận cái này ra thịt chi khổ phương tử lễ nội tâm quét ngang mặt đầy vẻ giận g ữ cười lạnh nói có gan liền giết ta bản quan tử chưa động qua bảo tàng muốn gan tội cho người khác sợ gì không có lý do Tốt. lâm mang vỗ tay vỗ tay tán nói có mấy phần cứng rắn bản quan bội p h ụ người tới kéo xuống đi chém đi vâng môn bên ngoài đi vào hai cái c ẩ m y d ỉ a vệ chắp tay hành lễ ngay sau đó kéo lên phương tử lễ liền đi hướng viện bên trong mà phương tử lễ lại là chửi ầm lên họ lâm ngươi coi rẻ nhân mệnh chết không yên lành bản quan làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi viện bên trong một cái cầm ý rỉa vệ ban một tiếng rút ra tu xuân nào văng lanh trưởng đao thật cao nâng lên sáng tỏ đao quan g tại phương tử lễ trước mắt hoàng qua kêu một n á y mắt một cổ vô biên sợ hai đánh tới nội tâm nháy mắt giống là đẻ một khối cự thạch mắt nhìn tú xuân đao lập tức chém xuống phương tử lễ không tranh khí tiết tự tin liền gấp giận giữ hét chậm d ừ n g tay mau d ừ n g tay ta nói ta cái gì đều nói tại sinh tử trước mặt hắn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp nghe nói hai cái c ẩ m y hiệu vệ nhìn nhau trong mắt lóe lên vẻ thất vọng liền cái này còn cho là có nhiều cứng rắn đâu hai người kéo lấy đã bài tiết không kiềm chế phương tử lễ về đến gian phòng lâm mang tốt cả dùng rảnh ngồi tại ghế bành bên trên c h ậ m ung dung thường t h ứ c trà nói đi kia nhóm bảo tàng đến tột cùng tại cái gì địa phương phương tử lễ trùng điệp thở ra một hơi thở dài lâm đại nhân người khôn không nói tiếng lóng ngài đến tột cùng muốn làm cái gì lâm mang hơi ngước mắt liếc hắn một mắt t i ệ n tay ném ra một tấm tràn ngập họ tên t r a n giấy g nói đi có phải là bọn hắn hay không sai khiến người biệt thủ phương tử lễ liếc mắt danh sách bên trên người tên toàn thân run lên bất khả t ư n g h ị ngẩng đầu nhìn chằm chằm lâm mang hoảng sợ nói người điên rồi cái này giấy bên trên viết đều là nam kinh từng cái quan viên trong đó càng là liên quan đến rất nhiều đại quan đ ừ n g nhìn tại nam kinh rất nhiều quan viên đều là đến dưỡng lao nhưng bọn hắn căn hữu cơ cùng với thế lực sau lưng đồng dạng không kém không có bản lãnh căn bản sẽ không đi đến nam kinh sớm liền lưu vong hoang tàn vắng vẻ vắng vẻ chỗ rất nhiều người phía sau càng là đứng lấy từng cái gia tộc trên triều đ ỉ n h thế lực cũng là rắc rối khó gỡ những này người rõ ràng liền là những n à y thời gian trước đến nay trở ngại cẩm y địa vệ tra án cùng với trở ngại tân chính thúc đẩy người chỉ là bọn hắn suy cho cùng quyền cao trức trọng n h ư không thực tế chứng cứ cũng không có người dám dễ dàng động đến bọn hắn điên lâm mang khép cười một tiếng sắc mặt dần dần lạnh xuống hờ hưng nói điên là bọn hắn ngăn cản cầm y địa vệ làm việc hạ tràng chỉ có một cái k i a nhất định phải chết lâm mang q u a n người thần s ắ c băng lánh nhìn chằm chằm phương tử lễ âm thanh lạnh lùng nói nói đi ngươi đứng sau lưng là người nào ngươi chỉ có một lần cơ hội bản quan có biện pháp là để ngươi mở miệng vẹn vẹn một cái phương tử lễ còn không có kia lớn bản sự hoặc là nói như nói chỉ có một cái phương tử lễ hắn tất nhiên là không tin Phương Tử lâm ễ hơi thần thôi. Chú môi điều nói lại tới ngẩn dạng. động, lần muốn ra, sắc dị Bở mấy l ý mang lăng liệt ánh mắt, phương tử Lễ Lâm ánh Phương nhẹ thở dài một tiếng, thấp giọng nói, ứng thiên phủ doan vương minh trường. Mang dài mắt, Tử thở một thấp phủ cười lạnh ý vị thâm trường nói ngược lại là giấu quá kỹ mới vừa hắn dùng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp thời khắc chú ý đến phương tử lễ hắn nói lời nói lúc tinh thần cũng không có có gì thường cái này biểu thị này người nói thật là nói thật từ trước đây gặp mặt thời điểm hắn liền cảm thấy được này người tương đương không đơn giản n g i ê m giác từng nói tại giang nam kiểm tra cẩm y đ ị ề vệ cùng với thúc đẩy tân chính thời điểm cái này vị ứng thiên phủ doãn liền nhiều có trợ giúp lại nói này người tại ứng thiên phủ bị mất quyền lực rất có chút âu s ầ u thất bại nhưng mà hắn một đến giang nam liền chạy đến nền đón như nói là nghĩ đ ị n h bợ cẩm y đ ị ề vệ cũng là nói quá khứ có thể một đường trò chuyện hắn đều không thể từ trên người hắn cảm nhận được nửa phần kẻ đầu cơ nên n có cảm giác ngược lại là có một vệ thanh cao cùng tự ngạo thử hỏi một cái cao ngạo q u a n văn lại như thế nào hội đi nịnh bợ cẩm y địa vệ thống chi ứng thiên phủ doãn chức vị thấp mà cẩn trọng có thể ngồi vị trí này lại há hội là đơn giản người chỉ là liền hắn đều cảm thấy ngoài ý m u ố n này người lại hội là phương tử lễ người sau lưng nói ra về sau phương tử lễ tựa hồ cũng thoải mái bình tĩnh nói chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác thôi lâm mang lạnh lùng nói viết nhận tội thư đi phương tử lễ nhẹ thở dài một tiếng ngẩng đầu nhìn lâm mang tự rêu cười một tiếng không hổ là dám xông vào thiếu lâm người nói xong tiếp qua một bên cầm ý thì hệ vệ đưa tới giấy bút viết lên tội trạng muốn thêm vào tội sợ gì không có lý do cho dù tất cả người đều biết cái này là vu hãm có t hắn ể kêu lại như thế nào. thế h cũng nhìn ra đến cái này vị thể hiện rõ liền là tại tìm một cái quang minh chính đại ra tay với bọn hắn lý do như là bình thường cha tìm chứng cứ phạm tội tại cái này giang nam cho dù là cầm y địa vệ nghĩ muốn tra án cũng không một chuyện dễ dàng có lẽ có thể điều tra ra nhưng mà cần thiết bao lâu ba tháng còn là ba năm giang nam quan lại có thể dùng kéo xuống đi nhưng mà cái này vị lại kéo không d ư ớ i đi bảo tàng một chuyện kết thúc hắn tất nhiên là muốn v ề kinh một ngày v ề kinh chỉ dựa vào những kia cầm y địa vệ lại nghĩ kiểm tra giang nam như là trong thời gian ngắn không có tiến triển đừng nói dẫn tới giang nam quan viên nội hỏa sợ rằng trên triều đình bách quan đều sẽ thượng tấu vệ tội thật lâu phương tử lễ đem tội t r ạ n g đưa lên khẽ thở dài lâm trấn phụ xứ không biết có thể còn có yêu cầu gì lâm mang tiếp qua nhìn lướt qua khẽ cười nói không tệ tuất văn hải ngay sau đó cất bước đi hướng đường bên ngoài thanh lanh tiếng quắt văng lên tỉ hưu vừa mới nói xong tỉ hưu hóa thành một vệ điện hồ rơi vào đình viện mà tại c ẩ m ý địa vệ trụ sở bên ngoài mấy trăm cầm ý địa vệ đã sớm chờ xuất phát làm lâm mang cưới lấy tỉ hưu chậm rãi đi ra một khắc này sở hữu c ầ m y h i vệ ánh mắt đột nhiên dâng lên vô cùng cống nhiệt tiếng mưa rơi bằng bạc lâm mang một tay vịn bên hông tu xuân a o mặc cho áo choàng trong gió rét nhảy múa trầm giọng nói xuất phát giang nam sự tình cần thiết liền là giải quyết dứt khoát quy củ cầu thí quy củ quy củ của hắn mới là quy củ Lâm Nam Phủ. Kinh Tại viên quan có có người vì tài giang nam giàu có tại chỗ này bọn hắn có thể để dành lượng lớn t à i phú như thế nào lại nguyện ý đi tới kinh đô cái k i a đại vòng xoáy h ú n g chi rất nhiều quan viên vốn liền là thăng không có thể thăng kinh đô quan trường vị trí liền kia nhiều ngoại trừ tầng thấp nhất qua lại thượng tầng quan chức cơ bản đều là các đại tập đoàn lợi ích nội định phủ bên ngoài đường phố đột nhiên truyền đến oanh minh vó ngựa tiếng vó ngựa dẫm tại đá xanh sàn nhà phía trên nước mưa v ẩ y ra oanh long long màn mưa bên trong một đạo màu tím điện hồ chợt lóe mà tới v ảnh phủ trạch đại môn tại chỗ nổ tung một đám cẩm ý t ì hệ vệ trùng trùng điệp điệp xâm nhập lâm mang một tay đỡ đao một tay cầm lệ n h bài trầm giọng trợn q u á t lên bản quan cẩm ý t ì hệ vệ trấn phụ xứ nam kinh hộ bộ thị lang lâm văn sinh t ư động bảo tàng hiện đem hắn truy nã về án người phản kháng dùng đồng tội luận sử thanh âm hùng hậu một nháy mắt che giấu màn mưa chuyến khắp cả cái phụ trạch không bao lâu một cái lao giả vội vàng mà đến khoác lấy một bộ y phục chỉ lấy lâm mang cả giận nói lâm mang người muốn làm cái gì cái gì tư tàng bảo tàng bản quan căn bản liền không hiểu rõ n h ư không phải cái này hét lớn một tiếng lúc này hắn còn tại giường bên trên cùng tiểu thiếp t r ê n m i ê n lâm mang liếc hắn một mắt tiện tay từ trong ngực móc ra một chuỗi hạt bảo ném xuống đất âm thanh lạnh lùng nói hiện tại có lâm văn sinh manh chừng thẳng mắt lâm mang ngươi đến tột u cùng muốn làm cái gì lâm văn sinh giận không kèm được quắt chỗ này là nam kinh thành không phải ngươi bắt c h ấ n phụ ti há lại cho đến ngươi làm ẩu tại giang nam như này thời gian hắn cái gì nhận qua này các loại làm đủ lâm mang liếc hắn một mắt bình đặng nói các ngươi những n à y người à tại giang nam ở lâu đã mất đi nên có kính sợ đã như đây hôm nay bản quan sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là kính sợ đao một cái c ẩ m ý địa vệ lập tức đưa ra một chuôi đao lâm mang đem đao tiện tay ném xuống đất quát l ệ n h nói nam kinh hộ bộ thị làng lâm văn sinh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tập sát c ẩ m ý địa vệ lâm văn sinh cả cái người nháy mắt sửng sốt mấy hơi thở về sau kinh lấy lại tinh thần đến giận dữ hét nói hiệu nói vợ ư ngươi n g đây rõ r à n g liền là vũ hãm lâm mang mắt liễm khẽ nâng ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lấy hắn bình đ ặ n nói cầm ý địa vệ làm việc thời điểm nào cần thiết chứng cứ rồi nhỏ dọn nhỏ dọn mưa rào xối xả cả cái phủ trạch nội hãm vào hoàn toàn tính m ị c động thù đi thoại âm rơi xuống sở hữu cẩm ý hệ vệ phóng ngựa vào da giơ tay chém xuống lâm mang thần sắc hở hứng nhìn chăm chú lấy cái này hết thảy cướp đất ức hiếp bách tính những n à y người cái gì không có làm qua chết không có gì đáng tiếc giang hồ quá loạn kia liền đổi cái để hắn thỏa mãn giang hồ quan trường cũng như này mưa to tẩy đi hết thảy mây đen chỗ sâu lôi mình càng che giấu thê thảm tiếng kêu t r n chỉ có tiên huyết theo lấy phủ trạch đại môn thềm đá chậm rãi chảy ra thính đường cửa trước thềm đá bên trên lâm mang nhẹ nhẹ lau sạch lấy tay bên trong tu xuân đao đường kỳ đi đến chắp tay nói đại nhân đều kiểm kê hoàn tất cậu kê biên tài sản ra một trăm hai mươi vạn lượng còn có rất nhiều nhà ở khế đất cụ thể số lượng còn chưa thống kê rõ ràng lâm mang khẽ b ư ớ c c ầ m cất bước đi ra ngoài thay đổi một chỗ đi tối nay đối với cả cái nam kinh thành đến nói nhất định là khó dùng ngủ một đêm tại rất nhiều bách tính ngủ say thời khắc cái này nam kinh thành lại là đã sớm chở trời rồi có bị đánh thức bách tính theo lấy khe cửa hướng bên ngoài quan sát do a đến lập tức đóng chặt cửa phòng mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên đường phố loáng thoáng có thể dùng nhìn đến từng đội từng đội phóng ngựa mà qua cầm ý địa vệ tú xuân đao chạy xuống máu vó ngựa dẫm đạp nước mưa văng khắp nơi từng cái thân mang gông xiềng người bị cầm ý địa vệ kéo làm lấy rời đi đường phố cầm ý địa vệ phá môn quan trường dung c h u y ệ n lâm mang cưỡi lấy t ì hưu chậm rãi đi đến ứng thiên phủ phủ nha trước t r o n g coi phủ nha nha dịch nhìn đến cầm ý địa vệ đi đến sắc mặt biến hóa một người vội vàng tiến lên l n h nói đại nhân không biết có thể cẩn thông bầm phủ doãn đại nhân không、cần. lâm mang thần sắc đạm mạc kế một tiếng không tiếp tục để ý một đám nha dịch trực tiếp dẫn đầu một đám cẩm y l ị a vệ đạp vào ứng thiên phủ phủ nha cái này vị phủ doãn đại nhân tại bên ngoài một mực dùng thanh liêm chứa sưng tại cái này nam kinh thành thậm chí đều không có một chỗ chính mình nhà ở từ trước đến nay đều là ở tại phủ nha bên trong mà trụ sở của mình lại là bán ra rơi cứu tế bách tính tại bách tính miệng bên trong cũng là dù có hiền danh thanh q u a n a lâm mang nghiền ngẫm cười cười t ừ n g c h ố m bó đ u ố c từ h ắ cám bên trong sáng lên phủ nha chính đường bên trong vương minh chương tay nâng một cuốn thư sách chính tỷ mỹ nghiên độc lấy nghe thấy động tinh bên ngoài kinh ngạc ngầm đầu sau đó liền vội vàng đứng lên hành lễ nói hạ quan gặp qua lâm c h ấ n p h ủ sứ lâm mang liếc mắt bàn bên trên công văn nhiều hứng thú văn đạo vương đại nhân đây là tại xử lý công văn vương minh trương mỉm cười chắp tay nói nhàn đến vô sự chính tốt lý một chút động lại án kiện lâm mang nhảy xuống tì hưu cất bước đi h ư ớ n g cái bản tiện tay cầm lên một cuốn thư sách tùy ý mở ra vương minh trương chắp tay nói không biết lâm c h ấ n p h ủ sứ đem c ư i đến có thể là có chuyện gì cần thiết hạ quan phối hợp vương đại nhân có thể có nghĩ qua vào kinh thành lâm mang đột nhiên hỏi một câu vương minh trương s ữ n g sở gật đầu nói tự nhiên nghĩ qua cho dù chỉ là làm một cái tiểu tiểu huệ lệnh vương minh trương trịnh trọng nói chỉ cần có thể vì bách tính làm sự tình vô nghĩa tại chức quan lớn nhỏ lâm mang ý vị thâm trường nói vậy không bằng lần này liền theo bản quan rời đi đi vương minh trương nội tâm một kinh rất nhanh khẽ cười nói lâm trấn phủ s ứ nói đùa bản quan chức trách ở đây lại há có thể dễ dàng rời đi đương nhiên có thể dùng lâm mang để xuống sổ tay t r e o tức nói bất quá không phải đi làm quan mà là đi chiếu ngục vương minh trương mặt đầy ngạc như nói lâm trấn phủ xứ này nói ý gì liền tại cái này lúc bên ngoài thính đường phương tử lễ bị áp lấy đi đến nhìn đến p h ư ơ n g tử lễ một khắc này vương minh trương con mắt mánh co r ụ t lại trong mắt lóe lên một chút bất an phương tử lễ cười khổ một tiếng bất đắc dĩ nói vương đại nhân xin lỗi lâm mang cười nhìn lấy vương minh trương diễn à, tiếp tục biểu diễn từ hắn động thủ một khắc này liền đã sớm phái người phong tỏa phủ n h à bốn phía đường phố đừng nói là người liền làm một con chim đều bay không đi vào vương minh trương tin tức sớm liền cùng bên ngoài đoạt tuyệt vương minh trương một nháy mắt giống là bị rút đi sở hữu tinh khí thần nhìn phương tử lễ một mắt không nói gì thêm nữa vương minh trương thần sắc thản nhiên kéo qua cái ghế ngồi xuống nhìn lấy lâm mang hỏi nghĩ đến lúc này những k i a nam kinh thành quan viên đều bị lâm đại nhân bắt không sai biệt làm a lâm mang cảm thấy kinh ngạc nhìn hắn một cái gật đầu nói không sai vương minh trương tự dễu cười một tiếng quả là thế a cái này một khắc hắn cũng nghĩ minh bạch hết thảy cái k i a cái gọi là bảo tàng kỳ thực liền là lưu xuống một cái hố to chỉ là từ trước đến nay gần như tất cả người đều không thể hướng cái này phía trên nghĩ qua cho dù là nghĩ qua rất nhanh liền bác bỏ thậm chí hắn còn tại nghĩ Tại đối phương rời đi giang nam sau liền độc thủ ai có thể nghĩ đến cái này vị c h ấ n phủ s ứ rời đi trước đã tại lập mưu đối bọn hắn độc thủ sớm biết như đây hắn trước đây lại cần gì lo lắng quá nhiều kỳ thực như không phải thiếu lâm một chuyện hắn cũng sẽ không tâm lưu do dự thiếu lâm một chuyện quấy n h i ề u hắn phán đoán hắn chỉ nghĩ đến này người lưu xuống bảo tàng là bởi vì muốn đi trước thiếu lâm không thuận tiện cho nên bất đắc dĩ lưu xuống bảo tàng lại sợ có người nhớ thương cái này mới giao cho phương tử lễ bàn tay nhưng mà ai có thể nghĩ đến này người lại là muốn mượn đời này sự tình lâm mang đứng dậy nhìn thẳng vương minh、Trương. hỏi bản quan ngược lại là có điểm hiếu kỳ vương đại nhân không phải tự khoe là thanh quan sao lại vì cái gì hội nhớ thương bảo tàng vương minh trương trầm giọng nói kia nhóm bảo tàng không nên thành vì người nào đó vật riêng tư chúng nó là cái này giang nam b á t tính liền tại cái này lúc sai trí mặt đ ầ y kinh hỷ đi đến chắp tay nói đại nhân mời ngài đến một chuyến lâm mang kinh ngạc theo lấy t r ả trí đi đến hậu đường chỉ gặp một mặt vách tường đã bị cầm ý vì hệ vệ đ ư c ra từng thỏi từng thỏi kim ngân từ trong vách tường chạy ra chống chất đầy đất sai trí kinh hỷ chắp tay nói đại nhân còn lại mấy lần tưởng bên trong đều có lâm mang xoay người nhìn về phía vương minh t r ư ơ n g nghiền ngâm nói vương đại nhân giải thích thế nào vương minh trương nhìn lên trước mắt kim ngân lảo đảo lui ra phía sau hai bước lắc đầu nói không ta không biết rõ đây là ai thả tại chỗ này bản quan không rõ ràng vương minh trương lắc đầu liên tục những n à y kim ngân cùng ta không có bất cứ quan hệ nào lâm mang thọ tay cầm lên một khối thỏi vàng khẽ cười nói vương đại nhân nói như thế là n g h ĩ đem chính mình ngắt ra ngoài sao vương minh trương dù có hiền danh tại trong dân chúng hy vọng cũng cao như nói hắn tham ô bảo tàng trước tiên liền không thể nào nói nổi có lẽ đây cũng là vương minh trương tự tin chỗ vương minh trương giật mình thở dài ta kỳ thực cũng không thích những này kim ngân ta chỉ là ưa thích người chúng nó vị đạo ta là một phần đều không dám động a chương hai trăm sáu mươi mốt gặp thích kế quang thượng nghe lấy vương minh trương tố khổ lâm mang ngược lại cười tiện tay ném rơi tay bên trong thỏi vàng khẽ cười nói nhìn đến tất cả người đều xem nhẹ vương đại nhân a bất quá chuyện cho tới bây giờ vương đại nhân ngươi cảm thấy nói những này còn có ý nghĩa gì vương minh trương giật mình tại tại chỗ mặt bên trên xuất hiện ngắn ngủi thất thần thiên n g ô n văn ngữ cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng lâm đại nhân thân tại giang nam có quá nhiều thân bất gió kỷ trước đây ta cũng nghĩ là một cái thanh quan có thể những k i a người tổng là hội một mực nắm chắc ngươi mạch máu ưa thích nữ nhân liền tặng cho ngươi giang nam hoa khôi ưa thích tranh chữ liền tặng cho ngươi danh gia đại tác phẩm ưa thích cất giữ liền tiễn ngươi c ắ t t r ù n g đồ cổ ta lúc ban đầu một năm đồng lộc bất quá một trăm tám mươi lượng nhưng cái khác quan viên một bữa cơm liền vượt qua năm trăm lượng bằng cái gì vương minh trương sắc mặt trứng hồng mặt đầy không cam quắp nghĩ ta cũng là tham hoa lang sống lại không bằng người khác một nô bục Ta một thể thế Bất một ta tích xót chút Ta tụ thanh một thân thể ta nát tan. ban cửa cần cù chăm chỉ một năm, cuối cùng có câu, chiến còn lúc cũng chính có cái đầu năm, nào? liền không lượng phong, nhà hữu khí, quá lại lại đổi gì. là lấy là Là để sở gì? vương minh trương nói đột nhiên chạy xuống lượng làm thanh lệ sắp mặt tràn đầy bị thương vương minh trương cầm lên một cái kim ngân đ ỗ n g nhiên nợ đủ cười tang h è o qua thất vọng qua thậm chí đã từng liền ba văn tiền một tô mì đều ăn không nổi từ kia trước đến nay ta liền nghĩ minh bạch trên đời này cái gì đều có thể không có duy chỉ không thể không có tiền cái Chỉ có cái giả. gì đều là hư ngay à là y mới chân thực. n v ư ơ Minh thêm mấy nhiên lại Trương ngữ nặng phần, lần n khí đột ữ khóc ổ lên, có thể cho dù có nhiều tiền như có có lên, tiền dù v ậ ta một Ta một tham tiền trong ta một quan. hoa、à. Ngay lại là là là cái Cái này dám dám động phần phần không không nghĩ không cũng bên đều đều á. có sau đó nhìn về phía lâm mang vội văng nói lâm trấn phụ sứ chỗ này kim ngân ngươi đều có thể dùng cầm đi thả ta một con đường sống như thế nào những năm này ta cũng vì bách tính làm qua một chút chuyện tốt lâm mang không có mở miệng chỉ là túi đầu nhìn vương minh chưa một mắt liền quay người đi ra ngoài thanh lanh thanh âm chậm rãi truyền đến có lẽ ngươi không có sai nhưng mà ta tuyệt sẽ không cho phép ý đồ mưu hại ta người còn sống sót đương triều dương chiếu xạ tại nam kinh thành bên trong một khắc này đêm qua hết thệ tựa hồ cũng đạm đi nhưng mà chỉ có quan trường người rõ ràng đêm qua đến tột cùng phát sinh cái gì một đêm qua về sau nam kinh quan trường có gần một nửa quan viên hoặc bị đâm hoặc bị giết cả cái nam kinh thành bên trong đã sớm là phong thanh hạt đề ứ rất nhiều quan viên trốn vào nhà bên trong đóng cửa không ra càng có rất nhiều quan viên chủ động từ chức theo lấy nam kinh một loại quan viên rơi đài cũng ý vị giang nam một ít quan viên rơi đài mặt trời mới mọc dâng lên một khắc này liền đã là đ ể kỵ tứ x u ấ t chạy đi giang nam các nơi nam c h ấ n phủ ti cha rõ cũng sẽ lần nữa bắt đầu cái này chú định đem một chàng là đối giang nam cẩm y để vệ đại thanh tây duy nhất có g i á trị bách tính đàm luận chỉ sợ cũng chỉ có ứng thiên phủ phủ doãn bị đâm một chuyện suy cho cùng cái này vị tại bách tính miệng bên trong dù có thanh danh có thể là lại thanh thanh danh đều không che giấu được kia ứng thiên phủ nha bên trong khắp tường kim ngân một thời gian thành bên trong rất nhiều người bắt đầu chửi rủa lên đến làm nam kinh thành bên trong nghị luận âm ỵ thời điểm lâm mang lại đã sớm rời đi r a n a m lạng yên đạp vào quảng đông một đường phi nhanh chỉ dùng mấy canh giờ liền đi xong mấy ngày đường cái này còn phần nhiều do t ỷ hưu hiện nay khí huyết phi phạm nếu không dự đoán còn phải hao phí một ngày thời gian đại lộ bên trên lâm mang liếc gặp nơi xa tử quán xoay người nhảy xuống ngựa t ỷ hưu quá mức trói mắt mang tính tiêu chí quá hiển đây là tại hắn đạp vào quảng đông sau từ một cái ổ thổ phỉ bên trong cướp đến mức t ỷ hưu chỉ có thể tại núi rừng bên trong tiềm hành tử quán bên trong ngồi đầy một đám giang h ầ người khi nhìn thấy lâm mang đi đến đám người ánh mắt không hẹn mà gặp đem ánh mắt hội tụ tại lâm mang thân bên trên tại triều đình chư công mắt bên trong quảng đông một mực là không được coi trọng nơi này phía trước phần lớn là phạm nhân đất lưu đ à y từ này có thể thấy được chút ít hàng năm thu thuế tại toàn quốc mười ba tỉnh bên trong đều là xếp tại đến ngược mà lúc này quảng đông còn chưa thành là bên trong phương tây mậu dịch thương phẩm nơi tập kết hàng một trong mặc dù như đây nhưng bằng bến đỏ tiện lợi buôn lậu ngành nghề cũng là hư thịnh ộ i tụ trên giang hồ đông đảo ngon nhân lâm mang tùy ý tìm một cái c h â ngồi liền ngồi xuống muốn phần thịt nay chuyến quảng đông vì chính là gặp một lần cái kia vị thích ra quân chủ tướng chỉ là làm hắn không giải lạ hiện nay hắn m u ố n nên là đi tới đăng châu quê quán nhưng mà không biết vì cái gì lưu lại tại quảng đông không bao lâu t i ể u quan tiểu nhị liền mang lấy một phần thịt đi đến cười quyến rũ nói khách quan ngài thức ăn lâm mang liếc một mắt âm thanh lạnh lùng nói ăn nó cái gì t i ể u quan tiểu nhị xứng sở rất nhanh cười bồi nói khách quan cái này là ngài điểm đồ ăn tiểu nhân sao dám ta nói ăn nó lâm mang thần sắc một lạnh một cái ấn xuống cựu quán tiểu nhị đầu đem hắn đập tại cái bàn bên trên và n h làm bằng gỗ cái bàn nháy mắt tứ phân ngũ liệt rượu vãi đầy mặt đất nhìn đến cái này một màn bốn phía giang hầu người cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc ngược lại mặt bên trên lộ r a nghiền ngẫm tiếu dung làm cái bàn vỡ vụn kia một m h y mắt hậu đường đ ố n g nhiên sấm ra rất nhiều cầm trong tay hoành đ à o tinh tráng hán tử càng có một vị quần áo bại lộ nữ tử chậm rãi đi ra thật to gan giáng tại ta đổ tam lương địa bàn n h á o sự trong tay nữ nhân cầm lấy một trôi đao mồ heo mặt đầy lệ khí g á n tại ven đường mợ tự quán vũ lực tự nhiên không kém bên cạnh có giang hồ khách t r e o g ẹ o nói tam lương hôm nay lại có dê béo đến cửa a nhìn đến ngươi thịt người này bánh bao có manh mối a tại vùng này lẫn vào người nào không biết do đồ tam lương tại chỗ này ăn cơm kia cũng là có xem trọng nhanh tử dựng thẳng liền đại biểu là biết m u n lộ ăn là ăn không nhưng mà này người một đến chỉ nói mang thức ăn lên lại không dựng thẳng nhanh tử rõ ràng liền là người xứ khác ngợi hắn ăn tự nhiên là đen ăn cái gì là đen ăn trước một cái ăn đen ăn người chặt đi liền là một trận đen ăn lâm mang liếc mắt đám người hợp chỉ như kiếm Hóa h k ô n lâm mang nhẹ liếc một mắt đầu ngón tay chân nguyên như mũi tên nhọn bắn ra nhìn đến bắn tới chỉ quang đồ tam nương máy một kinh bản năng liền đem đao mổ heo ngăn tại trước mặt tạp sát nương theo lấy một tiếng văng giòn đao mổ heo pha toái trực tiếp đem hắn xuyên thủng lâm mang đứng người lên bình tĩnh đôi mắt chậm rãi quét qua đám người một đám giang h ồ người nội tâm đại kinh lập tức tính toán đứng dậy trốn khỏi chỉ là rất nhanh liền một cái tiếp một cái thi thể phân ly lâm mang đi vào bếp sau tìm điểm khô tỉnh thức ăn sau đó một cái hỏa đốt t ử quán liên tục đi đường nửa ngày sau r ố t cuộc đạp vào lôi châu trường viễn huyện tại địa phương tìm mấy cái du côn lưu manh nghe ngóng lật một cái mới vừa rồi biết rõ thích kế quang trụ sở huyện t h à n h hẻo lánh nhất đường phố một chỗ lùi bại tiểu trạch viện lâm mang đi vào ngõ nhỏ bên trong nhìn lên trước mắt nhà nội tâm không khỏi có chút thổ thức một đại danh tướng tuổi già lại chán nản đến đây so lên hắn trước đây nhậm chức nguyên gia huyện đều muốn lộ ra lạc hậu phá bại nhẹ gõ nhẹ gõ cửa phòng không bao lâu cửa phòng từ từ mở ra mà đứng ở trước mặt hắn lại là một vị diện cho giàn mua một bộ bệnh trạng lão nhân hốc mắt h â m sâu n à y lúc còn thở hồn hẹn sắc mặt càng là một mảnh vàng như nến đã sớm không có một đại danh tướng phong thái ngươi là thích kế quang hơi có nghi hoặc quan sát lên trước mắt cái này đầu mang mũ rộng t h n h thân ảnh bằng hắn kinh nghiệm phán đoán này ngươi hẳn là một cái cờ giả lâm mang bình đ ẳ n nói không mời ta đi vào ngồi một chút sao thích kế quang sửng sốt một chút thỏ tay ra hiệu nói mời chương hai trăm sáu mươi hai gặp thích kế quang hạ đi vào viện bên trong viện bên trong đã sớm rơi đầy bụi trần hai người đi vào chính sảnh lâm mang liếc mắt thư án phát hiện hắn viết sách lại là một bản bình thư thích kế quang nhìn về phía lâm mang hỏi bằng hữu hiện tại có thể nói sao n ữ khí thong dong nhưng mà ẩn có một cổ thiết huyết sát phạt chi ý lâm mang cũng không có thò tay lấy xuống mũ rậm vành mà là đột nhiên thò tay khoác lên thích kế quang bả vai bên trên một cổ chân nguyên thăm dò vào hắn thể nội t h í c h kế quang cũng không có phản kháng chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lâm mang g ọ n sóng không sợ hãi thật lâu lâm mang thu tay về từ mới vừa vào cửa lúc hắn liền cảm giác được t h í c h kế quang một thân khí huyết khô bại nghiêm trọng lực lượng càng là sói mòn nghiêm trọng rõ ràng chỉ là hơn năm mươi tuổi nhưng mà lại cực giống tám mươi tuổi lão nhân ngược lại giống là nhận qua cái gì trọng thương hỏng c ă n cơ càng là thương tới tím phổi t h í c h kế quang nhìn lấy lâm mang cười cười bình tĩnh nói bằng hữu ta không biết ngươi là vì sao mà đến nhưng mà đã ngươi đã thăm dò qua nghĩ đến biết rõ ta đã lâm à phế h n n ộ t cái. Như là mang u ố n giết t c ũ có thể dùng đậu thủ.、Hắn、biết rõ, từ trương thủ Hắn phụ dùng đậu đài rơi rõ, về sau, lắc i nhiều người ề n muốn có quá h để n h ế t rồi. Lâm lắp Mang lắc đầu kéo qua cái ghế ngồi xuống hỏi ta có một chuyện hiếu kỳ thích tướng quân đã bị c á c h trước vì cái gì không về đăng châu quê quán t h í c h kế quang cảm thấy kinh ngạc nhìn lâm mang một mắt ngay sau đó lắc đầu nói nghĩ qua trở về nhưng mà đi đến nửa đường lại trở về vì cái gì t h í c h kế quang đột nhiên cười nhìn đến ngươi thật không phải bọn hán người thiết kế quang cười vì lâm mang rót một chén nước nói mua không nổi lá trả đem liền đi nói thích kế quang nhìn về phía ngoài phòng bình đ ậ m nói bởi vì có người không nghĩ ta rời đi à bọn hắn là muốn để ta tại chỗ này ngồi đợi tử vong đến kỳ thực ngươi không nên đến thích kế quang về quá đầu bình tính nói sợ rằng dùng không bao lâu bọn hắn liền sẽ tìm đến cửa ngươi đến này tin tức là giấu không được lâm mang nhũ mày mặc dù thích kế quang không có nói rõ nhưng mà hắn còn là điên gia ý tứ trong đó cái này là có người muốn để thích kế quang liền là nghèo như vậy khốn thất vọng tại chỗ này cuối cùng một đời đăng trâu dù sao cũng là thích kế quang quê q u á quán mà thích kế quang lại là một đại danh tướng tự có mấy phần hy vọng mà lại đ a n g trâu hoàn cảnh ưu tú nhưng k i a người hiển nhiên cũng không nghĩ thích kế quang sống quá dễ chịu so sánh dưới tại cái này các loại tội phạm đất lưu đẩy vây khốn thích kế quang càng hợp bọn hắn tâm ý nói theo một ý nghĩa nào đó cái này là đem thích kế quang coi như một tù nhân nói t r ắ n g ra liền là một chủng biến tướng làm đ ủ lâm mang thỏ tay sờ sờ viên nguyện l o a n đao ngắm nhìn không trùng mắt bên trong lóe qua một tia tàn nhẫn như là có một ngày hắn đối mặt cục diện cỡ này lại làm như thế nào nghĩ lấy đột nhiên thần sắc khó hiểu cười cười hắn nội tâm kỳ thực đã có đáp án không vừa ý liền đ ổ i đi liền tại cái này lúc bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tiếng phá cửa cái vang mấy cái cửa gỗ liền bị ngang ngược đá văng mấy cái mặt đầy dữ tợn một mặt hung lệ giang hồ hán tử xông vào cầm trong tay hoành đao một mặt lệ khí nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang lạnh lùng nói tiểu tử lan ra đến lâm mang liếc đám người một mắt nhẹ nhẹ hừ lạnh một tiếng b à ảnh mở miệng người đầu lâu tại chỗ nổ tung mấy người còn lại thấy thế sắc mặt máy mùi biến mặt đầy kinh khủng quét sạch xe đi lâm mang thần sắc lạch lùng nữ khí bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ mấy người nhìn nhau liền gấp thu thập sau đó nhanh chóng kéo lên đồng bạn thi thể rời đi lâm mang thỏ tay lấy ra một cái hộp ngọc bình tĩnh nói thích tướng quân ngồi đi ta trước tu đổ ngươi căn cơ cùng thương thế t h í c h kế quan g tử kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần đến nhìn thật sâu lâm mang một mắt rất nhanh lắc đầu nói không cần ta đã là phế nhân một cái cho dù có thể còn sống lại có thể thế nào t h í c h kế quan g trịnh c h ọ n nói ta không biết ngươi là vì sao mà đến nhưng mà ngươi nên rời đi những kia người bất quá là dám thị t a người người giết bọn hắn người rất nhanh liền hội có cường giả chân chính đi đến thậm chí là dừng một chút thích kế quang tự rêu cười một tiếng tiếp tục nói thậm chí quan phủ người nghĩ hắn anh dũng một đời không ngờ tới đầu đến lại là như này cô đơn cảnh vật kia lại như thế nào lâm mang chỉ là ngữ khí bình đ ả m nói ta hành sự chỉ cầu thuận theo tâm ý thích kế quang bất đắc dĩ c ư ờ i khổ nhìn nhìn lâm mang nhẹ thở dài một tiếng có thể trên đời này không thuận tâm sự tình quá nhiều lại thế nào khả năng sự tình sự tình thuận tâm đâu lâm mang mở ra hộp ngọc nói chưa thương đi cái này là thích kế quang con mắt dần dần trừng ư lớn kinh ngạc nói xá lợi tử đối với n à y vật hắn hiển nhiên là nhận thức lâm mang khẽ b ư ớ cảm c bình tĩnh nói dùng này vật lực lượng tới chữa trị ngươi thương thế lại càng tốt phật môn lực lượng vốn liền bên trong chính bình thản như dùng quán đỉnh chi pháp dẫn đạo ra xá lợi bên trong lực lượng dùng này đến tẩy tinh phạt tùy không thể thích hợp hơn hắn lực lượng trí thuần trí dương lực lượng quá mức cường thịnh cưng ơ mãnh dùng thích kế quang hiện nay thân thể căn bản không chịu nổi thích kế quang nhìn chằm chằm lâm mang mặt đây khó hiểu nói ta không minh mạch ngươi vì cái gì muốn phí lớn như vậy đại giới cứu ta một khỏa phật môn xá lợi vạn kim kho cầu trên đời ít càng thêm ít hắn bất quá một phế nhân căn bản không có giá trị như đây lâm mang bình tĩnh nói người đối đại minh có dùng đối ta có dùng lời nói xoay chuyển lâm mang đột nhiên cười một tiếng bình đẳng nói thúng chi láo tử nguyện ý ta nói qua ta hành sự chỉ cầu thuận theo tâm ý chính là một cái xá lợi tử bất quá là một ngoại vật thôi thật cần thiết ngày nào tìm lý do lại lần nữa đánh thiếu lâm tự cướp mấy cái nhưng mà trên đời này thích kế quang cũng chỉ có một cái bất quá thích kế quang lại còn là tự tuyện khoát tay nói dù vậy lâm mang không khỏi phân trần một chỉ điểm trên người thích kế quang ngay sau đó dẫn dắt xá lợi bên trong lực lượng tràn vào thích kế quang thể nội cái này một lần cũng không phải là con đình chỉ là đơn thuần lực kéo lượng tiến vào thích kế quang thể nội xá lợi bên trong truyền thừa cũng không có đoạn tuyệt nhưng nếu là nghĩ như nghiêm rắc để thắng tới tam cảnh t ô n g sư đoán chừng là không khả năng theo lấy xá lợi bên trong lực lượng tràn vào thể nội t h í c h kế quang tinh thần diện mạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục á nhánh. i miệng biến Mới giò này miệng tụ huyết phun ra, hắn khuôn mặt nhanh chóng hừng ẩn, trắng cũng dần dần biến đến đen nhánh. Mới vừa dùng chân nguyên huyết đầy mặt tụ tóc xét thích đầu kế ra, vừa mặc dù lượng lớn độc bị kịp thời thanh trừ nhưng mà hắn thể nội vẫn có độc tố còn sót lại cái này cổ độc tố lực lượng đã xuyên vào ngũ tạng lục phủ của hắn không ngừng phá hư thân thể khí quan kinh mạch phổ thông dược vật cũng chỉ có thể chậm lại cái này cổ độc tố lan tràn chỉ có triệt để đem độc tố lực lượng rút ra tẩy cân phạt tủy h mới có thể triệt để khôi phục cho dù là diên thọ đan n h ư không thanh trừ cái này cổ độc tố cũng là không làm nên chuyện gì lãng phí cái này còn phần nhiều do thích kế quan có võ công tại thân khí huyết cường đại lúc này mới có thể chống cự đến nay nếu không đổi lại t h ư ờ n h â n sớm liền tự trợ bất quá những năm qua này hắn lực lượng cũng sớm liền mà không sai bịt lắm duy nhất may mắn là đan điền còn chưa phá thoái còn có khôi phục khả năng xá lợi bên trong ôn hòa lực lượng không ngừng tràn vào t h í c h kế quan g thể nội dần dần tại hắn thân một bên biểu hiện tái hiện nhất tầng đen nhánh chất n g ả y trái tim bên trong cũng truyền tới cường lực khiêu đ ộ n g tiếng bốn phía ẩn ẩn có thiên địa nguyên khí tràn ngập mà tới lâm mang liếc mắt xá lợi dẫn dắt lấy càng nhiều lực lượng tuân hướng t h í c h kế quan thể nội nhưng ngay lúc này sân nhỏ đại môn lại một lần nữa bị ngang ngược đá văng chỉ gặp trước đó rời đi mấy người một lần nữa đi vào mèo xác phách lối tại mấy người thân sau một cái khiêng lấy trường kiếm trung niên nam tử không nhanh không chậm cất bước đi đến ta ngược lại muốn nhìn nhìn đến tột cùng là ai vậy mà lớn mật như thế chỉ là tại hắn tiến vào một nháy mắt con mắt manh co r ụ t lại trong mắt lộ ra tham lam cùng kịch liệt xá lợi tử đặng tích t r u n g ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m l ơ lửng tại thích kê quang đỉnh đầu xá lợi tử vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tiểu tử dừng tay nhìn đến xá lợi bên trong lực lượng không ngừng tràn vào thích kê quang thể nội đặng tích chung đầy mắt đau lòng cái này có thể xá lợi tử a làm sao có thể cho một cái phế nhân ngay sau đó rút kiếm trực tiếp một kiếm hướng về lâm mang đâm tới lăng liệt kiếm khí gần như đập vào mặt mà đến bốn phía ẩn ẩn có một cổ hàn băng kiếm ý tràn g ậ p bao phủ cả cái thính đường lâm mang chỉ là liếc đặng tích chung một mắt lạnh lùng nói quỳ xuống vừa mới nói xong áp lực kinh khủng đ ỗ n g nhiên hàn lâm giống là một tòa sừng sững cự sơn trực tiếp đ è xuống hàn băng kiếm khí từng t ấ c từng t ấ c phá diệt đặng tích chung trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ cả kinh nói tông sư còn không nói xong liền cảm giác chính mình thân thể bốn phía có một cỗ lực lượng nghiền ép mà đến thể nội truyền ra xương cốt phá toái thanh âm tạp sát theo lấy một tiếng v a n g nhỏ đạn g tích t r u n g trực tiếp quỳ trên mặt đất mắt bên trong đều là kinh khủng cùng hãi nhiên tha tha mạng đạn g tích t r u n g kinh khủng lên tiếng lâm mang thu về ánh mắt ngay sau đó chuyên tâm tại xá lợi bên trong lực lượng dẫn dắt phía trên chương hai trăm sáu mươi ba ngàn dặm hộ tống thượng theo lấy thời gian trôi qua thiết kế quan thể nội khô bại khí huyết dần dần khôi phục mặt mũi giản mua cũng nhiều hơn mấy phần oai hùng cùng thiết huyết chi khí tràn đầy cương nghị cảm giác có phật môn xá lợi lực lượng ôn dưỡng ban đầu h é o rút kinh mạch cũng dần dần khôi phục thể nội nhiều chút nội lực mặc dù một thân lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng mà thể nội độc tố đã toàn bộ rút ra chậm rãi khôi phục liền có thể dùng t h í c h kế quang hiện tại thân thể căn bản tiếp nhận không được quá nhiều lực lượng như là quán thâu lực lượng quá nhiều ngược lại sẽ xuất hiện quá bổ không tiêu nổi tình huống thể nội độc tố đã thẩm thấu ngũ tạng lục phủ của hắn cho dù bị triệt để rút ra nhưng mà ngũ tạng lục phủ ở giữa tổn hại còn là phải cần thiết một đoạn thời gian rất dài tới tu dưỡng cái này độc sắc đáng sợ thiết kế quang đường đường một vị tông sư lại có thể bị này độc tổn thương càng là kém điểm mất mạng cái này lần độc người dụng tâm cũng là h i ể m ác hạ cái này loại mãn tính c h i độc n h ư không phải thích kế quang ý chí kiên định sợ rằng đã sớm bị tra tấn tự sát xá lợi bên trên phật quang dần dần đạm đi phức thích kế quang lại lần nữa phun ra một miệng tụ huyết bất quá lần này phun ra tụ huyết lại là đỏ tươi một mảnh hiển nhiên là độc tố đã bị triệt để thanh trừ nhất là hơi thở của hắn kéo dài mà có lực lâm mang với tay thu về xá lợi xá lợi trong suốt phật quang đã triệt để ảm đạm ngược lại giống là một khỏa thạch châu tử cái này lúc Thích kế quang cũng mở mắt ra nhìn lấy lâm mang thần s ắ c trước không có phức tạp phật môn xá lợi nói là võ lâm trí bảo đều không quá đáng đến t ụ t cùng là ai lại muốn hao phí như này đ ạ i đại giới tới cứ u mình nhìn chung hắn một đời hẳn là không có cái này trùng bằng hưu mới đúng thích kế quang nhẹ nhẹ nắm chặt lại quyền trùng đệm phun ra một ngụm trọc khí cảm giác giống là đột nhiên gỡ đi thân bên trên một toàn ú i lớn toàn thân thư sướng cái này t r ù n g đã lâu cảm giác đã rất lâu không có có qua lâm mang thu vào xá lợi cười nói thích tướng quân đi tắm một cái đi cái này thân vị đạo có thể không quá dễ ngửi thích kế quăng mắt nhìn thân bên trên bước ra chất n h ầ y độc tố không nói gì thêm nữa chỉ là gật đầu sau đó đi vào hậu đường lâm mang cất bước đi hướng viện bên trong đặng tích trung nhìn đến lâm mang đi tới đặng tích trung ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ hoảng sợ nói tiền bối tha mạng là ta bị mơ heo làm tâm trí mê muội ngài đại nhân có lượng lớn liền thả ta đi hắn thế nào cũng không nghĩ ra cái này các loại vắng vẻ chỗ vậy mà lại xuất hiện một vị tông sư gặp quỷ, cái này các loại lùi bại chỗ thế nào hội có một vị tông sư tồn tại nói đi người nào phái ngươi tới n g ư ờ i phía sau người lại là người nào lâm mang kéo qua một cái ghế ngồi xuống đứng ở trên cao quan sát đặng tích trung thần s á c hờ hững mặc dù cách lây mũ rộng l ả n h nhưng mà đặng tích trung còn là cảm nhận được một cổ vô cùng kinh khủng áp lực một nháy mắt giống là bao p h ụ tại sợ hãi tử vong bên trong toàn thân run lên đặng tích trung cuốn quýt dập đầu mặt đ ầ y kinh hoàng nói tiền bối ta cái gì cũng không biết có người cho ta một khoản tiền liền để ta phụ trách trông coi không muốn để bất kỳ cái gì người đến gần hắn tiền bối ngài hãy bỏ qua ta đi hắn là thật cái gì cũng không biết lâm mang bình đạm nói Yêu ngươi có thể biết hắn là thích tướng quân đặng tích trung trầm mặc trong mắt l ó e lên một vẻ bối rối cùng chân trờ hiển nhiên hắn là biết đến mới đầu hắn xác thực là không biết đến sau đến v ụ n trộm nghe ngóng một phiên liền biết rõ nhưng mà phượng hoàng dụng lông không bằng gà huống chi là một vị bị m i ế t quan lại là phế nhân một cái thích kế quang rất nhiều người nhìn lấy đã từng cao cao tại thượng nhân vật rơi vào hạt bụi nội tâm nhiều ít hội có chút khó hiểu khoái cảm thậm chí sản sinh dẫm lên hai cước ý nghĩ đặng tích trung liền là như đây chỉ là hắn từ không chính mình hạ tràng mà là trong bóng tối sai khiến địa phương b a n phái người lâm mang thỏ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn b ả vai sau một khắc đặng tích chung manh chừng lớn hai mắt và môi khẽ nết biểu tình kinh khủng trên cổ của hắn hiện ra một đạo huyết ngân một khỏa mặt đầy hoảng sợ đầu lâu chậm rãi rơi xuống trên mặt đất lâm mang quét mắt quỳ tại viện bên trong một đám giang hồ người một đạo chỉ kính quét ngang trong n g á y mắt đám người trái tim bên trong bành một tiếng liên tiếp nổ tung huyết vụ đầy trời qua giây phút t h í c h kế quăng thay quần áo khác đi ra một thân màu m ự áo dài mặt mũi bên trong trong lúc lơ đ ã n lộ ra một tia cơ nghị thiết kế quăng chắp tay một lễ trịnh trọng nói lần này đại ân thích mộ suốt đời khó quên bất quá ngươi còn làm mau rời khỏi chỗ này đi cái này là một cái nơi thị phi mới vừa lời hắn cũng nghe đến có thể hắn sự tình không phải một vị tông sư liền có thể giải quyết t r i ê u đình tranh đấu q u ê n lợi vòng xoáy lại há là giang hồ tranh đấu đơn giản như vậy hắn được đến tội cũng không phải người nào đó mà là một cái to lớn tập đoàn lợi ích từ hắn cho trương thủ phụ t i ệ n ra phần thứ nhất lễ được đến hắn trợ giúp phía sau hắn liền bị đánh lên trương thủ phụ nhất mạch nhãn hiệu làm trương thủ phụ qua đời trương thủ phụ nhất mạch rơi đài phía sau hắn cái này nắm giữ lấy quân của người liền tự nhiên mà thành thành vì trong mắt của rất nhiều người đóng gai bên trong thịt từ ban đầu điều đến quảng đông c h â n thủ lại đến bị miễn quan đối với thích kế quang lâm mang phảng phất mắt điếc tai n g ờ ngự a khí bình tĩnh nói dọn dẹp một chút chuẩn bị rời đi đi ta t i ễ n ngươi về đăng châu chỗ này xa xôi ngoài tầm tay với hắn có thể không nghĩ chính mình vừa hao phí một khỏa xá lợi cứu xuống người quay đầu liền bị người giết chết đăng châu chỗ sơn đông c ử l i bắt trực lệ gần gũi có cái gì sự tình chính mình cũng có thể đệ nhất thời gian phát giác được mà lại đ ă n châu hoàn cảnh không tệ cũng thích hợp thích kế quang tinh ngạc kinh ngạc nói thiên ta về đăng châu rất nhanh bất đắc di cười khổ nói tính toán đi những k i a người sẽ không để ta rời đi kỳ thực hắn còn là rất nghĩ về đến đăng châu quê quán tối thiểu cũng tính là lá dụng về c ộ i chỉ là người có thời điểm tại hiện thực trước mặt cũng không thể không khuất phục lâm mang khép cười một tiếng bình đ ẳ n nói đường đường thích tướng quân lúc nào cũng biến đến như này co vòi rồi quân trận chém giết đều không có sợ qua lại hà tất sợ một đám nhát gan tiểu nhân vật như này khuất nhục chết đi người cam tâm sao lâm mang bỗng nhiên nhấn mạnh thích kế q u a n giật mình lắc đầu nói ta chỉ là không nghĩ liên lụy đến ngươi thôi t h í c h kế quang một cả quần áo c ư ờ i to nói ta đã là trắng tay một cái lại có sợ gì nói cất bước đi hướng hậu đường rất nhanh lại đi ra tay bên trong nắm một cái trường thương thần uy liệt thủy thương thương d à i chín thước đầu thương d à i một thước ba tấc tinh cương hôn kim vô cùng sắp bén cả cái trên thân thương đều tản ra kinh người hàn ý hốt hồn p h á c h người này thương tuy tính không được tuyệt thế thần bình nhưng mà kinh nghiệm s á t lục hấp thu s á t khí đã sớm p i phạm thiết kế quang thỏ tay chậm rãi mơn trấn trường thương ánh mắt thâm thúy n ư ờ i to nói đã là như đây kia liền về nhà mặc dù hắn rất hiếu kỳ lâm mang thân phận nhưng mà rất thức thời không có nhiều hỏi đơn giản thu thập một phiên đồ vật thích kế quang lưng bên trên b a o khỏa cười nói đi đi nghèo rất m n g tơi lại có cái gì thu thập không ngoài là mấy sách binh thư thôi lâm mang khẽ vớt cảm hai người đi ra tiểu viện đường phố đã đậu lấy một cố đơn sơ xe ngựa lâm mang xoay người cưới lên ngựa ra hiệu thích kế quang lên xe thích kế quang thể nội độc tố vừa bị trừ bỏ thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục này chuyến đường đi sát x i như là cưỡi ngựa một đường sóc này tất nhiên không chịu nổi đương nhiên lần này bọn hắn cũng không phải t r ư ớ c chạy tới sơn đông mà là t r ư ớ c chạy đi giang nam hai người vừa mới chuẩn bị rời đi đường phố một bên bỗng nhiên vọt tới rất nhiều nha dịch đứng lại dẫn đầu một cái bổ khoái ăn mặc nam t ử gầm t h é t một tiếng phi thân lướt đến bổ khoái liếc gặp viện bên trong thi thể cả giận nói thật to gan vậy mà giết người hành hung còn không thúc thủ chịu c h ó i theo lấy cái này hét lớn một tiếng bốn phía nha dịch cũng vọt lên đám người nhìn về phía trên xe ngựa thích kế quang một người lạnh lùng nói lan xuống đến thích kế quang trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ giang thị hắn người ngoại trừ giang hồ người còn có quan phủ người giang hồ người vẫn còn tốt chân chính t h i ề n phức là những n à y quan phủ người một cái bổ khoái cười lạnh nói tiểu tử ít nhiều sen vào chuyện bao đồng có chút nhàn sự không phải ngươi nên quản tại hắn e o ở giữa có một tấm lệnh bài rõ ràng là ra từ lục phiến môn lâm mang túi đầu quan sát đám người thần s á c lạnh lùng một cái vắng vẻ chỗ phái tới lục phiến môn ngân bài bổ khoái thật là rất coi trọng dần dần hắn đôi mắt bên trong giống như có tinh quang ngưng tụ bày biện ra một vòng, vòng xoáy biến thiên kích địa tinh thần đại pháp lập tức đám người tâm thần hoảng hốt con mắt dần dần mất đi tiêu cự cả cái người ngơ ngơ ngác ngác rất nhanh mấy người rút ra đao sau đó lẫn nhau bắt đầu chém giết t h í c h kế quang sửng sốt một chút kinh ngạc nhìn tự giết lẫn nhau một đám bộ khoái lâm mang kéo một cái dây c ư ờ n g sắc mặt bình tĩnh nói đi đi liền tại hai người rời đi không lâu sau hai đạo đeo kiếm thân ảnh đi đến vắng vẻ tiểu viện nhìn đến tình cảnh nơi này sắc mặt đại biến không được hai người nhìn nhau một mắt một người vội vàng nói nhanh thông chi đại nhân thiết kế quang đã được người cứu đi một người thổi lên h u ý sáo không chung bên trong một cái chim bù câu trắng vỗ cánh mà tới nam tử chống lên cánh tay mặc cho chim bù câu trắng rơi xuống sau đó cột lên một phần mặt tín chim bù câu trắng lại lần nữa vũ cánh mà bắt đầu bay về phương xa chương hai trăm sáu mươi bốn ngàn dặm hộ tống hạ một ngày về sau đại lộ phía trên lâm mang r i ụ t ngựa đi tại bên cạnh xe ngựa cùng đánh xe thích kế quan g tùy ý tán gấu thích kế quan g đánh một mã tiên khẽ cười nói dự đoán lúc này ta rời đi tin tức đã chuyển vào một ít người hai bên trong đi trước đây hắn không phải không có nghĩ qua rời đi nhưng mà còn chưa rời đi lôi châu địa giới liền bị người ở nửa đường chặt đứng lâm mang nhìn thích k ê quan g một mắt hỏi người thân bên trên độc là chuyện gì xảy ra này độc chi mạnh đúng là hiếm thấy thích k ê quan g cười nói là huyết độc lĩnh nam danh tiếng lâu năm ôn ra thành danh đồ vật ôn ra lâm mang hơi hơi nhăn mày độc thuật ôn ra vị liệt chín nhà một trong trên giang hồ dùng độc thuật chứ a xưng ôn ra tứ phỏng chế độc tiểu tự hào giấu độc đại tự hào thi độc chữ c h ế t hào giải độc h o ạ tự hào tứ mạnh cả cái trên giang hồ nếu bàn về dùng độc ôn ra có một không hai có thể nói là thiên hạ đệ nhất chế độc danh ra lâm mang giật mình nói c h ắ c không được liền ngươi đều sẽ trúng độc l i ê n tại cái này lúc phía trước đại lộ phía trên đột nhiên đa số bóng người mấy người đứng tại lập tức bao vây tại giữa lội một người cầm đầu thân hình cao lớn bả vai vác lấy một chuôi cựa đao khuôn mặt hung ác ở sau lưng hắn còn có bốn người khí tức thâm trầm lâm mang khép cười một tiếng nghiền ngâm nói không có n g h ĩ đến nhanh như vậy đã có người đến lúc này bọn hắn có thể còn, còn chưa ra lôi châu địa giới tin tức ngược lại là khá nhanh thiết kế quan quét mấy người một mắt nói là lôi châu ngũ hổ phi thiên hổ lôi dũng lan lộ hổ lôi ngông tiếu diện hổ lôi sơn bính mệnh hổ lôi cương hạ sơn hổ lôi cường tại quảng đông như này thời gian đối với cái này lôi châu ngũ hổ còn là có hiệu nhất định năm người vốn là tung hoành trong thôn du côn lưu manh ước hiếp lương thiện sau đến vào rừng làm cướp chuyên làm cướp bóc hoạt động như vẹn vẹn như đây tự nhiên không có lớn như vậy thanh danh nhưng mà sau đến mấy người lại ngẫu nhiên tại một cái phá động bên trong phát hiện một cái chết đi giang hồ người được đến bí tịch võ công sau đó dốc lòng tu luyện tại trên giang hồ thanh danh càng ngày càng cao thích kế quang trầm giọng nói cẩn thận một chút cái này lôi châu ngũ hổ mặc dù chỉ có phi thiên hổ là nhị cảnh tông sư nhưng mà huynh đệ mấy người đã luyện hợp kích t r ậ n pháp bình thường tam cảnh tông sư đều không phải hắn đối thủ mặc dù hắn biết rõ lâm mang là tông sư nhưng mà cũng không rõ ràng cụ thể cảnh giới nghe thanh âm tương đương trẻ tuổi nghĩ đến hẳn là sẽ không quá mạnh lôi dũng cười lạnh cầm đao chỉ phía xa âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử mang lấy phía sau ngươi người cút trở về đi cái này lôi châu các ngươi g i không được đương nhiên như là ngươi nguyện ý từ đại gia giới hông trôi qua cũng là không phải là không có khả năng lâm mang thanh lành ánh mắt k h ẽ quét mà qua ngựa khí xâm nhiên ta chán ghét có người dùng đao chỉ vào người của ta người hạ tràng hội rất thảm ha ha nghe nói lôi d ũ n g lập tức cười ha hả nhìn thân sau mấy người cười to nói các huynh đệ hắn vừa nói cái gì lôi manh rêu cực nói đại ca hắn nói hắn chán ghét có người dùng đao chỉ lấy hắn ha ha ha ha. mấy người đồng thời cười ha hả lôi d ũ n g nhìn chằm chằm lâm mang cười gắn nói lao tử liền chỉ người có thể thế nào dạng lời còn chưa dứt thanh âm liền hoàn toàn mà dừng chỉ gặp không chung có một vệt màu bạc lưu quang phi tốc loại qua nhanh như thiểm điện đ ố n g dưng lưu lại một đạo dài dài huyết ảnh phù phù phù phù phù phù nam a i đầu người đồng thời lan xuống máu t u ô n như cột t h í c h kế quang mặt đầy ngạc nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước ngã xuống mấy người rất nhanh thu về ánh mắt kinh ngạc nhịn không được nhìn lâm mang một mắt nhìn đến hắn có điểm đánh giá thấp này người lâm mang cười cười thần s ắ c rừng rưng bình tĩnh nói tiếp tục đi đ ư ờ n đi hai người lại lần nữa hướng về giang nam chạy đi mà đi cùng lúc đó tại quảng đông giang hồ hắc thị phía trên một cái lệnh treo giải thưởng nhanh chóng chuyển khắp bốn phương có người ra cao giá cả chỉ vì ngăn xuống một người lập tức giang hồ sát thủ nghe tin lập tức hành động giang hồ sát thủ hướng đến là chỉ cầu kim ngân từ không hỏi qua mục tiêu dùng hoàn thành nhiệm vụ dẫn đầu muốn mục đích rất nhanh liền có tin tức ngầm chuyên r a lần này ngăn người là thích kê quang từng là t r i ề u bên trong tướng lĩnh có người không nghĩ để hắn rời đi lôi châu nhưng mà cái này chút nào không có đánh gãy tham lam giang hồ người không nói hiện nay thích kê quang đã bị bãi miễn cho dù không có lợi ích như là đầy đủ lớn bọn hắn cũng dám động thủ ngược lại chỉ cần đem người ngăn tại lôi châu là được lại không phải giết người tại rất nhiều người nhìn đến cái này liền cùng đưa tiền không có gì khác biệt nhưng mà hát thị bên trên sát thủ đi một đợt lại một đợt thậm chí trong đó càng có rất nhiều trên giang hồ nổi danh nhân vật mà nhiệm vụ lại một mực không gặp v ủ bỏ điều này cũng làm cho đám người ý thức được nhiệm vụ lần này cũng không phải bọn hắn ý nghĩ đơn giản như vậy nhất là làm một vị có chút danh tiếng tông sư xuất thủ về sau càng là nhấc lên sóng to gió lớn về sau hát thị bên trên tiền thưởng trực tiếp tăng lên gấp đôi đạt đến kinh người hai mươi vạn lượng đối với rất nhiều giang h ầ người đến nói đây tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ chúc rừng bên trong lâm mang nhẹ nhẹ lau sạch lấy viên nguyệt l o a n đao ngẩng đầu ngắm nhìn không t r u n g trăng sáng cái này là lần thứ mấy rồi thân sau chuyền đến thích kê quang thanh â m một cái bầu rượu đệ đến lâm mang trước mặt đến điểm lâm mang giơ tay cự tuyệt bình đẳng nói hai mươi tám thích kế quang dơ bầu rượu lên miệng lớn uống vào cười nói nhìn đến ta còn rất đáng tiền h u đột nhiên ở giữa rừng bên trong chuyền đến một tiếng sắc bén nhẹ vang lên một mảnh tung tích lá chúc bị sắc bén n u i tên một chia làm hai sắt theo đó loại da h à n quang lạnh như băng mũi tên trực chỉ lâm mang h u y ệ t thái dương mũi tên giống như hàng dài gầm gừ mà đến cuốn lên một đạo tráng kiện gió lốc lâm mang hai ngón tìm tòi từng tia lửa tung tóe sau đó c h ư ớ c mắt liếm diệt lâm mang hai ngón k ẹ p t ợ lại mũi tên ngón trỏ nhẹ nhẹ gậy một cái mũi tên n g o ặ t một cái dùng phong lôi chi thế bắn về phía rừng bên trong a nương theo lấy một tiếng tiếng kêu thảm kinh khủng mặt đất bành một tiếng phát ra một tiếng văng nhỏ nhưng mà sau đó mưa khắc lít nha lít nhít mũi tên từ trúc rừng bên trong bán ra b a phủ bốn phương tám hướng lâm mang hai tay sát na ở giữa biến thành tử tinh sắc là như dao long giỏ xét biển mau lẹ vô cùng một nháy mắt huyện hóa ra vô số bàn tay đầy trời tiến ảnh phát ra trận trận đinh đinh nhẹ vang lên sau đó lại lần nữa bắn trở về trúc lâm chỗ sâu kêu thảm thanh âm liên tục viên nguyệt loan đao vạch phá bầu trời hóa thành một vòng quang ảnh triệt để biến mất nhưng mà tại biến mất không lâu về sau màu xanh trúc lâm bỗng nhiên bị kín một tầng đồng đấm huyết khí tiếng kêu rên vang vọng không ngừng lâm mang thỏ tay tiếp lấy viên nguyện loan đao bình đàm nói ra đi liền bằng những n à y phế vật còn thử không ra ta thực lực theo lấy lâm mang thoại âm rơi xuống đại lộ cạnh rừng bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển đến một tiếng c ư ờ i khẽ tốt thực lực rừng bên trong chậm rãi đi ra một người nhìn lên đến nước chừng hơn bốn mươi tuổi một thân thanh ý ỉa ngược bên trong ôm lấy một thanh trường kiếm giữa lông mày ẩn hàm một tia t à ý từ hắn đi ra một khắc này bốn phía rừng bên trong lá rụng chậm rãi giao động giống là ngừng lại ở giữa không trung bên trong một hoa một diệp đều là ẩn chứa kiếm ý lâm mang liếc một mắt sau đó lại nhìn về phía rừng bên trong cười nhạo một tiếng lạnh lùng nói chuột liền la chuột vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng、ừ. giữa rừng đột nhiên truyền ra hừ lạnh một tiếng sắt theo đó từ bên trong đi ra một cái thân hình thấp bẽ người lùn buộc một đầu bím tóc khuôn mặt bên trong lộ ra một tia hèn m ọ n cùng xào trá hắc hắc tiểu tử phá ta huyết độc hôm nay liền cầm ngươi đến thử độc ôn sầu cười lạnh ảm đạm con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lâm mang t h í c h kế quăng n h ữ n g mày trầm giọng nói cẩn thận một chút là ôn ra người ôn ra dùng độc thuật nổi tiếng cho dù là những tia trên giang hồ thành danh đã lâu tông sư cũng không dám k i n h thường làm ôn sầu đi ra về sau rừng bên trong lại đi ra một vị thân xuyên màu đèn xa y nữ tử eo đeo ở giữa đeo hai thành kiếm thành nhật. lâm mang một mắt liền nhận ra cái này là đông minh nhẫn giả này các loại đặc thù phục sức cũng liền đông minh nhẫn giả mới sẽ có ngược lại là không có nghĩ đến chỗ này lần lại liền đông minh nhẫn giả đều sẽ xuất hiện nghĩ đến cũng là như là luận đến cửu hận đông minh người sợ rằng càng ghi hận thích kế quang thích kế quang từ trên xe ngựa gỡ xuống trường thương nói như là không địch lại không cần phải để ý đến ta bọn hắn không nên giết ta những k i ế n g ư ờ i suy cho cùng chỉ là muốn để hắn lưu xuống còn không đến mức thương hắn tính mệnh lâm mang quay đầu liếc thích kê quang một mắt khẽ cười nói an tâm ngồi đi l i ê n cái này ba tên phế vật còn không cần bình đạm ngữ khí bên trong tràn ngập lấy bệ nghễ thiên hạ bà khí ba người nhìn đến đối phương mắt bên trong đều lóe qua một tia kinh ngạc ôn sầu âm thanh lạnh lùng nói hai vị cái này là con n g ồ i của ta mời hai vị rời đi đi ha ha l i n h nam ôn ra uy phong thật to a cung c ử u cười lạnh nghiền ngâm nói bất quá muốn để ta rời đi ngươi sợ rằng c o n không đủ tư cách cái kia vị đông minh nhẫn giả không nói gì nhưng mà cũng không có chút nào rời đi ý nghĩa Liên tại cái n à lâm mang tất bước đi tới đi rất chậm nhưng mà thân bên trên khí thế lại là dần dần gia tăng các ngươi ba tên phế vật cùng lên đi chương hai trăm sáu mươi lăm đều đừng cả ta ta muốn đi tiễn thượng côn vọng nhẹ lời cung cựu che lấp mặt bên trên tái hiện một tia vẻ giận dữ keng theo lấy một tiếng kiếm minh n g ự ợ bên trong trường kiếm rời khỏi tay trong nháy mắt lăng liệt kiếm khí của tới lá dụng bay tán loạn kiếm tả cung cựu tại trên giang hồ cũng là nổi tiếng nhân vật hắn lần này đi đến có thể không phải vì kia chính là hai mươi v ạ lượng hai mươi vạn lượng bạc còn không mời nổi hắn hắn hôm nay đến này bất quá là muốn kiến thức một lần cái này hiện nay tại giang hồ có chút danh tiếng nhân vật đến mức trong triều đình sự t ì n h hắn hướng đến không quan tâm n g a n dặm hộ tống hiện nay ngược lại là dẫn tới rất nhiều giang hồ người sưng tán thanh danh bất phàm càng có người hiểu chuyện đem hắn nói là tại thế quan vân trường nương theo lấy một tiếng kịch liệt lưỡi m ắ c va chạm thanh âm một đao một kiếm kịch liệt đụng vào nhau cung c ử u t h ầ n sắc cứng lại hư hoảng một chiều sau đó lại lần nữa hướng về lâm mang một kiếm đâm tới hoảng hốt ở giữa có vô số đông tuyết bay xuống thiên lý băng phong thiên địa toàn bộ bao phủ tại một mảnh trắng xóa tuyết vực bên trong một c h ô i t ả ý nghiêm nghị kiếm vạch phá tuyết nguyên chém tới một kiếm chém tới kiếm khí lạ như đầy trời tuyết rơi trong c h ư ớ c mắt kiếm khí đầy trời đã như tuyết rơi bao phủ phương viên vài trăm mét mặt đất bên trên càng là tràn ngập ra một tầng thật dãy tuyết động cùng lúc đó cái kia vị đông minh nhẫn giả lại là đột nhiên hướng về xe ngựa bên trong thích kế quang đánh tới thân ảnh là như quỷ mị nháy mắt rút ngắn cự ly từ đầu đến cuối nàng mục tiêu đều là thích kế quang cái này lần trên giang hồ tin tức chuyên g a chính là cơ hội tuyệt、vời. nay ngươi là cả g á i đông minh cựu nhân lâm mang dư quang thoáng nhìn tay bên trong viên n g u y ệ t loan đao rời khỏi tay màu bạc mâm tròn tại không trung t r ợ t lóe lên t r i ế c điện anh nội tâm một kinh liền gấp vung đao đón đỡ viên n g u y ệ t loan đao cao tốc xoay tròn cùng kiếm nhật đụng vào nhau tia lửa tung tóe va chạm phía sau viên n g u y ệ t loan đao bắn ra sau đó lại lần nữa cao tốc xoay tròn từ một cái góc độ khác chém tới viên n g u y ệ t loan đao xuất chiêu tổng là đánh bất ngờ đã thoát ly mới có chiêu thức c h i c điện anh quang mang đao đỡ bị viên nguyễn loan đao bức không ngừng lại chiếc điện anh trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ tay cầm đao bên trong điền cùng run rẩy từ ban đầu một tay cầm đao đã sửa là hai tay cầm đao tạp sát sau một khắc lại là đột nhiên truyền ra một tiếng thanh thúy phá toai tiếng trước điền anh con mắt manh co r ụ t lại nàng tay bên trong kiếm nhật phía trên tái hiện một tia liệt ngân đ a o khí tràn ngập b ó n g ánh đao ảnh không ngừng tới gần trước điền anh cực kỳ hoảng sợ miệng bên trong thì thầm một tiếng một tay kết tấn bước chân đạp lên mặt đất nhanh chóng đ ộ t vào mặt đất cung cựu sắc mặt một lạnh cười lạnh nói cùng ta chiến đấu ngươi cũng dám phân tâm lâm mang thần sắc bình đạm hai tay nháy mắt hóa thành tử tinh chi s một chỉ điểm ra chu thần sắt thánh t h í tiên chỉ bốn phía hư không bắt đầu chấn động một nháy mắt có hơn ngàn đạo chỉ kình ngưng tụ mà ra gào thét mà ra uy áp bốn phương thiên địa nguyên khí gào thét mà tới càng dẫn động một tia thiên địa lực lượng vân vụ hội tụ bàng bạc nguyên khí chi vân ngưng tụ ra một đạo mấy chục trượng số lượng sừng sững ngón tay làm lâm mang một chỉ điểm ra nháy mắt thương khung chỗ sâu hội tụ cự chỉ giống như, như núi cao trùng điệp đẻ xuống cung c ử u t h ầ n sắc cứng lại nội tâm thất kinh thật thơm ảo chỉ pháp nay các loại chỉ pháp ngược lại là lệnh hắn nhớ lại một cái người một luồng áp lực vô hình cảm giác nháy mắt đánh tới thao thiên hàn băng kiếm khí tại khủng bố chỉ kình phía dưới từng tấc từng tấc sụp đổ cung c ử u con mắt thu nhỏ lại sắc mặt ngược lại dần dần hưng phấn lên thân sau một tôn nguyên thần pháp tướng chậm rãi tái hiện ha ha không sai ngươi thực lực có giá trị ta toàn lực xuất thủ hắn rất hưởng thụ cái này loại cảm giác nội tâm có chủng nói không ra thỏa mãn một chuôi cự kiếm hoành không chạm cung c ử u ngửa mặt lên trời hét giận dữ lực lượng toàn thân tiết ra chùng chung, chung điệp, điệp đẩy trời băng hàn kiếm khí giống như trường hà lao nhanh mà tới tay bên trong xích long phong tuyết kiếm phản g phất hóa thành một đầu gầm gừ thuần bạch tuyết long kiếm khí băng diệt chỉ kinh phá toái nhưng mà liền tại cái này lúc bốn phía bỗng nhiên chuyển đến cười lạnh một tiếng chỉ gặp ôn sầu thi triển khinh công lách mình mà đến mặt đầy n h e răng cười cùng đắc y ôn ra người tuy không giỏi tu hành nhưng mà độc thuật lại là độc bộ thiên hạ tông sư lại như thế nào chúng hắn độc một dạng phải chết ôn sầu vung tay háo ở giữa một mảng lớn hát vụ tràn ngập nhìn kỹ liền sẽ phát hiện kia cũng không phải là hát vụ mà là từng cái cực kỳ nhỏ bé độc trùng lít nha lít nhít độc trùng vỗ cánh ở giữa phát ra trận trận v ù v ù ôn sầu thần sắc t r e o tức nhìn lấy lâm mang ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi như thế nào trốn cái này có thể là hắn tinh tâm bồi dưỡng độc trùng hao phì mấy năm thời gian lâm mang chỉ là liếc một mắt sau đó một quyền đánh ra thuần dương quyền xuất thủ nháy mắt là như mặt trời mới lên ở hướng đông chiếu rọi bốn phương trí thuần trí dương chân nguyên thiêu đốt lên quyền ấn giống như đ ạ i nhật chân hỏa đốt cháy bốn phương đánh tới độc trùng không ngừng hóa thành cho bụi chân nguyên tại không trung ngưng tụ ra một cái thiêu đốt lên hỏa diễm cự thủ sau đó hung hang khoe xuống mặt đất chấn động cung cựu dùng kiếm khí diễn sinh băng tuyết chi vực hòa tan bốc hơi ra mảng lớn b ạ c h vụ cái này các loại trí thuần trí dương công pháp vốn liền là rất nhiều độc trùng khắc tinh h ố n g chi hắn từng phục dụng thiên sơn tuyết liên trên đời này đại đa số độc đối hắn cơ bản không có tác dụng gì ôn sầu trận mắt nhìn gầm gừ nói à ta muốn giết ngươi ngươi vậy mà giết ta bà bối ta muốn giết ngươi ôn sầu một mặt đau lòng ánh mắt chết chết nhìn chằm chằm lâm m n g cả cái người rơi vào điên cuồng bên trong lại lần nữa vung tay náo không khí bên trong đột nhiên tràn ngập một trận mùi thơ ngát vũ khí tràn ngập mặt đất sở h ư u thực vật nháy mắt khô héo rất nhanh phong hóa hầu như không còn cung c ử u toàn thân một cái giật mình liền gấp nín thở ôn sầu âm lánh cười một tiếng cười lạnh nói không có dùng ta cái này đ ộ c chỉ cần tiếp xúc đến làng da liền hội dung nhập thể nội một ngày nhập thể liền sẽ nhanh chóng hụ thực gân mạch ngũ tạng lục phủ ha ha cái này đ ộ c là vô giải đến nay liền ta đều không có nghiên cứu ra giải dược ôn sầu đắc ý cười ha hả cái gì cầu thí tôn sư tại ta đọc trước mặt còn không phải đến mất hận chỉ là cười cười sắc mặt biến hóa cung cựu hơi mật rất nhanh phản ứng qua đến hận không thể chửi ấm lên hôn đ à n vội vàng rút kiếm nhanh chóng lui về sau hắn l ạ i ưa thích tự ngược không sai nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn ưa thích tự tìm đ ư ờ n g chết lâm mang lại là chút nào không bông u tha cơ hội này một bước bước ra thân ảnh như điện hợp chỉ như kiếm một chỉ điểm hướng cung cựu mi tâm khủng bố chỉ kình hóa thành một cơn lốc xoáy tại giữa ngón tay c u ồ n xoáy mạ vàng hỏa diễm tại giữa ngón tay t h i ê u đốt giống như một đầu hỏa lòng tùy thời đều sẽ gầm gừ mà ra thiên địa nguyên khí gà thét uy thế bằng bạc người điên cung cựu kinh cơm thét người điên lẽ nào liền không cố kỵ chút nào đ ộ c sao từng cái đều là người điên vừa r ứ t lời cung cựu đ ố n g nhiên chú ý tới tại hắn thân thể b ố n phía tựa hồ có một tầng bình chướng độc vụ tại đến gần sau sẽ nhanh chóng tối lui lâm mang thần sắc bình tĩnh tiên tiên h cương khí không chỉ có chỉ là phòng ngự công kích đơn giản như vậy thiên hạ đệ nhất phòng ngự công pháp tự có chỗ độc đáo cung cựu lại lần nữa tại đáy lòng giận mắng trao hỏi ôn sầu tổ tông mười tám đời cảm nhận được cái này một chỉ bên trên n h thế cung cựu nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân kiếm khí nở rộ đồng thời hắn quanh thân huyết khí tràn ngập từng sợi tiên huyết từ toàn thân hắn mạch máu lỗ chân lông chảy ra nháy mắt liền đem hắn tiêm nhiễm thành một cái huyết nhân trường kiếm bị tiên huyết nhuộm đỏ bừng huyết khí như lộ mỏng lượn l ờ tại thân kiếm m ộ n phía bất đắc dĩ phía dưới cung c ử u chỉ có thể thi triển l i ề u mạng chi pháp trường kiếm p h a không mặt đất nước ra một đạo mấy mét sâu khe ránh thổ nhưỡng tung bay đá vụn vầy ra từng mảnh từng mảnh lá rụng tại kiếm khí dẫn dắt mà xuống lơ lửng mà bắt đầu toàn bộ theo lấy cái này một kiếm chém ra kiếm khí xông vào chỉ kình vòng xoáy bên trong một đạo tiếp một đạo phá diệt tràn lan lực lượng tại bốn phía nhấ bốn phía trúc lâm càng là bị đồng thời chém đứt như bài sơn đảo hải ngã xuống một m ả n g lớn huyết sắc kiếm khí bị thôn vệ chương hai trăm sáu mươi sáu đều đừng c ả n ta ta muốn đi tiễn hạ keng lâm mang một chỉ điểm tại đầu kiếm giữa ngón tay cùng mũi kiếm va chạm b ắ n ra một tiếng lơi mác đan sen thanh â m xoắn úp kinh tức điên cùng c h à n lan lâm mang con mắt một ngừng thể nội chân nguyên b ạ o dũng liền nhau chân khí theo lấy cái này một chỉ tiết ra phá thiên khủng bố đao khí xuyên qua trường kiếm đánh tới cung cựu cánh tay r u lên bá đạo kinh lực manh xung kích tại trên cánh tay xương cốt từng tấc từng tấc nổ tung kinh quát ngươi cái này không phải là chỉ pháp cảm nhận được xương cốt nổ tung cung c ử u mặt bên trên bỗng nhiên q u ỷ dị lộ ra một tia thỏa mãn tri sắc phun ra một chùm huyết vụ tay bên trong xích long phong tuyết kiếm một thời gian kiếm khí đại thả ẩn ẩn có một tiếng tiếng long ngâm tại giang hồ truyền văn bên trong xích long phong tuyết kiếm là dùng một đoạn tàn khuyết long cốt chế tạo thành trong đó ẩn chứa lấy một đám long hồn chỉ là từ trước đến nay người nào cũng không biết thực hư sụp sôi long ngâm tiếng trợ hiện một đầu uy thế bảng bạc dao long xuyên qua kiếm khí gầm gừ gử mà ra trong vòng phương viên trăm dặm phản phất giống như ở giữa đều bao phủ tại một mảnh mịt mù tuyết v ư ợ t bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống bốn phía hết thệ đều kết lên một tầng băng tình vạn vật đóng băng đây là chân chính thiên địa lực lượng uy thế m ê n h ông một cách này uy lực đã sánh ngang chân chính đại tông sư lâm mang thần sắc cứng lại nội tâm thất kinh mà cung c ử u lại là kéo lấy trường kiếm hóa thành một đạo thương mang bạch quang nhanh chóng biến mất lâm mang một cái nắm chặt viên nguyệt luôn ao quanh thân tụ tập được vô cùng bàng bạc bà uy thế một đạo nguyên thần pháp tướng càng là từ hắn thân sau hiện ra quanh thân sát khí vòng quanh hung uy thao thiên lâm mang bay lượn mà bắt đầu thân ảnh trôi nổi tại giữa không trùng sau đó hướng sau hối lượn hai tay cầm viên n g u y ệ t loan đao chém ra một cái kinh người hình bán n g u y ệ t đao khí thiên địa nhất đao b ó n g ánh mạ vàng sắc đao khí nháy mắt giống là che đậy thương k h u n g giống như nửa tháng rơi xuống thiên địa lực lượng dẫn dắt m à tới toàn bộ hội tụ ở dưới một đao này vanh long long không khí bên trong truyền ra như sấm rền nổ vàng khí lãng càng hướng về hai bên không ngừng gạt ra đao khí cùng tuyết long va chạm bán ra một tiếng kinh thiên nổ đùng cả cái trúc lâm giống là nhận đến khủng bố lực lượng nghiện ép phương viên vài trăm mét bên trong trúc lâm hoàn toàn tan vỡ mặt đất lom xuống đi một cái thật sâu vết lõ va chạm trung tâm dâng lên một đạo vóng ánh màu vàng thập tự ân k ý í tràn lan lực lượng lại như như bài sơn đảo hải gạt ra ôn sầu cả cái người bị nhấc lên sau đó trùng điệp đập xuống trên mặt đất miệng nôn tiên huyết tẩn tàng ở dưới đất trước điền anh bị va chạm lực lượng trực tiếp từ trong lòng đất chẩn ấn ra một thân hắc ý bị tiên huyết nhuộm đỏ bừng nơi xa thích kế quang kinh ngạc nhìn qua trước mắt cái này một màn thật lâu không có lấy lại tinh thần tới uy thế cỡ này sợ là đủ dùng nháy mắt thôn vệ một cái ngàn người đại quân lâm mang rơi trên mặt đất nhìn lấy phá toái quần áo hơi hơi nhăn mày trung u y không phải tú xuân nào vô pháp làm đến cùng đào pháp hoàn mỹ dung hợp bằng không thì cũng không đến mức để kia ra hỏa trốn ngay sau đó cất bước đi hướng ôn sầu、phốc. ôn sầu ho ra một ngụm màu tươi nhìn đến lâm mang đi gần nội tâm một kinh bản năng liền nhớ lại thân nhưng mà làm gì được thương thế quá nặng vừa dãy r ụ a hai lần liền ngã xuống đất không d ậ y nổi lâm mang túi đầu mắt nhìn đ ị a nửa chết nửa sống ôn sầu tay bên trong viên n g u y ệ t loan đao nhanh như tên bắn mà vượt qua phốc phốc theo lấy một tiếng huyết nhục xé nát thanh âm ôn sầu nâng lên đầu lâu lặng yên lan xuống tại hắn thân bên trên cẩn thận tìm tỏi một phiên tìm tới hơn mười cái bình thuốc nhỏ tùy ý nhìn lướt qua phát hiện đều là một chút trí mạng độc dược trong đó một trên bình càng là tiêu lấy hóa thi phấn lâm mang cười cười đem hắn thu vào những đồ chơi này nói không chuẩn ngày nào liền hội dùng đến phòng trước vô hại l i n h nam ôn r a có thể dùng độc thuật t h à n h danh không phải là không có đạo lý xoay người lại đến trước điền anh thân một bên lại phát hiện đối phương đã trước giờ kết thúc chính mình sinh mệnh lâm mang lắc đầu t h ấ p giọng mắng một câu lãng phí lâm mang đi đến bên cạnh xe ngựa nhìn về phía thích cây quang bình đ ặ n nói đi đi lại có hai ngày liền có thể rời đi quảng đông như không phải sợ thân phận bại lộ mà lại thích kế quan g thân thể còn chưa khôi phục hắn cũng không đến nỗi như này phiền phức t h í c h kế quan g trong c h i ề u suy cho cùng thân phận mất cảm nếu là bị người biết do hắn hộ vệ thích kế quan g rời đi quảng đông cung bên trong cái kia vị liền nên đang nghi một cái c ẩ m ý dịa vệ hộ tống một đoạn cái trên danh nghĩa tội nhân rời đi nhất là một cái đã từng tay cầm binh q u y ề n người khó tránh khỏi chọc người k i ế n kỵ t h í c h kế quan g thật sâu nhìn lâm mang một mắt chỉnh trọng mà hỏi ngươi đến tột cùng là cái gì người ngươi hẳn là minh mạch tiếp xuống một đường sẽ không thuận lợi không cần thiết cần lâm i ngươi. Hiện nay còn chưa rời đi liền ê n nay còn Quảng Đông, liền đã có như n lụy chưa h có đã n này đi đến, đủ thấy những kia người vật thấy quyết t đi đủ kia â Cho dù l â mang m rất m ạ nhìn nhưng mà tiếp xuống cục diện tất sẽ càng đem gian nan.、Lâm、mang n h mà đem Lâm tiếp tất cục sẽ hắn một cái chở mình lên ngựa bình tĩnh nói có một ngày ngươi hội biết đến nhưng mà không phải hiện tại đến mức cái khác ngươi không cần để ý nói xong liền không tiếp tục để ý thích cây quang mà là phóng ngựa phi nước đại từ bỏ tú xuân đao đổi dùng viên nguyệt loan đao cũng là vì ẩn tàng thân phận ngược lại phàm là gặp qua hắn sử dụng viên nguyệt loan đao người đều chết rồi thiết kế quăng nhìn lên trước mặt phá thành mảnh nhỏ trúc lâm lắc đầu c ư ờ i khổ cưới ngựa xe đuổi theo đi lên quảng đông đô chỉ huy sứ ti thiên s ả n h bên trong một cái thân mặc màu mực khải giáp tuổi chừng năm mươi nam tử nhìn lấy đưa tới mật báo thần s á c cầm trầm phế vật liền cái này điểm tiểu sự tình cũng làm không được giang hồ thảo mãng trung quy là không ra gì tạ nguyên an cầm trong tay mật báo bóp n á t b ấy che lấp ánh mắt bên trong lóe qua một dòng s á t ý lạch lẽo nay ngươi chính là quảng đông đô chỉ huy sứ ti đều chỉ huy thêm sự cũng là lần này tại hát thị truyền đạt treo thường người tạ nguyên an đứng người lên lạnh lùng nói tính toán thời gian bọn hắn cũng nên ra quảng đông đi đường bên trong tạ hưng run giọng nói hồi đại nhân nhanh dự đoán lại có một ngày liền hội rời đi quảng đông hử tạ nguyên an hử lạnh một tiếng đứng lên nói ngược lại là tiện nghi hắn cha rõ ràng là ai cứu hắn sao tạ hưng lắc đầu thấp giọng nói này người lai lịch quá mức thần bí t ạ m chưa điều tra rõ tạ nguyên an nhịu nhữ mày xoay người nói phải nhanh chóng đem này sự t ì n h chuyển vào kinh bên trong đến mức gái kia phế nhân dừng một chút tạ nguyên an nghiền ngấm cười một tiếng âm thanh lạnh lùng nói nhìn đến còn phải ta tự thân độc thủ cái gì tạ hưng phát ra một tiếng kinh hô thấp giọng nói đại nhân cái này dạng sẽ không sẽ quá mạo hiểm rồi tạ nguyên an liếc hắn một mắt lạnh lùng nói ngươi hẳn là minh m ạ c h hắn tuyệt không thể còn sống rời đi chỉ cần hắn tại một ngày chiết quân liền một ngày sẽ không đổ người ngoài nghĩ muốn nhúng tay trong đó căn bản không khả năng thiết kế quang tại chiết quân bên trong u y vọng rất cao mà hắn lại là nam quân một hệ lĩnh quân nhân vật ai cũng không biết hắn có không có một ngày bị đột nhiên một lần nữa bắt đầu dùng trước đây hắn bị bãi miễn vì ngăn ngừa để người chú ý c dù, dù vậy chờ độc tố lan tràn toàn thân cũng là tình thế chắc chắn phải chết cho nên tuyệt không có khả năng để hắn còn sống rời đi quảng đông nam bắc hai quân mâu thuẫn tồn tại đã lâu hắn là bắc quân xuất thân tự nhiên không khả năng ngồi nhìn nam quân lớn mạnh trước đây thích kế quan g phiên chuyển công tác quảng đông c h ấ n thủ càng là xử trí một nhóm lớn quân bên trong tướng lĩnh dẫn tới rất nhiều người bất mãn n h ư không phải như đây cũng không đến nỗi nghèo rất mùng tơi đến đây lại không một người ra mặt triều đình sự tỉnh vốn liền như đây trước đây có t r ư ơ n g cư chính giữ gìn hắn thích kế quan g uy phong bát diện người nào thấy hắn đều là nhìn gửi lời thăm hỏi hiện nay t r ư ơ n g cư chính rơi đài cũng đến hắn xui xẻo tạ nguyên an âm thanh lạnh lùng nói như muốn rời đi quảng đông kim khâu sơn là phải qua đường đi qua lâu như vậy chiều bên trong cũng không có một lần nữa bắt đầu dùng hắn tin tức hy vọng của hắn cũng tán không sai biệt lắm kim khâu sơn một vùng thổ phỉ hoành hành đã hắn muốn rời đi k i a liền tại kim khâu sơn cho hắn tuyển một cái mộ địa đi tạ nguyên an ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ khoe miệng lộ ra một tia c ư ờ i khẽ thích kế quang không biết người gặp đến ta cái này bằng hữu lại nên làm thế nào cảm tưởng Trưng 267, rời đi, thượng. thứ nhất Trên tin tức truyền rời mười như lưu Quảng Đông Giang、Hồ、yên lặng đã lâu, mười mấy năm qua lần thứ nhất như này doanh Giang đi, đã đậu. Hồ Hồ qua lâu, mấy thậm chí một chút nói thư căn cứ nghe thấy tin đồn biên ra rất nhiều phiên bản c ổ sự giang hồ người nha bất kể nội tâm nghĩ như thế nào nhưng mà đều xem trọng một cái nghĩa bạc vân tiên dập đầu kết bái quan nhị gia hẳn là chọn lựa đầu tiên cổ có quan vân trường ngàn dặm tiến tẩu nay có người ngàn dặm tiến thích nguyên kính tại trên giang hồ đã trở thành một cọc ca tụng nhất là đối với vừa vào giang hồ tân nhân đến nói đây chẳng phải là bọn hắn hướng tới hướng giang hồ sao một người một kiếm vung kiếm mà đi trên đường gặp chuyện bất bình rút kiếm mà chém cho dù đối với những kia giang hồ lão nhân mà nói dâu xuống cũng sẽ tán một tiếng trưởng nghĩa nguyên nhân chính là như đây một chút từ h ắ c thị lĩnh nhiệm vụ sát thủ bị rất nhiều giang hồ người ngăn xuống tuy là giang hồ thảo mãng nhưng mà nội tâm không hẳn không có một phần g i a quốc đại nghĩa bất quá lăn lộn giang hồ đều không phải người ngu từ h ắ c thị tiền thưởng truyền ra một khắc này tất cả người liền ý thức đến cái này là có người không nghĩ để thích kế quang rời đi suy cho cùng cái này t r ù n g sự tình không chỉ là trong triều đình có liền trong giang hồ đều không ít hai mươi vạn lượng tiền thưởng cái này tại cả cái hát thị bên trong đều chưa từng có qua sát thủ đi một nhóm lại một nhóm nhưng mà lại không một người thành công mọi người tại thán phục đồng thời cũng không khỏi tâm sinh kính nghệ không biết bao nhiêu rượu lâu bên trong có người nâng chén kính thiên như tại kính tại kia ngàn dặm bảo vệ đường thần bí người kim c â u sơn nhìn qua phía trước liền nhau s ơ n mạch lâm mang hơi hơi nhăn mày chỗ này là rời đi quảng đông đi tới giang nam phải qua đường dọc theo con đường này đều chưa gặp lại chặt giết nếu là đối phương không có từ bỏ tiếp xuống sát cơ tất nhiên là tại chỗ này một ngày rời đi quảng đông những kia người lại nghĩ động thủ liền khó thiết kế quang lau sạch lấy tay bên trong trường thương nhìn về phía trước sân lâm trầm giọng nói chỗ này là kim khâu sơn sơn phỉ hoành hành trong đó có rất nhiều đều là lưu vong phạm nhân còn có bị truy nã giang h ồ người trước đây ta mới đến quảng đông lúc mang người càn quét qua nhưng mà những ngày sơn phỉ một gặp triều đình quân đội liền hội đội vào núi sâu lâm mang khép cười một tiếng bình đ ọ n g nói nhìn đến bọn hắn cho ngươi chọn một cái tốt mộ địa a t h í c h kế quan một trận kinh ngạc rất nhanh phản ứng qua đến nhìn qua phía trước sơn lâm cười nói s ắ c thực là sơn thanh thủy tú hai người nhanh chóng đi đường gió lạnh hơi phất phía trước đại lộ cạnh một tòa lương đỉnh đập v à mi mắt tại lương đình phía dưới ẩn ẩn có thể nhìn đến một đạo đưa lưng về phía thân ảnh mà tại lương đình bốn phía có hơn mười cái thân xuyên giáp vị binh sĩ nghe thấy sau lưng vó ngựa âm thanh ngồi tại lương đình bên trong tạ nguyên an liền vội vàng đứng lên cao giọng nói thích tướng quân tạm dừng bước nghe nói t h í c h kế quang chăm chú nhìn một mắt kinh ngạc nói tạ đại nhân lâm mang liếc tạ nguyên an một mắt hỏi các ngươi nhận thức nhận thức t h í c h kế quang khẽ vượt cảm nói ta cùng tạ đại nhân từng có qua hợp tác trước đây t u y ê n chuyển công tác quảng đông thời điểm đối ta cũng nhiều có trợ rút tính là bằng hữu lâm mang không nói lời gì nữa chỉ là ánh mắt khó mà nhận ra quét mắt b ộ n phía tạ nguyên a n vẻ mặt tươi cười đi tới chắp tay nói thích tướng quân cuối cùng chờ đến ngươi gần đây nghe nói ngươi muốn về đăng châu ngư huynh đặc biệt đến đưa tiễn t h í c h kế quang đồng dạng chắp tay hành lễ lắc đầu nói tạ đại nhân ngươi không nên đến nếu là bị người biết rõ sợ sẽ liên lụy đến ngươi tạ nguyên a n nghiêm sắc mặt chinh trọng nói thích tướng quân ngư huynh từng vô pháp giúp được ngươi đã là sâu cảm giác hổ thẹn hiện nay ngươi đã đã tính toán rời đi tạ m ỗ như là lại không đi đến đưa tiễn như thế nào xứng lên ngươi ta nhìn nhau một chàng tạ m ỗ hôm nay như là đã đến liền đã sớm nghĩ tốt hậu quả thích tướng quân không cần có lo lắng tạ nguyên a n một vùng ống tay áo âm thanh lạnh l ù n g nói bất quá là chút tiểu nhân lại có sợ cái gì người ta nhìn nhau một chàng như là không đến đưa tiễn h ổ n g xưng đại t r ư ở n g p h u vậy thích kế quang ánh mắt khẽ giật mình nhìn thẳng tạ nguyên an nhẹ thở dài một tiếng lắc đầu nói tạ đại nhân thích mỗ hiện nay liền là một cái bình thường b á c h tính đảm đương không nổi tướng quân danh xưng nói giơ tay hành lễ cười nói tạ đại nhân hôm nay đi đến đưa tiễn thích mỗ c ẳ n tạ thích mỗ liền này cáo tử tại hắn rời đi thời khắc ngày xưa bằng hữu có thể đi đến đưa tiễn thực là một đại may mắn trước đây bị giáng chức không biết có bao nhiêu người đối hắn trốn tránh càng có rất nhiều người nhận hắn liên lụy kỳ thực hắn cũng có thể hiểu cùng hắn đi quá gần tất nhiên không có kết cục tốt liên l i ê n ngày xưa bộ hạ hắn đều từng nghiêm khắc cáo chi cần phải cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ khoan đã tạ nguyên an gọi lại thích kế quang mỉm cười thò tay ra hiệu nói n g u hình tại chỗ này chuẩn bị rượu nhạt không bằng uống một ly lại đi như thế nào coi như là ngô hình vì thích h u n h thực hiện cái này thích kế quang trần chờ giây phút nhìn về phía một bên phía về một lâm mang Tạ nhìn g u y ê n An tức t ờ i n h về phía lâm mang, nói, cái này vị phía hiếu Mang, Lâm là nói, này cái kỳ tạ h h không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì liền liền hắn cũng không biết lâm mang chân thực thân phận. Lâm mang nhìn í c lúc cũng cũng kê nên quang Mang Mang nào. liền liền một Lâm Lâm biết trả biết t lời Bởi vì nguyên an một mắt bình đẳng nói giang hầu người ngay sau đó nhìn về phía thích kế quang ý vị thâm trường nói đã có người đưa tiễn còn là đừng c ố phụ hắn h ả o ý thích kế quang nội tâm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra đi xuống xe ngựa cười nói k i a liền cùng kính không bằng tuân mệnh tạ nguyên an mặt tươi cười nói mời lại đưa tay hướng về phía lâm mang nói cái này vị huynh đệ còn mời cùng nhau vào bên trong đi ta đã chuẩn bị thịt rượu ngữ khí bên trong mang lấy một tia như một xuân phong cảm giác lệ người nhịn không được sinh lòng hào cảm lâm mang âm thầm cười một cái tung người xuống ngựa đi hướng lương đ ỉ n h tạ nguyên an đi ở hậu phương ánh mắt lộ ra một tia khó mà nhận ra lanh sắc rất nhanh lại chất đầy tiếu dung ba người ngồi xuống tạ nguyên an bưng rượu lên bình vì hai người rót rượu cười nói đến nếm nếm cái này có thể là ta chân tàng rượu ngon lâm mang cũng không có thỏ tay đi động chén rượu cười hỏi nghe nói kim k â u sơn một vùng sơn phỉ huỳnh tạ nguyên an gật đầu một mặt p h ấ n đề nói những này sơn phỉ thực là triều đình họa lớn làm gì được quảng đông đô chỉ huy sứ ti binh lực có hạn cho nên để những này sơn phỉ chiếm cư ở đây hai họa bất tính lâm mang ngước mắt nhìn về phía tạ nguyên an thân sau đột nhiên kinh ngạc nói kia chẳng lẽ liền là sơn phỉ cái gì tạ nguyên an nội tâm một kinh kinh ngạc quay đầu nhìn lại bốn phía binh sĩ cũng lần lượt quay đầu nhìn lại liền trong khoảnh khắc đó lâm mang con ngón đúng ra chút màu trắng phấn vụn rơi vào tạ nguyên an chén rượu bên trong tạ nguyên an nhanh chóng quay đầu nhìn một cái hơi hơi nhăn mày lâm mang khẽ cười nói nhìn lầm hẳn là dừng bên trong manh thú đi tạ nguyên an nội tâm h ồ nghi lại cũng chưa nghĩ nhiều kim khâu sơn một vùng s á c thực làm manh thú hoành hành thường xuyên có dã thú ẩn hiện tập kích người đến thích h i n h hôm nay một chia tay lại gặp nhau liền không biết khi nào mới rước cái này chén rượu ngu h i n h kính n g ư ờ i t h í c h kế quang bưng chén rượu lên liền tại cái này lúc lâm mang thỏ tay ngăn lại không nói gì nhưng lại nhìn về phía tạ nguyên an tạ nguyên an nhữ mày sắc mặt tần hàm nộ khí ngữ khí bất thiện nói cái này là ý gì chẳng lẽ là cảm thấy ta hội tại rượu bên trong hạ độc đúng lâm mang không nhanh không chầm nói một tiếng tạ nguyên an h ừ lạnh một tiếng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch âm thanh lạnh lùng nói hiện tại thỏa mãn đi thích kế quang một lúc cảm giác mặt không nhịn được bất quá hắn cũng biết rõ lâm mang là gia tài an toàn cân nhắc thích kế quang liền gấp đánh lên g i à n xếp cười nói tạ đại nhân thích mô tự phạt ba chén nói bưng chén rượu lên liền tính toán uống vào đột nhiên ở giữa lâm mang đoạt lấy c h é y đến rượu cười nói cái này rượu ta vì hắn uống nhìn đến lâm mang uống vào tạ nguyên ăn mặt bên trên lộ ra một tia khó mà nhận ra tiếu dung lâm mang nhìn về phía thích kế quang bình tính nói đi đi nên đi đường thích kế quang nhìn lấy tạ nguyên an xin l ỗ i nói tạ đại nhân thích mỗi liền này cáo tử tương lai như là đi đến đăng châu thích mỗi định hảo hảo mở tiệp chiêu đái tạ đại nhân dọc theo con đường này nhiều thua thiệt lâm mang bảo hộ hai người nói là sinh tử chi giao đều không quá đáng h ắ n tự nhiên không tốt phất lâm mang mặt mũi thích kế quang quay người hướng về xe ngựa đi tới tạ nguyên an chậm rãi để ly rượu xuống mặt bên trên tiếu d u n g dần dần đ ậ m đi cười lạnh nói đi hôm nay các ngươi sợ là đi không được không khí một nháy mắt biến đến vô cùng ngưng trọng lên bốn phía binh sĩ lần lượt rút dao nghe nói thích kế quang xoay người nhìn lấy tạ nguyên an đầu tiên là kinh ngạc nhưng mà rất nhanh lại thoải mái hỏi ngược lại vì cái gì hắn không minh bạch hắn cùng tạ nguyên an hẳn là cũng không thù oán mới đúng lúc này tạ nguyên an triệt để dỡ xuống chính mình n g ụ y trang cười to nói vì cái gì hắn mắt bên trong đột nhiên lộ ra một tia căm hận ông trầm ánh mắt chết chết nhìn chằm chằm thích kế quang ông thanh lạnh l ù n g nói còn nhớ rõ long khánh ba năm hải chiến sao đ ư n g thời du kích tham quân tạ h ư minh hắn là ta nhi tử ta duy nhất nhi tử tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu à bàn tanh? Trường Nguyên An hạ. lạnh lung nói, trước đây như đứng lung rời đi, dậy, trước không phải ngươi không nguyện ý cứu viện, hắn cũng sẽ không, không hắn nào không tại nghĩ lấy o thủ.、Có、thể ngươi thích Có ngươi kế q n người nào, g là canh ó trương cư chính cái i k lao đổ vật giữ g ì người nào dám động tới ngươi? tới dám a ha. ha. Tạ Nguyên An cười to lên, ngửa đầu nhìn Tạ to nói, trời Nguyên lên, lên đầu bầu cười chúng ta mấy cái rất lâu rốt cuộc để chúng ta mấy cái đến cơ hội này chương cư chính chết người cũng rơi đài biết đến người thuyên t r u y ề n công tác quảng đông ta liền cũng thỉnh cầu thuyên t r u y ề n công tác quảng đông vì chính là tìm tới cơ hội báo thù rửa hận t h í c h kế quang hơi ngần ra khẽ thở dài trước đây cũng không phải ta không nguyện ý cứu viện thực là chiến sự tiền tuyến nghiêm trọng giá qua tăng binh ta như phái binh đi tới giá qua tất nhiên hội công chiếm đài châu tạ nguyên an hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói chuyện cho tới bây giờ ngươi nói những này cũng không bất cứ ý nghĩa gì hôm nay cái này kim khâu sơn liền là ngươi mộ đ i ệ lâm mang khép cười một tiếng nhìn lấy tạ nguyên an t r â m trọng nói ngươi cái này người cũng là kỳ quái ngươi nhi tử rõ ràng là chết tại giáo k h a bàn tay ngươi không nghĩ tìm g ra qua báo thủ phản đem trách nhiệm đ ẩ y tại thích tướng quân thân bên trên nói là báo thủ bất quá là vì ngươi kia đáng thương tâm tư đấu kỵ tìm một cái hợp lý lấy cớ thôi không ngoài liền là chính mình không có năng lực mà lại đấu kỵ người khác ngâm miệng tạ nguyên an giống là bị người đâm trọt chỗ đau bộ mặt tức giận lạnh lùng nói bản quan nói lời nói lúc nào đến phiên ngươi một cái giang h ầ người xen bảo thân một bên một cái thân binh từ ngực bên trong một mai đạn tín hiệu kéo vang óng ánh yên hoa từ không trung nổ tung trong c h ư ớ c mắt rừng bên trong thụ m ộ t c h ấ p lên c h u y ể n đến giày đ ặ c bước chân cùng bình khí v à chạm thanh âm bất quá mấy hơi thở một đám sơn phỉ liền từ rừng bên trong sung phong mà ra một chút người càng là cầm trong tay k ì n h nô mà lại là quân đội đặc chế k ì n h nô một người cầm đầu g ụ c ngựa mà đến tay bên trong sách lấy một chuôi huyên hoa cự phủ nửa bên mặt trái bên trên có một đạo g i ữ tợn ba ba độc nhãn giao long bàng thống thiết kế quăng một mắt liền nhận ra này người kim khâu sơn một vùng phỉ trại to to nhỏ nhỏ không dưới hơn trăm chỗ người đến qua vạn nhưng trong đó lớn nhất truyền thừa lâu xa phỉ trại chỉ có ba chỗ độc nhãn giao long liền là hát giao trại trại chủ càng là một vị tông sư cấp nhân vật kim khâu sơn thổ phỉ chiếm cứ tại chỗ này gần trăm năm buôn lậu thương hội đi ngang qua chỗ này đều là lưu xuống hai thành tiền hàng như là không có chút thực lực cũng không dám c h ặ n lấy cái này hết hầu muốn nói bàng thống cười ha h a không có nghĩ đến đường đường thích tướng quân hôm nay liền phải chết tại ta phủ h ạ ha ha phía sau một đám thổ phỉ đồng thời cười ha hả nhìn đến cái này một màn t h í c h kế quang sắc mặt tâm trầm nhìn chằm chằm tạ nguyên an âm thanh lạnh lùng nói cái này kim khâu sơn thổ phỉ là ngươi tại phía sau điều khiển tạ nguyên an cười lạnh nói đường trang như này hiên ngang lấm liệt ngươi thích kế quang trước đây không cũng cho t r ư ơ n g cư chính đưa tiền tiễn người sao ngươi lại có thể sạch sẽ đi nơi nào t h í c h kế quang một lúc trầm mặc tạ nguyên an lạnh lùng nói đem hắn cầm xuống vì ngăn ngừa đ ê m dài lắm ngộng còn là phải nhanh chóng tiễn hắn lên đường vừa mới nói xong bốn phía thân binh liền tính toán xông về phía trước nhưng mọi người vừa muốn có động bên hai đột nhiên vang lên một tiếng sắc bén vù vù phốc phốc óng ánh màu sáng bạc đao quang nhanh như điện chớp chèn qua t h ư ơ n g biên đầu lâu đồng thời phóng lên tận trời máu tuân như cột tạ nguyên a n ánh mắt chầm xuống cả kinh nói ngươi không trúng độc lâm mang thỏ tay tại ngược nhẹ điểm một cái rượu từ miệng bên trong phun ra ngươi là nói cái này sao lâm mang cười nạo h một tiếng bình đ ặ n nói ngươi chỗ ỉ lại không ngoài liền là thích tướng quân đối ngươi tín nhiệm thôi như này vụng về thủ đoạn thật không biết ngươi ở đầu già tự tin nhưng mà rất đáng tiếc từ ta gặp ngươi lần đầu tiên liền chưa tin tưởng qua ngươi tạ nguyên an sắc mặt nháy mắt châm xuống nhưng mà lâm mang tiếp xuống một câu lại là lệnh hắn khắp cả người sinh hàn con mắt manh c rụt lại qua lâu như vậy ngươi thể nội độc cũng nên phát huy tác dụng đi cái này ôn ra hạ độc được là không sai tạ nguyên an sắc mặt đại biến thể nội manh truyền đến đau đớn một hồi cánh tay càng là b ả y biện ra một mảnh đen nhánh ngươi lúc nào hạ tạ nguyên an lời nói một trận quay đầu liếc mắt chén rượu trên bàn cả giận nói ngươi mới vừa là cố ý mới vừa nghe thấy lâm man nói hắn bản năng xem là chính mình cất giấu người bại lộ cái này mới nóng lòng quay đầu không có nghĩ đến cũng là nói g sau ra giải、dưỡng. Tạng dược. n y ê n an nội tâm vừa tâm khi g nhìn giận, giận t bắt giữ h thấy phương gọi tới bóng người bàng thống thần sắc một kinh cả giận nói mạnh đại hổ mạnh đại hổ cùng hắn cùng là kim khâu sơn ba đại phỉ trại một trong thực lực càng là tương xứng lẫn nhau ở giữa lẫn nhau có tranh đấu kim khâu sơn quy tắc có ngoại địch nhất trí đối ngoại mà bên trong cũng là lẫn nhau tranh đấu người nào đều nghĩ làm kim khâu sơn chân chính lao đại hai nhóm người rất nhanh chém giết tại cùng một chỗ lâm mang k h ẽ nhữ mày viên nguyệt loan đao nhanh chóng bay ra phù phù phù phù giống là hạt mưa rơi xuống từng cái tiếp theo từ lưng ngựa ngã xuống liếc gặp viên nguyệt loan đao tiếp cận bàng thống nội tâm hoảng hốt huy động tay bên trong huyên hoa cự phủ liền hung hăng chém xuống tia lửa tung tóe tạp sát bàng thống con mắt m á n h co giục lại mắt bên trong tràn đầy sợ hãi không được đầu góc bên trong vừa sản sinh ý nghĩ này bản năng liền nghĩ nhảy xuống ngựa nhưng mà hắn còn là chậm một bước theo lấy một tiếng lơi mát v à chạm tiếng vỡ vụn tay bên trong huyên hoa cự phủ nước gãy viên nguyệt loan đao theo lấy hắn mi tâm c h a n qua huyết vũ đầy trời bàng thống nửa khúc trên thân thể trực tiếp nổ tung từ nơi xa r i ụ t ngựa mà đến mạnh đại h ổ trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ gặp ủy cái này là cái gì binh khí hắn cùng bàng thống cái này ra hỏa tranh đấu hơn mười năm lẫn nhau đều là tứ cảnh t ô n g sư lại liền một chiêu đều chưa ngăn lại mạnh đ ạ i hổ vội vàng kéo một cái dây cương quắp khoan đã chúng ta mấy cái cũng không phải đ ị c h nhân hắn sợ chính mình gọi chậm liền cùng bàng thống hạ tràng đồng dạng nghe nói lâm mang cái này mới thu hồi viên nguyệt luân đao ngắn m ũ i mấy hơi thở bàng thống mang đến mấy trăm người liền ngã đ ầ y đất không khí bên trong tràn ngập một tầng n ồ n g đậm huyết tinh chi khí dưới trời chiều ánh nắng chiều chiều đến tản ra quỷ quyệt màu đỏ một cái tàn tạ trường thương cắm trên mặt đất nhốn máu pha toái cờ xí chậm dài phiêu đãng tạ nguyên an trở nên thất thần đ ấ y lòng t u ô n ra một tia khó hiểu hẳn ý lảo đảo quay ngược lại hai bước nhưng mà rất nhanh tạ nguyên a n mặt bên trên tái hiện một tia trào phúng c ư ờ i lạnh thích cây quang ngươi thắng đến giết ta ha ha tạ nguyên a n cười ha h a gác ý nói ta là mệnh quan triều đình các ngươi giết ta các ngươi cái này đời đều đem bị triều đình truy nã ta bộ hạ biết rõ ta kế hoạch ta như chết ngươi tất khó trốn liên quan đến a có gan đến giết ta tạ nguyên a n một mặt có ỷ lại không sợ lâm mang nhẹ liếc một mắt tay bên trong viên nguyệt loan đao chém ra một vệ trắng nhạt đ o quang suy trên cổ của hắn tái hiện một đạo huyết ngân tiên huyết không nhận khống chế dâng trào mà ra ôi ôi ôi tạ nguyên an vội vàng thò tay che cổ trận mắt tròn xoe không dám tin tưởng nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang lâm mang bay đầu nhìn về phía mạnh đại hổ bình đặng nói cho ngươi cái nổi danh cơ hội cái gì mạnh đại hổ s ư n g sở lâm mang dọ xét tay khẽ vẫy mạnh đại hổ tay bên trong cựu hoàn đao bay ra trực tiếp đóng vào tạ nguyên an trái tim chém giết triều đình tam phẩm đại quan n g ư ơ i muốn nổi danh mạnh đại hổ thân sắc lần ngơ triệt để x ư n g sở chém giết triều đình tam phẩm đại quan ta t h i nói bọn hắn là chiếm cư tại kim khâu sơn thổ phỉ nhưng mà chém giết triều đình tam phẩm đại quan cái này tội danh mạnh đại h ổ khóc không ra nước mắt nhẹ thở dài một tiếng nhìn về phía thích kê quang chắp tay nói thích tướng quân cựu ngưỡng đại danh lần này đi đến đặc biệt đến mang các h u y n h đệ đến tiễn ngài một đoạn kỳ thực chúng ta mấy cái phía trước cũng là triều đình minh chỉ là thượng quan hãng hại khí một đau chẳng hắn cái này mới trốn vào cái này kim khâu sơn làm thổ phỉ bọn hắn là nghe nói gần đây thích c â quang đem đi ngang qua chỗ này lại nghe được bảng thống mang lấy số lớn người xuống núi cái này mới mang lấy người đi đến bọn hắn tuy là thổ phỉ nhưng mà hành sự cũng có đạo nghĩa t h í c h kế quang kinh ngạc nhìn mạnh đại hổ ngay sau đó chắp tay nói thích m ộ tại chỗ này đã tạ hắn ngược lại là không ngờ tới cái này kim khâu sơn lại có thổ phỉ xuất thân từ quân bên trong trách không được đã từng v â y quét liền phát hiện một chút thổ phỉ hành sự rất có quân bên trong tác phong mạnh đại hổ t r à o theo kiểu nhà binh mắt nhìn tạ nguyên an thi thể nói kéo lên hắn nuôi sói đi ngược lại bọn hắn cũng là bị truy nã thổ phỉ nhiều cái tội danh liền nhiều cái tội danh đi lâm mang bình tĩnh nói đem tội danh giao cho bảng thông đi các ngươi có thể dùng đem hắn thi thể giao ra hắn để mạnh đại hổ bổ sau cùng một đao không ngoài liền là nghĩ lưu lại một cái sơ hở có này sự t ì n h tại bọn hắn liền là người trên một cái thuyền quảng đông chỗ xa xôi chỗ này địa hình phức tạp triều đình là không khả năng điều động đại quân tiêu s á t chỉ dựa vào quảng đông vệ quân nhiều lắm là là b ứ c bọn hắn trốn vào núi sâu mạnh đại hổ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra nhanh chóng chỉ huy dưới tay người thanh lý chiến trường lâm a n cùng thích k ế quang hai người quay đầu nhìn một cái đón lấy trời chiều biến mất tại sơn cốc phần cuối mười vạn năm trước tiếp dân phủ xuống Cổ mời đọc chương hai trăm sáu mươi chín vào cung tranh phong thượng đêm khuya nam kinh thành bên ngoài lăng liệt hàn phong càn quét qua giữa rừng thổi bay lá rụng lâm mang đứng tại lập tức nhìn về phía thích cây quang trầm giọng nói thích tướng quân tiếp xuống tới cái này mấy vị sẽ hội hộ tống ngươi đi tới đăng châu hẳn là sẽ không lại có cái gì nguy hiểm nơi xa mấy vị tông sư lẳng lặng đứng tại hát cám bên trong hai mặt nhìn nhau bọn hắn nửa đêm được đến cẩm y hẻ vệ tin tức liền hội vàng đuổi đến nam kinh thành bên ngoài nhìn lên đến tựa hồ cái này vị cái này đoạn thời gian lại là rời đi nam kinh thành t h í c h kế q u a n g mắt nhìn nơi xa mấy người hướng về phía lâm mang chắp tay nói dọc theo con đường này đ ã tạ đại ân không lời cảm tạ hết được thích mỗ vô cùng cảm kích cho đến bây giờ hắn cũng không biết được lâm mang chân thực thân phận đầu mối duy nhất tựa hồ cũng lâm i kia quái giang người, dùng người càng ít. Trừ phi cái ề đều n thanh hình Nhưng trên cảnh tông không danh hạng dùng càng này thanh là ẩn tàng là lục là là mà đao. đao đao tạo ít. Trừ t hồ h dị sư vô sẽ n phận, cũng không phải hắn chân chính binh phải khí. â l mang ném ra ngoài một cái mặt nạ bình tĩnh nói thích tướng quân vì dùng phòng ngừa v ắ n nhất đem cái này mặt nạ mang lên đi đ ă n g châu kia một bên ta đã phái người xử lý tốt t h í c h kế quang tiếp qua mặt nạ gật đầu ta minh bạch lâm mang không nói gì thêm nữa mà là giục ngựa đi đến mấy vị giang nam tông sư trước mặt âm thanh lạnh lùng nói cái gì nên nói c á rất nhanh đám người hẳn liền g giờ Từ đạp lấy bóng đêm lên đường dọc theo đại lộ đi tới sơn đông đưa mắt nhìn thích kê quang rời đi lâm mang cái này mới nói khẽ tì hưu ra đi tì hưu gầm nhẹ một tiếng từ hát cám bên trong lách mình mà ra nhẹ đánh nhẹ cái phát ra tiếng phì phì trong núi. phát phì phì cái ra lâm mang c ư ớ i lên tì hưu thẳng đến thành bên trong từ rời đi quảng đông về sau dọc theo con đường này liền thuận lợi rất nhiều có lẽ là những tia người cũng không ngờ tới hắn hội đi vòng quanh giang nam mà không phải trực tiếp đi tới đăng châu lạng yên về đến thành bên trong c ẩ m ý địa v ệ trụ sở lâm mang quay đầu liền ngủ một đêm không có chuyện gì xảy ra ánh bình minh vừa ló dạng lâm mang tiện tay kéo qua màu trắng bạc áo choàng đẩy cửa ra đi vào viện bên trong cái này lúc đường kỳ đã sớm chờ đợi tại viện bên trong gặp lâm mang đi ra p h ụ n lên một chén trà nóng t h ấ đương nhiên n hữu sản thống đều cái này trong đó khẳng định còn bao gồm các nơi khế nhà cửa hàng cùng với một chút chân quý bảo vật như là đơn thuần hiên ngân khẳng định không có cái này nhiều giang nam giàu có không phải là không có đạo lý đây vẫn chỉ là vơ vét nam kinh thành bên trong một bộ phận quan viên như là cả cái giang nam hắn số lượng lại có bao nhiêu to lớn còn thật là ứng kia câu nói đem những này người xếp thành đội t o à n chém tất nhiên có hoan hưởng nhưng nếu là cách một cái chém một cái tất nhiên có cá lọt lưới những quan viên này thu hoạch đều là mồ hôi nước mắt nhân dân kết quả là đ á n g tất cả đều là phổ thông m á y tính công danh lợi lộc có công danh mới sẽ có lợi lộc lâm mang trầm ngâm nói hiện ngân có nhiều ít đường kỳ tiếp qua lâm mang đưa tới t r a n trả vẻ mặt tươi cười t ổ n g cộng một hai trăm m ư ơ i ba vạt lượng lâm mang trầm mặc không nói cái này bút số lượng quá lớn đến mức lệnh hắn cũng có chút động tâm nghĩ muốn toàn bộ nuốt riêng nhưng mà hắn rõ ràng cái này bút t à i vật hắn nuốt không nổi cho dù hắn có thể bước vào đại tông sư nhưng mà dùng hắn lúc này nội t ì n h tuyệt không phải là triều đình đối thủ húng chi mất đi cầm ý dịa vệ cái này tầng thân phận những k i a trốn tại chỗ tối cựu địch sợ là hội x u n g lên đem hắn xé nát không nói triều đình nam thiếu lâm đều sẽ không để hắn còn sống đi ra giang nam rất nhiều võ lâm đại phái đều không dám trắng trợn phản đối triều đình Ý vị lấy lòng là bọn hắn trong cửa hàng khế đất tìm giang nam gia tộc quyền thế có thể tiền mặt toàn bộ tiền mặt tương ứng trướng mục làm tốt vừa mới nói xong đường kỳ hít vào một miệng nước lạnh kinh há to miệng nửa ngày nói không ra lời mặc dù cầm ý t ì hệ vệ tịch thu đều sẽ tư trừ một bộ phận cái này đã là bất thành văn quy tắc ngầm nhưng m à như này to lớn một bút số lượng nếu là bị t r a ra cái này hậu quả hắn đã không dám tưởng tượng đại nhân đương kỳ m ặ t lộ trần t r ở muốn nói lại thôi hắn cảm thấy như là đem số tiền kia giao lên đại nhân tất nhiên là một cái công lớn lâm mang quay đầu liếc hắn một mắt bình tĩnh nói thế nào sợ rồi không phải sợ đương kỳ lắc đầu trần t r ở nói đại nhân nếu là bị t r a ra lâm mang khé cười một tiếng cầm trong tay lá rụng vào nát không để ý nói cha ra liền cha ra đi người nào dám t r a liền để hắn t r a đi tại giang nam liều sống liều chết như là liền cái này toàn bộ giao ra hắn có thể không cam tâm lâm mang nhẹ nhàng thổi tán thủ bên trong cái diệp bình tĩnh nói lại lấy một trăm vạn lượng nạp vào c h ấ n phụ ti phụ khố khế đất tiền mặt sau phân lấy một trăm vạn lượng cho sở hữu cẩm y địa vệ những n à y cẩm y địa vệ đi theo hắn vào sinh r a tử liền bằng kia chút đồng lộc còn không đến mức để bọn hắn bán mạng như đây cũng là phong bọn hắn miệng hơn hai ngàn vạn lượng hắn chỉ lấy tám trăm vạn lượng không quá mức à lâm mang âm thầm cười một cái thỏ tay vô vô đường kỳ bả vai nói, đi làm đi đ i nhớ không muốn lưu xuống nhược điểm gì kỳ thực cũng không có cái gì đáng sợ trừ phi cung bên trong cái kia vị nhất định muốn nhằm vào hắn trương sĩ thành bảo tàng vốn liền là một bút tần số cụ thể số lượng biết rõ người ít càng thêm ít mà tại giang nam quan trường vơ vét kim ngân những tham quan kia sớm liền làm tốt trướng sau lưng không biết chuyển nhiều ít tay chỉ cần tại kiểm điểm sổ sách động chút tay chân liền có thể nghĩ muốn tra rõ chỉ có phái ngự sử đích thân đến giang nam mà nghĩ muốn điều tra rõ không có một năm căn bản không khả năng hôn chi nếu thật sự là như thế cũng liền đ ế n vạch mặt thời mặt điểm. đ ư ờ n g kỳ hít sâu một hơi gật đầu thần s á c hoảng hốt rời đi định viện nam kinh thành bên ngoài tiên vũ sơn trang đằng đường hổ nhìn lấy mới vừa đưa tới mặt tín sắc mặt tâm trầm b à ảnh đang đ ư ờ n g hổ một quyền đập tại cái bàn bên trên cả giận nói giáp hạ nhà tất cả đều là một đám phế vật từ được đến thích kê quang tin tức hắn liền mời ra giáp hạ nhà cao thủ đi tới chắn giết hiện nay không chỉ thích kê quang chưa chết còn tổn thất một vị trí bên trên nhịn hắn biết rõ như là bọn hắn nghĩ muốn xâm nhập đại minh thích kê quang hẳn là tâm phúc đại hoạn n à y người quân đội nhiều lần hỏng chuyện tốt của bọn hắn đằng đường hổ cười lạnh một tiếng nghiền ngấm nói bất quá vẫn là đến cảm tạ kia đại minh hoàng đế bại miện g hắn chức quan nhìn tới cái này vị đại minh hoàng đế cũng không có gì đặc biệt thả lấy như này tướng lĩnh vậy mà không cần ngu xuẩn như này người ngu xuẩn lại sao phối sở hữu như này đất đai màu mỡ không có này người cái gọi là c h i ế t quân cũng chính là năm bẻ b ả y mạng đến lúc đó quân đội của bọn hắn tất sẽ thế như t r ẻ tre một lần hành động công chiêm cái này mảnh phì nhiêu đất đai màu mỡ liền tại cái này lúc tại chỗ trống g i n g xuất hiện một vị cô gái mặc áo đen che mặt thân sau khiêng lấy hai thanh kiếm nhật đang đ ư ờ n g đại nhân phong thần đại nhân đến tin mời ngài nhanh mang người về nước đang đ ư ờ n g hổ khe nhữ m ả y tâm có không cam kia nhóm bảo tàng hắn bày mưu rất lâu trước đây cướp đoạt thất bại hắn đã tính toán ở nửa đường c ấ p giết như là để minh đình được đến cái này phần bảo tàng hắn quốc lực tất nhiên tăng trưởng quy tại dưới đường nhẫn giả lại lần nữa nói ra phong thần đại nhân mời ngài cần thiết về nước nói kế hoạch đã đến thời kỳ mấu chốt cần gấp nhất thủ đang đương hổ mặt lộ không cam nhưng mà hắn cũng không dám vi phạm phong thần các mệnh lệnh trầm giọng nói